Chương t t h nguyên d o c h dĩnh g ế t hỉ nguyên do. do. em tử vong phong ma kẹp cài đã tiêu thất đám ma vật vốn là khôi phục thực lực cùng sức sống cái này một khác vua của bọn hắn cầm địch nhân thủ khoa đầu người kêu gọi tất cả mọi người đều phát ra lớn tiếng kén hay dì mùt vì bọn hắn thi triển cấm kỵ ma pháp đại quy mô diện s á t tất cả nhân loại một màn thật sâu khắc vào cái này chút nhì bú lìn quỷ nhân chư nhân mấy người ma vật trong lòng tại đông đảo ma vật hô cùng bắt đầu trùng kiến gia viên chỉ liệu người bị thương thời điểm dì mùt mới mang theo mì lìm cùng hắn đi đến phòng của hắn bên trong dì mùt thời khắc này thực lực đã hoàn toàn vượt qua đông cổ hắn chỉ là đứng tại đối phương phụ cận liền rõ ràng cảm nhận được bốn xung quanh nguyên tố ma lực đều tại không ngừng dung nhập dì mùt r o n g thân thể đại hiền giả liền như là một cái siêu cấp ngoại quài, đem dị m ù đủ loại năng lực cần nút tiến hành sử dụng đông cổ tiên sinh ta nghĩ ta cần một cái giảng giải. i mặc m dù không có khí nhưng thần sắc cũng không bằng phía trước một lần gặp mặt như vậy t ă n g cắt mỹ lìm khôi phục loại kia thiếu nữ giống như vô t à tư thái ở trong phòng bên trong lục soát d i mù dấu ăn ngon đông cổ gật gật đầu cũng không giấu g i ế m trực tiếp bắt đầu lại từ đầu nói ra đối mặt cuối cùng sẽ trưởng thành vì siêu vị d i mù d thẳng thắn là cách làm tốt nhất thú n g chi gian phòng bên trong cái kia long ma nữ là một cái có thể nhìn tấu số đông bí mật cường giả khủng bố ta bởi vì trôi đào kia quan hệ chuẩn bị tới chỗ này tìm người lại ngoài ý muốn bắt gặp một cái dỗ kẻ dỗ kẻ dị m u t lập tức liên tưởng tới học luật trong sự kiện quỷ nhân tộc tao nộ đ ồ n g cổ gật gật đầu tiếp tục nói đối phương tự xưng hưởng lạc r ồ kẹ lạm tợ l ạ s ở là một cái thực lực phi thường cường đại gia hỏa hôm nay ta mang tới cái đầu kia master tên là c ờ lệ mạn là ma vương cũng là mừng như điên r ồ kẹ dị m u t nâng cầm lên hắn đã cảm thấy sau lưng âm mưu cái này một số người phụ thuộc tại một cái tên là mộ đệ hạ lệ quỷ nã lị hạn sở tổ chức thành viên thực lực đều tương đương xuất sắc du tàu ở thế giới các nơi bước lên đủ loại sự cố bọn hắn master là ma vương cũ cạn sà lìm bây giờ đang chuyên tâm ăn cái gì mỹ lý mới quay đầu xen vào nói cả xạ lìm tên kia chết ta bị lệ ổng tên kia tiêu diệt đông cổ gật gật đầu bổ sung nói vốn là dũng g i ả bạch ngân kiếm vương lệ ổng vì tìm kiếm mình y mụ tổ giết chết ma vương cả xạ lìm nhưng cả xạ lìm linh hồn lại bám vào một cái người triệu hoán thể nội người triệu hoán dị mù não hải bên trong linh quan g một tránh hắn bỗng nhiên tự dưng nhớ tới đám hải tử kia cùng với đem đám kia được triệu hoán tới hải tử thu dưỡng lên người trẻ tuổi cả cụ dạ dạ cả y kỳ đông cổ cho dù đã hoàn toàn không cách nào đọc đến dị mù tư duy nhưng dị mù không phải một cái am hiểu che giấu mình cảm xúc người hắn chỉ là nhìn thấy đối phương biểu tình khiếp sợ liền biết đối phương đã đoán được cái kia người triệu h o à n thân phận hắn gật gật đầu chậm rãi đem hết thẻ đáp án tiết lộ tên là cả gù dạ dạ cả ý k ỳ được triệu h o n g á n giả cùng mộ đệ hạ lệ quyền ạ l ì ạ n sở đã đặt thành hiệp nghị hắn lấy người nhân tạo hình thức sống lại cả xạ lìm mà mộ đệ hạ lệ quyền ạ l ì ạ n sở thì trợ giúp hắn đảo loạn thế cục gây nên hối loạn để cho hắn cuối cùng có thể chi phối thế giới dị một con người một có lại cho dù đã đoán được người giật dây là ý ki nhưng hắn vẫn là khó mà tin được cái kia từ đầu đến cuối ôn hòa người trẻ tuổi sẽ có cái nhưng hắn trước đây một siêu di hành động đã để gì một minh bạch đối phương không có lừa gạt mình tất yếu mặc kệ là phản một vương quốc đối với mòn sợ phẹ đệ dạ thì hòn chiến tranh vẫn là hy nạ tạ xạ cậy cụ chịa đối với chính mình tập sát hết thảy đều là chân thật mỹ lìm liếm láp lấy đính vào trên ngón tay của mình m à t v n g lúc này nghe được lại có thể có người nghị chi phối thế giới cũng là hiếu kỳ nói cái kia kêu cái gì ỵ kỳ ra hỏa rất mạnh sao đông cổ cười khổ lắc đầu trên thực tế hắn cũng không rõ ràng trước mắt ỵ kỳ thực lực đến trình độ nào cái này cũng là hắn không dám trực tiếp áp dụng chém đầu chiến thuật nguyên nhân các c dạ dạ các kỳ sở dĩ cường đại. là bởi vì hắn thu được cứu cực năng lực bên trong cũng có thể xương tối lên trước tội lớn hệ năng lực c h i một tham lam c h i vương nhưng tính cả thời gian đến thời khác này c ả cụ dạ dạ cạ ỵ k ỳ hẳn là còn không có cướp đoạt cái này cái năng lực mới đúng nhưng cùng chuyển sinh trở thành sợ lãnh ba bên trên xạ tỏ dị khác biệt c ả cụ dạ dạ cạ ỵ k ỳ được triệu hắn đến cái này cái thế giới phía trước chính là một cái dị thường đặc thù thiên tài đầu não dị thường phát đạt đồng thời còn có siêu năng lực tiến vào thế giới này trong nháy mắt hắn liền bắt đầu lý giải bản chất của thế giới từ đó thu hoạch được đặc thù năng lực người sáng tạo m ư ợ n nhờ người sáng tạo năng lực c ả cụ dạ dạ c ả ý kỳ đem thân thể của mình tiến hành cải tạo thu được hoàn toàn siêu việt năng lực thân thể của những người khác cùng với ma pháp năng lực đáng sợ hơn là hắn có tên là năng lực phong s á t thể chất đặc thù có thể phong s á t những người khác ma pháp năng lực cùng với cơ thể năng lực cái này cá nhân là một cái từ đầu đến đuôi quái vật cho dù đông cổ có lấy át chủ bài nhưng chỉ là bạch ngân giai cơ sở giai vị để hắn không có tự tin có thể miễn trừ đối phương năng lực phong xát mất đi như là thần minh hóa thân chờ cao giai năng lực sau đó đông cổ chỉ sợ cũng liền lập lụe tại trung yên tri thương đều không thể rút ra hắn rất mạnh mỹ lỉm ta biết ngươi đã là thế gian ít có cứng giả nhưng cái đó nhân loại đồng dạng có được chắc tuyệt đặc chất đông cổ như thế an u ổ i lấy nhưng trong lòng lóe lên những thứ khác ý niệm hắn cảm thấy tại không có chân chính thu được cứu cực năng lực tham lam chi vương phía trước cả cụ dạ dạ cả ý kỳ hẳn là không cách nào địch qua phá hư bạo c ô n mỹ lìm thậm chí là cho dù đối phương thu được tham lam chi vương nắm giữ hủy diệt chi vương mỹ lìm đồng dạng chiếm giữ ư thế nhưng tựa như nhìn rõ đông cổ trong nội tâm đủ loại khúc chết một giống như mỹ lìm hư một â m thanh cũng không tiếp tục cái này để tài đông cổ tâm nói đáng tiếc cái này vị ấu nữ ma vương cũng không như lời đồn đãi, dễ dàng như vậy có lẽ không bằng nói dị m u s cũng không phải thông qua đồ ăn lửa gạt mì lìm mới thu được tín nhiệm của đối phương tương phản dị m u s là dùng mình thật lòng thu được mì lìm tín nhiệm chính mình cái này chút tâm tư đối với cái này loại vị cách cực cao lòng trùng cũng không thích hợp dị m u s bởi vì chính mình bằng hữu mới là hết thệ phía sau màn bờ lách hèn mà bị đà kích hơi có vẻ tinh thần x a sút nhưng hắn hiển nhiên đã c o đối sách hắn biết kỳ thực dì mù chỉ là gặp một cái người sai mà thôi nhưng cái k i a người gì d ư ớ i bên trong chân chính có thể trở thành dì mù bằng hữu ngược lại là trước đây rút kiếm đối mặt h ì nạ tạ xạ cậy cụ chia dì mù ngươi còn nhớ rõ vị kia chuẩn bị cướp giết người thánh giáo quốc cưới xù cả xạ đoàn trường sao hắn cũng là được triệu hoán giả mà lại là một vị người nhật bản tên là h í nạ tạ xạ cậy cụ chia chương sáu t r m ư ơ a vương lù mì nụ chương sáu m a à vương lù mì nụ đi vì nhẹ lò êm ải lu bỡ dị ổ xem như phương tây các nước h ạ c tâm thánh giáo địa điểm. quân thế tương đương cường đại h i nạ tạ xạ cậy cụ chia một người một kiếm hành tẩu tại trong vương thầy n h ờ tiền trong nàng xem như mười lớn thánh nhân bên trong tối cường một vị đồng thời cũng là bây giờ thần chi hữu thủ có rất ít người biết khi xưa hy nạ tạ xạ cậy cụ chia t ạ i ý thức đến pháp hoàng bản thân liền là lịch lai quỷ chân tướng sau trực tiếp chém giết pháp hoàng lôi y y vạ l ẹ n tình cùng với ma vương roi vạ l ẹ n tình cái này đối với lịch lai t ộ c huynh đệ nhưng cuối cùng đi v ì nẹ lọ ẻm hải thần lục minu hiện ra chính mình chân ma vương thân phận mới đưa hy nạ tạ xạ cậy cụ chia khuất phục tại h í nạ tạ x ả cậy c ụ chĩa thông qua thí luyện cấp bảy rượu p h s t sơ sau lực chiến mà bại cho nên cùng lũ mỹ nụ vạ len tìm đạt tới hiệp nghị chỉ cần ma vương lũ mỹ nụ không cùng nhân loại là địch hì nạ tạ x ả cậy c ụ chĩa liền trở thành đối phương thần c h i hữu thủ cái này chính là cái này vị tối cường nhân loại lưng bèo chính nghĩa nang bởi vì đối với thế giới lý tưởng cùng xì、si、rủ cùng cạ gụ dạ cạ ĩ kỳ mỗi người đi một n g ã ma vật vốn là tạ ác chính mình chỉ là muốn thủ hộ một cái nhân loại thế giới có lỗi gì thế nhưng là hì nạ tạ xạ cậy gụ chĩa mỗi lần nghĩ đến nam nhân kia trong miệm cái kia tên là gì một ma vật đối phương hành động hạ không nghĩ tới đường đường đi v ì nẹ lò em không làm được chuyện thế mà tại một cái mòn sợ phẹ đệ dạ thì hòn trở thành sự thực khi nạ tạ xạ cây c ụ c h ì a trong c h è o lạnh lùng trên khuôn mặt xuất hiện một xóa từ chế rêu thần sắc hỉ h uy cái này không phải chúng ta c ớ i xủ c ả xạ dài đại nhân sao tên là nghi cô lạc hú bờ rủ t ạ s s thánh nhân từ phía sau bước nhanh về phía trước ngữ đ i ệ u cái gì khi nạ tạ xạ cây c ụ c h ì a không thèm để ý cái này chút vu xuẩn tiếp tục tiến lên nhưng nghi cô lạc hú bờ rủ t a s cũng không dự định mầm i ệ n g hắn đã sớm không dối gạt khi nạ tạ xạ cây gụ chĩa cái này bức thanh cao bộ dáng hắn thấy khi nạ tạ xạ c ẩ y c ụ chĩa bất quá là bằng vào chính mình thực lực cường đại mới tùy ý như vậy làm vậy không đem những người khác đặt ở mắt bên trong ta vừa mới thu đến một phong tình báo một bẹt nẩy sần dịt sợ ta mà hư hư thực thực tao n ộ hạch kích ma pháp công kích toàn bộ khu vực đều bị nát bẫy linh tử nguyên tố ma lực hoàn toàn lâm vào b ă n g diện thánh kỵ dù cả xạ dài đại nhân vì cái gì ta luôn cảm giác cái này một chiều khá quấn a khi nạ tạ xạ c ẩ y c ụ chĩa cước bộ một đ ư ờ n g lại tựa hồ có chút ngoài ý m u ố nhưng rất nhanh lại tiếp tục tiến lên nàng đích sắc không nghĩ tới cái kia nhân loại thế mà thật sự nắm giữ chính mình sụp đổ ma linh tử chạm nhưng cũng như là đã tin tưởng đối phương vậy đối phương cái này loại cố tình bậy nghi trận hành động nàng liền không có lý do vật trần n i c ô lát nhìn thấy hy nạ tạ xạ cậy c ụ chĩa như cũng không trả lời trong lòng tức giận cảm thấy đối phương không có chút nào đem tự nhìn tại mắt bên trong tiến lên mấy bước chặn hy nạ tạ xạ cậy c ụ t r i a tiếp tục truy vấn thánh kỵ sủ c ả xạ dài liền có thể vô cơ công kích nước khác lánh địa sao hơn nữa ta nghe nói phản một vương quốc lớn chủ giáo d i hi em cũng bị ma vật giết chết cái kêu ma vật là từ cưới sủ cạ dài trước mặt chạy trốn nàng mở ra con mắt cả người tản ra lạnh lẽo khí thế như lao ánh mắt chi sắp bén trong nháy mắt để cho cùng là thánh nhân trong lòng trong lòng một rung động ai cho ngươi tình báo nico lat khi nạ tạ xạ cậy cụ chia nhìn mình c h ầ m c h ầ m cái này vị đồng liêu nàng lúc này cuối cùng ý thức được cái kia phía sau mà người vậy mà đã đem đi v ì nẹ lò em thẩm thấu triệt để như vậy mặc kệ là muốn tiết lộ cho chính mình đặc định tình báo dù làm cho tự mình ra tay công kích gì một vẫn là bây giờ dễ dàng liền đem cái này loại tin tức bí ẩn tiết lộ cho nico lat cái này một số người rất rõ ràng người giật dây là đang thử thăm dò đối phương cũng không xác định có phải là hay không chính mình tập kích một bẹn lợi sần ngay tại hy nạ tạ xạ cậy c ụ chĩa chuẩn bị đ ở võ bức bách n i c o l a t nói ra tình báo nơi phát ra lúc khác một vị nữ tính thánh nhân lì tù xuất hiện cái này vị nắm giữ thủy chi lì tù danh hiệu nữ tính thánh nhân có thể sai khiến tinh linh thủy chi thánh nữ pháp hoàng triệu kiến hy nạ tạ xạ cậy c ụ chĩa c ư ớ t xủ cả xà dài hai vị thánh nhân phân tranh mới liền như vậy trừ khử hy nạ tạ xạ cậy gụ chĩa đi tới pháp trong hoàng cùng phát hiện triệu kiến mình chính là ma vương lù mị n hoặc có lẽ là là bây giờ đ ị vị nhẹ lò e m thờ phụng chân thần lũ mị nù cái này vì yêu thích mặc mặt t r a n g ni đặc biệt la lị thì thực là một cái kinh nghiệm tương đương truyền hưởng kỳ ma vương rõ ràng là lịt lai tộc sinh ra ma vương lúc bạo phong long đỏ dạ tàn phá bừa bãi nàng bởi vì căn cứ tờ giỏ tét lịt lai tộc lương thực cái này cái ý nghĩ mà che chở nhân loại lại bởi vậy đưa đến phương tây thánh giáo hội sinh ra đồng thời tại hai cái đệ đệ một phiên thao tác sau liền như vậy trở thành bị nhân loại sùng bí l ũ mị nù thần nàng nhìn thấy hy nạ tạ xạ cậy gụ chĩa đi vào con mắt một hiện ra mở miệm nói ngươi giết cỡ lệ mạn tên kia nàng bất quá là rộ kẹ một cái tại chính thức ma vương trước mặt ma vương chồng thực lực thực sự không đáng chú ý liền như là nàng cái kia hai cái bất thành khí đệ đệ mở dạng hy nạ tạ xạ cậy c ủ c h i a do dự một chút lắc đầu nàng không tin l ũ mỹ nụ sẽ cùng người giật dây liên thủ cái này vị ma vương mặt ngoài là lanh k h ố c nhưng bản chất đều khiến hy nạ tạ xạ cậy c ủ chịa cảm giác có chút quái dị liền như là bây giờ một giống như l ũ mỹ nụ nhìn hy nạ tạ xạ cậy c ủ chịa ánh mắt là không nói được gì liền phảng phất những cái kia ướt mặn trung niên nhân nhìn về phía thanh xuân mỹ mạo tiểu cô mẹ một giống như khi nạ tạ x ả c ẩ y cụ c h i a ra thịt trắng nón bên trên nổi r a gà một khỏa khỏa dâng lên lụ mỹ nụ cũng hợp thời r ờ i ánh mắt cái này vị ngu ngốc nữ đồng dạng cường đại ma vương lúc này nhiều hứng thú dùng ngón tay hy h á y lấy chính mình mặt trang đường viện vậy thì có ý tứ lụ mỹ nụ mặc dù chỉ muốn trở tại trong trong tầm cung của mình tìm kiếm những cái kia tuyệt vời nữ hai tử nhưng đối với chuyện ngoại giới cũng không phải là một không hay biết tại ma vương hưởng yến sắp mở gai ngay sau đó một vị ma vương vẫn lạc cùng với r ù dạ trong rừng r ậ m mòn sợp h ẹ đệ dạ thì hòn hứng khởi đều biểu thị thế cục sắc phát sinh biến hóa mà dưới quyền mình cái này v ị đ ầ y trong đầu suy nghĩ không tờ ép cờ thực tế lý tưởng giai nhân tựa hồ cũng tìm được m ớ i người hợp tác tại mưu đồ kế hoạch mới v ạ năm n la lị đồng dạng ma vương lù mị nụ che mặt cười thoải mái nụ cười kia để cho hy nạ tạ xạ cậy c ủ chịa có chút không thích chứng chủ động mở miệng nói có vấn đề gì không lù mị nụ lộ ra một cái nụ cười q u ỷ dị mở miệng nói không có vấn đề nhưng các ngươi kế hoạch đến biến một biến t h ă n g thêm ta từ thần tổ sáng tạo thứ nhất chỉ lịch lai、like、quỷ lù mị nụ lộ ra nụ cười rào h o ạ cà c dạ dạ cà ỷ kỳ hai tay quanh cái cầm gối lên trên mu bàn tay hắn đang tự h sớm đã lợi dụng người sáng tạo năng lực đem thân thể của mình cải tạo đến cực h ạ n hắn tư duy vô cùng rõ ràng hơn nữa nhục thể căn bản sẽ không lao hóa vĩnh viễn bảo trì tại đỉnh phong trạng thái cơ thể hoạt tính dị thường cao chuyển hướng địa vị nẹ lò e m tin tức cũng đã t ạ n ra nhưng cho đến tận này cũng không có đạt được bất kỳ trả lời chắc chắn mặc kệ là thánh kỵ xù cả xạ dài hy nạ tạ xạ cậy gụ chia bản thân vẫn là phát hoàng cũng không có đứng ra làm ra giản giải g nhưng cái này loại t r ầ mặc bản thân liền là một chủng đáp án thực sự là hy nạ tạ xạ cậy gụ chia giết cờ lệ m ạ n lạp c lạ sờ đứng tại một bên cạnh hắ Mặc dù có quặc, dù nhiều hơn nữa quạc, nhưng h kỳ ế trên thể tựa hồ chỉ cũng đã õ là lệ Làm là thành cái chết cờ kia giết i tựa nhân, h mạn. bỗng n sờ nhiên quay người cũng không ngăn cản. rời đi, cả cụ cả có dạ dạ cả ý kỳ cũng không có ngăn cản. Trên thực r ê n t tế đã mất đi cả gạ lì cả cụ dạ dạ cả ý kỳ lúc này đối với mổ đệ hạ lệ quyền ạ lì ạn sở cũng sẽ không trăm phần trăm tín nhiệm hắn minh bạch không có cả xạ lìm linh hồn trong tay cái này một số người sớm muộn sẽ phản bội chính mình hắn ẩn ẩn có loại sốt ruột cảm giác phản phất có một song không nhìn thấy ánh mắt đang chăm chú vào sau lưng mình thời khắc chuẩn bị thôn vệ chính mình ta nhất thiết phải trở nên mạnh hơn bốn c ả c ú dạ dạ c ả c ý kỳ cũng bắt đầu hành động của mình chương 663 l o n g ma nữ dạy nói chương 663 l o n g ma nữ dạy nói món sợ t phẹ đệ dạ thì hòn tốc độ khôi phục viễn siêu đông cổ tưởng tượng khi một cái cao ma thế giới ma pháp chủng tộc nhóm trung sức hợp tác hoàn toàn không so đo được mất thời điểm buộc phát ra sức sản xuất là cực kỳ kinh khủng cơ hội tại ba ngày bên trong hết thể cũng đã khôi phục nguyên dạng thậm chí những cái kia bị phá hư đồng ruộng cùng thảm thực vật đều bị xâm lâm tinh linh lợi dụng ma pháp khôi phục hết thể lại độ khôi phục được hài hòa mà tươi tốt dán vẻ ngoại trừ dị mù d trở thành thức tỉnh ma vương sau đó lần nữa đối với cái này chút đám ma vật tiến hành đại quy mô mệnh danh mà trước đây bị mệnh danh ma vật cũng bởi vì dị mù d tiến hóa mà thu được đề thằng cái này loại vương tiến gia liền dẫn động tất cả con dân một lên lên cấp hình thức để hắn có chút cực kỳ hâm mộ hắn nhìn xem một lần nữa hóa thành khô quát sờ làm dị mù d cười cười đưa tay bên trong chô cô lết đưa cho bên cạnh thiếu nữ tóc hồng mỹ liềm chưa bao giờ ăn qua như thế ngọt ngào đồ ăn phải biết tại nàng cái kia thất lạc long chi hương bên trong những cái kia bị long chi dần nhóm điên cùng sùng bị lấy tự nhiên cùng dị mạn bọn hắn cảm ơn sáng thế tinh long ân mở gumi cho nên cự tuyệt hết thẻ biến hóa muốn để cho thế giới trở lại l o n g trùng sáng thế trạng thái bọn hắn vì mỹ lìm chuẩn bị đồ ăn cơ bản đều là thuần thiên nhiên chưa qua bất luận cái gì chế biến phiên bản bị cái loại thức ăn này nuôi lớn mỹ lìm đối với mỹ thực có cố chấp dù sao lực lượng lại là như thế nào cường đại mỹ lìm tại trong l o n g trùng nhân kỷ đều vẫn là trạng thái bé gái nhân loại nô coi như ăn ngươi nhiều hơn nữa đồ vật cũng sẽ không cho ngươi cái gì à mỹ lìm ộ t bên cạnh ăn cái gì không q ê n đả kích đông cổ nàng đối với đông cổ thái độ cùng gì một hoàn toàn khác dĩ mô mới là đồng loại của nàng là b ạ n thân mà tâm tư phức tạp đông cổ lại chỉ là một cái tính là không tệ nhân loại chỉ thế thôi thông qua đi qua ba ngày đốt tan ấu long phát hiện tại đối phương cái này bên cạnh danh vọng như cũ duy trì tại hữu hảo sớm đã đoạn mất từ đối phương cái kêu bên trong thu được cường đại năng lực hoặc đạo cụ ý niệm bây giờ hắn chỉ là đơn thuần đem đối phương coi như một cái thực lực đỉnh cấp nhân vật trong kịch bản ta không cần ngươi cho ta cái gì mỹ lìm đại nhân ta chỉ hy vọng ngươi có thể giúp ta giải đáp một cái vấn đề một cái vấn đề mỹ lìm ngồi đầu trong lòng cảm thấy nhân loại cái này loại giống loài chính là rất phiền phức lúc nào cũng sẽ nhớ rất nhiều không quan trọng sự t ì n h cách đó không xa g ô d ô bọn người có chút hiếu kỳ đánh giá cùng mỹ liêm đại nhân ngồi ở một lên tóc trắng nhân loại căn cứ sở nói đối phương là gì một đại nhân đồng hương sở gành cùng nhân loại là đồng hương sao g ô d ô không minh bạch đông c ổ nguyên tố ma lực trải rộng dù dạ rừng rậm cơ hồ tất cả ma vật đều bị chiếu rọi trong lòng hắn cái này loại dấu hiệu cũng bị mỹ liêm nhìn, nhìn ra nàng gật gật đầu tựa hồ minh bạch đông cổ không h i ễ u nhưng nàng xem như một cái sinh ra cường đại định cấp giống loài thực sự khó có thể lý giải được đông cổ cái này loại trải qua thiên tân vạn khổ tài năng mới có thể đạt đến ma vương loại thực lực chủng tộc nhỏ yếu bi ai lực lượng đến cùng là cái gì theo đông cổ thực lực càng cương đại trở thành thánh nhân mở ra tiến hóa giả tứ giai tiêu trừ thuộc tính tăng lên gông cùng xiềng xích năng lượng thuộc tính pha trăm hoàn toàn bằng cái đã nắm giữ đồng thời nắm giữ lập lệ tại trung i ê n tri thương hư sức mặt nạ cái này loại đỉnh cấp đạo cụ theo lý thuyết người chơi ba yếu tố năng lực đạo cụ huyết thống hắn đều đã dần dần đạt đến đỉnh điểm nhưng hắn vẫn là cảm giác không đủ còn thiếu rất nhiều đem so sánh chân thực giới những quái vật kia đem so sánh những cái kia động một tí hủy diệt tinh cầu cùng vũ trụ quái vật hắn chỉ cảm giác chính mình phản phất là lồng chim bên trong chim hoàng y ế n nhìn như mỹ hảo nhưng có hoa không quả hắn tất cả lực lượng tại trong bạch ngân g a i cùng với trở xuống tiêu chuẩn đều có thể xưng đ ỉ n h cấp tuy ý đơn lấy ra một hạng cơ hồ cũng có thể ngang hàng một cái trong lĩnh vực đ ỉ n h cấp người chơi nhưng hắn phải đối mặt cùng suy tính chưa bao giờ chỉ là người chơi người chơi chỉ là những khi xưa địa cầu mọi người khi xưa nhân vương cái tia một phê tổ tiên vì bảo trụ cuối cùng phục hưng hy vọng sáng tạo một bộ tiện lợi mà nguy hiểm hệ、thống. là tàn khốc giao phó toàn bộ chủng tộc ngoại q u o i không cường đại thì chết không đột phá thì diệt vong chân thực giới hành trình để hắn lúc này hồi tưởng lại như cũ khắc sâu tại tâm một màn chính là cái kia thân dài vượt qua vạn mét m à long thì a m ặ t hoành tăng biệt cả nơi xa là thôn p h ệ thế giới ác man neo hành tàu ở đại dương phía trên chính mình ngầm đầu sẽ l ẹ i sợ tỉ ổ tổ mạ dìn thái cổ thần phá hư thần chờ một chúng cao dài tồn tại nhau nhau đem ánh mắt tập trung mà đến bốn thế giới kia cái kia đã từng chân thật nhất địa cầu đã không thuộc về nhân loại cái này cái ý niệm tại cái kia một khắc vô cùng rõ ràng cho nên lực lượng đến cùng là cái gì đây cái này cái vấn đề từ đầu đến cuối khốn nhiều đông cổ mỹ lìm luông xuống châu cô lết khoe miệng còn dính màu đen nát cặp bã nàng hai tay vây quanh nửa người dưới chỉ mặc lấy bikini bộ dáng còn đùi trong này tựa hồ là đang rất cố gắng đang nghĩ nên như thế nào cho nhân loại giảng giải lực lượng nàng nghĩ nửa ngày có chút phiền nắm tóc không khoái nói đều vấn đề quỷ gì lực lượng không phải liền là lực lượng lạc nàng từ trên tảng đã đứng dậy nhảy xuống toàn thân không có bất kỳ cái gì nguyên tố ma lực tiết ra ngoài lấy đông cổ bây giờ phá trăm năng lượng tiêu chuẩn thánh nhân trùng đồng cũng không cách nào từ trên thân mỹ lìm nhìn thấy bất kỳ lực lượng bản chất mỹ lìm bỗng nhiên đưa tay hướng về phía thiên không một quyền đánh ra sắp gì nạ thế căn bản vốn không phù hợp võ đạo phát lực tiết ca nạ liền phản phất tiểu hài từ bản năng hướng về phía thiên không huy quyền một giống như nhưng phía dưới mos ộ t đáng sợ quyền phong hầm vang vỡ vụn thiên không bên trong vân hải để cho cái kia nóng bỏng liệt nhật phản phất càng thêm nóng bỏng khí lực đủ lớn chính là lực lượng cạnh mỹ lìm theo thói quen mang theo cạch câu cửa miệng đông cổ có chút thất thần nhưng trong lòng có chút thất vọng cái này là lòng chủng trời sinh thể phách chính mình bây giờ mặc dù n ụ c thể lực lượng xa xa không đạt được võ đạo tự nhiên có thể làm được. mỹ lim một quyền đánh ra sau đó lại nhìn xem đông cổ đ ố n g nhiên há miệng một hút đông cổ trong nháy mắt chỉ cảm thấy tê cả ra đầu cảm giác trong nháy mắt bị rõ ràng không quen thuộc vu thông qua ma lực tới cảm giác hắn liền như là trong nháy mắt bị mỹ lim đánh rất con mắt hắn trải rộng toàn bộ rụ dạ rừng rậm ma lực đều hoàn toàn tiêu thất mỹ lim vẫn như c ũ là bộ kia bình thản bộ dáng rào hoạt cười nói có thể cướp đoạt nguyên tố ma lực chính là lực lượng cạch đông cổ một giật mình nào hải bên trong phảng phất có chút xúc động nhưng một lúc không cách nào nắm chắc mỹ lim lại đối đông cổ đưa tay ra trong nháy mắt hắn toàn thân lông tơ dựng thẳng lên một loại hắm cái loại cảm giác này p h ả n phất để hắn thấy được thần nhân xin đã là sử dụng cứu cực phót s ở biết được kịch bản cùng với mì lìm tư liệu đông cổ lập tức ý thức được cái này là mì lìm đang điều khiển tinh hạt cái này đồng dạng là chạm đến bản nguyên cao giai năng lượng so nguyên tố ma lực cùng linh tử cũng cao hơn giai là chỉ có cực thiểu số tồn tại tài năng mới có thể trực tiếp thao tác năng lượng hệ thống cái này loại không cách nào bị thời khắc này đông cổ chính mắt trông thấy cùng cảm giác lực lượng để hắn cảm thấy cực độ bất an gian giác g không ở giữa giống như một khối pha lê giống như yếu ớt tại mì lìm trong lòng bàn tay vỡ vụn bao quát lấy đông cổ đồng thời cũng dừng lại lấy toàn bộ không ở giữa cái này để hắn vô luận là s ù nổ vẫn là vãn g phục chi giới cũng không dám dễ dàng sử dụng một cỗ lâu ngày không gặp run d ậ y cảm giác bao phủ đông cổ toàn thân cái này loại sinh tử hoàn toàn đặt tay người khác cảm giác để hắn trái tim lần nữa nhảy lên kịch liệt tiến hóa giả tứ giai đạo đồ phản phất lại lần nữa buông lỏng mỹ lìm cười bông u tay ra không ở giữa t r ầ m rãi đổ sụt chữa trị thẳng đến khôi phục như lúc ban đầu nàng mới một như thường lệ mà cười cười nói trưởng khống người khác không cách nào nằm trong tay thế giới cái này chính là lực lượng gạch liền t ự như trò đùa quái đản đến cao hứng mỹ lìm không quan tâm, cả người nguyên tố ma lực dị thường học thêm cái kia đáng sợ nguyên tố ma lực lượng giống như chất lượng siêu cao siêu tâ h tinh trong nháy mắt liền đưa tới bốn chu lực chẳng cùng vật lý pháp tắc sụp đổ trọng lực trong nháy mắt mất đi hiệu lực đá vụn bắt đầu cất cánh trốn tránh nhìn lén đông cổ cùng mỹ lìm gộ rô bọn người tay chân luống cuống nổi lên tiên không mỹ lìm đại nhân đã đủ mau dừng lại đông cổ mau kêu ngừng hắn lo lắng cái này cái l o n g ma nhân phía dưới một s liền sẽ giải phóng phấn nộ tri vương lực lượng để cho tự nhìn nhìn đến tội cùng cái gì gọi là lực lượng bốn một nghĩ đến loại tình huống kia đông cổ mồ hôi lạnh chảnh c h ả dòng ma dị mù dâm thanh kịp thời vang lên mỹ lìm sắc mặt một hồng đình chỉ chính mình trò đùa quái đản đông cổ cùng gộ rộ bọn người từ trên không rơi xuống nhìn xem mỹ lìm bị dị mù d mang đi đông cổ bản chân ngồi ở trên không bắt đầu tinh tế hồi tưởng mỹ lìm biểu diễn hết thảy hắn đang cầu sinh tác chính mình nói chương 664. khai chiến ỵ kỳ năng lực chương 664 khai chiến ỵ kỳ năng lực liền cùng hắn giống lúc này c ả cụ dạ dạ cạ ỵ kỳ đồng dạng lâm vào trong đối với lực lượng tự hỏi hắn mơ hồ phát ra được sự tồn tại của mình đã bị người nào đó biết được thậm chí là mục đích của mình g hãng đều hoàn toàn ẩn t bại lộ ở đó t r o n giờ tầm mắt c á này cùng an. Hắn để cả cả giả giả gụ i ị kỷ vô bất phút này ngồi ở trong phòng làm việc của mình toàn thân tản ra hung ác khí thức ngày xưa cố ý giả vờ ôn hòa khuôn mặt hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa hắn tử vừa bắt đầu liền tin tưởng chính mình đối mặt địch nhân mạnh đến mức nào cơ hồ là một cái độ cao phát đạt nhiều chiều không gian thế giới từ sáng thế chi sơ tích lũy các cực giả phần lớn đều lưu tồn ở thế bởi vậy cả cụ giả giả cả ý kỷ mới một thẳng lựa chọn dấu tài sau lưng bên trong điều khiển một cái cái thế lực đi q u y làm mưa g i nhưng bây giờ ưu thế lớn nhất của mình đã biến mất không thấy gì nữa hắn thậm chí lo lắng cho mình đi ra cửa lớn liền sẽ có mấy tôn ma vương đứng tại cửa của mình phía trước ta vẫn có yếu c ả c cụ dạ dạ cạo ỵ k ỳ nhìn một chút tay của mình cho ra cái này dạng kết luận nhưng cùng đồng cổ khác biệt c ả c cụ dạ dạ cạo ỵ k ỳ là trời sinh ạ nọ tờ hắn xuyên qua thế giới này phía trước chính là một cái có thể tại phổ thông nhân loại thế giới sử dụng niệm năng lực phát hỏa phát điện siêu năng lực giả là một cái siêu cấp thiên tài đi tới thế giới này sau đó đang cùng thế giới hòa vào nhau quá trình bên trong hắn liền từ tầng dưới chót bên trên mình xạ tỏ dị lực lượng bản chất cho nên cũng thu được đã từng sáng thế tinh long độc hữu năng lực người sáng tạo người sáng tạo năng lực hiệu quả là tại sử dụng giả nguyên tố ma lực trong phạm vi chịu đựng tùy ý sáng tạo thứ mình muốn năng lực chỉ cần mình nguyên tố ma lực lượng cấp có thể sử dụng như vậy hắn liền cũng có thể vì chính mình sáng tạo loại kia năng lực cái này là một cái b ờ u g cấp bậc năng lực hắn bật học trình độ thậm chí vượt qua gì một kẻ săn mồi c ả c gú dạ dạ c ả ý kỷ cũng bởi vì cái này cái năng lực mà đem thể chất của mình cải thiện vì năng lực phong sát thể chất đặc thù cái này để các g dạ dạ các ỷ cơ hồ nắm giữ không áp lực t i ế u phiên bất luận cái gì lượng cấp tới gần thực lực của đối thủ nhưng là cùng hắn khổ não một dạng bây giờ địch nhân lượng cấp bất đồng rồi a các gù dạ dạ cà ỷ kỷ không phải một cái sẽ đem dã tâm của mình cùng tính mệnh giao cho may mắn người hắn đã bản năng bắt đầu đem tất cả người coi như địch nhân đến của mình tiến hành suy tính bởi vậy bây giờ thực lực của mình không đủ dùng chính mình nhất thiết phải truy cầu mạnh hơn lực lượng vì thế dù là bại lộ một vài thứ cũng ở đây không tiếc kỳ lạ năng lực tại trong cơ thể của các gù dạ dạ cà ỷ kỷ vận hành đốt đốt hai âm thanh tiếng đánh cắt đứt ỷ kỷ hắn mở mắt ra ánh mắt chất động ở giữa cửa lớn đã mở ra đứng ở ngoài cửa người một người một kiếm màu đen tóc ngắn t một một dạ dạ dạ dạ cười cười, hai ầ n sắc t h n h l người h t ệ đã từng cũng là xì dù học sinh chỉ có điều hì nạ tạ xạ cậy cụ chia bởi vì tự thân lý tưởng khát vọng cùng hai người khác biệt sớm rời đi đồng thời một từng bước trở thành thành kỵ xù ca xạ khi nạ tạ x ả c ẩ y cụ chịa đối với lão bằng hữu khuôn mặt tươi cười không có bất kỳ cái gì phản ứng ngược lại càng lạnh nhạt nói còn muốn tiếp tục ngụy trăng sao y kỳ cái này hỏa r ổ kẹ người sau lưng chính là ngươi đi c ả c cụ dạ dạ cả, cả ỷ kỳ vô vị cười cười cũng không có bởi vì thân phận bị vạch trần mà có cái gì khác thường ngược lại là nhìn một mắt trên mặt đất không có động tĩnh lạp tợ l à sợ sau đó nhét miệng lên lộ ra một xóa tàn khốc cười cho phản hỏi đã ngươi lựa chọn hướng ta ra tay cũng liền chứng minh dĩ mụt cùng hắn đều không chết đi ta nghĩ một nghĩ ngươi cũng bị cái tia đông cổ thuyết phục đúng không hắn chính là tại ph các cú dạ dạ cả ỷ ký tư duy chuyển động tốc độ cực nhanh cơ hội tạ hy nạ tạ xạ cấy gụ chịa xuất hiện tại bọn họ phía trước hắn cũng đã nghĩ đến có thể có cơ hội biết được chính mình chân diện mục hơn nữa có thể thuyết phục hy nạ tạ xạ cấy gụ chịa người nhất định chỉ có gì mua cùng hắn hai người kết hợp chính mình trước đây hoài nghi trong lòng của hắn đã chắc chắn ngày đó hắn cùng hy nạ tạ xạ cấy gụ chịa một chiến là hai người diễn một màn diễn các cú dạ dạ cả ỷ ký bỗng nhiên g ơ chân lên hướng về phía lạm tợ lạ sở trọng trọng đập xuống siêu lạm tợ lạ sở thân hình nhanh đến căn bản là không có cách tạo thành Hắn、trong nháy mắt né tránh ỷ kỳ công kích đồng thời trong nháy mắt xuất hiện tại sau lưng cả gụ dạ dạ cả ỷ kỳ trên tay phải ánh sáng màu đỏ thảm bắn ra cả gụ dạ dạ cả ỷ kỳ trọng tâm hướng phía sau một dựa vào lạp đỡ lạ sợ con ngươi một có lại hắn chợt phát hiện chính mình năng lực trong nháy mắt mất đi hiệu lực nguyên tố ma lực cũng trong nháy mắt mất khống chế một chiêu còn chưa đánh ra liền bị cả gụ dạ dạ cả ỷ kỳ quay người một khuỷu tay đánh bay lạp đỡ lạ sợ thân hình trực tiếp đánh vỡ vách tường ở vang bay v ụ đến tại chỗ rất xa trong rừng rậm t h ì nạ tạ x ả cậy c ụ chĩa nhìn xem cái này cái không hiện sơn bất lộ thủy ngày xưa đồng bạn triển lộ ra sức chiến đấu mạnh mẽ như vậy lông mày ám gấp rút một tay đặt tại trên thân kiếm các cụ dạ dạ cả ỷ kỳ nhìn xem thì nạ tạ x ả cậy c ụ chĩa dáng vẻ cười nhạo một tâm thanh đùa cận một giống như hỏi ngươi liền không hiếu kỳ ta vì cái gì biết lạp t ỡ lạ sở là giả chết sao t h ì nạ tạ x ả cậy c ụ chĩa lông mày một chọn minh bạch đối phương nói bóng gió các ụ dạ dạ cả ỷ kỳ cũng làm ỉ m cười mở miệng bởi vì hắn so với ngươi còn mạnh hơn a cuốn lấy mãnh liệt nguyên tố ma lực lạp đỡ lạ s chỉ là trong lúc hô hấp liền vượt qua đếm công bên trong không ở giữa trực tiếp xuất hiện tại sau lưng cả gù dạ dạ cả ý ký một quyền đánh ra nguyên tố ma lực hóa thành hào quang màu tím đen bộc phát cả gù dạ dạ cả ý ký nhu thuận t o á i phát tại mánh liệt khí lưu bên trong không ngừng rung động bản thân hắn khí chất cũng bắt đầu phát sinh dần chuyển biến khi nạ tạ xạ cậy c ụ chịa nhìn thấy cơ thể của cả gù dạ dạ cả ý ký bắt đầu tản mát ra một tầng huynh quang khí tức quen thuộc xuất hiện ở trong sân một sâu lạnh lùng nàng cuối cùng sắc mặt đại biến khó có thể tin nói cả gũ dạ, dạ cả ý ký lợi dụng người sáng tạo năng lực tại chỗ bắt đem chính mình đắp nặn vì mới thánh nhân tại trong nháy mắt vốn là thuộc về nhân loại đỉnh phong thể chất trong nháy mắt đột phá cực hạn bước vào nửa tinh thần sinh mệnh lĩnh vực manh liệt linh k h í cùng nguyên tố ma lực đồng thời bộc phát c ả c gú dạ dạ cả ý kỳ chân trái sau đạp quay người một quyền đánh về phía lạm tợ lạ s ở vê anh gian giắc không ở giữa phảng phất dừng lại một trong nháy mắt hết thể âm thanh đều đã tiêu thất nhưng phía dưới một trong nháy mắt đáng sợ không ở giữa chấn động kèm theo đại khí kinh khủng tê minh mà bộc phát kịch liệt nhiệt độ cao kèm theo không khí ma sát sinh ra cả tòa tự do công hội tổng bộ trong nháy mắt hóa thành bụi trần lạp t ợ l ạ sơ lại độ bị đánh lui đến một trăm m hì nạ tạ xạ c ẩ y gụ chia trong nháy mắt rút kiếm một da tay liền không có chút nào lưu tình nguyên tố ma lực cùng linh tử trong nháy mắt bắt đầu sụp đổ đáng sợ kiếm thế cơ hồ tại cả gụ dạ dạ cả ủy kỳ quay người thời điểm liền đã chém tới trước người của nó phốc phốc một cỗ tàn thi trong nháy mắt bị đáng sợ lực lượng bốc hơi nhưng hì nạ tạ xạ c ẩ y gụ chia bỗng nhiên sau lưng một lạnh vừa cầm kiếm ngăn ở phía sau liền bị trọng trọng một kích đánh bay hoàn hảo không hao tổn cả gụ dạ dạ cả y kỳ tại hạch kích đồng dạng trong bạo tạc hoàn hoàn hào Cũng có chút mí mắt không đủ còn chưa đủ các cú dạ dạ cả ý kỳ không còn ẩn nút tự thân sau đó tốc độ trở nên mạnh mẽ có thể xưng mở u gờ hắn trong nháy mắt liền vượt qua thế giới này những anh kiệt kia đáng ổn lì vợ sinh mới có cơ hội vượt qua cánh cửa trở thành thánh nhân lại đem thực lực cường đại lạm tợ lạ sợ đặc hữu lựa gạn sư gia tăng bản thân nhưng ý kỳ như cũng không vừa lòng phải đối mặt toàn bộ thế giới cái này chút năng lực còn thiếu rất nhiều nguyên tố ma lực như cụ tại trong cơ thể của cả cụ dạ dạ cả ý k ỳ điên cuồng vận hành thánh nhân vẹn vẹn nửa tinh thần thể truyền thuyết tại thánh nhân phía trên vẫn tồn tại tên là thần nhân cảnh giới đã trở thành thánh nhân các cụ dạ dạ cả ý k ỳ rõ ràng biết đó cũng không phải truyền thuyết hắn có thể cảm giác được chính mình bây giờ lực lượng trạng thái cũng không viên mãn tại thánh nhân cái này con đường bên trên còn có cao hơn quan cảnh hắn đối với linh tử cùng nguyên tố ma lực lực không chế không ngừng tăng cường khi nạ tạ cậy cụ chĩa quay người trở lại ánh mắt kinh hãi nàng phát hiện ý kỷ t h á n h nhân hóa trình độ vậy mà tại phút chốc thời gian bên trong liền đã vượt qua chính mình toàn bộ không ở giữa nguyên tố ma lực cùng linh tử dần dần tại thoát ly chính mình trường không bốn q u á i vật bốn cái này cái đã từng bị vô số người dùng để hình dung chính mình khái niệm trong n g á y mắt phun lên hì nạ tạ x ả cậy c ụ trịa trong lòng chính mình cái này vị đồng hương là một cái từ đầu đến đôi u quái vật cái này loại tư c h ấ t cái này loại tài năng mới có thể bốn ngươi có cái này loại năng lực mà nói tại sao không đi cứu rỗi cái này cái thế giới a không ở giữa bị một đạo g h i tuyến tờ s c mờ lấy hì nạ tạ cậy gụ trịa làm danh giới thế giới bắt t giới i đầu ưu ê nàng nền tảng xuống. nạ thanh lãnh, nhưng n tờ mặt đất bắt trở tạ trìa một bị S sau, sâu cờ cẩy củ cái mở đầu xả Khi y một khắp à n khí c ũ n giấu không cách chế. còn nào Nàng g áp trong lòng muốn tất cả mọi người đều thu được hạnh phúc nguyện vọng mà rời đi xỉ dù lao sư không ngừng tôi luyện ký ức một từng bước leo lên nhân loại tri đ ỉ n h nhưng kể cả cấp bảy d i ệ u lực lượng nàng như cũ không địch lại ma vương lù mì nù cái này để nàng ý thức được chính mình hạn chế đồng thời thống hận chính mình nhỏ yếu nhưng cả cụ dạ dạ cả ý ký rõ ràng nắm giữ lực lượng như thế cái này có thể xưng trời ban đồng dạng tài năng mới có thể lại vẫn luôn trốn ở phía sau màn thờ ơ lạnh nhạt thậm chí không ậ ngừng l p n h u đủ loại âm n bụng truyền a phải đến đòn nghiêm trọng làm cho hy nạ tạ xạ cậy gụ chĩa cổ họng bật ngọt máu tơi phun ra cơ thể cũng không khỏi tự chủ hướng phía sau bay ngược ra ngoài c ả c cú dạ dạ cả ý k ỳ đứng tại hy nạ tạ xạ cậy c ụ chia trước đây đứng yên địa phương lạnh nhạt nói dấu trong lòng cứu thế tài năng mới có thể liền một nhất định phải làm chúa cứu thế đừng có lại làm cho người bật cười hy nạ tạ mặc kệ là cái này phần tài năng mới có thể vẫn là cái này cái thế giới đều chỉ hẳn là bị ta chi phối à. bay ngược bên trong hy nạ tạ xạ cậy c ụ chia đem kiếm cắm vào mặt đất tại dần dần tuột xuống bên trên đại địa nàng ra ra một đạo dần khe ránh c ả c cú dạ dạ cả ý k ỳ bỗng nhiên xuất hiện lần nữa tại sau l ư n g hy nạ tạ xạ cậy gụ chia t h n h trưởng như lao trực tiếp đâm xuống trong nháy mắt khí nạ tạ xạ cậy c ụ chĩa thánh nhân thể phách cũng bị cả gụ dạ dạ cả ý kỷ năng lực p h o n g sát thể chất chỗ cả văng vội tuyệt mạnh thể phách phòng ngự trong nháy mắt rõ ràng không khí nạ tạ xạ cậy c ụ chĩa con người một co lại dự đoán đau đớn cũng không có chuyển đến nàng xoay người lại nhìn thấy cả gũ dạ dạ cả ý kỷ sắc mặt tâm trầm cái kiết như đ a o một giống như sắc bén tay phải đàng từ trên cánh tay rơi xuống máu tươi phun tung tóe bên trong làm n í đặc biệt la lì ăn mặc ma vương lù mị nù căm ghét hướng phía sau thối lui hai bước ngươi là ma vương cả gũ dạ dạ cả ý kỷ cảm thụ được thần sắc đã âm trầm tới cực điểm lũ mỹ n ú lại chỉ hơi hơi nghiêng đi đầu lừa bị kỳ một mắt thần sắc ở giữa không cặn bã hiển lộ không thể nghi ngờ người cái này loại b ậ n tay cũng không hẳn là suy nghĩ đâm vào cơ thể của hy nạ tạ cái k i a phẳng phất nhìn về phía xúc vật đồng dạng ánh mắt đau nhói c ả cụ dạ dạ cả ỷ kỳ cái này chính là thượng vị t r ù n g cái này chính là chân chính ma vừa ư ơ bốn k h á c một bên cạnh bị ỷ kỳ đánh bay ra ngoài l à m tợ l ạ sơ lung lay đầu lần nữa đứng dậy trên người hắn không có bất kỳ cái gì vết thương trạng thái muốn so kém chút bị chém giết hy nạ xạ cậy gù chỉa tốt hơn không thiếu lạp tợt lạ sơ nhìn xem xuất hiện nhi đặc biệt la l ị không hiểu cảm giác thể nội có loại cảm giác khác thường tựa hồ có cái gì bản năng đang thức tình bốn đó là đủ để cùng ma vương địch n ổ i số mệnh phát sơ lạp tợt lạ sơ nguyên thân tên là xạ d ị ẩn dị mặn là một tên dũng giả thực lực cực mạnh nhưng ở khu chủ hỗn đ ộ t lòng trong chiến đấu lâm vào sắp chết bị ma vương cũ cả xạ lìm lợi dụng yêu thuật cứu sống đại giới là đã mất đi tất cả ký ức trở thành hắn dưới trướng hưởng lạc dỗ kệ lạp tợt lạ sơ cho nên lạp tợt lạ sơ bằng vào bản năng của thân thể có sức chiến đấu cực mạnh nhưng hắn vẫn đánh mất c h â nhưng ma vương k i hiện lại, tại loại giữa, nhiên tới kia, kinh bởi xuất nguyên nguyên phất lấy thể tợ tìm mắt phát tố phản Hoang hắn chú nhìn về phía chính mình, ánh hỷ. Phù phù, phù phù. Cả gũ dạ dạ nguyên hiện lấy chính mình nguyên tố ma lực lượng cấp, căn bản năng nào mang đông bản lạm lạ lộ lực l dạ dạ cạo dạ cơ của cả Cả cạo ra ma sở ở vì về về gũ gũ đó. ý ý ý dạ kỳ kỳ ợ cái ấ p căn có c bản không là c cho h h để t ờ khắc này chính m ì n thành thần nhân mà lâm vào mong. Nhưng h trở tuyệt mà vào lâm c á i này một khắc trong mắt của hắn bắn ra trước nay chưa có tia sáng hắn không để ý ma vương ở bên người sáng tạo đã phát động thể nội trợ xuất hiện mới tiếng tim đập dũng giả chi n o á n xuất hiện tại trong cơ thể của cả cụ dạ dạ cả ạ ý kỳ đồng thời tại ma vương lụ mị nù áp lực dưới bắt đầu phu hóa lụ mị nù bản đang hưởng thụ lấy chính mình h ì nạ tạ xạ cậy cụ chĩa hiếm thấy lộ ra y ê u ớt bộ dáng trong lòng không ngừng tưởng tượng lấy một chút nên bị hài hòa hình ảnh nhưng bỗng nhiên một cỗ mánh liệt khí tức từ phía sau bước lên nàng chậm rãi xoay người lúc này mới thứ nhất lần nhìn thẳng vào cái này vị vốn cho rằng tiện tay liền có thể nghiền chết con rệp nàng hơi nhũ mày dường như nghi hoặc một giống như nói cái này là dũng giả. cái này cái thế giới dũng giả số lượng ít nhưng cơ h ộ mỗi một vị thực lực đều phi thường cưỡng hãn nhưng lù mỹ nụ chưa từng nghe nói qua sẽ có người đột nhiên trở thành dũng giả lúc này đã không có người có tâm tư quản đến một nghìn m ở bên ngoài đang không ngừng nện đầu mình l à m tợ lạ sơ chỉ có cả gụ dạ dạ cả ỵ kỷ cái kia không ngừng tăng cường tồn tại cảm uy hiếp lấy hỉ nạ tạ xạ cậy gụ chĩa cùng lù mỹ nụ càng xa xôi giống như ưu cả một giống như ẩn thân tại không ở giữa trong khe hở ký dạ bây giờ mắt lộ ra vẻ kinh ngạc vốn đã mai phục đi tới cả gụ dạ dạ cả ỵ kỷ sau lưng hắn vậy mà không tự chủ hướng phía sau di động đến hắn đạt cơ sở theo hắn không ngừng sát lục đồng thời hấp thu nguyên tố ma lực tiến giai ma vương loại sau đó cũng hóa thành hắn mi tâm thứ ba con mắt cái này chỉ độc nhãn chẳng những sức quan sát cường đại còn có tên là thứ sáu cảm giác đặc thù năng lực hắn chỉ là đứng tại sau lưng cạ gụ dạ dạ cạ ĩ kỳ cũng cảm giác sợ mất mật phản phất chỉ cần mình xuất kiếm liền một chắc chắn chết đồng dạng kinh khủng bây giờ k ỳ dạ chỉ có thể nằm kiếm nhìn xem cái kêu ba vị thực lực đều mạnh hơn chính mình không biết bao n h i ê u đại nhân vật cùng tên là cạ gụ dạ dạ cạ ĩ kỳ quái vật chiến đấu sẽ thắng a không có lý do thất bại a rõ ràng ma vương cũng đứng tại chúng ta cái này bên Thức, thức t ỉ như nhưng ma v như ơ khi n g hắn t h ma v bây giờ trở lại cái này vị sợi dâu cùng tóc một dạng tái nhật quốc vương trước mặt cái kia cố như có thực chất hạ kỳ vẫn là để hắn thứ sáu cảm giác không ngừng nói cho nói thần kinh của hắn không i giả cảm t h cả cả rõ sống chết đông cổ lông mày đã nhữ thành chữ xuyên mặc dù hắn cũng không có ông cái này mấy người có thể tất sát cả gù dạ dạ cả ý kỳ tâm lý nhưng cái này loại ba đánh một còn trước giờ có chuẩn bị tình huống phía dưới có thể để cho cả gù dạ dạ cả ý kỳ một người dết mặc cục diện vẫn là để hắn không nghĩ tới vốn cho rằng c ả c cụ dạ dạ c ả o ý kỳ hẳn là chỉ có thể bị đánh chạy lựa chọn tiếp tục ngủ đông nhưng đối phương lại một thái độ khác thường biểu hiện cực kỳ cường thế trong lòng đông cổ mơ hồ có loại mất khống chế cảm giác bất an c ả c cụ dạ dạ c ả o ý kỳ là thế giới này tương đối dị mù kèm t ít khắc một vị bờ ug cấp bật h o ặ người s ù cá xạ tại trong nguyên tắc cuối cùng cũng chỉ là bị trưởng thành hoàn toàn dị mù đánh bại cái này loại bờ ug nhân vật hành vi vượt qua bản thân kế hoạch cùng mong muốn là cực kỳ nguy hiểm mấy cái kia hài từ đâu đông cổ tiếp tục truy vấn khi g i ú i đầu nói hy nạ tạ xạ cậy cụ chĩa trước giờ sắp xếp người đem mấy cái kia hẳn là không ngại đông cổ cái này mới hơi nhẹ nhàng thở ra hắn muốn đem cả gù dạ dạ cả ỵ kỳ cho đ ổ i đi mục đích chi một chính là cái này đám trẻ con hoặc có lẽ là là cái kia tên là trợ lộ ấu bất thiếu nữ đối phương chân thân chính là thế giới này tối cường dũng giả trải qua mấy ngàn năm luân hồi nắm giữ thời không chi vương cùng hy vọng chi vương cái này hai lớn thượng vị cứu cực năng lực trần nhà cấp cực giả hơn nữa thời khắc này khác một vị ma vương b ạ c h kim kiếm vương lệ ổng từ đầu đến cuối đang tìm người chính là trợ lộ có thể đem cái này cá nhân trước giờ nắm giữ được trong tay có cực mạnh ý nghĩa chiến lược dứt khoát hí nạ tạy gụ triệt chỉ là mặt ngo trong lòng lại đối với mình lao sư xì dụ vô cùng kính trọng tại phục kích chiến trước khi bắt đầu liền trước tiên một bước đem một chúng hải từ trước giờ đưa tiễn cho dù chiến bại cũng không có cả van dội đến cái này một bước Siêu. nhỏ nhẹ phá không âm thanh lên kỳ dạ đ ỗ n g nhiên toàn thân cứng ngắc toàn thân hắn run rẩy mồ hôi lạnh c h ả y dòng nhưng căn bản không dám quay đầu lại càng không cần phải nói rút ra bên hông mình kỳ hắn chỉ có thể con ngươi rung động nhìn mình trước mặt tóc trắng quốc vương chờ mong đối phương có thể ngang hàng phía sau mình quái vật hắn cũng là toàn thân một chấn ngầm đầu quả nhiên thấy toàn thân tản ra lẫm liệt khí tức cả gù dạ dạ cả ý kỳ đã đứng tại đại điện bên、trong. Y k ỳ hơi hơi ngước đầu mỹ mắt bung ô xuống đủ đ ấ t phí n g ờ nhẹ bén máu tơi ư chảy r ò n g hắn nhìn đứng ở phía trên tóc trắng quốc vương mở miệng nói thì ra ngươi mong muốn là chờ lộ à. tờ S p cờ sách cái này transform bộ dáng thật là rất thật cái này là cái gì lực lượng không giống như là ma pháp c ả c gù dạ dạ cả y k ỳ con ngươi t r u n g quanh bao quát lấy màu tím đen nguyên tố ma lực nếu như k ỳ dạ có can đảm quay đầu liền sẽ phát hiện đối phương cái này ánh mắt liền cùng mình lúc này ạt cơ sở không kém bao nhiêu đồng cổ nhìn thấy cả cụ dạ dạ cả ý kỳ thật sự xuất hiện ở trước mặt mình trong lòng cái kia cố bất an càng thêm máy liệt hành vi của đối phương hình thức phảng phất đã tiến nhập trạng thái một cái không có thể k h ô n g chế cực kỳ nguy hiểm nhưng hắn dù sao cũng là được chứng kiến lên rất nhiều kẻ địch đáng sợ người chơi hắn mặt không đổi sắc không trả lời mà hỏi lại ngươi một sớm liền phát hiện kỳ dạ nhưng lại cũng không có giết hắn là vì tìm ta cả cụ dạ dạ cả ý kỳ hướng về phía trước hai bước tay phải ấn tại kỳ dạ đầu vai cái này để cái sau lần nữa toàn thân một chấn ý kỳ nghiêng đầu đánh giá ký khoe miệng lộ ra tàn khốc ý cười tên của hắn là kỳ dạ sao nghe cũng là người nhật bản dáng vẻ a kỳ dạ không biết đối phương tiếng cười là có ý gì cũng không có vì đối phương trong lời nói để lộ ra đồng hương t ì n h mà có bất kỳ mừng rỡ hắn thứ sáu cảm giác rõ ràng nói cho hắn biết hắn đã bị chết triệu vây quanh mặc kệ hướng về phía trước một bước hướng phía sau một bước cũng khó khăn trốn một chết dần dần kỳ dạ phát hiện mình thứ sáu cảm giác đang yếu bớt lại tiếp đó hắn mi tâm thứ ba con mắt cũng bắt đầu khép kín a k i s a năng lực bắt đầu tiêu thất đỉnh đầu độc rắc cũng bắt đầu héo rút đáng sợ thoái hóa bắt đầu ở trên thân những kỳ dạ phát sinh cái này để hắn cực độ hoảng sợ chính mình đang tại một từng bước đánh mất năng lực bốn đông cổ nhìn xem cái này một màn thở dài một tâm thanh chậm rãi nâng tay trái các ú dạ dạ cả ỉ kỳ tay trái bây giờ cũng đã đè vào kỳ dạ cổ động mặt chỗ nhưng phía dưới một trong nháy mắt máu tươi phun tung tóe huyết n ụ c văng tung tóe các ư dạ dạ cả ỉ kỳ toàn thân bao bọc tại trong nguyên tố ma lực đem tất cả huyết dịch cùng thịt vụ ngăn lại hắn mắt lạnh nhìn đông cổ. đối với kỳ giả bị giết không phản ứng chút nào à, thực sự là máu lạnh nhân loại a đông cổ đông cổ giải khai trần phỏng thuật chậm rãi khôi phục vốn là bộ dáng ngươi giết chết một vị ma vương đạo đồ d ũ n g giả tiến độ đổi mới ngươi thu được độc hữu năng lực c ả múa đông cổ không có bởi vì thu hoạch kỳ giả cái này khỏa chính mình trước giờ t r ồ n g xuống ma trùng ma mừng rỡ chính mình sáng tạo ma vương kế hoạch vốn chính là để cho tiện chính mình thu hoạch nhưng hắn mong muốn cũng không phải cái này giống như bị người bức bách thu hoạch hắn mong muốn la thế cục đều ở trong lòng bàn tay các cụ giả, giả cả ỷ kỳ lần nữa hướng về phía trước một bước hắn nhưng cũng đã kéo xuống chính mình liền không có ý định bông tha đông cổ cái này v ị kẻ đầu têu đông cổ lần nữa giơ tay lên thực tế bị kịch liệt v ặ n mèo nhưng các gù dạ dạ cả ạ ỷ kỳ thân thể hơi hơi phát sáng thân hình giống như tín hiệu không ổn định a nỉ một giống như chậm rãi vặn vẹo lại độ khôi phục bình thường như vậy lập lại mấy lần sau đó đông cổ thực tế trường khống triệt để đối nó đã mất đi hiệu quả các gù dạ dạ cả ạ ỷ kỳ thần sắp tùy tiện hắn một bước trực tiếp xuyên thẳng qua không ở giữa xuất hiện tại đông cổ trước người đông cổ đủ loại năng lực trong nháy mắt bị năng lực phóng sát chỗ phong cấm các g dạ dạ cả ỷ kỳ đưa tay ra tại đông cổ xanh m é c trong á các gù dạ dạ cả ỷ kỳ, kỳ trong ánh mắt lộ ra ánh mắt tò mò hắn không ngừng đem cái kia con rối vớt vớt miệng bên trong thì thào nói lại là chưa từng thấy qua năng lực người rốt cuộc là ai đang khi nói chuyện các gù dạ dạ cả ỷ kỳ chậm rãi thang vào trên không nơi xa số lớn cơ sủ cạ xạ đang hướng về hoàng cung chạy đến ca cu dạ dạ cà ỵ ký n ế t miệng lên nụ cười tàn khốc đáng sợ ma pháp trận xuất hiện tại thiên khổng bên trong liền dùng phản một vương quốc sinh linh tới đúc thành ta ma vương mũ miệng a trong n á y mắt máu tươi tại phản một vương quốc bắt đầu chạy xuôi chương 667. đoạ thiên sứ chương 667 đoạ thiên sứ độc hữu năng lực ca múa a ngươi tại mục tiêu cảm giác biết bên ngoài phát động công kích đem coi nhẹ mục tiêu miễn trừ kháng tính monster fedệ dạ thì hòn bên trong xếp bằng ở trên không đông cổ mở hai mắt ra Hắn đã cảm theo ậ n lý thuyết cái này cái đạo độ dũng giả mặc dù đích sắc có thể để cho chính mình thông qua nhân tạo ma vương trồng phương thức tới soát lấy năng lực số lượng nhưng năng lực bản thân phẩm cấp lại cùng bị giết chết ma vương cường độ móc nối cái này để hắn cạt bờ u gợ lợi tức hạ thấp rất nhiều mà bây giờ phiền thoái hơn sự tình rõ ràng không chỉ như thế Cho dù không cách nào cùng tạ dột nguyên điện tạo vật cùng hưởng ký ức cùng thị giác nhưng mình giấu ở phản một vương quốc hóa thân quốc vương tạo vật bị hủy rất hiển nhiên là tao nộ g vượt qua hạ n độ bệnh nhân cỗ kia tạo vật có được chính mình hạ kỳ cùng thực tế trưởng khống siêu năng lực đối mặt đồng dạng bệnh nhân cho dù không địch lại hẳn là cũng có thể dựa vào thực tế trưởng khống tới ở nút nhưng dứt khoát như vậy bị hủy diệt hơn nữa bức bách chính mình trước giờ giết chết còn chưa trưởng thành đến điểm cao nhất ký giả cái này để hắn có chút bất an hắn lập tức phát động chính mình sai phái ra đi phân thân đi tới di c u đông cổ vốn định tiếp tục t u hành thừa dịp hắn đối với m ỉ lịm những lời kia có cảm giác x ả tỏ dị thời điểm n ắ m chặt thời gian tìm được trong lòng mình chân chính lực lượng c h i đạo mặc kệ là quyền năng cũng tốt vẫn là khác hắn kỳ thực đều có cơ hội tại thế giới này truy đuổi đến nhưng hắn mỗi lần nhắm mắt lại luôn cảm giác tâm thần không yên loại kia như ẩn như hiện bất an để cho hắn từ đầu đến cuối không cách nào hoàn toàn tập trung tinh thần bỗng nhiên tiếng kinh hô chuyển đến quỷ nhân s ợ trong nháy mắt xuyên thẳng qua không ở giữa xuất hiện tại mòn sợt tờ phễ đệ dạ tị hòn bên ngoài chỉ thấy mấy cái nỉ bụ lìn tộc nhân đang vây quanh một cái ngã xuống đất dỗ kẹ đối phương dưới thân ch sao chỉ là nhìn một mắt liền nhận ra cái này cái rổ kẻ chính là ngày đó xuất hiện tại rủ dạ trong rừng rậm cái k i a đối thủ khó dây dưa chỉ là không nghĩ tới thực lực không tầm thường đối phương bây giờ vậy mà tựa hồ đã tiến vào trạng thái di lưu hắn đang muốn trở về báo cáo gì m ù c đại nhân sau lưng không ở giữa một t r á n h thân hình cao lớn nhân loại xuất hiện tại sau lưng của hắn sao cái này mấy ngày này đã biết người này ngày đó xác thực không có lựa gặp mình cái này cái tên là đồng cổ nam nhân đích thật là gì m ù c đại nhân c ủ a nhân cho nên cũng không có ngăn cản đối phương tiếp cận đông cổ ngồi s ổ n người xuống nhìn xem cơ thể thụ trọng thương thể nội nguyên tố ma lực cũng cơ hội hoàn toàn trôi đi lạm tợ lạ s ở thần sắc nghiêm trọng trong tay hắn k i a sáng một tránh thần thánh a dgm đã bắt đầu rơi vãi chữa trị ma lực lạm tợ lạ s ở cảm nhận được lâu ngày không gặp sinh mệnh lực bị rớt vào hắn quay đầu thấy là đông cổ nếp miệng lên lộ ra từ chế rêu nụ cười a quả nhiên là ngươi ta cuối cùng vẫn là bị ngươi lừa gà ta lạm tợ lạ sơ ngày đó phát giác được trong đông cổ lời nói ngữ ẩn giấu mình tâm tư chỉ bất quá hắn cảm thấy mình có thể trường không đông cổ nhưng dưới mắt hắn mới minh mạch mình mới là bị nắm trong tay cái kia một cái đông cổ cũng không có d i n g giải cái này chút chỉ là nói cả gà ly ngay tùy bên trong lạm tợ lạ sợ nghe vậy một giật mình nhẹ nhàng thở ra bọn hắn mô đệm hạ lệ quyền ạ l ì y hạn sợ tồn tại mục đích chính là ma vương cả xạ lìm cái này là bọn hắn bị đối phương sáng tạo lúc liền được trao cho ý nghĩa cái này m ộ t khắc hắn xác định hy nạ tạ xạ c ẩ y c ụ chĩa không có l ử a gần mình cái này lần mạo hiểm ngược lại cũng không tính toán thua thiệt nghĩ đến bên trong để ý tiêu chử lạm tợ lạ sờ nhìn một mắt đông cổ sau lưng mòn sờ trong lòng đông cổ một ngày hắn giờ phút này liền như là h ô m qua cái tiêu tạ r ộ t nguyên điện sáng tạo chính mình một giống như lập tức minh bạch cả cụ dạ dạ cả ỷ kỳ chỉ sợ lựa chọn ý chí một cái vượt qua bản thân dự trù con đường đối phương vậy mà không tuyển chọn tiếp tục chạy trốn ẩn giấu thực lực ngược lại là trực tiếp đột nhiên gây khó khăn đông cổ đương nhiên không biết ma vương lù mị nủ chọn cùng hy nạ tạ xạ cẫy gụ chia một đạo ra tay đem cả cụ dạ dạ cả ỷ kỳ đẩy vào tuyệt cảnh nhưng tương tự ma vương lù mị n cùng dũng giả lạm tợ lạ sợ đồng thời xuất hiện cho cả cụ dạ dỗ minh xạ tỏ dị thánh nhân dũng giả ma vương cái này ba loại bản thế giới cường giả lộ tuyến chân lý thế cục trong nháy mắt mất khống chế đồng thời trong nháy mắt có siêu việt ma vương cấp chiến lược cạ g ụ dạ dạ c ả ý kỳ đối với trong nháy mắt này thế cục phân tích cũng xảy ra thay đổi hắn cho là mình lúc này đã có diện s á t đông cổ đồng thời chi phối dị một chiến lược cho nên lựa chọn làm loạn cùng lúc đó đông cổ các phân thân đã phân biệt đi đến di tử cùng với phản một vương quốc cảnh nội p i tử nguyên bản địa điểm đã hóa thành đất khô cằn địa hình bị hoàn toàn thay đổi nguyên tố ma lực linh tử đều tại cái này khu vực sụt đổ hoàn toàn không có cảm nhận được bất luận cái gì sinh linh tồn tại khí phản một vương quốc cảnh nội bây giờ đang phát sinh đáng sợ bạo động vô số cơ sủ cả xạ xua đuổi lấy dân tị nạn đang tại bốn chỗ chạy trốn không đây không phải là dân tị nạn đó chính là phản một vương quốc con dân bốn cái này một số người bị những cái kia đã hoàn toàn sợ mất mật cơ sủ cả xạ nhóm khu trục lấy hướng về vương đô xua đuổi cơ sủ cả xạ nhóm một vừa k h ó c hô lấy vương đô mấy vạn người đã bị ma vương giết chết một bên cạnh thân bất do kỷ vùng đào chém giết đông cổ các phân thân thân hình một tướng hạ ủ sổ cụ hạ kỷ ẩm vàng một phát sau đó một cái cái phá không mà đi hướng về vương đô tiến phát một trên đường một sóng sóng nhân loại cũng giống như súc vật một giống như bị chạy tới cùng một cái phương hướng số lớn người tụ tập tại một lên loại kia bi thương và tuyệt vong cơ hồ muốn hóa thành mây đen đem toàn bộ vương quốc bao phủ vương đô bên trên không đông cổ mấy cái phân thân nhìn xem hoàn toàn biến thành nhân gian luyện ngục vương đô hơi hơi thất thần mặt đất đã sớm bị huyết tương hoàn toàn bao trùm những cái kia t à n chi cùng thịt nát còn đến không kịp mùi hôi liền bị càng thêm tươi mới huyết mục bao trùm mỗi một khối đã từng hoa mị ánh sáng gạch đều bị nhuộm thành màu đỏ thâm xong toàn bộ là luyện ngục đồng dạng cảnh tượng cho dù là đông cổ cũng chưa từng tan mắt thấy qua cái này loại cảnh tượng bên trong chỉ sợ đã chết đi vượt qua một trăm ca người bốn À, đông cổ à, người rốt cuộc đã đến ngươi thật là không phải một vị hợp cách vương à, vậy mà chỉ để lại một cái khôi lỗi tới thủ hộ vương quốc của mình cũng không phải chính là lại là cái này phó thảm trạng sao các gú dạ dạ cả, cả ỷ kỳ âm thanh giống như xuất hiện tại đông cổ hai bên cạnh một giống như rõ ràng nhu h ò a d ầ n cánh chim chầm r ã i vỗ cái kia vốn nên là thiên sứ đồng dạng d ầ n cánh lại xong toàn bộ là đen như mực bộ dáng đông cổ phân thân bây giờ hoàn toàn thông suốt ý chí của bản thể tình tự hoàn toàn nội liễm mấy đạo phân thân khí thế kết nối tại một lên thiên không đột nhiên biến sắc lôi vân lăn lộn bên trong đông cổ hít sâu một khẩu khí h ỏ i cạ gù dạ dạ cạ ý k ỳ ngươi chẳng lẽ không phải nhân loại sao giết chết cái này sao nhiều không có phản kháng người phát sở sẽ để cho ngươi cảm thấy vui không cạ gù dạ dạ cạ ý k ỳ chậm rãi lóe lên cánh chim hắn nguyên bản lại màu nâu tóc đã biến thành đèn nhánh chiều dài cũng rũ xuống tới sau lưng sắc mặt trắng bệnh mà tôi mỹ một như thần thoại bên trong tần chi hắn nhìn xem đông cổ phân thân k h o e miệng hơi hơi câu lên mở miệng âm thanh một như thường lệ ôn hòa ai biết đâu loại sự tình này có ý nghĩa gì sao n g ư ơ i cũng tốt khi nạ tạ cũng tốt dị mùt cũng tốt một cái cái ngây thơ để người bật cười bất quá có một điểm ngươi nói đúng s á t lục để cho ta cảm thấy khoái hòa ta các gú dạ dạ cạo ỷ kỳ con ngươi đen nhánh đ ỗ n g nhiên nhiễm lên một vòng màu đỏ đông cổ phân thân trợt cứng ngắc sau đó vậy mà một cái cái giơ tay phải lên nhắm ngay phía dưới vương quốc các con dân c á ú dạ dạ cạo ỷ kỳ trên mặt ý cười càng thoải mái ta biết cứ việc ngươi cố gắng vận tảng người bình thường đ ha ha ha liền để ngươi tàn tay đến giết chết cái này chút nhân loại à. phanh phanh phanh bốn một liên tục trong tiếng nổ đông cổ phân thân một cái cái bạo liệt tiêu tan nhưng cả cụ dạ dạ cả ỵ kỷ không kinh sợ mà còn lấy làm mừng hắn quay đầu nhìn về phía xa xôi trên không quả nhiên thấy sắc mặt tái xanh dị mô cùng với tóc trắng m u ố t đông cổ bản thể xuất hiện ở đây chương 668. chi phối chi vương chương 668 chi phối chi vương dị mô sắc mặt tái xanh hắn nhìn xem cái này vị chính mình đồng hương cùng với dưới chân luyện mục đồng dạng cảnh tượng khoe miệng không ngừng có rúm nhưng một lúc vậy mà cái gì cũng nói không ra hắn là một cái tại hòa bình niên đại đón nhận bình thường giáo dục người bình thường có hiền lành thiên tính hắn căn bản khó có thể lý giải được vì cái gì đồng dạng là xuyên qua đến cái này cái thế giới cả gù dạ dạ cả ý k ỳ có thể cười đùa r ế t chết cái này sao nhiều người chẳng lẽ tại cái này cái thế giới sinh sống cái này lâu như vậy còn cảm giác không thấy sao cái này chút cũng là nhân loại a bọn hắn không phải cái gì nở cờ càng ờ c không phải là cái gì vô dụng số liệu bọn hắn có người nhà của mình có chính mình quyến luyến đồ vật bốn ý ki người ngươi thực sự là không có thuốc chứa dị m u t nói đến phần sau âm thanh đã tựa như gào thét hắn chưa từng có cảm giác tức giận như thế qua dị m u t một tay một giơ lên vương đô bên trên không không ở giữa trong nháy mắt bị hoàn toàn phong tỏa trở thành thức tỉnh ma vương sau đó dị muth thực lực sớm đã không giống với trước đây cùng cả gù dạ dạ cả ỵ kỷ tờ s cờ tha thời điểm như vậy hắn bây giờ có được trí tuệ chi vương bạo thực chi vương phong bạo chi vương thể ước chi vương bốn lớn cứu cực năng lực càng là thường c h ú lấy cảm giác đau vô hiệu vật lý công kích vô hiệu tự nhiên cạ vang dội vô hiệu trạng thái dị thường vô hiệu thánh ma công kích tính nhẫn mại tinh thần công kích tính nhẫn lại các loại bị động hắn là chân chính ma vương cấp tồn tại tại đông cổ cái này loại người chơi trong mắt nhưng là dĩ m u t cơ hồ từ bạch ngân dai một vọt b ư ớ c vào hoàng kim giai bên trong thượng vị tiêu chuẩn mặc kệ là trưởng không không ở giữa cùng phong bạo quyền năng lại có lẽ là đối pháp tắt thao túng dĩ m u t đã hoàn toàn có càng lên t r ư ớ c năng lực là bây giờ đông cổ vô luận như thế nào cũng không cách nào địch nổi tồn tại cái này cũng là đông cổ bây giờ cho dù sắc mặt tái xanh nhưng từ đầu đến cuối không có xuất thủ nguyên nhân trạng thái bình thường phía dưới hắn căn bản là không có cách đúng tay cái này loại cấp bậc chiến đấu Tại、hắn nhìn thấy chính mình phân thân trong nháy mắt liền bị cả gù dạ dạ cả ý ki điều khiển trong nháy mắt hắn cũng đã minh bạch cả gù dạ dạ cả ý ki đã tiến nhập khắc một cái cảnh giới hắn nhìn phía dưới hai người đáng sợ chiến đấu loại kia đối với quyền năng cùng pháp tắc tùy ý v u n g nghệ để cho hắn lại độ lui bước đếm công bên trong hắn tận lực không đem ánh mắt nhìn về phía cái kia luyện ngục đồng dạng vương đô mặt đất nhưng đám người tiếng hô hoán lại phảng phất trực tiếp tiến vào trong đầu của hắn một giống như không thể ngăn cản tất cả mọi người đều đang khóc bọn hắn sợ hãi bọn tiến mong bọn hắn tạy khát cầu một vị chúa đem đoạn thiên sứ đồng dạng cả cụ dạ dạ cả ỷ kỳ ép vào hạ phòng trong lòng lại không ngừng thở dài cả cụ dạ dạ cả ỷ kỳ đích sắc có chúa cứu thế tư chất đối phương cùng dị mục đồng dạng là bị cái này cái thế giới lựa chọn chúng người đối với cái này hai người tới nói lực lượng phản g phất dễ như t r ở bàn tay rõ ràng trước đây không lâu cái này hai người cùng mình tại tuyệt đối lực lượng cấp thượng còn cách biệt không xa nhưng bất quá là ngắn ngủi mấy ngày hai người liền đã hoàn toàn để cho chính mình không cách nào ngang hàng chính mình khát cầu lực lượng bản chất đối với cái này hai người tới nói đích sắc có cũng được mà không có cũng không sao đông cổ nhìn xem bị phong ấn ở dị một vạn năng kẹt cái bên trong nhân loại nhóm trên mặt lộ ra từ chế r ê u đồng dạng nụ cười đông cổ bên hông dạ nạ cụt phát ra tê minh thanh đông cổ nhẹ vỗ về dạ nạ cụt thì t h ả o nói đúng vậy à, cái này vẫn là thứ nhất lần chúng ta chỉ có thể đem cái này chút nhỏ yếu người vận mệnh giao cho khác một cái người à. giao cho chân chính vận mệnh c h i tử phù phù phù phù bốn đông cổ trái tim c o q u ắ p đồng dạng này lên có cỗ tâm tình khó t ả không ngừng bước lên là ghen ghét sao đại khái cũng có đông cổ ghen ghét cả cụ dạ dạ cả ỷ kỷ cùng dị một cái này loại ngạo thiên đồng dạng tư chất phản phất thế giới đem chính mình giao phó đến cái này trong tay hai người bọn hắn nắm giữ dễ dàng cứu vớt hoặc hủy diệt thế giới khả năng tính chất mà chính mình muốn làm những gì lúc nào cũng muôn vàn khó khăn là ngạo mạn sao nói chung cũng là có đông cổ phải thừa nhận hắn đã thành thói quen chính mình trở thành chúa cứu thế đồng dạng nhân vật liền như là hắn cái tiêu cứu thế giả đạo đ ồ một giống như hắn cứu vớt rất nhiều thế giới cứu vớt rất nhiều lần thế giới hắn thậm chí đã thành thói quen đem chính mình coi như sự kiện nhân vật chính là phẫn nộ sao đông cổ cảm thụ được phế tạng ở giữa lâu n à y không gặp bay lên hòa diễm loại tiêu phế tạng bị đốt bị thương kịch liệt đau nhức vậy mà để cho hắn có loại khó tạ k h o á i cảm động cổ trái tim tiếng tim đập càng lúc càng lớn thiên phú của người ba tiến vào trạng thái hiển hóa hắn đều suýt nữa quên mất thiên phú của mình từ đầu đến cuối không thể hoàn toàn hiển hóa hắn lấy được viên kia thanh đồng chi thìa sau đó lại vẫn luôn không cách nào tìm ra thanh đồng truyền tống môn dấu vết hắn mê mang với mình chân chính con đường nên đi như thế nào nhưng lúc này nghĩ đến chu chu nhất cùng quất đông lưu tựa h ồ lại không có cái này loại p h i ề n não thiên phú của các nàng đã sớm cho bọn hắn con đường vậy ta thì s a bốn đông cổ bỗng nhiên ngồi xếp bằng từ thiên không, bên trong không ngừng trầm xuống mặt đất tầm vang pha th đem đông các ổ triệt để thực chất bao phủ. Trong tâm chiến để phủ. kịch lúc cùng cạ cạ bao quan gũ kỳ Zimuz dạ dạ vô s t k h á hai n gũ ư ờ i hội tại điểm điểm điều cơ tắc Cạ tranh pháp khiển. là một đoạn dạ dạ cả ỷ kỳ không ngừng cảm thụ được dị mù dự lượng đồng thời bắt đầu dùng người sáng tạo tiến hành mô phỏng dị mù d mấy lần nếm thử săn mồi đối phương nhưng đều bị t r á n h thoát c ạ c gũ dạ dạ cả ỷ kỳ bây giờ có được trưởng khống chi vương sáng tạo chi vương cứu cực năng lực đồng thời còn có được siêu tốc hồi phục vạn năng cảm giác thánh ma chuyển đổi các loại cố hữu năng lực sức chiến đấu mạnh còn tại dị mù phía trên chỉ bất quá hắn từ đầu đến cuối muốn liền dị một tự thân năng lực cũng chiếm thành của mình mới một thằng lề mề h ắ n trưởng khống chi vương có được tên là pháp tắc chi phối t ử năng lực l à b i ể u lì mẫu lộ pháp tắc điều khiển cao hơn nhất cấp quyền năng tâm niệm một động cả cụ dạ dạ cả ủy kỳ bỗng nhiên hai tay mở ra dị một cơ thể m ộ t cương đối với không ở giữa trưởng khống hoàn toàn rơi vào cả cụ dạ dạ cả ủy kỳ c h i thủ cả cụ dạ dạ cả ủy kỳ trong nháy mắt cả thân đặc hưu thể chất năng lực phong sắt bắt đầu tác dụng tại dị một t r ê thân d i mùa thần sắc một biến hắn đủ loại đặc dị bắt đầu dần dần tiêu tan trí tuệ chi vương bắt đầu không ngừng phân tích nhưng tốc độ hoàn toàn theo không kịp năng lực phong sát tốc độ d i mùa thần sắc một động động n h i ê n hai mắt một bế một chỉ n ắ m đấm ẩm vang đập bể d i mùa đầu cả g ụ dạ dạ cả ý kỳ thần sắc một giật mình không kịp phản ứng bị một quyền đập trúng lồng ngực thánh nhân ma vương đồng thể mang tới kinh khủng thể chất cũng không cách nào triệt tiêu cái này một quyền mang tới hủy diệt t i n h cự lực tại trên không hóa thành một đạo đen cả ẩm vang đập phá dị một vạn năng kẹt cơ thể của cả cụ dạ dạ cả ủy cơ hồ trong nháy mắt pha siêu tốc hồi phục để cho thân thể của hắn cấp tốc khôi phục nửa tinh thần thể đặc chất cũng làm cho hắn sẽ không bởi vì trái tim phá thoái cái này loại thương thế tử vong các gú dạ dạ cạo kỳ chật vật từ trên không rơi xuống hắn lần nữa cảm nhận được đáng sợ áp lực l o n g ma nhân năng lực hoàn toàn nghiền ép thánh nhân ma vương dũng dạ tại một thân chính mình nhưng cũng may hắn cũng không phải không có cách nào ứng đối chỉ cần có tình c ả người luôn có nhược điểm mỹ lim còn chuẩn bị truy kích đ ồ n g nhiên xe rách không ở giữa gió báo hầm v a n g từ phía sau lưng đánh t r ú n g vào nàng mỹ lim ẩm vang rơi xuống đất nàng từ dưới đất bỏ dậy khó có thể tin nhìn xem trên không hai mắt mở mịt gì một d các ú dạ dạ cạo kỳ thì tại càng xa x ô i ha cười to hắn mặc dù chưa kịp đi đến thăm làm chi vương năng lực nhưng lại n g o à i ý muốn thu được tên là chi phối chi vương năng lực hắn có thể hoàn toàn chi phối năng lực giá trị ở dưới hắn mục tiêu chi phối thời gian là vĩnh cửu chương 669 zeta chương 669 zeta mỹ lìm hai tay quanh đáng sợ nguyên tố ma lực tại trước người nàng n ộ ụ c phát đủ để xé rách không ở giữa cứu cực phong bạ o phớt sờ không ngừng lôi xé thân thể của nàng mỹ lìm trong mày bị trong nháy mắt xuất hiện tại trước người mình dị m ộ t một, một q u y ề n đánh bay t m vang đem đến mười công bên trong bên ngoài sơn nhạc và sụp mỹ lìm cũng không thụ thương nhưng thần sắc nhưng cũng không còn vừa mới nhẹ nhàng thoải mái nàng long n h ã n có thể nhìn ra dì mùz là gặp c ả c cụ dạ dạ cà ỷ kỳ năng lực chi phối nhưng cũng chính vì nàng long nhãn tính năng đầy đủ cao ngược lại cảm giác vô cùng khó làm c ả c cụ dạ dạ cà ỷ kỳ đã hoàn toàn khôi phục lại tinh hạt tổn thương vô cùng khó mà xử lý lấy hắn sức khôi phục cũng là lãng phí một chút thời gian bây giờ nhìn thấy cái kia đáng sợ lòng ma nhân bị dì mùz đánh liên tục bại lui c ả c cụ dạ dạ cà ỷ kỳ hết sức vui mừng hắn một tay che lấy cái chán c à n d ỡ cười to mặc kệ là nhân loại cũng tốt ma vương cũng được thậm chí là lòng trùng lại như thế nào chỉ cần có tình cảm ràng buộc liền có nhược điểm liền không còn đáng sợ như vậy dị m ù trước đây chất vấn hắn đến cùng phải hay không nhân loại vì cái gì có thể nhẹ nhõm ngược sát mười đến và người kỳ thực dị m ù sai t ạ cả gù dạ dạ cả ỷ k ỳ trong lòng hắn cũng không đem chính mình coi là nhân loại thậm chí khác ma vật ma vương thiên sứ long trùng hắn toàn bộ không thèm để ý hắn chỉ là đang truy đuổi thứ càng có giá trị tỷ như cái này cái cơ bản t r ụ c thế giới quyền sở hữu kỳ dạ số gỗ ba người loại kia cấp thấp h á c thú vị t ạ cả gù dạ dạ cả ỷ k ỳ xem ra hoàn toàn không ra hồn hắn cũng sẽ không lấy sắt lục cái này cái thế giới người bình thường làm vui vậy thì có cái gì niềm vui thú nếu như cái này cái thế giới là một cái trò chơi vậy hắn mong muốn chính là trở thành trò chơi người sở hữu tiếp đó chi phối toàn bộ sinh linh vận mệnh các cụ dạ dạ ca ý kỳ vận mẹo dục vọng để cho hắn đối với thế giới sinh ra vượt mức bình thường khát vọng nhưng cũng chính vì như thế hắn năng lực mới không ngừng biến hóa giờ này k h ắ c này tại long ma nhân m ỉ lìm cái kia cơ hồ hoàn toàn khác biệt thứ nguyên lực lượng trước mặt các cụ dạ dạ ca ý kỳ cái kia kể từ thức tỉnh vì ma vương sau đó nguyên tố ma lực lượng cấp hoàn toàn khác biệt thân thể lại độ mở gai thánh nhân hóa tiến trình hắn thân thể dần dần hoàn toàn hóa thành tinh thân thể các ụ dạ dạ ca ý kỳ nhanh chóng hướng về nhân loại đỉnh điểm thần nhân tiến hóa mỹ lim nhìn xem bị chi phối dì mùt trước mắt không h i ể u trợt hiện về da ý chí. một cái long thân cả một cô tự dưng phẫn nộ bắt đầu ở trong nội tâm nàng t i ê u đốt mỹ lim tóc dài màu hồng trong nháy mắt tránh thoát sợi dây gò bó phóng lên trời khoe mắt cũng xuất hiện màu đỏ ma văn thuộc về long ma nhân chân chính lực lượng bắt đầu bập phát trên thân mỹ lim cái kia vốn là xa xa cao hơn cả gù dạ dạ cả ý kỷ cùng dị mùt nguyên tố ma lực lượng bắt đầu hiện lên bao nhiêu trạng thái tăng trưởng thời không ở giữa bắt đầu bị b ó méo chân chính phá hư bạo cun bắt đầu thể hiện ra chính mình cái kia cực đoan kinh khủng lực lượng dị mùt b n g nhiên hai tay mở ra bạo phong long đỏ dạ từ trong cơ thể hắn được phong thích đi ra đối mặt l o n g ma lực lượng c ả c ụ dạ dạ c ả o ý ký bắt đầu không thể không nghiền ép dị một thể nội tất cả lực lượng đáng sợ chiến đấu dư ba bắt đầu để cho phản một vương quốc xuất hiện dị thường cực đoan thời tiết một ít địa vực đã mất đi trọng lực một ít địa vực bởi vì kịch liệt tăng trưởng nguyên tố ma lực đã dẫn phát đám ma vật bạo tàu cùng biến đến dị thế giới phản phất tại coi đây là nguyên điểm hướng đi hủy diệt đông cổ bản đầu gối ngồi ở trong cụ ẩn địa hỏa cả người bên ngoài thân đã đỏ lên giống như bị chế tạo hỏa lò t h n g o à i cả người hắn tiến nhập khắc một loại huyền bí trong trạng thái cho dù trong lòng cái kia p h ả n phất muốn đem chính mình phế tạng đốt hết nhưng tiến hóa đến từ giai thể phách phối hợp thánh nhân đặc tính lại đem hết thể biến hóa vây nốt trong thân thể đ ô n g cổ biểu tình như cũ lạnh nhạt giống như bản quan hắn nhìn xem cái này cái thế giới tại cái này chút s ủ n g nhi trong tay không ngừng chôn vùi hắn nhìn xem những cái kia nhân loại tại trước mặt thực lực mang tính áp đảo trên lệch giống như sâu kiến một giống như g ê n dị, thế nhưng chút giống như thần chi ma vương nhóm căn bản không nghe thấy cái này chút không đầy đủ người t h u ố c thít tại ba tác dụng phía dưới ngươi mở gai c ù n nhật ngươi lực lượng nhanh nhẹn thể chất tinh thần thuộc tính bắt đầu đề thang đồng cổ mặt ngoài thân thể xuất hiện ra bị hắn cảm giác chính mình lực lượng đang cực tốc leo lên không có bình cảnh không có điểm kết thúc hoặc là đốt hết chính mình hoặc là trở nên so bất luận kẻ nào đều mạnh tại ba tác dụng phía dưới ngươi mở gai lôi đế ngươi đem giao phó lôi đ ỉ n h sinh diệt đông cổ hờ hững trong hai mắt có lôi đ ỉ n h sinh diệt tinh thần của hắn bị vô hạn cất cao một loại quyền năng nào đó b u ô n g xuống ở trong cơ thể hắn sáng sinh cùng hủy diệt lực lượng bắt đầu lộ ra tại ba tác dụng phía dưới ngươi mở gai trung yên tri hỏa đông cổ đầu ngón tay tự dưng g ấ y lên ngọn lửa đèn t ị t chỉ là trong nháy mắt đầu ngón tay của hắn cũng đã t i ê u thất ngọn lửa kia nhanh chóng cắn nốt g ủ ẩ tính m ị c h bắt đầu lan tràn đông cổ thứ nhất lần có loại kia cảm giác rõ rệt hắn cảm nhận được chân chính lực lượng từ vừa bắt đầu liền lẫn thân tại thân thể của mình bên trong lực lượng đang bị tỉnh lại đó là không ỉ lại vận mệnh trò chơi chỉ liên quan đến hắn tự thân lực lượng hắn tại trong n g a y mắt cảm giác chính mình phảng phất phân chia thành hai cái người hắn một là tại hiện thế xuất sinh không ngừng trường thành đông cổ là cái kia cảm thụ vận mệnh trò chơi sợ hai cùng với nhân loại sắp thất bại tuyệt trong đông cổ cái này cái hắn tại cái này một khác nội liên đồng dạng gào thét hai mắt đỏ lên vì cái này phần lực lượng mà mừng rỡ khác một cái đông cổ lại chỉ là cao, cao tại thượng đứng tại chỗ càng cao hơn túi đầu quan sát hết thảy khỏe miệng mang theo không cặn bã đường cong tựa như một cái tự cho là thanh cao không cặn bã xem kỹ lấy cái này cái thế giới tất cả mọi người quần chúng đó là khác một cái hắn từ tiền thế hòa bình niên đại đi tới hắn trong xương bên trong hết thể đều giống như trò chơi hết thể giống như phim theo mùa cố sự tình tiết đều để hắn có phát ra từ nội tâm ngạo mạn hắn tự xưng bị tơ đồng thời cũng bởi vì phần kia tri thức mà ngạo mạn hắn từ trong xương bên trong từ sâu trong linh hồn liền phát giác được chính mình cùng tất cả mọi người khác biệt một như cả cụ dạ dạ cả ỵ kim ộ t dạng cái này loại ngạo mạn quan sát thế giới thái độ cái này loại đem chính mình áp đảo trên thế giới hờ hữ mới là trong hắn trong x ư ơ n g khác một cái chính mình cái này một khác cái này cái nạo m ạ n đông cổ đang tại ở sâu trong nội tâm mỉm cười lấy ngây thơ chính mình phần kia lực lượng không những không thể cứu vớt ngươi cứu vớt cái này cái thế giới cứu vớt hiện thế phần kia lực lượng chỉ có thể đem ngươi đốt thành cho tàn liền phảng phất một đoạn c ử i lửa hắn tại trong cái này loại hôn loạn cùng phất liệt trước mắt đ ỗ n g nhiên xuất hiện mình cùng cả gũ dạ dạ cả ỵ kỳ đối mặt cái kia một mắt hai người tự dưng có chút tương tự một đạo người cả ẩm vang rơi đập gũ ẩn địa hỏa bên trong xanh trắng tóc dài gì một tại trong gũ ẩn địa hỏa lông tóc không thương hắn chết lặng đứng vậy g dạ dạ gỗ mình lại chạm đến đông cổ trên tay thiêu đốt đen như mực hòa diêm ông g dạ dạ gỗ mình bị nhét lửa dị mù đ ố n g nhiên ngơ ngẩn tại trên không lần nữa một quyền đem bạo phong l o n g đánh bay mỹ lìm cái này một khắc cũng phát hiện dị mù dị thường sắc mặt một vui nhưng khắc một bên cạnh c ạ c g dạ dạ cả ạ ý kỳ toàn thân tản ra tia sáng để người vô pháp bức thị hắn lực lượng tầng cấp lần nữa thu được bay vọt hắn cúi người nhìn thấy sắc mặt dãy r u ộ n tựa như bởi vì cái k i a trung yên chi hỏa thiêu đốt mà muốn thoát ly tự mình chi phối dị mù dị cùng với ngồi ngay ngắn một bên cạnh trạnh mạnh hơn chi phối phát sở liền muốn rơi xuống dì mù d ự t ị n h trưởng như đ a o đâm vào đông cổ ngựa bụng đông cổ một giật mình từ trong loại kia trạng thái quỷ dị thanh tỉnh hắn bây giờ hai chỉ kim lục trùng đồng phơi bày hoàn toàn khác biệt hai loại cảm xúc hắn tại phòng cùng trong h ố n loạn thấy được dì mù d ự cặp mắt kia hoặc có lẽ là là thuộc về ba bên trên xạ tỏ dì cặp mắt kia cái này cái đơn thuần thiện lương người bây giờ trong mắt không có chút nào s á c ý chỉ có một phần để hắn đều muốn lui bước quyết ý giết ta đông cổ chương sáu trăm bảy mươi đông cổ thất tỉnh chương sáu trăm bảy mươi đông cổ thức tỉnh hắn cùng dì mùz đều có suy xét ạ xẻo năng lực trong nháy mắt đông cổ trong đầu chuyển động vô số ý niệm hắn nhìn xem nhãn thần quyết tuyệt dì mùz nhưng cũng có chút khó mà phỏng đoán trong lòng đối phương đến cùng suy tư cái gì lấy trí tuệ chi vương tự hỏi ạ xẻo năng lực dì mùz suy tính quá trình tuyệt đối với muốn so với mình lâu dài hơn nhưng vì cái gì đối phương muốn để mình giết hắn cho dù là đối mặt thần nhân ỵ k ỳ áp bách đối mặt với đối phương loại kia tùy ý chi phối năng lực chẳng lẽ liền không có khát phá cục phương pháp mỹ lim còn tùy bên trong không nên hoàn toàn không có cơ hội mới đúng chứ lui một vạn bộ tới nói cho dù là chính mình hai người lần nữa trở thành cánh vác cái kia cũng nên d ị mùa chủ động thôn vệ hết chính mình tương đối hợp lý a bốn trong lòng đông cổ bách chuyển thiên hồi nhưng đứng tại góc độ của hắn hắn đều tìm không thấy một cái d ị mùa nói ra câu nói kia nguyên do nhưng tại đông cổ thời khắc này thánh nhân trùng đồng tầm mắt bên trong cái kia thả chậm gấp trăm ngàn lần thời gian tốc độ chạy phía dưới d ị mùa thần sắc không có một ti một hào biến hóa hắn chỉ là l ặ n g lặng nhìn đông cổ trong mắt bao hàm giao phó dì m ù xong một đồng nháy không nháy mắt nhìn xem đông cổ trí tuệ chi vương âm thanh tại trong đầu hắn quanh quẩn muốn nói hắn nhưng dĩ mùa g i i chính thức sống chết trước mắt lại phát hiện chính mình so tưởng tượng càng thêm tỉnh táo hắn chỉ là nhìn xem đông cổ chờ đợi đối phương ra tay cho dù tại phát giác được cả cụ dạ dạ cả ý kỳ sắp ra tay hắn cũng như c ũ chỉ là nhìn xem đông cổ hắn tin tưởng đại hiền giả phân tích tất nhiên đại hiền giả không tất nhiên trí tuệ c h i vương phân tích đông cổ nắm giữ thay đổi hết thể tư chất cùng siêu thoát thế giới này năng lực vậy hắn tại cái này loại tình huống phía d ư ớ i liền nên đem hết thể giao phó cho đối phương đông cổ hai con mắt bên trong cảm xúc tại cái này một khắc trầm g i i biến như một đông cổ nâng tay phải lên mang theo cái tia đen như mực trung yên chi hỏa. đâm vào dị mù d không có chút nào phản kháng trong thân thể trong hai mắt t hủy diệt uy năng đ ố n g nhiên từ trong quen ra một đạo thần quang từ trong đông cổ trùng đống xuất hiện trong nháy mắt xuyên thủng dị mù thân thể không mỹ lìm đầu tiên là sửng ư sốt trong nháy mắt sau đó tuyệt mong giống to nàng toàn thân nguyên tố ma lực lại khó áp chế phẫn nộ chi nộ vương mở gai, mở kinh khủng nguyên tố ma lực trong nháy mắt để cho thế giới đã mất đi màu sắc thiên không từ xanh t h ẳ m trở nên thâm thúy dương quang không cách nào lại chiếu sang cái này cái thế giới khí long ma nhân tại cái này một khác lại độ hồi tưởng lại đã từng mất đi sùng vật của mình long gã đau lòng tinh hạt bắt đầu bạc đầu các cụ dạ dạ cả ạ ý kỷ cũng là có chút khó có thể tin nhìn xem cơ thể dần dần hóa thành nguyên tố ma lực bắt đầu tiêu tán dị mù dị kèm kịt hắn lại nhìn một chút còn đứng ở tại chỗ đông c ổ ngươi thế mà giết hắn bạ o phong long đỏ dạ theo dị mù dị tử vong thân thể cũng dần dần tiêu tan mỹ lìm p h ẫ n nộ cũng lại không người nào có thể chống lại các cụ dạ dạ cả ạ ý kỷ phản g phất ngại kích động còn chưa đủ lớn hắn trong nháy mắt chi phối phía dưới đến một trăm ca cúc dân bắt đầu hướng về đông cổ cái k i a phiến gủ n địa hỏa đi tới đông c ầ n ơ ngác đứng tại chỗ nhìn mình trên tay ngọn lửa đen kịt bên hay còn quanh qu cứu vớt ta đi n g ư ơ i giết chết chân ma vương dị mù kèm thịt thế giới sai lầm giá trị để thằng ba mười tư n g ư ơ i tại ma vương m ị lịm chỗ danh vọng hạ t h ấ p thành cựu hận đạo đồ dũng giả tiến độ đổ đổi mới n g ư ơ i thu được độc hữu năng lực tội lỗi cùng trừng phạt ss tội lỗi cùng trừng phạt ss phạm tội lớn giả nhất định chịu trời chu đông cổ t r ầ m r a i từ gủ ẩn mà trong lửa đứng dậy những cái k i a nham tương từ bề mặt cơ thể hắn rụng lộ ra ra bị nẻ thân thể lúc này đồng cổ q u ầ áo trên người đã bị tiêu hủy nhưng tóc của hắn tản ra năng lượng v ẫ sóng ngược lại càng tươi tốt đứng lên đem thân thể che lại đông cổ nhìn xem cái k i a đã hoàn toàn đánh mất bản thân lưu lạc làm trong tay cả gù dạ dạ cả ỷ kỷ khôi l ố i đến một trăm n ca người hai mắt nhắm lại một trong nháy mắt phía dưới một k h ắ c hắn đột nhiên mở hai mắt ra mãnh liệt thần quang tử trong hai mắt bộc phát kim lục s e n nhau thần quang tử đông cổ trong hai mắt b ắ n ra chỉ là trong nháy mắt p h ả n một vương quốc vương đô liền bốc hơi hơn phân nửa cùng nay một cùng biến mất còn có cái k i a mười đến vạn chết l ạ g linh hồn dân ma pháp trận xuất hiện tại đông cổ đỉnh đầu ngươi mở gai nghi thức đoạn thiên cảnh cáo người chơi uz b r ă m tám chín m ư ơ n g ba ba n h ì n chín t ă m chín trăm chín mươi năm đ n g tiến vào ngươi à y t h a k là tàn sát sinh linh ma vương lượng lớn nguyên tố ma lực tràn vào trong cơ thể của đông cổ đông cổ thể nội năng lượng cùng với nguyên bản bởi vì cuồng nhiệt mà thiêu đốt một khoảng không phế tạng cấp tốc bắt đầu tràn đầy ngươi tiến vào trạng thái đoạt tiên ngươi thể chất tăng lên trên diện rộng trước mắt tháng ba ngươi thu được đặc tính tổn thương tinh thần miễn dịch thánh ma tổn thương miễn dịch vật lý giảm tổn thương ma pháp giảm tổn thương trạng thái dị thường kháng tính ngươi lực lượng tăng lên mức nhỏ trước mắt sáu chín ngươi nhanh nhẹn thuộc tính tăng lên mức nhỏ trước mắt bảy một tinh thần của ngươi thuộc tính tăng lên trên diện rộng trước mắt tám g ư ơ i trở thành ma vương đông cổ đ ô n g nhiên cảm giác sau lưng gãy ngứa hắn giật giật hai tay dùng sức một c h ấ n cánh chim đen nhánh từ phía sau lưng mọc ra cái này một đôi cánh chim bày ra độ rộng vượt qua ba mét cơ hồ có thể đem đông cổ bản thân bao vây lại mỗi một phiến lông vũ bên trong đều ẩn chứa đáng sợ nguyên tố ma lực lượng ngươi độc hữu năng lực tội lỗi cùng trừng phạt t chưa bao giờ có như thế lượng lớn số liệu tại đông cổ trong mặt bảng đổi mới số lớn nguyên tố ma lực mang theo ý chí thế giới rửa sạch cơ hồ đem đông cổ từ trong tới ngoài hoàn toàn tẩy lễ một lượt hắn như nhặt được tân sinh nội tạng phế tạng đã nửa tinh thần hóa không còn trở thành chỗ yếu hại của hắn ba cái cứu cực năng lực thu được cũng làm cho hắn chính thức có được thức tỉnh ma vương thực lực cái này một khác đông cổ tồn tại cảm trong nháy mắt liền tăng lên không biết bao nhiêu lần cho dù là mỹ lìm cùng cả gù dạ dạ cả ỵ k ỳ cái này loại cấp bậc đối thủ cũng sẽ không có thể không coi hắn ra gì đ ô n g cổ nhìn phía xa đồng dạng chấn động lấy cánh chim màu đen cả gù dạ dạ cả ỵ k ỳ khoe miệng giống như cười giống như khóc cái kia phản bội tội cứu cực năng lực chính là hắn lúc này tốt nhất chú giải đem gì mù coi là bằng hữu lại cuối cùng giết chết bằng hữu đem những người bình thường kia coi là con dân lại cuối cùng giết chết tất cả mọi người phản bội tội chấp t r ư ở n g phản bội quyền năng ỵ kỷ bây giờ ta cũng là dũng giả thánh nhân ma vương tại một thể n ư ớ nha trong tay hắn xuất hiện vô cùng hào quang sáng chói thế thì trong nháy mắt bắt đầu sụp đổ đông cổ thứ nhất lần không dựa vào hư thực mặt nạ ngụy trang vì nữ thần luân t hương n ệ mỹ ạ ngược lại là mượn nhờ tự thân lực lượng bắt đầu rút ra đ ờ nổ công phỏng nội g i ậ n bên trong mỹ l i m căn bản không quản cả g ụ dạ dạ cả ỷ kỳ cùng gì m u s còn có đông cổ chi ở giữa phân tranh những cái kia chết đi nhân loại nàng cũng không vấn đề gì nàng chỉ biết chính mình lại một lần bị người cướp đi tan gần người ngập trời phẫn nộ bên trong mỹ l i m hóa thân toàn thịnh tư thái liền muốn đối với đông cổ ra tay ma vương cũng tốt thánh nhân cũng tốt dũng giả cũng tốt nàng cũng muốn giết. nhưng một chỉ kim sắc yêu tinh bỗng nhiên xuất hiện tại mỹ lìm trước người cổ xưa nhất ba lớn ma vương c h i một yêu tinh nữ vương gia mỹ dịt vào thời khắc này hiện thân một đạo kiếm quang sáng lên mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nam tử tóc vàng đồng d ạ n g xuất hiện tại khắc một bên cạnh ỷ kỳ thân phía trước bạch kim kiếm vương lệ ông hiện thân tại phía sau hắn cách đó không xa tóc đen tiểu la lị chớ lộ mặt mũi tràn đầy chăm chú nhìn đồng cổ các gu dạ dạ cả ỷ kỳ nhìn xem cái này một màn tựa hồ cảm giác vô cùng nụ cười nhưng không đợi hắn lộ ra nụ cười hắn đã xa xa một chỉ điểm hướng hắn cả gu dạ dạ cả chương sáu trăm bảy mươi mốt giết tử thần nhạc phản ý kỳ c ả c cụ dạ dạ cả ý kỳ cũng cùng một thời gian đem ngón tay hướng đông cổ chi phối chi vương cứu cực năng lực trong nháy mắt phát động hai người giống như kính tượng cũng là cánh chim màu đen bày ra giống như truyền thuyết bên trong lũ xả v ư ơ n g xuống một giống như thế kệ thì tại trên không phát ra đ ụ n g c h ạ m kịch liệt chi phối chi vương quyền năng bắt đầu cùng tội phạt chi vương phát sinh xung đột hai người chính giữa không ở giữa bên trong đã sớm không có bất luận cái gì nhân loại t ồ n tại pháp tắc bắt đầu v ặ n mẹo nguyên tố ma lực từ trên thế giới bắt đầu bị bóc ra hai vị chân ma vương cùng với đồng thời có thánh nhân dũng già đặc chất tồn tại bắt đầu tùy ý cướp lấy lấy thế giới bản nguyên quyền hạn đông cổ cảm nhận được một cỗ khổng lồ áp lực xuất hiện trên người mình có khác một cái cao vị ý chí đang t ạ i nếm thử chi phối tinh thần của mình đồng thời cả cụ dạ dạ cả ỷ kỷ cũng là toàn thân nói h nói h phảng phất tất cả nguyên tố ma lực trong nháy mắt có ý chí của mình một g i ố n g như bắt đầu tham lam thôn vẽ huyết n ụ c của mình nhưng cả cụ dạ dạ cả ỷ kỷ cũng không phải lại bởi vì đau đớn liền cảm thấy sợ sệt trở ra để người dị m u chết để cho hắn tin tưởng vững chắc mình mới là cái này cái thế giới duy một master không có ai có thể ngăn trở mình ta là thần nhân cũng là sáng tạo chi vương ngươi không có khả năng tại quyền hạn cao hơn tại ta đông cổ cùng dĩ mù một lên triết ta c ả gù dạ dạ cả ý kỳ hai cánh bày r a đáng sợ lực lượng để cho cách hắn sắp tới bạch kim kiếm vương lệ ô n g không ngừng bị bành trướng không ở giữa l i r a mũi kiếm của hắn một lúc cũng không cách nào chém chúng cả gù dạ dạ cả ý kỳ mà đổi thành một bên cạnh yêu tinh nữ vương g i a mỹ dị toàn thân phóng r a mãnh liệt nguyên tố ma lực nàng hình thể bắt đầu phóng đại phảng phất trong nháy mắt về tới tất cả của mình thịnh thời kỳ nổi dẫn long ma nữ mỹ lìm bị không ngừng xuất hiện địa hạ thành hô vào Gia mẹ ỹ dịch không biết chính mình tại sao phải trợ giúp cái này, cái tóc trắng nhân loại, nhưng nàng có thể cảm giác được, chính mình đối với đối phương có lấy đặc biệt tốt cảm giác. Hoặc có lẽ là, là chính có đặc không mình phải nhân nhưng thể mình phương mình thân tinh mệnh, cho chính mình nhất thiết phải này trắng nàng nữ vương, phương. giúp giúp biết biệt biệt tại loại, đối với đối loại đối trợ tốt trợ m sao sứ là, là là lấy yêu lẽ để ấy mẹ ấy bên trong thứ sáu lần nguyên yêu tinh hương cùng nhân vương khế ước đang cả vang lên thế giới này yêu tinh nữ vương g i a mỹ dị đồng thời cái này phần khế ước cũng đang cho g i a mỹ dị lực lượng đông cổ cảm thụ được cái k i a cổ tác dụng tại trên chính mình ý chí quyền năng đang không ngừng tăng cường nhưng hắn vẫn còn có tâm tư tại não hải bên trong không ngừng hồi tưởng đến gì một g i â sau cùng g i a phó dì một nha dì một n g ư ơ i đến cùng cái nào bên trong tới lòng tin đem cái này loại bật h o c người xủ cả xạ giao cho ta đối phó các n g ư ơ i là thế giới c h i tử các n g ư ơ i là bị thế giới thiên vị người cái này cái sân khấu vốn nên từ các n g ư ơ i đứng ở phía trước ta chỉ là một cái khách qua đường một cái quần chúng một cái người chơi a cả cụ dạ dạ cả ỷ kỳ cảm ứ n g được chính mình đang tại thu được ưu thế khoe miệng của hắn ý cười càng rõ ràng loại kia toàn thân gặp gặm ăn tổn thương không ngừng bị hắn siêu việt d ị vãng khép lại năng lực bị chúng c ủ n g cơ thể tại trong hủy diệt cùng tái sinh đạt đến cân bằng chỉ còn lại với hắn mà nói không có ý nghĩa đau đớn cả cụ dạ, dạ cả ỷ kỳ hai cánh một chấn trong nháy mắt vượt qua gần một nghìn m m không ở giữa thoát khỏi bạch kim kiếm vương lệ ổng ngăn cản hắn tại mỗi một khối không ở giữa bên trong đều lưu lại một đạo thân cả bản thể xuất hiện tại đông cổ trước người cái kia hai tay chậm rãi rơi vào đông cổ hai bờ vai càng cường đại hơn chi phối phớt sờ im lặng rơi xuống đông cổ thân hình m ộ t c ư ờ n g cơ thể mất đi khống chế nhưng hắn trên mặt vẫn như cũng là bộ kia suy tư thần sắc thẳng đến hắn trong lúc vô tình ngầm đầu cùng gần trong gang t ấ t cả cụ dạ dạ cạ ĩ kỳ bốn mắt tương đối trong mắt hai người đều phản chiếu lấy thân hình của đối phương vậy mà giống nhau như thế không khí chấn động đông cổ âm thanh xuất hiện tại cả hắn một giật mình một thời chi ở giữa vậy mà không có minh bạch đông cổ ý tứ đông cổ trùng đồng bên trong kim lục xen nhau thần quang lần nữa bắn ra c ạ c gũ dạ dạ c ạ ý kỳ hơi hơi nhưng đầu nhưng bên mặt hay là trực tiếp bị hoành nát tiêu thất đông cổ bây giờ còn không biết chính mình trùng đồng bên trong thả ra cái này loại thần quang đến cùng là tính chất gì lực lượng chỉ có điều lực phá hoại kinh người cao cao hơn nhiều ma lực hoặc linh áp cơ thể của c ạ c gũ dạ dạ c ạ ý kỳ lúc này đã hoàn toàn hóa thành tinh t h ầ n thể cũng không tồn tại bất kỳ yếu hại khái niệm trong nháy mắt bắt đầu trùng sinh nhưng hắn đã hai cánh bày ra hai tay bạo khởi đáng sợ đ ụ n thể lực lượng trong nháy mắt ngược lại đem cả gụ dạ dạ cả ỵ k ỳ q u ă n g vào mặt đất hắn chiếm giữ cao vị sau đó túi đầu nhìn xem cũng không có bất luận cái gì suy yếu dấu hiệu cả gụ dạ dạ cả ỵ k ỳ ở người phía sau ánh mắt k h ó thể tin bên trong tay phải chậm rãi nâng lên ngươi vậy mà không nhận ta chi phối cả v ă n r dội tại cả gụ dạ dạ cả ỵ k ỳ xem ra chính mình thân là thần nhân tại tồn tại trên giá trị tuyệt đối với sẽ cao hơn vẹn vẹn ma vương hoặc là dũng giả cái này nhất cấp đông cộ nhưng hắn lúc này đã ý thức được một chút đồ vật tinh thần của hắn không ngừng rút ra lôi đế đặc chất ngông xuống hắn tự thân tồn tại bị không ngừng tất cao. đồng thời thể nội cái k i a m ộ t điểm thần tính bắt đầu bị kích phát hắn vị cách tại trong nháy mắt liền vượt qua thần nhân ý kỳ bắt đầu hướng về không phải người cảnh giới quá độ c ả c gú dạ dạ cả ý kỳ cũng tại cùng một thời gian phát hiện cái này chuyện gì thực toàn thân nguyên tố ma lực bắt đầu sôi trào toàn thân hắn huyết nhục tại trong nháy mắt bị sôi trào nguyên tố ma lực gặm ăn hầu như không còn hắn là một cái dục vọng vô cùng mánh liệt người mánh liệt đến muốn chiếm hữu toàn bộ thế giới nhưng cũng chính vì như thế hắn chịu đến đông cổ tội phạt chi vương thẩm phán sau trừng phạt hiệu quả tới vô cùng t ă n khốc các ú dạ cả ý kỳ nhìn xem đông cổ cơ thể không ngừng từ bạch q u t cùng lục th sáng tạo chi vương k i a sáng không ngừng sáng lên hắn nhìn xem đông cổ không ngừng nếm thử phân tích đông cổ lực lượng đủ thành cũng không luận hắn như thế nào tổ hợp nguyên tố ma lực đều không thể sáng tạo ra những cái k i a lực lượng đáng sợ hơn là toàn thân nguyên tố ma lực phản kháng để cho hắn thể chất đặc thù bắt đầu sụp đổ năng lực phong sắt bắt đầu sụp đổ không tồn tại ngươi cái này chút lực lượng căn bản cũng không tồn tại cái này trên thế giới này ngươi không phải cái này cái cơ bản chụp thế giới người ngươi là kẻ ngoài lai các cú dạ cả ý kỳ tại cái này một khắc thứ nhất lần hiện lộ ra rối loạn thân sắc hắn tư duy bị ạ xẻo đến cực nhanh Cơ hoàn ộ i t r n nháy mắt hắn liền ý thức được, đông cổ căn bản không phải hắn cùng gì mùi cùng nạ n g gì thức phải hỷ cái cẩy mắt tạ trịa mùi với ý được, cổ xạ y một số g đồng hương. ư ờ i toàn r trắng ư ớ mới c cái này, cái tóc mặt từ nọt thờ. ngợi, đôi này đến là đầu hạ toàn không thuộc về cái này cái cơ bản chụp thế giới cùng với chính mình viên kia địa cầu nhân loại đông cổ đánh bạch sắt tóc không ngừng lớn lên rất nhanh liền từ cánh chim màu đen sau đó kéo xuống hắn nhìn xem phản phất ngừng tiến hóa đồng dạng c ả gụ dạ dạ cả ỵ kỳ đối phương cái này loại trạng thái ở trong nguyên tắc chỉ sợ cũng chỉ có ghi đánh ra qua nhưng lần kia ghi bông tha ỵ kỵ nhưng hắn không phải ghi hắn không có loại kia đại ma vương đặc hữu nạo nghệ tâm tính người mang tội nghiệt đông cổ trong tay hào quang sáng trói ẩm v a n g bộc phát giống như một đạo phóng lên trời cột sáng bốn chu không ở giữa trọng lực trong nháy mắt mất đi theo sát phía sau thất lạc chính là nguyên tố ma lực cùng linh tử đều bám vào không ở giữa hết thể lực lượng đều tại mất tự thế giới màu sắc bắt đầu biến hóa ban ngày bên trong tinh không t ử đám người đỉnh đầu xuất hiện neo chắc thế giới đỡ nổ g u ơ n phỏng bắt đầu bị rút ra đỡ nổ g u ơ n phỏng n ổ neo đông cổ âm thanh l ấ m liệt mà lạnh lùng duy một đáng được ăn mừng chính là cái này cái thế giới bây giờ đang đứng ở bờ giàn đồn thế giới còn chưa bị phân ly mà hắn cũng không có tiến hành hội nghị bàn trọn hắn chỉ là rút ra cái này trôi lập lọi tại trung yên c h i thương vào thời khắc này vì hết thể vẽ lên chấm hết đông cổ bay lên cao cao trên thân v ậ y ngay cả kết thế giới cùng tinh h ả i l ã n sơ trường thương chậm rãi nhắm ngay phía dưới thân hình không ngừng biến hóa lực lượng hình thức không ngừng thay đổi thần nhân một bộ phản phất chiếu sáng thế giới tia sáng tại vạn phần chi một s bên trong bộc phát trong nháy mắt chui vào cả gu dạ dạ cả ý kỳ dưới thân thế giới hết thể âm thanh củng tia sáng đều bị đoạt đi cả gu dạ dạ cả ý kỳ một g i ậ mình sau đó liền không động đậy được nữa ánh sáng đáng sợ từ sâu trong địa mạch bắt đầu bộc phát kịch liệt t a n h minh kèm theo nguyên tố ma lực linh tử tinh hạt cùng với pháp tắc hỗn loạn bắt đầu trong nháy mắt bộc phát p h ả n một vương quốc khu vực trung tâm mấy ngàn mét v ư ơ n g công bên trong địa vực tại trong nháy mắt hóa khí t r ô n vùi ngươi giết tử thần người chân ma vương cả gũ dạ dạ cả ý kỳ thế giới sai lầm giá trị để thăng mười ba ngươi giết chết hai vị thế giới tri tử ngươi thu được thế giới gia hộ hoàng hôn chi long gia hộ hoàng hôn chi long gia hộ ngươi đối mặt ý chí thế giới bên cạnh địch nhân lúc công kích không nhìn hắn gia hộ cùng miễn trừ ngươi thu được độc hữu năng lực trung yên tri vương ss chương sáu trăm bảy mươi hai lịch truyền thời không chương sáu trăm bảy mươi hai nghịch c h u y ể n thời không đông cổ hai cánh chấn động hờ hững đứng tại cái này phiến tản ra trung mặt khí tức bên trên đại điện hôm nay phía trước bên trong này vẫn là một cái phồn hoa vương thành nhưng chỉ là bởi vì liên lụy vào chính mình cái này mấy người trong tranh đấu hết thể liền trong nháy mắt hủy diệt cái gọi là lực lượng chính là cái này dạng đồ vật trong nhân tính tiện h và ác đi qua lực lượng phóng đại đều biết biến thành cực kỳ đáng sợ đồ vật mặc kệ là tốt không tốt cuối cùng đều giao chi một bó đuốc hết thể đều không còn tồn tại đông cổ có chút không hiệu t h ư thức nhưng vào lúc này cổ á c、so、một lãm hoàn toàn mạnh a cái kim kiếm vương lệ ống cơ hồ là một tấc cũng không rời đi theo sau lưng chợ lộ bộ kia thần sắc cái nào bên trong còn có ngày thường bên trong loại kia bộ dáng lạnh nhạn hắn phảng phất sợ mình một cái không chú ý chợ lộ lại lần nữa biến mất ở trước mặt hắn chợ lộ hai mắt hơi hơi phiếm hỏng nhưng ánh mắt kiên định tất nhiên da m ị dịt đại nhân nói có thể cứu vớt gì một lao sư người chỉ có chính mình cái kia lúc này chính mình liền tuyệt đối với không thể chỉ là t h ú c thít nàng rơi vào cái kia phiến phẳng phất không đáy hư không bên trong tại không ở giữa loại lưu không ngừng cảm thụ được loại kia tinh thuần nguyên tố ma lực cùng lực lượng những cái kia lực lượng không ngừng tiến vào cơ thể của chợ lộ nàng nguyên bản lại bởi vì quá nhiều nguyên tố ma lực không cách nào phóng thích mà sụp đổ cơ thể sau khi từ da m ị dịt đại nhân cái kia nhận được một cái thần bí tinh linh, liền không còn trở thành vấn đề nàng cảm giác mình có thể tùy ý huy sái mỗi một phân lực lượng đông cổ nhìn xem cái này một màn trong lòng đ ỗ n g nhiên một đ ộ n g hắn nhớ tới gì một cái k i a không gì không thể đại hiền giả lại nghĩ tới đối phương cuối cùng câu k i a cứu vớt hết thảy cứu vớt ta chợ lô â bớt tối cường dũng giả đồng thời có được tên là thời không c h i vương cùng hy vọng c h i vương cứu cực năng lực có thể tiến hành thời gian xuyên thẳng qua ký ức truyền thống không ở giữa phong tỏa mấy người thao tác bốn đông cổ nhìn xem xuất hiện ở đây chợ lô trong đầu linh quang một tránh phản p h ấ t hết thể đều lần nữa bị liên kết đứng lên đối phương xuyên thẳng qua thời không là vì cứu vớt tương lai gì một dị mù dư nhưng mỗi lần đều biết bởi vì ghi hoặc là cả gù dạ dạ cả ỷ kỷ quan hệ thất bại đồng thời tại một nhiều lần trong luân hồi làm cho cả thế giới tạo thành bế hoàn nhưng bây giờ bất đồng rồi mình xuất hiện là thế giới này tuyệt đối với không cách nào trả s ở kỳ tích là đánh vỡ hết thể cố hữu tuần hoàn dị số theo lý thuyết bốn hắn một tay một vùng đáng sợ lực lượng ầm vang đè xuống đờ nộ g ư n phòng xuất hiện lần nữa nhưng cái này lần cái này trôi kết nối tinh không cùng thế giới đờ nộ g ư n phòng bắt đầu áp chế đại địa bạo động đem hết thể di động pháp tắc cùng lực lượng trấn trợ lộ cảm nhận được trở thành đáng sợ ma vương đông cổ tựa hồ đang giúp trợ chính mình cũng là sắc mặt một vui càng thêm niên c ù n g cấp lấy lấy từ trong cơ thể của c ả cụ dạ dạ c ả ỷ kỷ giải tán nguyên tố ma lực cùng khác lực lượng bản chất trợ lộ lực lượng bắt đầu cấp tốc khôi phục hắn còn nhìn thấy tại sau lưng trợ lộ một cái phản phất đại hào trợ lộ đồng dạng tinh linh xuất hiện trên người đối phương tản ra chỉ t r ư ở n g thời không lực lượng g i a mỹ di thân hình lần nữa rút nhỏ mấy phần muốn trục xuất long ma nữ mỹ l ì m cái này trên thế giới này ngoại trừ nàng không có ai có thể làm đến nhưng cho dù nàng muốn để cho nguyên tố ma lực gần như vô hạn long ma nữ chịu đến khống chế cũng muốn trả giá dần đánh đổi. nhưng ra mỹ dị không quan tâm nàng bây giờ độ dài thân thể đã không đủ năm mươi cm bay ở đông cổ trước người tuân hỏi ngươi biết c h ở lộ xuyên thẳng qua thời không hậu quả là cái gì không đông cổ nhìn mình trên thân mấy cái kia cường đại cứu cực năng lực cùng với sau lưng hoàn toàn do thực chất hóa nguyên tố ma lực đông lại cánh chim thời khắc này chính mình song toàn bộ là hoàng kim d à i lực lượng chấp trưởng nhiều loại quyền năng nhất là tội phạt c h i vương lực lượng cái này loại đề cập tới tội lớn nhân quả hệ quyền năng uy năng cường đại hơn nữa chấp trưởng người cực ít chính mình cơ hồ có thể được xưng là một bước đăng thiên nhưng một sáng chờ lộ xuyên qua thời không thành công thay đổi đi qua dì mùa không bị chính mình giết chết chính mình liền không cách nào thu được tội lỗi cùng trừng phạt năng lực mà cái kia mười đến vạn người không bị cả gù dạ dạ cả ý ký k h ô n g chế chính mình cũng liền không cách nào thu được thức tỉnh ma vương lực lượng tiến thêm một bước nếu như trợ lộ xuyên qua thời không trực tiếp giết chết cả gù dạ dạ cả ý ký chính mình vừa mới lấy được trung yên c h i vương năng lực cũng làm mất đi một bên cạnh la ngập trời lực lượng một bên cạnh lại là mười đến vạn người cùng dì mùa tính mệnh trợ lộ một bên cạnh chuyên chú chuẩn bị phát động năng lực lệ ống lại hai tay thanh bạch nắm của mình kiếm hắn không tin có người có thể cam lòng mạnh mẽ như vậy lực lượng nhưng hắn vì trợ tùy thời chuẩn bị hướng cái này vị mới xuất hiện cường đại ma vương rút kiếm g i a m ỹ diệt đồng dạng có chút khẩn trương nhìn xem đông cổ nàng đ ố i trước mắt người có căn nguyên bên trên t ă n g gần nhưng tương tự nàng cũng không hy vọng gì m ù t chết đi như thế đi thôi chớ lộ để cho hết thể hướng đi quỹ đạo a đông cổ hai tay mở ra phản bội tội lực lượng bắt đầu tác dụng với toàn bộ không ở giữa ngoại trừ chớ lộ bên ngoài mỗi một c á i người thể nội nguyên tố ma lực cùng linh tử đều đang chảy mất cũng không ngừng bị chớ lộ hấp thu đông cổ chính mình cũng một dạng hẳn cánh chim màu đen một từng mảnh bắt đầu tiêu tan lông vũ không ngừng trôi hướng chớ lộ ở người phía sau sau sau lư chớt lô hét lớn một tâm thanh cùng sau lưng hư ảnh hợp hai vị một nàng hướng về lệ ổng cùng hắn bọn người kiên định gật gật đầu sau đó một kiếm chém ra thời không trong nháy mắt tiêu thất đông cổ từ trên không rơi xuống đứng tại t ĩ n h m ị n h không ở giữa bên trong t i ê n tĩnh chờ đợi kết quả sau cùng đến nhà nhân loại ngươi thật là cam lòng à. g i a、da、mỹ dịt hình thể đã thu nhỏ đến ngày thường bên trong cỡ như vậy giống như một chỉ lớn tổ bộ một dạng bay múa tại đông cổ bốn chu ở sau lưng nàng dần mê cung bắt đầu hiện ra long ma nữ gào thét gần như có thể nghe bây giờ da mỹ d ị không còn toàn thịnh kỳ lực lượng toàn bộ thế giới ngoại trừ tối gỗ mạ vương huy không còn có người có thể ngăn cản nổi giận mỹ lìm hắn chỉ là yên tĩnh đứng tại chỗ hắn nhìn mình hai tay cái này chút quyền năng lực lượng liền như là bản năng bị in vào trong thân thể của hắn muốn nói không có tư tâm làm sao có thể đối với hắn bây giờ tới nói vẹn vẹn là thể chất lực lượng cái này chút thuộc tính hắn sớm muộn có thể trồng điện đến một cái đáng sợ hoàn cảnh cho dù là năng lượng bây giờ cái này dạng nguyên tố ma lực lượng cũng không phải không cách nào với tới duy nhất trọng muốn lực lượng chính là quyền năng nhưng quyền năng cái này loại đồ vật cũng không phải sẽ bị tùy ý bóc đi đồ vật đó là một loại khắc sâu tại trong linh hồn ân ký là một loại cao vị tồn tại bản năng trời sinh cho dù tạm thời mất đi cũng bất quá là để cho hắn lại hoa một phiên công phu tìm về thôi thậm chí đến lúc đó hắn lực lượng đem xong toàn bộ là tự thân lực lượng mà không phải dựa vào vận mệnh trò chơi phải đến đông nhiên thời không bắt đầu kịch liệt d u n g chuyển đông cổ mắt phía trước thế giới bắt đầu giống như truyền bá phiến một giống như không ngừng trợi h ệ n về hủy diệt thế giới bắt đầu tái tạo đờ nổ gôn phòng từ khắp mặt đất rút ra lại độ quay về trong cơ thể của đ ô n g cổ trung yên tri vương đã di thất một cái cái gào thảm linh hồn lần nữa quay về thế giới đông cổ sau lưng cánh chim chậm rãi lùi về thể nội đạo đồ chân ma vương tiến vào trạng thái không thể dùng Cuối cùng, toàn thân lập loệ lam s ắ c tia sáng cả gụ dạ dạ cả ý kỳ cùng với dị mù xuất hiện lần nữa tại trên thế giới thời không dừng lại trong n y mắt đông cổ đ ỗ n g nhiên xuất hiện tại sau lưng cả gụ dạ dạ cả ý kỳ nơi xa chớ lỗ một cầm trong tay kiếm một tay đối với chuẩn thần nhạc phản ý kỳ ý kỳ thời không bị hoàn toàn đóng băng đông cổ trên tay phải g i ấ y lên ngọn lửa đen k ị cả gụ dạ dạ cả ý kỳ con ngươi rung động ở giữa phảng phất đã minh bạch hết thảy kèm theo đông cổ tội phạt c h i vương năng lực biến mất hãn năng lực phong sát thể chất lần nữa quay về chỉ trong né mắt đông cổ thánh nhân dũng giả cùng với tửa năng, năng lực người chương ạ dạ gũ dạ cạ kỳ m ộ một t một chỉ h sáu trăm lên đen như mực ngọn lửa tay, từ cạ bảy mươi ba hoàng hôn c h i long cùng thời không c h i vương ra hộ t r ư ớ c 673 hoàng hôn c h i long cùng thời không chi vương gia hộ ngươi giết tử thần người chân ma vương cạ cụ dạ dạ cạ ỷ kỳ thế giới sai lầm giá trị đề thăng mười bảy thanh danh của ngươi thu được dần đề thăng trước mắt thanh danh vang dội ngươi tại nội dung cốt truyện nhân vật dị mù kèm t ị t chỗ danh vọng đề thăng trước mắt sinh tử chi giao ngươi thu được độc hữu năng lực trung yên s trung yên s ngươi nắm giữ lấy trung mặt p h s t sở, đó là hết thể kết thúc lực lượng đông cổ đưa tay ra trên đầu ngón tay xuất hiện ngọn lửa đen kịp nhưng cái này lần cái này cỗ hỏa diễm cũng không có đem ngón tay của hắn một lên đốt hết chỉ là không ngừng đốt lên không khí bên trong nguyên tố ma lực. Linh tử, tản ra mất đi khí tức. quả nhiên như hắn sơ liệu chớ lâu nịch t r u y ể n thời không sau đó mặc dù mình mấy lớn cứu cực năng lực lần nữa biến mất nhưng kỳ thật cái tiêu cổ lạc ấn như cũ tồn tại ở trong cơ thể mình hắn lần nữa giết tử thần nhạc phản ý kỳ lấy được vẫn là trung yên phát sơ đó là thuộc về trung yên tri vương ss ấ n ký chỉ đ ợ i chính mình tiến thêm một bước kết thúc hết thể trung yên tri vương liền sẽ lần nữa trở lại trong cơ thể mình hắn nhìn xem mặt lộ v ẻ n ụ cười sáng lạng dì mù dị cùng với phía dưới bên trên vương thành n h ư cũ không biết làm sao m ờ i đến vạn người đồng dạng lộ ra nụ cười lớn như thế tất cả chính là kết cục tốt nhất đi lực lượng như cũ tại mình có thể cướp được phạm vi bên trong chính mình t h a n h nói không có bị cô phụ dì mù cái này vị tiềm tàng cường đại minh hữu như cũ sống sót xem như có thể nhảy lên tới siêu vị tồn tại dì mù là đông cổ tới đến đây thế giới mục đích lớn nhất chi một hắn đã sớm nghĩ tới tất nhiên chân thực giới đã sớm trở thành bọn quái vật nhạc viên cái kia sao không vương chính mình lại bỏ vào một chút quái vật tìm một chút có thể hợp tác đối tượng tiến vào chân thực giới cũng có thể để cho tương lai chính mình không đến mức một mình chiến đấu dì mù kèm ít cái này loại đối với nhân loại có tán đồng t ị n h thiên tính thiện lương cường đại tồn tại là tốt nhất hợp tác một loại người tạm thời mất đi mấy cái rốt cuộc có thể lấy cầm về cứu cực năng lực để đổi đến một vị siêu vị minh h i ế u cái này là một cái không xấu giao dịch cái này một màn cũng tại trong dự liệu của ngươi sao dị mù dị mù d n mù ặ c d tin tưởng trí tuệ chi dị mù dị mù dị mù dị mù dị mù dị mù dị mù dị mù dị mù t ị mù dị mù dị mù dị mù dị mù dị i ù l ị mù dị mù dị h ù dị mù dị mù dị mù d n mù dị mù dị mù d h Thôn vệ dì ù biến thành h n h mùz cũng là sờ lên đầu của nàng tán dương nói thực sự là khổ cực ngươi chợ lộ dân mê cũng lúc này cuối cùng pha toái người khoát chiến giáp tiến vào hoàn toàn phòng mỹ lìm chỉ là xuất hiện tại cái này cái thế giới l i ệ n tại trong nháy mắt gây nên đ ặ c vỏi tầm thường đổ s ụ p hiện tượng tất cả nguyên tố ma lực cùng linh tử cũng bắt đầu hướng về mỹ lìm chỗ phương hướng tụ tập hy Hỷ h Mỹ Lìm Dì Mùs Dì stop trong n á mắt mắt Mỹ Lìm một Mỹ Lìm, Mỹ Lìm xem mình Mùs hắn sắc thành tưng tại phát trước thật, chút thể tin xuất tại trước thể tin hóa hình hai hệ khẩu khí đích khủng khó nhìn hiện không Nói có có là Ngày này Nàng nguyên ngăn nãy người cũng nối lòng người vẫn sở lúc cả củ cực được bố kỳ Dì t h ế thế yêu tinh nữ vương gia mỹ dịt cùng với bạch kim kiếm vương lệ ổng cũng là âm thầm thở phào nhẹ nhõm nhất là g i a mỹ dịt nàng sở dĩ biến thành bây giờ bộ dáng liền cùng mỹ lìm bên trên một lần bạo tẩu thoát không ra liên quan bây giờ mỹ lìm nếu là thật nổ tung lần nữa chỉ sợ thế giới thật sự muốn đi hướng c h u n g kết nổ g chi b ạ n thân nhà ngươi còn sống thật sự quá tốt rồi mỹ lìm lực lượng cường đại nhưng tâm tính còn lâu mới có được thành t h ụ nàng khó mà tiếp thu mất đi nhất là gì mù cái này loại bị nàng nhận định là bạn thân đặc thù tồn tại bởi vậy cứ việc dị mù thành công phục sinh nhưng mỹ lìm nhìn về phía đông cổ ánh mắt vẫn như cũng là mang theo căm ghét lại cũng không còn trước đây chỉ điểm đông cổ lúc hoạt bắt đông cổ thở dài một tâm thanh đối với cái này loại ấu nữ ma vương hắn đích sắc cũng không có gì biện pháp quá tốt ngược lại là chớ lộ cái này vì ấu nữ dũng giả vô vô đông cổ bà vai nàng bởi vì hắn lực lượng mà một lần nữa thu được thời không chi vương lực lượng đồng thời tan tay cứu trở về thích nhất lao sư tính vậy chớ lộ đối với đông cổ ấn tượng tương đối tốt đông cổ tiên sinh yên tâm à cho dù ngươi đã mất đi cái kia cố lực lượng chớ lộ cũng biết thợ giỏ c i ngươi trợ lộ cho là hắn là sợ sệt mỹ lìm mở lời an ủi thiếu nữ bây giờ chính là lòng tự tin bạo tăng giai đoạn đông cổ cười khổ gật gật đầu đã mất đi phá hư bạo c ô n mỹ lìm danh vọng lại lấy được thời không chi vương trợ lộ tín nhiệm cũng nói không bên trên là một chuyện xấu trợ lộ cũng không phải một cái không đứng đắn đầu nữ nàng cung mỹ lìm khác biệt tư duy tương đương có lộ gì, nhân tiểu quỷ đại lúc này trịnh trọng hướng về phía đông cổ đưa tay ra mạnh liệt quyền năng trong nháy mắt vung xuống đông cổ tới không bằng phản ứng đã bị cái kia cố lực lượng bao phủ người thu được thời không chi vương trợ lộ ô bật g a hộ thời không chi vương gia hộ thời không chi vương gia hộ n g ư ờ i đem miễn trừ thời gian hệ năng lực c ả vang dội đông c ủ a một dân mình không nghĩ tới đối phương cho chính mình gia hộ thế mà vô cùng thực dụng cùng cường đại nói đến cơ hồ so với mình trước đây lấy được bất luận cái gì một cái gia hộ đều cường đại hơn sở dĩ phải tăng thêm cơ hồ là bởi vì hắn lúc này phát hiện mình trong mặt bảng có một cái gia hộ cũng không có tiêu thất đạo này gia hộ đến từ chính mình một thứ tính giết chết thế giới này hai vị có thể xưng thế giới chi t ử nhân vật mà cho dù tại chợ lầu nghịch c h u y ể n thời không sau đó cái này cái gia hộ đồng dạng không có tiêu thất chỉ này một điểm liền nói rõ cái này cái hoàng hôn chi long gia hộ cấp độ cao hơn thời không chi vương nó không có chịu đến thời không hệ năng lực c ả văn g r ồ i chính mình giết chết hai vị thế giới c h i tử sự thật nhưng vẫn bị hắn công nhận mà cái này cái gia hộ hiệu quả cũng cực kỳ cường đại ý chí thế giới bên cạnh là khái niệm gì cơ hội liền mang ý nghĩa tất cả chính thống kịch bản thế giới bản thổ cường giả những cái kia bị thế giới trung ái chúa cứu thế thế giới c h i tử nhóm tại đạo này hoàng hôn chi long gia hộ trước mặt đều làm mất đi loại kia phải trời ban may mắn cùng gia hộ tỉ như re không thế giới cái kia đồng dạng nổi danh nạo thiên hệ nhân vật dị nhát hắn bởi vì bị thế giới chỗ thiên vị Cơ hội có được hộ thể thu m o nhưng g muốn ế thế t thẻ một tại hộ, mình h gia giới gần cái của là n vô địch h h â n n n vật. ư hôm nay đông cổ nếu là cùng đối địch liền cũng có giết chết hắn khả năng tính chất cái này chính là hoàng hôn chi long gia hộ có thể sưng vì đông cổ cái k i a trung yên chi vương chỗ phối hợp tốt nhất chú giải Trường Dĩ Mù chương sáu trăm bảy m ư dị một thang duy thí luyện đông cổ lần nữa phân ra một cái phân thân hóa thân thành phản một vương quốc quốc vương bộ giáng một bên cạnh trấn an vương đô quốc dân một bên cạnh tuyên bố tiếp xuống một năm sẽ tiến hành miễn thuế chính sách để bù đắp phản một vương quốc quốc dân tại lần này trong sự kiện bị tổn thất trong nháy mắt cái này vị rất lâu không có hiện thân l á o quốc vương lại độ i trở thành cái này cái vương quốc nhân cun những cái kia trước đây gặp cả gũ dạ dạ cả ỵ kỷ chi phối còn đối với nhân dân dơ đổ đao lên cơ ít xủ cả xa nhóm nhưng là bị hắn phái phái đến dù dạ dừng rậm dọc tuyến gánh chịu tợ dỏ tẹt biên giới chức trách mặc dù hắn biết theo dì mùz m o n s t e r phễ đệ dạ thì hòn cấp tốc phát triển toàn bộ dù dạ rừng rậm sẽ không còn là nguy hiểm cầm khu ngược lại đều sẽ trở thành tài phú nơi tụ tập đồng thời hắn còn vì tránh chính mình rời đi về sau vương quốc lần nữa lâm vào hỗn loạn mà trước giờ mở gai người kế nhiệm tuyển bạn hắn đem mấy vị vương tử phái đến m o n s t e r phễ đệ dạ thì hòn giao lưu dùng cái này quan sát mấy người đối với m o n s t e r phễ đệ dạ thì hòn thái độ trên thực tế lấy dì mùz thực lực hôm nay nếu như hắn là cả cụ dạ, dạ cả ỷ kỳ loại kia tính tình chỉ sợ xung quanh chư quốc đều sẽ bị chiếm đoạt nhưng dị mùz không phải cho nên xung quanh cái này chút quốc chỉ cần kẻ thống trị không phải loại kia ý đồ công kích monster p h d đệ dạ tì hòn đ i n rộ kỳ thực đều có thể trôi qua không tệ dị m ù rõ ràng cảm thấy hắn tại cùng cả cụ dạ dạ cả ý ki một chiến sau đó phản phất ngay tại giao phó hậu sự một giống như hắn cuối cùng vẫn là không yên lòng cái này vì chính mình từng giao phó tính mệnh đồng thời được đáp lại bản thân tại trong monster p h d đệ dạ tì hòn vào đông khánh điện tất cả mọi người đều trầm mê tại gia mỹ dịt chế tạo trong địa hạ thành ngươi có phải hay không có chuyện gì giấu diêu ta hình người dị mụ lam bạch sắt tóc dài theo gió lưu động hắn bởi vì đã trải qua sinh tử bây giờ tâm tính càng thêm tiêu sái càng thêm q u ý trọng lấy bây giờ chính mình có hết thảy mặc kệ là cái này chút bởi vì tín nhiệm chính mình mà đem hết thẻ i a o phó đến trong tay mình ma vật ma nhân nhóm lại có lẽ là mì lìm da mì di đông cổ cái này chút bạn bè nhóm hắn muốn sáng tạo một cái tất cả mọi người đều có thể hạnh phúc lý tưởng thế giới nhưng điều kiện tiên quyết là mình muốn bảo vệ tất cả mọi người đều tốt sinh hoạt đông cổ nhìn xem phương xa ní bu lìn nhóm đang tổ chức khánh điện trang sức gia viên của mình nướng đồ ăn mà chư nhân nhóm nhưng là tại trong tuyết lớn vận chuyển vật tư vì thành khu qua mùa đông làm chuẩn bị mỗi người đều sống được vô cùng tươi sống mà chân thực di mùt nếu như cái này hết thảy đều là thật liền tốt di mùt gi một giật mình không quá minh bạch đông cổ ý tứ đông cổ quay đầu cùng di mùt dối mặt cặp kia đặc biệt con mắt bên trong cất giấu tại di mùt xem ra quá mức tâm t ì n h phức tạp cái này là có ý tứ gì đông cổ ngươi cũng cho rằng cái này cái thế giới chỉ là một cái trò chơi sao di mùt có chút kinh ngạc hắn m u ố n cho rằng đông cổ cái này loại sẽ xem trọng phản một vương quốc những người bình thường kia tính mệnh người h ắ n sẽ không cùng những cái kia được triệu hắn tới điên rộ dạng hẳn là sẽ tán thành cái này cái thế giới chân thực đông cổ biết di m quyết định lấy ít phá hết thảy để cho dì mùz có t h ă n g duy thí luyện tư cách dì mùz ngươi không hiểu kỳ sao ta vì sao lại biết cả g ụ dạ dạ cả ỷ k ỳ chân diện mục ta vì sao lại trước giờ cứu cả g a g l y ta vì sao lại biết hy nạ t ả x ả cậy cụ chỉa chân chính tâm tính cùng mục đích đông cổ lời nói để cho dì mùz có chút h ỗ n loạn trí tuệ c h i vương cũng không cách nào vì hắn giải đáp hoặc có lẽ là trí tuệ c h i vương đã sớm ám chỉ qua hắn lại bị hắn từ đầu đến cuối không để ý đến đông cổ không phải cái này cái thế giới người cái này chuyện gì thực dì m ù đã sớm tin tưởng nhưng hắn chỉ làm hắn cùng mình mở dạng cũng là chuyển sinh hoặc được triệu hắn đến cái này cái thế giới người nhưng bây giờ hắn giao động đồng cổ nhìn xem dị mùt không ngừng rung động hai con người liền biết lấy trí tuệ c h i vương tính năng dị mùt tự hỏi tốc độ chỉ sợ so với người bình thường nhanh gấp trăm ngàn lần hắn nhìn thẳng dị mùt nói ta đến từ càng thêm xa xôi thế giới tại thế giới của chúng ta bên trong ta cái này loại ra bây giờ các ngươi thế giới nhân vật được xưng là người chơi dị mùt con n g ư ờ i một có lại người chơi hai chữ có chút nhói nhói thần kinh của hắn mà các ngươi cái này cái thế giới bao quát ngươi chuyển sinh trước đây địa cầu đều bị chúng ta gọi chung là chuyển sinh s ở lành thế giới Tại trong dị mù cái cái có chút đau đớn nhắm mắt lại trí tuệ tri vương không ngừng đưa ra đủ loại phân tích nhưng kết quả lại làm cho hắn có chút tuyệt mong đông cổ mục đích tự nhiên không phải để cho dị mùz khó xử cùng đau đớn dị mùz cũng tuyệt đối với không phải một cái e s dẹn như vậy nhân vật kiêu hùng cho nên hắn chỉ có thể tiến thêm một bước nói dị mùz người chơi quần thể bên trong không phải đều là ta cái này dạng nhân vật cũng sẽ có cả g ụ dạ dạ cả ỵ kỷ cái loại người này bọn hắn tại trong vô số chi nhánh thế giới tùy ý làm b ậ y cho nên trở thành chân thực a dị mùz dị mùz toàn thân một chấn Hắn nhìn thấy hẳn chứa trí trí chi không cách nào phân tích hỏa đông vương cũng nào lượng con mắt, trong đó có hỏa diễm đồng trí tuệ mắt, đó cổ cặp cao lực có kia dài diễm bạn bè nha ta tại hướng ngơi ư bày ra chân thực giới cửa lớn a d i muth toàn thân nguyên tố ma lực lâm vào trạng thái không ổn định một giống như không ngừng lưu động trí tuệ chi vương c h á t lơ đồng thời cũng tại nhanh chóng phân tích đủ loại tin tức mặc kệ là từ trên thân đông cổ những cái kia hoàn toàn cùng thế giới này khác biệt lực lượng cấu thành vẫn là đối phương trong miệng nói tới duy cạ dù mạ thật thế giới d i m u t cái kia vốn không tồn tại trái tim đang tại nhảy lên kịch liệt hắn nhìn xem những cái kia ở phía xa đang không ngừng hướng hắn phất tay mỉm cười bạn bè cùng với các con dân chính mình như thế nào có thể cam tâm cái này hết thệ cũng là hư hào đâu dị m u t ú i đầu xuống lần nữa mở mắt thời điểm trong hai mắt đã là một phiến kiên quyết đúng vậy、à. theo a sao làm lại càm tâm ế t thẻ một t chỉ là hư hảo một chẳng là đấu. dị mù u trọng trấn tinh thần trí tuệ c h i vương không ngừng phân tích các loại tồn tại nàng thậm chí căn cứ vào đông cổ trước đây để lộ ra lực lượng loại loại cùng tầng cấp bắt đầu phân tích chân thực giới tồn tại đông cổ t h ế thế cười vô vô dị mùs bả vai yên tâm A, bạn bè ta còn cần ngươi tại chân thực giới thay ta chia sẻ một chút hồng thủy manh thú đâu tình báo cái này loại đồ vật ta muốn bao nhiêu có bấy nhiêu a tại thế giới của ta bọn hắn gọi ta là bị tờ sau đó mấy ngày bên trong dị mùs cùng với mỹ lỉm trợ lộ bọn người giống như nghe thiên thư một giống như nghe hắn đem khác đủ loại thế giới kỳ dị một một đạo tới đồng thời hướng bọn hắn giảng thuật chân thực giới tính nguy hiểm nhưng mấy người không k h ỏ i là thế giới này lực lượng tiếp cận đ ỉ n h phong nhân vật nguy hiểm cái này loại đồ vật chỉ có thể kích động thần kinh của bọn hắn không cách nào làm cho bọn hắn e ngại hắn thậm chí đem đông c h i đế quốc nội bộ ẩn dấu m ạ cả h c siết cùng với khác thế giới này tin tức cũng chụp một cáo chi dị mùz vì chính là bảo đảm dị mùz tại thế giới này có thể thuận lợi trưởng thành cho dù dựa theo kịch bản tới nói các ụ dạ cả, cả ỷ kỳ sau khi chết dị mùz đã không ai cả nổi những cái t i ế thiên sứ đại quân cuối cùng cũng không cách nào ngăn cản dị mùa ma vật cùng ác ma đại quân nhưng hắn vì để cho dị mùa mao sớm hoàn thành thăng duy thí luyện hắn phải làm thập toàn thập mỹ ba mươi ngày d ư ớ i hạ tới đông cổ thứ nhất lần tại một chúng nhân vật trong kịch bản vây xem phía d ư ớ i chuẩn bị rời đi hắn cuối cùng nhìn một mắt đám người nói chứ kun、cool, để chúng ta tại chân thực giới g ặ p lại a ngươi đã hoàn thành thế giới này tất cả nhiệm vụ phải chăng rời đi rời đi đông cổ trong nháy mắt hóa thành tin tức lưu tiêu thất cái này một màn bị tại chỗ mấy vị đụng chạm đến thế giới đỉnh cường giả mắt thấy không thể nghi ngờ càng thêm xác nhận đông cổ tin tức tính chân thực Chương từ hắn tiếp xúc lạp tợ lạ sơ bắt đầu lại đến hắn hóa thân phản một vương quốc quốc vương đem sổ gỗ ba người chuyển hóa làm ma nhân một thẳng đến cuối cùng hắn tiêu đốt lên đen như mực chi hỏa tay phải đâm xuyên các gù dạ dạ cả ý kỳ lồng ngực người chơi uz ba trăm tám mươi chín nghìn ba ba trăm chín mươi chín năm đã quay về phải chăng bắt đầu kết toán chữ viết trực tiếp đổi mới tại đông cổ trước mặt không ở giữa bên trong hắn hôm nay đã sớm không vui không vớn trong lòng xác nhận bây giờ bắt đầu kết toán đang kết toán kết t o á n hoàn tất nhiệm vụ tăng thêm hoàn tất thế giới hiện tại chuyển sinh sơ lạnh thế giới số hiệu s sinh s tồn ba mươi ngày đã hoàn thành thế giới sai lầm giá trị đề thăng hai đã hoàn thành độ hoàn thành s qua hải bình xét cấp bậc tăng lên trên diện rộng cái kc cấp cơ sở qua hải bình xét cấp bậc lập tức trải qua một cái trên phạm vi lớn rộ lọc đi tới a cấp mặc dù giết chết gì muốn lấy được sai lầm giá trị bởi vì trở lầu nịch c h u y ể n thời không mà tiêu thất nhưng giết tử thần nhạc phản ý kỹ mang tới dần sai lầm giá trị vẫn là để cái này một khối nhiệm vụ chính t u y ế n độ hoàn thành cực cao bây giờ bắt đầu tính toán n g o à i định mức nhiệm vụ cùng với ẩn tàng nhiệm vụ đề thăng đông cổ thế giới này cơ bản không có hoàn thành cái gì n g o à i định mức nhiệm vụ cùng ẩn tàng nhiệm vụ đề thăng cực ít tính toán chuyển thuyết độ danh vọng tương đương bên ngoài đề thăng thăng đến bên trong nhiệm vụ bình xét cấp bậc cuối cùng miễn cưỡng vượt qua a bình xét cấp bậc dừng lại ở s hắn bởi vì giết tử thần nhạc phản ý kỷ thu được không nhỏ danh vọng đồng thời cũng bởi vì đã từng giết chết dì m u dưng h a tại mỹ lìm chỗ thu được đại lượng tiêu cực danh vọng vận mệnh trò chơi bên trong mặc kệ là ngay mặt vẫn là mặt trái chỉ cần ngươi có thể còn sống sót đều biết để thằng đánh giá ngươi tại bạch ngân dài trong thế giới nhiệm vụ thu được s bình xét cấp bậc bây giờ bắt đầu phát thưởng cho trong tính toán bạch ngân dài dài nhiệm vụ cố định bán thưởng điểm thuộc tính tự do sáu vận mệnh điểm số bốn trăm linh căn cứ vào s cấp đánh giá cố định ban thưởng thu được một trăm năm mươi phần trăm để thăng ngươi tại lần này thức tỉnh thí luyện thu được cơ sở ban thờ ư vi điểm thuộc tính tự do chín vận mệnh điểm số sáu n không không không bây giờ tính toán cao bình xét cấp bậc khen thưởng thêm căn cứ vào b cấp đánh giá ngươi ngoài định mức thu được vận mệnh điểm số tám n h ì n không căn cứ vào a cấp đánh giá ngươi sẽ thu hoạch được sở trường để thăng q u y ể n t r ụ c một căn cứ vào s cấp đánh giá ngươi sẽ thu hoạch được một lần vận mệnh lọt mắt xanh ngươi thu được một lần vận mệnh lọt mắt xanh phải chăng sử dụng đông cổ lúc này vận mệnh điểm số lại độ vượt qua tám vạn đại quan hắn cũng rất có nhàn tâm mở gai cái này lần rút ra bắt đầu rút ra rút ra bên trong đông cổ nhìn xem quen thuộc chư thiên ban t h ư ở n g một m ộ t xuất hiện cùng thứ nhất lần nhìn thấy cái này một mán khác biệt hắn bây giờ cũng coi như là thấy qua việc đ ờ i cái này chút đồ tốt hắn cũng thu được không thiếu cho nên bây giờ tâm tình của hắn đã ổn định không thiếu vậy đại biểu vận mệnh lọt mắt xanh tia sáng bắt đầu ở đủ loại ban thưởng thượng lưu truyền hắn chỉ là nhìn xem cái này một màn ngươi thu được đạo cụ không biết hải vực t à n g bảo đồ đông cổ nhìn xem xuất hiện nơi tay bên trong hải đồ lắc đầu cái này đồ v ậ t đại khái là có chút giá trị chỉ bất quá hắn thế giới nhiệm vụ cũng đã bị tận lực an bài đến một chút độ khó cao thế giới cái này loại đạo cụ với hắn mà nói tính thực dụng không có cao như vậy tái hiện tái hiện c h i tài phát động ban thưởng lập tức trở về lăn vận mệnh lọt mắt xanh lần nữa bắt đầu rộ l ậ p người thu được đạo cụ tuyết ẩm c ù n g đao một trôi rất có đông hạ đặc sắc đao sống dày xuất hiện tại trong tay đông cổ trên thân đao lưu chuyển băng hàn chi ý chỉ là nhìn một mắt loại kia sắc bén cảm giác liền để hắn ấn tượng k ắ c sâu hắn đem cái này trôi đao múa làm vài vỏng là vũ khí của mình kỳ thực tương đương nhiều bình thường chiến、đấu. cũng không có bao nhiêu cái này trôi đ a u phát huy không ở giữa ngươi thu được hết u y thống ba mắt tộc huyết mạch đồng cổ trong nháy mắt lựa chọn tái hiện cái này loại trực tiếp lấy được hết u y thống với hắn mà nói vô cùng ngân cả đã không có giao dịch giá trị còn có thể nhiễu loạn hắn bây giờ hết u y thống không ngừng rút ra cùng tái hiện bên trong cho dù lấy đông cổ bây giờ cố định cao dai may mắn trạng thái cũng là một cắm thẳng có rút ra đến đặc biệt lý tưởng ban thưởng mỗi một lần rút ra mục tiêu cơ bản đều là a cấp trở lên năng lực hoặc từ tác phẩm chất phía trên đạo cụ không giả nhưng hắn thực lực hôm nay để thăng nhu cầu cũng nước lên thì t h u y lên hắn không ngừng lựa chọn tái hiện nơi xa hắc cám phần cuối cái kia ghi b ạ c h sắp tin tức lưu bắt đầu tiếp cận nhưng hắn vẫn như cũ không đội hắn không hề thiếu tức chiến lược lần này không có rút r a đến thích hợp cùng lắm thì lần sau góp nhặt một sóng ban thưởng lại tiến hành rút r a chính là người thu được năng lực một hóa khí ba rõ ràng đông cổ mắt thần một n g ư n g lông mày một trọn nhanh chóng nhìn về phía bảng điều k h i ể n riêng một hóa khí ba rõ ràng ss tu hành pháp tu hành đến chỗ tinh thâm có thể chạm ra chân thực phân thân một hân một hóa khí ba rõ ràng lại là tu hành pháp vẫn là một môn đạo nhà tu hành pháp đông cổ không biết cái này năng lực đến cùng là thiếu niên ca hành thế giới bên trong xuất r a vẫn là cái kia liền hắn cũng không biết là không tồn tại một thế c h i tôn thế giới bên trong chiêu số bất quá bất luận là bên nào cái này cái năng lực đối với đông cổ tới nói kỳ thực đều vô cùng phù hợp hắn bây giờ một thân năng lực đều đạt đến cực cao tiêu chuẩn lui về phía sau phát triển hoặc là chính là như cùng ở tại c h u y ể n sinh sở hảnh thế giới bên trong như vậy tại tiến giai hoàng kim giai thời điểm tướng tướng gần năng lực thống hợp đến cùng một cái quyền năng phía dưới tiến hành trưởng khống hoặc là liền phải làm ra chọn lựa bỏ qua một chút không còn trọng yếu năng lực nhưng có một hóa khí ba rõ ràng liền hoàn toàn khác biệt lui về phía sau hoàn toàn có thể đồng thời xuất hiện từ thần đông cổ bá g i ả đông cổ hoặc ma vương đông cổ cùng thánh nhân đông cổ đặt song song cục diện hơn nữa tất nhiên một hóa khí ba rõ ràng xuất hiện hắn lại có tiểu vũ trụ cùng thánh ý, ý vậy ngay cả truyền thuyết bên trong cấm kỵ chiêu số hạt đệ nạ chi sợ hai thán phục cũng không phải không thể tiến một bước n h ư đồ đồ vật có thể nói cái này cái năng lực đem đông cổ tương lai hạn mức cao nhất tiến một bước c ắ cao chuyện cho tới bây giờ bành tổ nói tới siêu vị cảnh giới đã xuất hiện tại đông cổ có thể quan sát đến phương xa mà hắn mục tiêu lại bị dần dần phóng nhãn đến càng xa、xôi. ghi bạch sắc tin tức lưu lúc này giống như thủy t r i ệ u một giống như che mất đông cổ thân thể của hắn dần dần hóa thành tin tức lưu tiêu thất lần nữa khôi phục chi rất lúc hắn đã một lần nữa về tới hiện thế thiên không bên trong đầy sao lấp lóe xa xa trên lôi đài hết thẻ chiến đấu tựa hồ cũng đã triệt để lắng lại chỉ có cái k i a đổ nát thê lương lôi đài lớn phía dưới đủ loại năng lực giả đang lần nữa đắp lên g i a cố đồng thời lần nữa bố trí tốt các cái cả khu vực bên trong vẫn hôn loạn lực trường thì đã chứng minh trước đây chiến đấu đáng sợ đến cỡ nào hai vị nhân kiệt ở đây đem bạch ngân giai có khả năng đã đến lực lượng phạm chủ không giữ lại chút nào hướng ngoại giới hiện ra. chương ỉ sợ s hôm sáu trăm h nhân đối bảy mươi sáu tất cả mọi người đều sẽ không chết tương lai chương sáu trăm bảy mươi sáu tất cả mọi người đều sẽ không chết tương lai kinh khủng thần nhân xin lạ chi phối vũ trụ chi lực nữ nhân bạch ngân giai không phải nhân loại thần nhân thực lực kinh khủng như vậy diêm thành thiên tài cuối cùng t r i ệ n lộ tranh vanh thiên tài chu chu nhất bức bình thần nhân sin Đất l ạ người nào mới thật sự là thiên tài võ đạo thông tuyệt chu chu nhất ngay kế tiếp một sớm đại lượng tin tức xoát bạo các quốc gia h ép bât ổ cùng đông hạ khác biệt bởi vì thần nhân sin Đất l ạ ban đầu xuất hiện chính là tại phương tây cho nên đối với sin Đất l ạ độ chú ý cực cao ự c c tất cả mọi người đều đang mong đợi quét ngang phương tây thế giới sin Đất l ạ có thể hay không một quét một sâu bị cho rằng tập trung nhiều nhất tinh anh người chơi đông hạ nhưng ngoài dự liệu của bọn họ chính là đông cổ cùng q ấ t đông lưu cái này hai vị ngoại giới xem ra cấp cao nhất tuổi trẻ người chơi còn không có ra tay một cái không có danh tiếng gì chu chu nhất liền chặn thần nhân x i nơ l ạ chiến đấu cả giống bây giờ truyền đi khắp nơi đều là chu chu nhất loại kia tông sư cấp bậc võ đạo tu vi tâm như xì xì mượt mà như ý cái này loại cho dù tại nội dung cốt truyện trong thế giới cũng ít có võ đạo tông sư có thể đạt tới cảnh giới tại cái này cái đông hạ mười tám tuổi người tuổi trẻ trên thân một lam hoàn toàn hơn nữa chu chu nhất cái kia tùy thời tùy chỗ bắt t r ư ớ c đối phương chiến kỹ năng lực cũng bị phương tây người chơi giới nhận định là cấp cao nhất thiên phú chi một mà tại đông hạ trên internet thế cục lại hoàn toàn tương phản tất cả mọi người đều quen thuộc đông hạ tinh anh người chơi cái k i a đứt gãy đồng dạng mạnh dạ m ạ tổ dẫn đầu đột nhiên xuất hiện thần nhân s i n đ ứ lạ cái này cái tràn ngập dị vực phong tình dáng ngoài nữ nhân cho thấy thực lực cường đại làm cho tất cả mọi người kinh hãi rất nhiều lâu năm bạch ngân giai cao thủ đều nói thẳng chính mình không thể nào là đối thủ thậm chí giống như là khương hiền lan g cái này dạng tân tấn hoàng kim giai người chơi cũng đồng dạng biểu đạt đối với s i n đ ứ lạ thực lực cường đại tán thưởng khương hiền lan g nói thẳng cho dù chính mình nên chiến sợ là cũng không thể làm so chu chú nhất tốt hơn mặc dù khương hiền lan một sâu k i ê m tốn nhưng cái này p i ê n lên tiếng vẫn là để tất cả mọi người cảm thấy hai hùng khiếp vía đông hạ trên internet đối với xin đức là thực lực từ đây phía trước chất vấn bắt đầu dần dần tiếp nhận nó mạnh mẽ sự thật thậm chí có người từ một ít con đường biết được thần nhân xin đức là sử dụng năng lượng lại là cái k i a hiếm có đến cực điểm tiểu vũ trụ thượng vị bản đơn giản chấn k i n h một đám người cái cảm sau đó không ít người bắt đầu chất vấn thần nhân xin đức là nhập cảnh mục đích bởi vì lúc này trên internet đối với sắp phát sinh trọng đại thai nạn tin tức cơ bản đều không còn hoài nghi tất cả mọi người đối với thế cục hôm nay đều vô cùng mất cảm mỗi cái khu vực người chơi hiệp hội cùng với tất cả văn phòng người chơi đ ề u động đều dẫn động tới tâm tư mọi người bọn hắn bởi vì mỗi một vị cường lực người chơi rời chỗ ở mình khu vực mà phẫn nộ đồng thời cũng vì mỗi một vị mới đều tới chính mình khu vực cường đại người chơi mà lớn tiếng khen hay thời khắc sinh tử có đại khủng bố tất cả mọi người đều có chút bối rối bây giờ dưới cục thế đông hạ phong thần nhân xin đ ư ợ là cái này loại có đỉnh cấp chiến l ự c người chơi nhập cảnh rất khó để người không liên tưởng đến một cái đáng sợ phỏng đoán chẳng lẽ trận kia đại tai nạn sẽ bưng xuống tại đông hạ tin tức này một ra cấp tốc bắt đầu bởi vì khủng hoảng mà tuyết lợi thức truyền bá cơ hồ chỉ là nửa ngày thời gian liền để đông hạ bắt đầu lòng người chính hưng hạ vì thế nhiều hơn không ít tóc trắng hắn tại trong phòng làm việc của mình thở d à i t h ở n g ắ n không minh bạch đồng cổ tại sao muốn cho phép xin đứa ư là nhập cảnh hắn sớm đã biết được cái này loại d ư ớ i cục thế bất luận cái gì ngoại cảnh cao thủ nhập cảnh đều biết gây nên cái này loại phỏng đoán lưu lại yên kinh phụ trách xử lý bạch ngân hai mươi hai chỗ ngồi sự vụ là bạch ngân ba chỗ ngồi ô n thư cái này cái trong xương bên trong lẩn giấu ai cũng không biết được điên của người trẻ tuổi một như thường lệ biểu hiện hướng nội đối mặt chính hưng hạ thở d à i t h ở n g ắ n hắn đem chính mình ngồi vào ghế xô p a bên trong muốn tránh bất luận cái gì cùng đối phương giao lưu nhưng rất rõ ràng trịnh hưng hạ sẽ không bỏ qua hắn cái này một giới bạch ngân hai mươi hai chỗ ngồi thủ tịch quất đông lưu là cái cơ bản hoàn toàn không quản sự chỉ lấy quá cường đại vũ lực nhi nổi danh đồng thời đem sau mấy chỗ ngồi đặt vào giới trướng nguyên bản phụ trách cân đối đủ loại sự vụ chính là bạch ngân thứ tịch nữ võ thần lang hiến chi nhưng đối phương độc thân khiêu chiến xín đức là sau binh bại tiêu thất nghị đến bên trong t r ị n h hưng hạ lại là cao mày nói kẻ đức người nói lang hiến chi đến cùng đi đâu cũng không thể là chết thật đi hẳn thấy mặc kệ là quất đông lưu vẫn là đông cổ đều có chút bao che khuyết điểm mắc bệnh hắn nhưng là biết hắn tại trước đây không lâu từ nhân loại sống còn viện cầm số lớn xuất cảnh công văn đem chính mình rất nhiều phân thân điều động đến không biết nơi nào nếu như lăng hiến chi thật sự bị x í n đức lạ chém giết lấy cái này hai người tâm tính h ắ n sẽ không ngồi nhìn đối phương bình yên hành t ẩ u tại đông hạ cảnh nội mới đúng chỉ sợ cho dù là xa l u ô n chiến cũng sẽ đem x í n đức lạ chém xuống bây giờ x í n đức lạ nhập cảnh cái này hai người không hẹn mà cùng lựa chọn không nhìn như vậy rất rõ ràng lăng hiến chi không có chết hoặc có lẽ là lăng hiến chi biến mất cùng xin đức lạ không quan hệ ôn thư kiếm tấm tưởng nhớ tinh tế tỉ mỉ hắn một mắt thì nhìn ra trịnh hưng hạ kỳ thực trong lòng có đáp án nhưng cái này cái có chút giả mà không tính người chơi tổng hội hội trưởng lại luôn h i ể u ý vô ý để cho chính mình đối với cái này chút chuyện phát biểu ý kiến hắn hít một khẩu khí mở miệng nói lăng n h ỉ dấu vết chúng ta xác thực không biết bất quá nàng lưu lại văn phòng hùng đăng cũng không có dấu t á t cho nên t r ị n h hưng hạ gật gật đầu trong lòng an tâm một chút lại là nhanh chóng mở miệng nói cái kia quất đông lưu cùng hắn có phải hay không dự định đem chiến trường đặt ở đông hạ a đại khái là ở trên biển a ôn thư kiếm bản năng liền trả lời vấn đề của đối phương nhưng lời nói một mở miệng hắn cũng cảm giác được trịnh hưng hạ đống nhiên đứng dậy. sắc mặt đại biến cái này cái người chơi tổng hội hội trưởng tức hồn hển nói cái này hai cái tiểu gia hỏa quả nhiên hắn có mình tâm tư còn không nói cho lá phu đáng giận hắn xem như tiếp xúc đáng đấu đạo kia thần khải sớm nhất mấy người như thế nào không rõ ràng cái kia thần khải nội dung cùng ý nghĩa nhưng siêu vị nhóm có siêu vị tư tưởng hắn không cách nào can thiệp hắn ở trong lòng lâm thầm đem chính mình hy vọng đều đặt ở trên thân đông cổ lấy hắn đối với đông cổ hiểu rõ đối phương tuyệt sẽ không tiếp nhận cái kia thần khải kết cục cho nên cái này đoạn thời gian hắn cũng không từng quá nhiều đi chú ý nhân loại sống còn viện nội bộ đủ loại điều động ngược lại càng thêm chú ý đông cổ cùng quất đông lưu thao tác đem ôn thư kiếm lưu lại cũng là hắn cố ý tìm m ự cớ vì chính là có thể rõ ràng hơn biết quất đông lưu độc t ĩ n h bây giờ phát hiện hai người quả nhiên đã có kế hoạch hắn một đem toàn ở ôn thư kiếm quần áo hung dữ nói mo đưa kế hoạch của bọn hắn đều nói cho ta có ta cái này lao đầu từ hiệp trợ mặc kệ bọn hắn muốn làm gì đều có thể đem thiệt hại xuống đến thấp nhất hắn thẳng thắn chính mình đem ủng hộ hai người kế hoạch hắn vốn nên là khảo cổ phái một viên hắ nhưng tại làm quá lâu thời gian người chơi tổng hội hội trưởng một trách nhiệm sau hắn đã thấy qua quá nhiều nhiệt huyết người chơi quăng đầu ném lâu nhiệt huyết từ từ hắn không còn nguyện ý gặp đến những cái được gọi là vì đại nghĩa vì đại cục mà hy sinh tương phản đông cổ loại kia hích kỷ mà tham lam muốn làm cho tất cả mọi người rất vui vẻ nguyện vọng còn sống trong mắt hắn càng ngày càng lóng lánh tất cả mọi người đều không cách nào sánh bằng màu sắc đối mặt ôn thư kiếm ánh mắt n g h i hoặc lao đầu từ đem quần áo m ộ tức mở, t giận nói xem không hiểu sao lao giả ta là vương đảng tương lai vương muốn làm thế nào lao đầu tử liền làm như thế đó Một đạo âm, âm đạo chương sáu trăm hiện t bảy mươi bảy người ôn hòa hội trưởng, chương sáu c trăm bảy mươi bảy người ôn hòa đông hạ giống như một cái dần cỗ máy chiến tranh bình thường vô thanh vô tức lúc rất nhiều người không phát hiện được nhưng khi cái này cái máy âm vang vận hành lúc tất cả mọi người tài năng mới có thể cảm nhận được ở thời khắc nguy cơ tổ chức đáng sợ lực lượng cùng lực huy động theo đông hạ người chơi tổng hội lâu ngày không gặp thắp sáng tên là người chơi cơ sĩ, tất cả bởi vì vận mệnh trò chơi mà thu được thân phận đặc thù người chơi trong nháy mắt được huy động lấy bạch ngân 22 chỗ ngồi làm hạch tầm toàn bộ đông hạ bị chia làm 22 cái khu vực phòng thủ số lớn ma thạch tinh thạch bị không so đo chi phí vùi đầu vào tất cả địa giới phía trên tất cả nắm giữ kẹt c ẹ i thuật âm dương thuật cùng với kẹt cái ma pháp một loại năng lực người chơi suốt đêm đạ đạn bắt đầu không ngừng miêu tả dần trận đồ nộ sơn rời núi gặp hải lấp biển có cường đại lực phá hoại bạch ngân giai người chơi nhóm lúc này nao nao thể hiện ra thay đổi địa hình uy lực vận mệnh trên diễn đàn lâu ngày không gặp thử có đông hạ người chơi tổng hội danh hiệu đánh động đưa lên cao nhất t h i ế p xuất hiện lần nữa c a o toàn thể người chơi sách đông hạ từ giờ phút này bắt đầu tiến vào trạng thái ứng chiến hai trăm năm trước tại nhân loại chủng tộc d i ệ t tuyệt trong nguy cấp là người chơi từ trong bóng tôi đứng Biệt trái Hết thể mặt ly chúng á i gì cũng có t ể sẽ bông xuống tại tất cả c h ta trên đầu. Chúng ta Chúng đầu. lựa chọn khuất h p ụ chiến sao? c ú n chọn dùng n g g ta một lựa số ư ờ tính mệnh đổi được lại một ta mệnh lần an phận、sao? Không. Chúng ta lựa chọn h đổi được lại i c lựa sao? đấu để chúng ta lần nữa lấy người chơi chi danh vì mình chủng tộc mà chiến gây nên đông hạ tất cả nguyện ý vì người nhà bằng hữu người yêu cùng với chính mình rút kiếm người chơi nhóm đông hạ người chơi tổng hội toàn thể gây nên cái này đơn giản đọc lời chào mừng cùng nói là đang nói rõ tình huống hoặc giảng giải tình thế phát triển không bằng nói là một phong thỉnh nguyễn sách một phong búc lên tất cả đông hạ người nội tâm lửa nóng chiến thư d ư ơ n g viễn bình phòng làm việc của tựa ở trên ghế ngồi hắn lâu ngày không gặp đốt lên một điếu thuốc mấy ngụm liền triệt để hút xong hắn phun ra nuốt vào lấy mây mủ muốn dùng cái này che lấp chính mình bởi vì kịch liệt tim đập mà huyết khí dâng lên hiện cụ hệ nảy khuôn mặt tổ trưởng ngươi cũng nghĩ đi thôi cung lịch ghé vào trên cửa sổ hắn nhìn xem người mặc b ạ c h sắc cấu phục lộ ra tinh hãn giáng nhiễm đỉnh sâm tiêu sái từ hai lầu nhảy xuống hai tay cặm c ả bụ tổ đi vào bên ngoài đường lớn bên trên đầu tiêu người c h ơ i trường long sau đó cái này vị thực lực càng cường đại cường tráng hã tử tựa như cùng dọn nước dung nhập giang hà một giống như tiêu thất không thấy. mỗi thời mỗi khác đều có từ đủ loại địa phương xuất hiện người chơi tiến vào cái này chi đội ngũ cho dù là cái kia g a m mục ũ n g một sớm lai trí tuệ hình gạt mò đi tới đặc thù khoa học kỹ thuật tổ đưa tin sự vụ sở bên trong có thể có thể xưng ơ tụng người chơi người bên trong chỉ có dương viễn bình xem như văn phòng người phụ trách bị lưu lại cùng với cung lịch cái này loại còn chưa đầy một ư ơ i tám tuổi không có người chơi tư cách người bình thường cung lịch trong miệng nói dương viễn bình muốn đi mà nói chính mình ghé vào trên cửa sổ cơ thể lại không kiểm hãm được hướng ra phía ngoài tìm kiếm hắn cũng nghĩ đi ai không muốn đâu cái này loại toàn dân ỵ x ỉ n chiến đấu anh dũng thời điểm ý thậm c chí ngẫu b nhiên quá bận rộn thời điểm chính mình chu kỳ nhiệm vụ cũng biết ủy thác cho hắn người chơi đơn thuần từ sức chiến đấu tới nói chính mình chỉ sợ ngay cả trong sở hành chính trắng vị người chơi ra mos cũng không bằng a ta mới không muốn đi dương viễn bình ghét bỏ khoát tay áo đứng dậy đi đến bên giường nhìn xem cái kia đội ngũ thật dài c ố ý đuộc cận đạo cũng là một chút bị hù nhiệt huyết sôi trào đồ đần a đến lúc đó còn không một định có bao nhiêu người có thể còn sống trở về đâu hắn bắt đầu không ngừng cho cung lịch miêu tả hắn thấy qua một chút người chơi thảm thiết tử trạng có người bị sạch sẽ gọn gàng chém đầu giết chết hai mắt trở lên chết không nhắm mắt phản phất không tin mình đã chết cũng có người bị hoàn toàn chém thành hai đoạn trước khi chết gào khóc nước mắt huyết một lên t r e n đầy nắm quan rất xấu còn có người bị đánh vỡ nội tạng bắt đầu không có cảm giác vẫn còn nói cười nhưng đột nhiên liền miệm mũi chảy máu đang dãy rụa bên trong đau đau đớ tử vong là một kiện chuyện rất đáng sợ đó là hết thảy đều hóa thành mất đi hư vô đó là triệt để phai mở người cái này loại sinh vật tính đặc thù điểm kết thúc cung lịch nghe chính mình tổ trưởng không ngừng nói đáng sợ mà nói nhưng hai mắt bên trong cực kỳ hâm mộ lại l ạ như thế nào đều không thể che lấp hắn ghé vào trên bẫy cửa sổ cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi rõ ràng hơn nửa năm trước tất cả mọi người đều vẫn là một phó nửa chết nửa sống tất cả mọi người đều lo lắng qua hôm nay không có ngày mai không biết tử vong sẽ ở cái nào một lần nhiệm vụ bên trong xuất hiện khi đó nếu như đại gia biết có diện thế đồng dạng t a i nạn b ô n xuống chỉ sợ mặc dù tuyệt vong nhưng trong lòng chỉ sợ còn có thể tồn lấy một phần bệnh trạng mừng rỡ a may mà ta thời điểm chết tất cả mọi người đều một lên chết mọi việc như thế ý nghĩ rất nhiều vốn cũng không có tín niệm sống nữa người tại trước mặt dần thai nạn triệt để từ bỏ hết t h ể hy vọng phai mở đi sinh vật bản năng cầu sinh hóa thân cáo tử giả lại hoặc là khác bị vong giáo đ ổ cũng có thể tưởng tượng ít nhất cung lịch chính mình liền sẽ có cái loại ý tưởng này hắn cười khổ một tâm thanh mở miệng nói ngươi nói đông cổ ca đến cùng là thế nào hắn cũng sẽ không tuyệt mong sao dương viễn bình trụt một phía dưới cung l ị c đầu hắn bây giờ đã sẽ lại không đem chính mình cùng cái kia quá mức trói mắt người trẻ tuổi làm so sánh chính mình là một cái người bình thường từ xa đoạn đường phố lớn lên lại bất ngờ hảo vận thoát ly xa đoạn đường phố đồng thời một từng bước đi đến bây giờ nhưng đối phương lại phảng phất cùng toàn bộ thế giới không hợp nhau vận mệnh c h i tử mang theo khác xa c h i thức trái tim mạnh mẽ một từng bước đem hết thể bình định hắn đến cùng là thế nào làm hắn có thể hay không t u y ệ t mong đều không trọng yếu trọng yếu là hắn đứng tại chúng ta cái này một bên cạnh dưỡng viễn bình mơ hồ biết được một chút phía trên cách làm dị thường sự vụ cục nhân viên có giúp lại lợi hại rõ ràng là dự định từ bỏ một chút khu vực t i ế những cái kia bị từ bỏ khu vực bên trong những cái kia tại trong thai nạn đau khổ trèo chống chờ cứu viện đám người những cái kia chiến đấu anh dũng đến kiệt lực còn đang chờ chờ cứu viện binh dung sủ cả xa nhóm đều hóa thành một cái cái băng lãnh con số cùng sát xuất biến mất ở trong thống kê hắn nhẹ nhàng gõ cung lịch bà vai n h ư cùng ở tại đếm lấy mỗi một vị phổ thông nhưng lại kiên định muốn tiếp tục sống tên đông khẩu ngây thơ hắn trước đó vô cùng không hiểu hắn một trắng ra tới nay bị giáo dục cũng là người thành đại sự không câu n ệ tiểu tiết thành vương giả nhất định bước qua xương trắng chất đống nhưng hắn xuất hiện hắn hướng về phía nhiều như vậy kinh nghiệm giáo huấn nói không ta không làm lựa chọn ta muốn hết d ư ơ n g viễn bình phất phất tay đem thuốc vị tắn đi hắn cuối cùng nhìn một mắt cái kia tràn đầy nhiệt huyết đội ngũ hướng đi bàn làm việc của mình đó là hắn chiến trường chúc các ngươi thắng ngay từ trận đầu tay xoáy mà về chương sáu trăm bảy mươi tám thủ hộ hiện thế chi chiến mở gai chương sáu trăm bảy mươi tám thủ hộ hiện thế chi chiến mở gai thân đồ nhất xuyên ta cần n g ư ơ i linh phòng g i ả mạt hì rộ mặt phía bắc nhiệm vụ chủ yếu là suy yếu địch nhân sức chiến đấu đồng thời tận lực bảo tồn tự thân xây dựng chế độ minh m ạ c h sao sô đ i tất cả sợi dâu đồng thời đem đầu tóc đổi thành tóc ngắn thân đồ nhất xuyên nhìn trẻ ít nhất mười tuổi cả người hắn tản ra mãnh liệt linh áp đứng tại trong hội trường tồn tại cảm cùng lấy t r ư ớ c tia cái ngồi ăn rồi chờ chết bạch ngân gây c h ố t hoàn toàn khác biệt mặc dù hắn bây giờ đã tự mình xin phép thối lui ra khỏi bạch ngân hai mươi hai chỗ ngụy nhưng thực lực cùng hy vọng của hắn đều lệnh người tin ph thân đ ồ nhất xuyên nhìn xem phụ trách phân phối chiến lược nhiệm vụ triệu tiểu kỳ n h ư n những mày không nói thêm gì chỉ là gật đầu một cái hai người tại rất nhiều trên ý nghĩa đều có điểm giống nhau lúc tuổi còn trẻ cũng đã có chính mình cao quang thời khắc sau đó cũng đều tao nộ i trọng tỏa thậm chí đều đã từng bị vận mệnh thanh lãi bây giờ cũng đều bởi vì hắn mà chịu đến cứu rỗi lung nguyệt triệu tiểu kỳ vốn là không đủ tư cách phụ trách giả mạt h ì rộ phòng ngự phân phối mặc kệ là khi xưa danh khí vẫn là chiến lược cái này vị thần t n quá lâu người chơi đều bị rất nhiều người lên án thậm chí băng đại cầm thành cái này vị lao xe lại liền thẳng t h ẳ n ngay trước mặt nghi ng d ạ m a r s k h i r ụ phòng ngự chân chính hay tâm không hề nghi ngờ là lúc này đang tại chủ tịch vị thượng thần bơi người trẻ tuổi chu một đi qua cùng thần nhân xin đ ư l ra một chiến đã không còn có người sẽ chất vấn cái này vị trẻ tuổi thiên phú đó là tại bất luận cái gì thời đại đều phượng m a u lân g ắ á c chân chính thiên tài đáng tiếc chẳng ai hòa mỹ thiên tài chu một đang cùng người quan hệ qua lại bên trên có khó mà bù đắp khoảng cách bất kể có phải hay không là quen nhau người chu một nói chuyện k i n h vĩnh viễn là như vậy nhảy thoát khó lường để người khó mà nắm lấy hơn nữa thỉnh thoảng liền sẽ thất thần lung nguyệt triệu tiệu kỳ bị chu một đẩy lên trước sân khấu đối mặt băng ma đại cầm thánh ch cứu vớt phù kỳ thành phố khôi phục nguyên bản tự tin triệu t i ể u kỳ đầu tiên là gọi ra một vị áo trắng như tuyết anh linh nhẹ nhõm đánh bại đại cầm thành sau đó lại biểu hiện ra chính mình đối với đủ loại người chơi năng lực hệ thống ra phả tường tận hiệu rõ đồng thời lung n g u y ệ t khoa học kỹ thuật nguyên bản bởi vì lấy được lượng lớn số liệu tư liệu mà có thụ chú ý lúc này lung n g u y ệ t khoa học kỹ thuật bắt đầu tuyên bố sẽ không so đo đại giới trợ giúp giả mạt hỷ rộ cầm xuống cái này lần trận công tiên bởi vậy lấy được giả m ạ hỷ rộ trọng công mấy người bạn thổ thế lực ủng hộ cuối cùng đã biến thành bây giờ cục diện triệu tiệu kỳ gặp thân đồ nhất xuyên không có ý kiến. lại tiếp tục nói băng ma đại cẩm thành xe nải còn có thanh thành s o n g kiếm lữ ra xe nải ta cần các ngươi hai người dẫn dắt một c h i đội ngũ tại thân đồ nhất xuyên hậu phương linh hoạt mục đích là chậm dần có thể xuất hiện địch nhân tốc độ di chuyển hai tóc mai m ạ đã dạ trắng đại cẩm thành gật gật đầu hắn thua được tất nhiên thực lực mình không bằng triệu t i ể u kỳ như vậy hắn liền nguyện ý nghe theo đối phương điều động triệu t i ể u kỳ sau đó cung kính nhìn về phía k h á c một bên cạnh tại cái kia bên trong một vị người mặc hưu nhàn bạch sam nam tử đang lẳng lặng ngồi ở xó sình bên trong cũng không mở miệng tham dự thảo luận cũng không có rời đi khương hiền lang tiên sinh đến lúc đó cái này một b tại trải qua hai vòng quấy nhiêu sau đó liền còn phải mời ngài triệt để tiêu diệt những thứ đó khương hiền lan gật g gật đầu xem như dạ mạt hỉ r ồ i thậm chí là toàn bộ đông hạ n g số lượng không nhiều hoàng kim giai tồn tại hắn là chân chính chiến lược nồng cốt khương hiền lan g bởi vì nhập môn hoàng kim cũng không có bị phía trên chọn lựa tiến vào chân thực giới chiến đấu ngược lại là lưu tại h i ệ n thế hắn đối với triệu tiểu kỳ an bại không có ý kiến gì chỉ là trong lòng hiếu kỳ chính mình vị sư đệ kia đến cùng muốn làm cái gì khương h i ề n lan nguyên bản cho là mình sư đệ sẽ nghĩ biện pháp tận lực để cho đông hạ người tập trung đến mười mấy cái trong khu vực tiếp đó tập kết trọng binh phòng thủ đồng thời thông qua truyền t ố n g trận lẫn nhau trợ giúp hơn nữa nếu như địch nhân thực sự q u á cường đại cái này cái chiến thuật còn có thể để cho địch nhân tại công kích cái nào đó khu vực lúc khu vực khác có thể tập trung đối với địch nhân công kích tiến hành thu thập mẫu phân tích cũng chính là lấy một phần khu vực làm đại giá thu được càng nhiều chiến thắng khả năng nhưng hắn hôm nay nghe tới tựa hồ đông hạ đang tiến hành một tràng lấy cả nước vì cương vực tiến hành phòng thủ cái này loại sự tỉnh rốt cuộc muốn làm như thế nào hắn có lòng muốn muốn giúp sấn nhà mình sư đệ nhưng cũng một lúc không có đầu mối triệu tiểu kỳ tiếp tục bố trí phòng ngự hắn khuôn mặt bình tĩnh bây giờ hắn đã bỏ đi c ô kia tuyệt đẹp hàn đờ roi bắt đầu lấy thân thể của mình hành tàu vũ thế cũng chính vì như thế hắn đối với rất nhiều thứ cảm giác càng thêm nhạy cảm hắn lợi dụng trong đại não chim họa s ẹ o suy xét một bên cạnh đều đâu vào đấy an bài phòng ngự phân chia một bên cạnh cũng đang không ngừng suy tư dạ mác hĩ rổ cao giai người chơi có cái này sao nhiều sao không chỉ là hoàng kim giai khương hiền lang lưu tại dạ mác hĩ rổ bây giờ hoàng kim giai phía dưới tối cường cái kia một đ ư ờ n g chu một đồng dạng được an bài tại dạ mạt hy rồ tăng thêm trước đây liền có thực lực bạch ngân ghế chót bây giờ gậy g i ả i trăm thức tiến thêm một b ư ớ c thân đồ nhất xuyên còn có phong tệ công lực tổ mấy vị kia đặc biệt là trạm phong kiếm thanh sơn cái kia thân yêu khí cho dù là chính mình chỉ cần tiếp cận đối phương cũng cảm thấy vô cùng rét lạnh cái này sao nhiều có thực lực người chơi đều bị an bài ở dạ mạt hy rồ lại là một loại trùng hợp sao vẫn là nói cái này là bị tờ hắn đối với quê hương quan tâm mà ra tay không triệu tiểu kỳ giải đông cổ lấy hắn đối với đông cổ hiểu rõ tới nói đối phương làm việc đã không cho trùng hợp lưu lại không ở giữa cũng sẽ không bởi vì cái gì đối ra hương quan tâm mà hy sinh những người khác lợi ích như vậy đáp án cũng chỉ có một cái bốn giác mạc khỉ rộ chính là khu vực nguy hiểm nhất chi một thao trắng như tuyết bây giờ thân là đặc thù nửa anh linh tồn tại bên cạnh bích văn hắn cùng với triệu t i ể u kỳ tâm tưởng nhớ tương thông bây giờ cũng là cảm nhận được trong triệu t i ể u kỳ tâm phần n g kia hoảng sợ hắn nhìn về phía đối phương dùng ánh mắt cho đối phương lực lượng triệu t i ể u kỳ hít sâu một khẩu khí hắn không tin đông cổ sẽ để cho chính mình cái này một số người đều chết tuy bên trong chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có tiếp tục tin tưởng đối phương đ ồ n g nhiên một cỗ manh liệt lực trường bộc phát nguyên bản suy nghĩ viện vông chu một thân hình giống như c u ố n ngược một giống như q u ỷ dị bay lên hắn một lời không phát trực tiếp thân hình tiêu thất mà khương hiền lang nhưng là nâng tay trái băng h à n quyền năng trong nháy mắt đem cái kia c q u á i dị lực trường triệt tiêu hắn nhẹ giọng nói liền muốn bắt đầu tất cả mọi người đều là sợ hãi một mình triệu tiểu kỳ vội vàng truy vấn cái gì bắt đầu vụ tai nạn kia không nên còn có hai chu mới có thể buộc phát sao khương hiền lang thở dài một tâm thanh có một số việc là chỉ có bọn hắn hoàng kim g i a mới biết được bí mật hắn không tiện giảng giải chỉ có thể nói chúng ta thế giới bị đánh vỡ lúc này tại thế giới bên ngoài. thuộc về nhân loại chân chính sinh tử tồn vong đại chiến đang tại thế giới bên ngoài cái kia chân thực giới bên trong từ những cái kia ngày thường bên trong vẹn vẹn sẽ chỉ xuất hiện một cái tên cao dai người chơi nhóm khai hỏa các thần đối mặt chỉ sợ chính là tới từ chư thiên vạn giới những cái tiêu cực kỳ địch nhân đáng sợ một chúng bạch ngân dai người chơi nhóm cũng là không nói gì cái này một khác bọn hắn vô cùng hy vọng mình có thể đạp phá q u a n hải trở thành chân chính thủ hộ thế giới người chơi a cũng tốt chúng ta đi trước một bước thân đ ồ nhất xuyên nắm chặt chính mình ra nạ cút mang theo một bằng người từ trong đại s ả n h rời đi sau đó đại c ẩ m thành mấy người cũng nhao nhao bắt trước cho dù thuộc về bọn hắn chiến tranh còn chưa bắt đầu nhưng bây giờ cái nào bên trong có thể ngồi xuống được chỉ có trở lại chính mình chiến trường tài năng mới có thể bệnh n h n ngủ chu một đứng tại trên da m ặ hỉ rỗ bên trên không vân hải bên trên hắn giang hai cánh tay cảm thụ được thiên địa nguyên khí dị động cái kia cố duy nhất thuộc về thế giới chu chéo tại hắn trong thai vô cùng rõ ràng một đạo người cạ bằng không xuất hiện thiên lam sắc tóc dài hoàng kim đồng dạng áo giáp chính là thần nhân s i n la nàng xem thấy chu một trong tay tia sáng một tránh kim sắc thần chi cạn xuất hiện tại trong tay nàng tất nhiên chiến đấu sắp bắt đầu chúng ta cũng nhất thiết phải lựa chọn nhanh một chút gia vị kia chân chính chúa cứuộc cứu thế đông cổ thần chi cạn tại trên tay ngươi à. sìn la mở miệng chu một lại giống như không nghe thấy nàng đang muốn tiếp tục mở miệng âm thanh trong trẻo lạnh lùng lại tại sau lưng vang lên xin nứt lạ chậm rãi xoay người chỉ cảm thấy không khí bên trong kiếm vô hình ý cơ hồ muốn đem nàng bao phủ nàng nhìn về phía đối phương đối phương tóc dài che mặt thần sát thanh lãnh chỉ có điều đầu ngón tay xuất hiện đỏ làm hai t r ư ờ n g thần chi cạn quất đông lưu hai mắt mở ra kiếm minh nhậm vang buộc phát rất đáng tiếc xin nứt lạ đông cổ thần chi cạn trong tay ta chương sáu trăm bảy mươi chín vũ mã ngọc hợp cái chết chương sáu trăm bảy mươi chín vu mã ngọc hợp cái chết âm phong gào thét quỷ khí r ấ t lạnh bốn chỉ hoàn toàn bị nồng đậm đến che đậy thiên không chú lực lượng bao trùm đặc thù tồn tại từ mặt đất cùng biển cả chỗ sâu xuất hiện không ngừng hướng về hiện thế cùng chân thực giới điểm tiếp giáp tiến phát các thần có thể cảm giác được tại cái kia địa phương tản ra vô cùng hoạt bát n h â n khí đó là chân thật nhất người đang còn sống khí tước suy coi kim sắc lôi đ ỉ n h từ thiên không rơi xuống âm b a n g nhập vào gió thổi không lọt chú lực lượng trong hải dương trong nháy mắt bốn chỉ tối của o á n linh thân hình lộ ra toàn thân từ kim sắc nguyện lực tạo thành nhân vương nhìn thấy mấy cái o á n linh hình dạng n g ư ờ i nạo một âm thanh các ngươi cái này mấy cái bị người dân g lên thần vị yêu tả cũng dám đặt chân chấm lĩnh vực tiếng nói rơi xuống kim sắc hào quang từ thần túc hạ không ngừng hướng về bốn chu bày ra từng đạo kỳ bạn nạ màu vàng h ỏ a diễm sáng lên âm trầm quỷ vực trong nháy mắt giống như băng tuyết tan giã một giống như tán loạn phạm vương đặt chân t r i địa đều là người cương vực bốn chỉ lộ ra chân thần vị cấp tốc rơi xuống vị cách cứ việc lực lượng vẫn tồn tại như cũ nhưng đã không có người nguyện ý thấy bọn nó cương nhờ ngươi dưới chướng nữ hoa kia đi thu bọc chúng người khoác gin màu trắng tin tức lưu bộ mặt cũng thay đổi h ế n không chắc siêu vị giao cương cung kính hướng về nhân vương gật đầu cho dù bây giờ đơn thuần từ thực lực cùng vị cách đến xem cái này vị nhân vương ngày xưa chi cả căn bản không đủ lấy chỉ huy thần cái này loại tồn tại nhưng giao cương chỉ cảm thấy giờ này khác này tâm tình của mình bất ngờ không tệ liền như là về tới trước kia một giống như bốn thần quay đầu nhìn một mắt đứng tại phía sau mình cách đó không xa vu mã ngọc hợp vũ mã ngọc hợp cũng không có phát thêm một lời bây giờ ba phương đối lập nhân loại cái này bên cạnh nhất là yếu thế nhưng có thái cổ thần tộc thứ bậc ba phương trận doanh giúp đỡ chiếm g、no no no、bánh tổ đứng tại nhân vương bên tay phải sau lưng chính là bây giờ đông hạ hoàng kim mười ba chỗ ngồi một một đứng vào hàng ngũ càng hậu phương càng là gần trăm vị ngay cả tên họ cũng không quá bị người ghi lại ẩn xù cá xạ bánh tổ phảng phất không có nhìn thấy chính mình những ngày qua đệ tử từ giao cương sau lưng xuất chiến thần cả một giống như không phản ứng chút nào trên để vu mã ngọc hợp thân này chú lực lượng càng nồng nặc mấy phần nàng mới bước bước ra sau lưng chú lực lượng giống như màu đen và s ậ n một giống như không ngừng rơi xuống tay phải bóp tay hoa để ngang trước ngực khoe miệng giống như cười mà không phải cười đỉnh đầu xuất hiện tôn ngữ kia bị hắn ngâm tại đá núi l ử a tương thật lâu la bản lĩnh vực bày ra xâm la vạn tượng vô sinh chỗ đen như mực chú lực lượng trong nháy mắt đem bốn tôn tối c ổ hoán linh b a o khỏa nội bộ trợt phát sinh kịch liệt tốt bạo chiến đấu kéo dài không đến một khắp đồng hồ hát sắc lĩnh vực tiêu thất trong chàng đã chỉ còn lại vu mã ngọc hợp thân cả cái này cái nữ nhân toàn thân tản ra băng hàn chi khí đỉnh đầu la bản cũng thiếu một sừng nhưng nàng khuôn mặt một như th nhưng biển trời chỗ va chạm lại có nhân mới một đạo cả vượt biển mà đến cái này hình người sinh vật có nhân loại năm quan bốn chi nhưng lại mọc ra cái đuôi thật dài toàn thân không có bất kỳ cái gì lông tóc chỉ có hiện ra thanh lục quang c h ạ c h mảnh giáp vũ mã ngọc hợp dừng bước lại quay người nhìn đối phương ngươi là ai đối phương tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi vũ mã ngọc hợp vừa mới mở miệng đối phương liền trong nháy mắt vượt qua đến mười công bên trong khoảng cách xuất hiện tại vũ mã ngọc hợp thân sau đồng thời tháo xuống đầu của nàng vũ mã ngọc hợp con ngươi rung động ở giữa đầu ầ m vang nổ tùng đồng thời trên thân thể lần nữa mọc ra một cái đầu hoàn thành tài sinh phốc phốc phốc t banh g n á lân tử giảng yếu đánh giá một phía dưới chính mình xem lại vu mã ngọc hợp năng lực một điểm cũng không dễ nhìn nhưng thực dụng vu mã ngọc hợp tốc độ khép lại càng lúc càng nhanh thậm chí bắt đầu đã có thể tránh đi một chút công kích cái này loại vụng về trưởng thành để cho bành tổ phảng phất nhìn thấy đã từng cái kia quật cường nữ hoa hoa xuất hiện lần nữa ở trước mặt mình ta gọi vũ mã ngọc hợp về sau một chắc chắn siêu việt ngươi cứu vớt tất cả mọi người thiếu nữ từ thức tỉnh thí luyện bên trong đi ra lúc là cái này sao trả lời chính mình bành tổ có đôi khi cũng không biết đến tội cùng là chính mình giáo dục xảy ra vấn đề vẫn là người trưởng thành chính là có như thế nhiều sự không chắc chắn cái kia rực rỡ thiếu nữ đến tội cùng là từ lúc nào trở nên thối nát mà không biết không có con đường phía trước sợ hãi không nhìn thấy hy vọng mê man vẫn là cuối cùng biết chính mình nhỏ yếu cùng vô lực tuyệt mong vũ mã ngọc hợp dít lên m ộ tâm thanh thứ nhất lần chặn cái này chỉ côn trùng công kích đúng vậy kinh nghiệm nhiều như vậy công kích cho dù là nàng cái này loại không am hiểu cảm giác người cũng đếm ra trên người đối phương nồng n ặ n g k i ê n niệm khí hương vị đó là bị đối phương tôi luyện đến vào gân cốt niệm đối phương chỉ sợ là một chỉ không ngừng thôn vệ tiến hóa sinh ra trí cường côn trùng chỉ tiếc côn trùng cái này loại đồ vật giết ìm mọ tổ ta a bây giờ chúng vương bắt đầu lâm vào bị động nó đủ loại niệm năng lực mặc dù có thể tác dụng đến trên vu mã ngọc hợp thân nhưng đối phương căn bản vốn không sợ hai cái chết động một tí chính là tự bạo chủ sinh không có linh hồn phương diện năng lực chỉ sợ căn bản là không có cách giết chết cái này cái nữ nhân tâm niệm một động ở giữa thiên không bên trong bỗng nhiên rơi xuống một đạo quang một cố mặc t ử sắc pháp y sắc ư ớ c đột nhiên xuất hiện thần hướng về phía phía dưới trùng vương một chỉ trùng vương trên thân thể lập tức xuất hiện mánh liệt linh hồn ba đậu thần tạm thời sáng tạo ra một cái t h u ậ t thức để cho trùng vương có thể thu được công kích linh hồn y năng hít d ị c h người vượt biên giới banh tổ cuối cùng mở miệng toàn thân khí thế ẩm vang tăng vọt thân hình cũng phóng đại mấy phần tồn tại cảm tạ i trong nháy mắt vượt trên tất cả mọi người thiên không ẩm vang bị xé nứt thuộc về siêu vị khí chẳng không giữ lại chút nào bắt đầu phát ra phía dưới trùng vương như, đồng cảm đáp lời thiên địch một giống như không ngừng hướng phía sau chỉ là trong nháy mắt đã đến trăm bên ngoài hai đạo thân cả xuất hiện tại bành tổ trước người một vị người mặc thần quan trang phục có lam sắc làn da cùng ghi tóc trắng sắc người cả ngăn tại bành tổ trước người thần mở miệng khuyên can bành tổ người nghĩ vẫn là sao bành tổ nhìn một mắt đối phương cùng với bên người đối phương cái kia phảng phất là dùng kim khâu và kín lại phá hư thần thi thể chế rêu phúng nói n h u xê ngươi sớm hẳn là tại ta giết người phá hư thần lúc liền một lên đi chết tất nhiên lựa chọn tham sống sợ chết vậy cũng không nên tới trêu c h ọ ta người biết ta là điên rộ a bành tổ hướng về phía trước một bước không bị ràng buộc trong cực ý tại bình thường hiện ra ai không có ý nghĩa không có ý nghĩa bành tổ ngươi cái này sao chơi vô cùng không có hứng thú hết gì phạm quy cũng rất không có ý nghĩa lại một đạo âm thanh vang lên trước mặt thế giới hướng vào phía trong lõm mạ dìn ô thi n ở hiện ra đồng thời giao cương là xuất hiện ở thần cách đó không xa thế giới bắt đầu bị vớt lên chân thực giới đặc thù cùng cường đại chính là ở thế giới này mới là duy cạ dù mạ thực bản nguyên thế giới cho dù là mạ dìn cho dù là phá hư thần cái này chút tồn tại đáng sợ cũng không cách nào động một tí phá hủy thế giới bản thân ô thi n ớ nhìn phía dưới tản ra kim sắc tia sáng nhân vương cho dù là nàng tiến vào cái này nhân chi lĩnh vực sau đó chúng ũ n g biết t cảm ấ mất. y tự thân thần bí tại biến mất. Thân một vừa nói không có ý nghĩa, một bên cạnh thuận tiểu tử trường thành ta không nghĩa, cạnh chờ h biến nói bên miệng nói ngược lại các người đang chờ tiểu kia trưởng thành a, ta cũng bí lại kia vừa A, có các c ý là chúng ta hôm nay còn kém không nhiều đánh lẫn ê viên bên n ngược này không nỡ tính mạng mình, không dám đi cái kia cổ mũ viên bên trong cùng vận mệnh từ đâu. Chúng ta còn kém không nhiều một dám mụ kém chút lẹt tì Phật từ ta đỡ, đầy đều đi đâu. cái cái cổ lại l kia sệ sở ổ nhau tiêu diệt một chút tính mệnh tiếp đó đánh nói hồi phủ a tiếng nói rơi xuống tự dưng kinh khủng lực lượng bao phủ xuống phương vũ mã ngọc hợp giơ tay lên dường như là muốn cầu cứu lại phảng phất là muốn xuất thủ nàng mặt mũi tràn đầy không c a m l ò n g nhưng trợn thân thể cùng linh hồn một cùng pha thoái la bản cũng tại trong nháy mắt triệt để hóa thành bụi vũ mã ngọc hợp đầu xoay tròn bên trong lại nhìn thấy bảnh tổ bà vai phảng phất hướng phía dưới sụp đổ một ti cái này cái lao ra hỏa đang vì ta khổ sở sao đáng đ ờ i thật tốt thật xin lỗi lao sư ta tận lực sáu chương sáu trăm tám mươi thiên tiêu chương sáu trăm tám mươi thiên tiêu cảm nhận được sao thần chiến khí tức thần nhân xỉ nợ đ lạ hít thể thật sâu lấy cái t i ê một sợi từ chân thực giới tiết lộ xuống khí tức nàng lam sắt tóc dài đều tựa như dán ra một giống như đó mới là nàng số mệnh thần nhân xỉ n k h ô nàng g ta l d a h hiệu thần nhân vật thí vật n h i dài ệ m S0973, rơi ă n thần trong thí nghiệm duy một sống Xin sinh, là sinh ra liền nắm giữ ký ức cùng nhận thức, cho dù nàng biết được những ký ức kia cùng nhận thức, bất quá là nhân loại cùng thái thần tộc phân biệt quán thâu với mình. Nàng g giặc giữ biết kia loại thái biệt với cá đức ức thức, cho được ức thức, cổ tạo thí một sót thể. bất tộc thâu ra r duy dù quá là là ký ký xuống đất có thể đi ba ngày liền học xong nhân loại tất cả ngôn ngữ một tháng đã nắm giữ bình thường nhân loại đủ để trải qua một sinh c h i thức nhưng ở lui về phía sau mười tám năm bên trong nàng từ đầu đến cuối tại truy tìm một cái câu đố đáp án chính mình là ai ta đến cùng là ai ta là cái gì cái này loại hoang mang để cho x í n đức là một độ i trở nên giống như một cái tàn thứ phẩm bị phòng thí nghiệm triệt để ẩn t à n g nàng thậm chí không cách nào trưởng không thái cổ thần tộc thể chất kèm theo cứu cực phát sở cuối cùng một cái tự xưng chính mình mẫu tan nữ nhân cho nàng quyền h ạ để cho nàng đi ra phòng thí nghiệm hướng đi cái này cái dần dần hướng đi phá diệt thế giới nàng mười hai tuổi lúc chứng kiến g ợ dị nguyên sinh người chơi công hội hủy diệt bắt thẹn ầ n thần miễu bị lâm vào điên cuồng tuyệt trong hội trưởng tan từ tiêu hủy mười ba tuổi lúc xin đức là tại Los Santos gặp vị kia nhân từ xích c vương asgatu chứng kiến hắn tụ lại nhân tâm để cho bờ biển tây một lần nữa huy mười bốn tuổi lúc nàng du lịch nhật bản nhìn thấy một phiến tàn phá khó khăn bên trong tối cổ ba nhà thuế nguyệt q u a tốt nàng cười nạo h lấy r ờ i đi mười lăm tuổi thứ nhất lần vào đông h ạ n h ì n thấy bành lân tử một hướng vào hoàng kim cả nước chúc mừng thật không khí phải bốn nhưng nàng thấy được nhiều như vậy nàng hay không minh bạch mình rốt cuộc là ai chính mình là ngoại tộc sao bằng không vì cái gì nhân loại không đầy đủ như thế chính mình lại trời sinh cường đại nhưng mình chẳng lẽ không phải nhân loại sao bằng không chính mình vì cái gì nhìn thấy gờ dịt phá diệt lúc khổ sở thuốc tít tại loa santos trong h ế n hội cười không dừng được tại nhật bản đối với cái kia hôi t ú i ba nhà chế rêu phúng phỉ n ổ lại vì đông hạ khí tượng say mê không thôi kim thiết giao kích thanh âm đem xin đức là ngắn m ũ i ra trở về thực tế nàng con ngươi phóng đại sờ lên chính mình bên thay một sợi viễn siêu sắt thép độ cứng tóc đã bị cái kia vô hình kiếm ý cắt rơi cái này chính là hủ dạ quất đông lưu bốn cái này chính là thế nhân mắt mịt lệ ạt hạ hạ một cái cực đ ỉ n h cái này kiếm ý cùng cái kia lăng hiến chi kiếm ý hoàn toàn không tại một cái thứ nguyên thậm chí mấy ngày trước đây cái kia thiên tài v õ đạo nhà cũng không cách nào cùng với bệ nghĩ quất đông lưu tâm vô bàng vụ trong hai mắt toàn bộ thế giới đều chỉ còn lại xin là một người đối phương đang suy nghĩ gì không trọng yếu đối phương có cái mục đích gì không trọng yếu chiến đấu sẽ cho mình đáp án quất đông lưu hướng về phía trước một bước s a n g chói tinh hạ ở quanh thân nàng sáng lên đó là kiếm ý tạo thành tinh hạ nhưng nàng như cũng còn không có ra tay chỉ là hướng về x i nơ lạ đi ra một bước x i nơ lạ không trần trờ nữa nàng thân hình một tránh cả người giống như đạn đạo một giống như ẩm vang đập về phía quất đông lưu quất đông lưu hai mắt một giơ lên chập ngón tay như kiếm trực tiếp điểm ra sau lưng xì nơ lạ toàn bộ thiên không phảng phất trong nháy mắt sụp đổ xuống kèm theo nàng khí thế lao tới trước một cùng đẻ hướng quất đông lưu kiế minh vang vọng sơn hà biển、Hồ. ông giả nạ cốt ngồi ở đỉnh núi trên vách đá thân đồ nhất xuyên dùng sức đệ lại chính mình giả nạ cốt tại cái này đáng sợ kiếm minh phía dưới hắn giả nạ cốt không ngừng rung động phảng phất muốn bay lên ứng chiến nhưng phía dưới một trong nháy mắt thân đồ nhất xuyên thần sắc n ố c trệ hắn nhìn xem thiên không bên trong cái kia đáng sợ dị tượng thì thào nói thiên phá xin đất la miệng lớn thở hồn hển lòng vẫn còn sợ hãi nhìn về phía sau lưng quất đồng lưu vẫn như c ũ là ngón tay nhập lại xuất kiếm tư thế nàng kiếm chỉ phía trước thiên không vậy mà ẩm vàng pha toái lộ ra đến một nghìn m dần không động ý niệm cái này loại lực lượng th trong lòng xín đưa l ạ tự dưng dâng lên một cỗ phẫn nộ nàng hai tay mở ra không ở giữa hoàn toàn đặt vào nàng nắm giữ phía dưới cùng nhân loại nhất thiết phải dựa vào quyền năng tài năng mới có thể làm đến cái này loại chuyện khác biệt nàng sinh ra liền có cái gọi là thần minh đặc thù cái này loại chuyện đối với thái cổ thần tộc tới nói là bản năng không ở giữa trong nháy mắt giống như bị tờ sq mở mấy ngàn t h ố i lộ ra bảy r linh tám rơi tư thái thiên địa nguyên khí trong nháy mắt bắt đầu dung chuyển xin đứt là hô hấp một tắc nghẽn thân hóa lưu quang cùng quất đông lưu tiến vào tàn khốc cận chiến phía dưới băng ma đại cẩm thành cùng thanh thành song kiếm bây giờ độc lưu lữ cũng là lắc đầu vân hải phía trên cái kia chiến đấu đã hoàn toàn vượt ra ngoài tưởng tượng của bọn họ đó là quái vật thế giới cho dù là những năm qua những cái kia h à n h áp sổ đầm thiên tiêu cũng không một định có thể chen vào tay bọn hắn cái này chút có thể tại tính nguy hiểm hơn xa bây giờ vận mệnh trò chơi xông ra một phi cũng có thể coi là phải bên trên một lúc nhân tài k i t xuất lúc tuổi con trẻ cũng đều ảo tưởng mình mới là cái kia độc một không hai thiên mệnh tri tử nhưng thẳng đến gặp phải những lóng lánh mọi người kia thẳng đến nhìn thấy vậy chân chính chắn ngang tại trước người vô luận như thế nào cũng khó có thể địch nổi cường đ ị c h lúc bọn hắn mới bắt đầu chậm rãi học được cùng mình hòa giải chậm rãi biến thành bây giờ bộ dáng tiếp nhận mình không phải là thế giới trung tâm chính mình cũng cần đi làm vòng quanh chân chính trung tâm xoay tròn một cái không quan trọng tồn tại a thật là không có nghĩ đến a quất đồng lưu cái này nha đầu năm ngoái còn tìm ta đấu tháng một c h ẳ n đâu lữ ra gặp đội ngũ bầu không khí n g h n g trọng cố ý mở miệng đại cầm thành toàn thân tản ra hà khí hắn là ma đạo s ù cá xạ t u ổ i tăng thêm kỳ thực cũng không có để cho hắn biến yếu ngược lại ma lực càng cường đại nhưng cái này tính cách lạnh leo cứng rắn lao ra hỏa lúc này cũng là hiếm thấy phối hợp cổ động giải trí nói khó trách cái kia đoạn thời gian ta đi tìm n g ư ơ i n g ư ơ i chết sống không thấy hẳn là bị đánh rất thảm à. ha ha ha đội n g ũ bên trong các lão nhân cũng là ha ha cười to cái này chút nhân đại phần lớn là cùng một cái niên đại người chơi cũng là da mạt hì dâu người vốn là từ niên đại đó tới những cái kia bởi vì quá long lanh củ hải nhóm mà dâng lên một chút tự dưng thất lạc cũng tại cái này hai cái có thực lực giá hỏa giải trí bên trong tiêu tan tất nhiên lữ giã đều bị năm ngoái vừa mới thức tỉnh nửa n ă m quất đông lưu đánh thảm bại bọn hắn cái này một số người tự nhiên cũng không có cái gì tương đối lưng thu đi chúng ta cũng không nên bỏ qua một cái định nhân nhà bên trong người đều ở phía sau đâu lại cháy lên ý chí chiến đấu đám lao già này hết lớn tiếp tục đi tới có mấy cái am hiểu trinh sát đã bay đại cẩm thành nhưng là không ngừng tại mặt đất bên trong trôn xuống phủ văn của mình dạ mặt khỉ rộ bên trong bên ngoài thành triệu tiểu kỳ đem từ cho người chơi tạm thời xây dựng hạt m ọ đại đội điều động đến cơ động trận doanh xếp hàng chờ xuất phát cái này chút tố chất thân thể xuất sắc người chơi nhóm đều tính là không tệ phi công tiếp đó đại lượng vũ khí hạng nặng từ trong giả mạt h ỷ dộ trọng công bị c h u y ể n khỏi bắt đầu kiến tạo oanh tạc căn cứ nếu là lúc trước triệu tiểu kỳ còn có thể đối với giả mạt h ỷ dộ trọng công vì cái gì làm cái này sao nhiều cái này loại người chơi căn bản khó mà mang theo vũ khí phát ra chất vấn nhưng thấy qua chân thực giới tình cảnh sau đó hắn đã minh bạch hết thể đông hạ vị lao nhân kia chỉ sợ không có một khắc từng nghĩ muốn từ bỏ chân thực giới đông hạ lớn trên mặt đất như là g i m ạ hy dộ trọng công cái này dạng tập đoàn ai cũng không biết bọn hắn đến cùng đang chuẩn bị như thế nào chi hắn thở ra một khẩu khí tại trong cuộc thời tiết cấp tốc vụ hóa chiến đấu liền muốn đánh vang lên a t r ư ơ n g sáu trăm tám mươi một e va bốn hào cơ t r ư ơ n g sáu trăm tám mươi một e va bốn hào cơ có động tĩnh đông hạ duyên hải một chỗ đá ngầm bên trên một tên hai mắt thuần trắng người chơi b ô n g nhiên lớn tiếng cảnh báo sau đó tại phía sau hắn mấy cái độ nha trong n g á y mắt tiêu thất h i u trên mặt mang mang tính tiêu chí mũi tên chạm vai tóc ngắn tại kịch liệt bước lên khí thế bên trong lăng lệ bay múa phụ trách c h ấ n thủ này thứ chi khu chính là bạch ngân hai mươi hai tịch trùng tính khí táo bạo nhất bạch ngân thứ tư chỗ ngồi hàng thế thần thông làm cho quân nàng tiếp vào do xét bộ đội tin tức sau trực tiếp lợi dụng giới quyền mình đặc thù truyền t ố n g năng lực giả đệ nhất thời gian xuất hiện ở tiền tuyến hy lam nghĩ ngươi như thế nào trực tiếp tới ngươi phải c h ấ n thủ hậu phương a nắm giữ bạch nhãn huyết thống trinh sát nghỉ giả mạnh kính ra đầu có chút run lên lập tức nhắc nhở lão đại nhà mình không cần tự ý rời vị trí h ồ cạn nghỉ giả thế giới mặc dù tỷ lệ tử vong khá cao nhưng đã từng cũng là huyết thống sản xuất nhiều nhất thế giới chi một những cái tiêu tiện lợi d ụ n bởi vì tương đối hơi thấp bài xích phản ứng mà để cho rất nhiều người truy p h ủ n mạnh kính am hiểu âm dương t ậ t cự tuyệt cái này đối với bạch nhãn đặc biệt lấy được trả cờ gi nhưng hắn phát giác được không cũng không phải dựa vào bệnh nhãn mà là dựa vào là năng lượng cảm giác chấn ngươi mã đầu a mau nói cái gì không đúng lam trúc quân không có chút nào cứu vớt thế giới thần thông chắc có khí độ có đôi khi lộ ra vô cùng t h ố bỉ nàng một bàn tay đánh vào mạnh kình trên đầu cắt đứt cái sau nói rông dài mạnh kình bản thân liền là lam trúc quân thủ hạ sở của thành viên lúc này cũng không phải không dám nói gì nữa lập tức nói ta cảm thấy năng lượng tỷ lệ xảy ra mất cân đối cái này p h i ế n hải vực tiêu cực năng lượng đang không ngừng lên cao hư hư thực, thực có đồ vật gì sắp xuất hiện mạnh kinh kinh nghiệm lao đạo chấu ngay tuy bên trong cái này loại không thấy tình huống cụ thể chỉ phát giác được bộ phận khác thường lúc rất nhiều nữ bị liền sẽ không biết xử lý như thế nào có người lựa chọn báo cáo có người lựa chọn tự mình xử lý nhưng mạnh kinh rất rõ ràng dưới mắt cái này loại tình huống phía dưới căn bản không có bất kỳ cái gì ngẫu nhiên hết t h ể gió thổi cỏ lay cũng có thể là hai nạn báo hiệu lam t r ú c quân ngồi sổ người xuống một tay nhẹ nhàng đặt tại mặt biển trên đại dương bao la không ngừng phập phòng sóng lớn lập tức bắt đầu trở nên nhẹ nhàng chỉ là phút chốc lam chúc quân đứng dậy thân xác có chút n g n g trọng lập tức đối với sau lưng một người đạo lập t định nhân có khả năng trước giờ bông xuống khu thứ chín sắp tiết địch nàng tiếng nói rơi xuống người sau lưng cũng tại trong làm sắc ma p h á p huy quan g tiêu thất l a m t r ú c quân bản thân nhưng là hít sâu một khẩu khí thiên không bên trong sao động đại khí bắt đầu ngưng trệ trên mặt biển sóng nước cũng biến thành tính m ị c h khí cùng thủy thần lực tại trong cơ thể nàng chạy xuôi l a m t r ú c quân giống như vũ giả một giống như vũ động dáng người quanh người quanh q u ầ n thần lực càng cường đại bản thân cũng từ đá ngầm bên trên phiêu nhiên đứng dậy các người rút lui à mạnh tình kế tiếp là ta chiến trường làm chúc quân giống như vô m ư mãng p u vậy mà lựa chọn làm phía dưới lập tức khai chiến mạnh k i n h cho dù đối với cái này cái quyết định có dị nghị nhưng biết rõ không cách nào ngăn cản đối phương gật gật đầu vượt biển rút lui l a m chúc quân đứng tại biển trời một tuyến phía trên thiên không bên trong mây đen cơ hồ muốn cùng mặt biển tương giao ta biết ngươi đã xuất hiện đúng không quái vượt l a m chúc quân hai tay đột nhiên vỗ xuống thiên không bên trong mây đen ẩm vàng cuốn lên giống như hai chỉ m à u x á m cự thủ đột nhiên cắm vào trong mặt biển nước biển cũng không phải địch nhân đ i ể m hộ tương phản tại hàng thế thần thông l a m chúc quân thần lực phía dưới nước biển cũng là vũ khí của nàng biển cả phản g phất từ trong đứt gãy một giống như tự động hướng về hai bên cạnh sắp xếp không đến một nghìn m mở biển cả giống như trong nháy mắt tạo thành dần hẻm núi hai bên cạnh là vô biên biển cả ở giữa không đậm chỗ mây mù cự thủ đột nhiên hướng phía dưới từ cái k i a đen như mực r á n h biển bên trong dùng sức một kéo một chỉ toàn thân đen như mực dần ma vật gào thét một â m thanh bị trực tiếp từ đáy biển rút ra cái này là một chỉ giống như dần rắn biển đồng dạng v ớ i vật toàn thân đen như mực lân phiến tại trên mặt biển lại lóe lên từ sắc ánh sáng l ộ n lẫy để lộ ra tả dị cảm giác lan trúc cân cứ việc có đủ loại đủ n hai chỉ cự thủ đột nhiên một xé đen như mực quái xà trong nháy mắt đứt gãy làm chúc quân lại là quay người một múa hỏa diễm tại trước người nàng bộc phát gió trợ thế lửa trong nháy mắt đem quái vật cháy hết làm chúc quân hử lạnh một tâm thành chắp tay sau lưng quay người chuẩn bị rời đi biển cả cũng kèm theo thao tiên cự lãng bắt đầu bình phục nhưng mà chỉ là đi ra hai bước lam trúc quân cước bộ một ngược lại nàng quay đầu nhìn xem mặt biển phảng phất nhìn thấy vật gì đáng sợ phía dưới một s nàng đem hai tay đặt tại trên biển lớn nàng cảm giác được rõ ràng tại trong biển rộng cái k i a phụ năng lượng chẳng những không có thanh trừ ngược lại trong nháy mắt tăng vọt mấy ngàn lần thật giống như tại mọc thêm một giống như đại lượng quái vật xuất hiện dưới đáy biển cái này thời điểm lam trúc quân cũng không lo được cái gì phá hư sinh thái trực tiếp điên cuồng điều động thần lực k h u ấ y động b i ể n cả tại bọn biển phía dưới chế tạo đại lượng tần suất khác biệt sóng chấn động đối với quái vật tiến hành sát thương thế nhưng là những quái vật kia phảng phất vô cùng vô tận làm trúc quân sau một lát sắc mặt t r ắ n g bệnh bất đắc dị đứng dậy bay khỏi mặt biển nàng đệ lên bên hai gin sắc khuyên hai lập tức bị ma lực kích hoạt bốn hào báo cáo ma vật xuất hiện ma vật hư hư thực thực cùng một loại nào đó phụ năng lượng quyền năng tương quan không cách nào thông qua thông thường phương thức diệt s á t nắm giữ mọc thêm đặc tính bây giờ khuyên hai bên trong không ngừng có đủ loại tiếng báo cáo vang lên bảy hào báo cáo ma vật xuất hiện tọa độ u châu địa vực ma vật vì tinh thần thể đối với không phải năng lượng công kích miễn dịch số lượng rất nhiều nhưng không có chuẩn bị mọc thêm cùng với không cách nào tiêu diệt đặc tính ma vật xuất hiện tọa độ quỳnh châu ma vật vì biến dị thể tốc độ nhanh lực lượng lớn đối với phổ thông sinh vật cũng có tính công kích nhưng không có chuẩn bị khác đặc thù các nơi bị phân tán đến 22 i hai chỗ ngồi nhóm tuần tự quan c h ắ c đến ma vật xuất hiện tiến kinh tình báo phân tích tổ sẽ không ngừng thống hợp tất cả tổ tình huống gặp ỡ đối với địch nhân tiến hành phân loại đồng thời x ỉ n cờ giận mãi giờ cho các phương tình báo tổ dùng cái này hoàn thiện quan c h ắ c cùng thủ đoạn phòng ngự l a m trúc quân tại lui trở về đường ven, biển thời điểm, đã thấy đường ven biển lên khung lên đại lượng trọng tháo từ một đỡ đặc thù bạch sát hình người ạt mỏ quản hạt ạt mỏ binh sĩ cũng ở vào chờ lệnh bên trong cái kia b ạ c h s ắ c hình người h ạ t mỏ tạo hình là đặc thù như thế lam t r ú c quân thậm chí thứ nhất mắt cho là đó là một chỉ cơ thể sống quái vật nhưng đối phương sau lưng bây giờ đang tiến hành cung cấp điện p h ụ định suy đoán của nàng lam t r ú c quân trở lại cái này cái tạm thời chiến đấu căn cứ thứ nhất cái mệnh lệnh chính là để cho ma thuật ban lần nữa kiểm tra phong ma kẹt cái kia đ á n g chết bị tở thật đúng là mẹ hắn có dự kiến trước nàng đối với quất đông lưu giấu trong lòng một loại nào đó cảm tình cho nên đối với đông cổ ấn tượng cực kém sau đó lại hỏi ở chỗ này chờ lệnh mạnh tình nói cái kia hát mỏ chuyện gì xảy ra có điểm là lạ mạnh kinh nhỏ giọng nói nhân loại sống còn viện phái tới vệ i b ì n h nghe nói là lẽ vẹo dị thường những người điên kia từ một cái thế giới nào đó làm ra đồ tốt từ hắn vị kia siêu năng chi vương con trai độc nhất tan tử điều khiển tên gọi eva bốn h ả o cơ chương sáu trăm tám mươi hai ma vật xuất hiện chương sáu trăm tám mươi hai ma vật xuất hiện eva làm chúc quân thần sắc một động cái này cái tên ít chú ý đến cho dù là nàng cũng vì hết một phiên công phu mới nhớ mình ở đâu bên trong nghe qua cái này cái tên dường như là hoàng kim mười ba chỗ ngồi bên trong vũ chính dương đã từng tiết lộ qua chính mình đạo đồ nơi phát ra đề cập tới cái gì eva dưới mắt tình huống khẩn cấp lam trúc quân cũng không có tâm tư hỏi nhiều quay người tiến vào bộ chỉ huy nhưng chỉ là mới vừa đi vào bộ chỉ huy nàng liền một xứng sờ một cái tóc trắng nuốt dáng người to con nam tử vậy mà lúc này đang ngồi ngay ngắn ở chỗ ngồi của mình đông cổ ngầm đầu hướng về phía lam trúc quân gật gật đầu mở miệng nói bốn chỗ ngồi đại nhân tình huống khẩn cấp thỉnh cho phép ta tạm m ư ợ n một phía dưới quý bộ chỉ huy đông cổ lúc này trên mặt n ổ i như cũ ở vào bạch ngân thứ bảy chỗ ngồi vị trí dựa theo quy củ tới nói hắn đích xác hẳn là đối với thứ tư chỗ ngồi lam trúc quân biểu thị tôn kính nhưng bao quát lam trúc quân ở bên trong tất cả mọi người đều minh bạch cái này vị chỉ là không muốn cùng quất đông lưu quá sớm n ố i đầu mới không có hướng về phía trước khiêu chiến bằng không lấy thiên tài chu chu nhất biểu hiện ra sức chiến đấu đến xem chỉ sợ ngoại trừ quất đông lưu bạch ngân hai mươi hai chỗ ngồi bên trong không có bất kỳ người nào là cái này cái nam nhân đối thủ cái này loại cảm giác xạ tỏ gì để cho lam trúc quân, quân cun càng thêm không vui chỉ cảm thấy nam từ trước mắt làm bộ làm tịch rõ ràng không định tôn kính chính mình nhưng vẫn là nói một chút gặp may lời nói mạnh kinh vội vàng ra ra chính mình đội trường cánh tay Hắn sợ mình nhà sợ cũng á cái này đại nhân đầu một cái i đại thời điểm thiết đại này nhân này nếu cùng xung là là vị bị đầu đột, mạch, chậm một tờ thật sẽ sự. ra may lam trúc quân chỉ là hư lệnh một t âm thanh liền ngồi ở dưới tay lạnh giọng nói không phải đều nghe đồn đông lưu còn có người cùng với cái tia xin lạ muốn tranh đoạt một cái chúa cứu thế danh hảo đánh cược ba t ấ m thần chi cả thuộc về tại một chỗ tiến hành kinh thiên một chiến sao ngươi vì cái gì xuất hiện ở đây chẳng lẽ thứ nhất cái liền bị thua s u ấ t c ụ lam trúc quân thanh â m bên trong đùa cợt để cho mạnh tình mồ hôi lạnh chảy d ò n đông cổ cũng không để ý cái này chàng vận mệnh an bài lên ngôi nghi thức căn bản không phải kết quả hàn huấn cho nên cũng không định dựa theo cố định kịch bản diễn xuất ta ta đích xác là xuất cục làm chút quân một giật mình cái này cái đáp án đích xác nằm ngoài dự liệu của nàng kỳ thực cho dù nàng lại là như thế nào chán ghét đông cổ trong lòng cũng mơ hồ cảm thấy cái tia chân chính chúa cứu thế cần phải là người trước mắt bộ dáng cho dù là quất đông lưu cũng thiếu một phần người khí không giống chúa cứu thế ngược lại giống như là một trôi chặt đ ứ t chói buộc lợi kiếm đông cổ không cho đ á m người nghi ngờ thời gian gõ bàn một cái nói nói ta tin tưởng các vị cũng đã nghe nói qua vấn đề gì thần khải cái này lần hai nạn bao hàm hai bộ phận hắn một chính là bây giờ theo thế giới xuất hiện phá lậu Từ mỗi cái đông ị a p h ư thâm nhập cổ lời nói để cho lam trúc quân cùng với mấy vị bạch ngân giai người chơi thần sắc một biến siêu việt hết thể quái vật chẳng lẽ là chỉ siêu vị mấy người lập tức có chút không rét mà run cho dù là lam trúc quân bây giờ cũng là sắc mặt có chút tái nhợt đông cổ lắc đầu nói tạm thời ta cũng không có đáp án chuẩn xác cho nên chúng ta trước mắt thiết yếu nhất nhiệm vụ chính là tìm được dọc n ệ lò phạ có thể hiện thân chỗ từ các ngươi phản hồi tình huống đến xem ta cho rằng ngươi địch nhân bên cạnh cái này cùng dọc n ệ lò phạ đặc tính nhất là tương tự làm c h ú c quân thần sắc nghiêm túc đứng dậy mấy người khác cũng là trong nháy mắt tiến vào trạng thái ứng chiến chúng ta nên làm như thế nào đông cổ tay trái một l ầ n cái kia toàn tức ném cả đồng dạng sạn bột mạp trong nháy mắt hóa thành chân thực hắn chỉ vào phía trên đường ven biển nói ta cần các ngươi tại mặt bên thả ra ủ c h ị một cái thông đạo để cho đám ma vật bởi vậy tụ tập đến trên lục đ i ệ mạnh kinh cái chán một tích mồ hôi lạnh nhỏ xuống hắn cơ nhẫn không được muốn mở gai bạch nhãn quan c h ắ c một phía dưới người trước mắt đến cùng phải hay không bị t ở bản thân cái này loại kế hoạch nghe phảng phất như là nội ứng tại mưu toan phá hư chiến tuyến đông cổ trợt lấy ra một cái kim sắc người chữ a huy t r ư ờ n g cái này là nhân loại sống còn b i ệ n b ẹ n b ẹ n trao tặng số người cực ít huy t r ư ờ n g cái này chính là đối phương tăng lên nhân loại sống còn tỷ số chứng cứ rõ ràng dưới mắt đông cổ coi đây là tí n vật chứng thực hắn đối với nhân loại tuyệt không dị tâm mạnh kinh tự cảm thấy mình bọn người căn bản là không có cách chất vấn lam t r ú c quân chỉ là suy tư một trong nháy mắt l i ề n g ậ t đầu đồng ý ta sẽ canh giữ ở trận địa phía trước nếu như ngươi kế hoạch thất bại ta sẽ lấy tính mạng của mình trèo c h ố n g nửa n g à y cái k i a đoạn thời gian mời ngươi an bài nhân loại rút lui mạnh kinh chỉ cảm thấy nhà mình đội t r ư ờ n g trong nháy mắt anh tuấn không giống cái k i a nóng này điền nữ nhân đông cổ vui vẻ đáp ứng số lớn tạo vật ma pháp cùng với địa hình ma pháp bắt đầu bị kích phát trận địa tạm thời cải biến đối với người chơi điều hành năng lực là cái dần khảo nghiệm cũng may có thể tới cái này loại thứ nhất tuyến cũng là tinh anh đều đâu vào đấy đem nguyên bản cố thủ tuyến phong tỏa nhường ra một cái túi một dạng trận hình hậu phương con đường một phiến đường b ă n g thẳng thẳng đến đến mười công bên trong bên ngoài dần bình nguyên đông cổ quay người rời đi chuyện giống vậy không chỉ là trong tại lam trúc bên trong mấy cái khác địa phương cũng tại diễn ra đông cổ lý do thoái thác cũng cơ hồ là một mô hình một dạng trong thành nghiên kinh chính hưng hạ nghe các nơi người chơi báo lên nội dung trong này hắn không minh bạch đông cổ cách làm rốt cuộc là ý gì chẳng lẽ là muốn cho tôn kia quái vật trước giờ bông xuống s a o Hắn chút có t bận â một quốc quái lưu xuất xuất, xuất đều nhiều cùng còn có chân thực chỗ cùng cao chẳng chân đông không phân thắng nhưng bên hiện hiện gian lượng, tần hơn tính dân thương vong. giới giới gặp là lẽ là xí tựa tựa vật thời thứ thực dự ra kia hồ hồ bại, với sơ số m nghĩ đến cái khả năng này tính chất chính hưng hạ kế hoạch cảm giác r a đầu đều phải nổ tung những cái kêu hoàng kim giai người chơi mới là nhân loại chân chính lương đống bất luận cái gì một cái nhân vật thiệt hại đều có thể là cái nào đó niên đại kiến xuất nhất đại biểu vẫn là các ngươi cũng không thể thua a dạ mát khi rỗ bên trong triệu t i ể u kỳ lúc này đã cảm giác không thấy loại kia để cho hắn sợ hết hồn hết vía chiến đấu ba động một cái k h á c biên bích văn nhìn ra triệu t i ể u kỳ tâm tư nhắc nhở nói cái kia hai người đại khái là đánh tới nơi khác đi triệu t i ể u kỳ tờ sq tờ sq lấy làm kỳ trong lòng không ngừng nhả danh như thế nào năm nay quái vật nhiều như thế cái này loại người vật trước đây chỉ sợ đến mười năm đều không một định có một cái năm nay một lên xuất hiện một cái quất đông lưu cùng xín đất l ạ chiến đấu cơ hồ khiến hắn tưởng rằng hai cái hoàng kim d i a i người chơi tại đấu pháp loại kia thiên địa nguyên khí hỗn loạn cảnh tượng khủng bố cơ hồ có thể được xưng là lòng trời lở đất Trên b à sao sao. phía dưới mực khắc hắn phái ra máy bay không người lái liền đem hình ảnh truyền về đầy khắp núi đồi quái vật từ lòng đất trôi ra kèm theo lưu hình cùng đất khô cằn những cái kia ác ma đồng dạng sinh vật không ngừng gào thét hướng về nhân loại thành thị tiến phát mà thân đổ nhất xuyên mang đội ngũ đã tiếp địch kiếm quang bạo khởi ở giữa chém giết đã bắt đầu chương 683. hỗn độn công l ư ợ c tổ chương 683 hỗn độn công l ư ợ c tổ tà tiểu linh ghé vào trên bệ cửa sổ nàng đông cổ ca đã vài ngày chưa có trở về cho dù lấy nàng không tim không p h i cũng cảm thấy cái này lần sự kiện không giống như xưa tối nay tà tiểu linh cũng mất mạng lưới sập tâm tư bởi vì cho dù là mạng lưới bên trong cũng một phiến yên tĩnh chỉ có ngẫu nhiên có người phát ra ngắn ngủi video những cái k i a người chơi nhóm thấy chết không sờn t h â n cả để cho tất cả lưu thủ tại thành thị bên trong người bình thường hoặc là trắng vị trong lòng người chơi bị xúc động cái này đã không chỉ là một t r à n g thái nạn cái này là một t r à n g chiến tranh t ạ tiểu linh bây giờ hồn phách lương thực linh áp mới gặp manh mối so bình thường người bình thường muốn nhạy cảm một chút nàng cảm giác được rõ ràng tại trên dạ m ặ t hỉ rộ bên trên không có dọa người ba động không ngừng chuyển đến cái kia so ngày mưa rông càng làm cho nàng sợ sệt không chỉ như thế giờ này k h ắ c này nàng c ò n mẹ ấy mẹ ấy bên trong cảm thấy có thứ gì cùng tất cả mọi người đều không một dạng đồ vật xuất hiện bốn đông cổ ca không có vấn đề a chỗ đông hạ cứ bắc tuyết lớn băng hàn bên trong bạch ngân thứ sáu chỗ ngồi băng diễm trương hàn thức nhìn xem trước mặt không ngừng xuất hiện băng hàn quái vật đã minh bạch tổng bộ đối với nơi này an bài có lỗ hổng vốn cho rằng tập trung cái này phê sở hệ người chơi ở đây sẽ có được hoàn cảnh tăng thêm nhưng không nghĩ tới quái dị hồ cảng là thiên sinh địa t r ư ờ n g băng hàn cự nhân công kích của bọn họ đối với cái k i a m ư ờ i mấy cái cự nhân không phản ứng chút nào đành phải một lui lui nữa may mắn cái này loại khổ hàn chi địa sớm đã không còn bao nhiêu người dấu vết bọn hắn c i ế n tuyến có thể trên cực lớn trình độ hướng phía sau kéo dài trương hàn thức hai tay cùng lúc đánh、ra. một hồng một lam hai đạo ma pháp trận trước người xuất hiện ả i sở c ù n g h ỏ a diễm đồng thời tuân ra đồng thời trong nháy mắt ra dung tại sở cự nhân trước người dẫn phát kịch liệt nổ tung ầm ầm t r ư ơ n g hàn g thức trợt lựa chọn tiếp tục rút lui hắn khỏe mắt liếc qua nhìn thấy tôn kia bị hắn chính diện đánh trúng sở cự nhân ngược xuất hiện ra bị nẻ thế nhưng loại thương thế đối với hình thể vượt qua mười mét cự nhân tới nói không quan hệ việc quan trọng đáng chết là ma pháp kháng tính vẫn là nguyên tố miễn trừ hắn vốn là lấy lực phá hoại dân mà dương g i n h nhưng không nghĩ tới đối với cái này chút sở cự nhân mảy may không phát huy ra ưu thế thật là vô dụng à cái này một giới bạch ngân hai mươi hai chỗ ngồi khinh bạc âm thanh v a n g lên trương hàn thức nghe ra đối phương ấm sắc đối phương n i ê n linh cũng không lớn quay đầu lại nhưng cái gì cũng không có nhìn thấy ngầm đầu yên tĩnh nhìn xem bản đại gia là thế nào ngăn được ta n ữ l i ệ u ngạn mạ mang theo cực độ tự mãn trương hàn thức ngầm đầu lại nhìn thấy băng tuyết bay múa bên trong giữ lại đuôi ngựa người lùn nữ sinh lăng không đứng thẳng toàn thân còn quấn một cỗ như có như không năng lượng loại kia năng lượng để cho trương hàn thức có cảm giác nói không ra lời không hiểu quen thuộc tiểu cô mẹ gặp trương hàn thức chú ý tới mình quá túc trước mặt người khác hiện thánh nghiện nàng cũng sẽ không quan sát hai tay nắm chặt chìm tại bên hông mạnh liệt khí ngư trương hàn thức nhìn thấy cái này quen thuộc tư thế một cái thông minh cuối cùng minh bạch đối phương đến cùng là cái gì vừa vặt khí lại là long châu thế giới khí trương hàn thức trong lòng kinh hãi hắn nhưng cho tới bây giờ không nghe nói có như thế trẻ tuổi liền có thể điều khiển khí võ đạo nhà chẳng lẽ là cái nào một vị dùng cái gì thủ đoạn để cho thân thể của mình phản lao hoạt động hắn con người một co lại đã minh bạch thiếu nữ xuất thân từ đông hạ cực đỉnh bành tổ sáng tạo thứ nhất cái công lược tổ cho đến tận này thần bí nhất công lược tổ hoàng kim mười ba chỗ ngồi bên trong có một nửa thành viên đã từng xuất từ cái này cái công lược tổ hỗn độn công lược tổ một cái tại m ê n h mông chư thiên trong hỗn độn tìm tòi thành đạo cơ hội công lược tổ hỗn độn công lược tổ không cùng ngoại giới giao lưu chỉ có thể ngẫu nhiên xuất hiện tại ánh mắt công chúng phía dưới duy một điểm giống nhau chính là ngược tú bên trên đại biểu đối với nhân loại có cực lớn cống hiến kim sắc người chữ huy chương toàn bộ thế giới chỉ này một nhà phản phất tại nói tất cả bị tuyển vào cái này cái công lược tổ thành viên Cũng không có không m ộ thiếu ngoại lệ, c í n h là có đ ố với viên loại giữ đại giá i nhân sống còn nắm giữ trọng đại giá trị thành viên khí. h Công. trị t nữ giữa hai tay mãnh liệt khí đã lóa mắt khó mà nhìn gần nàng đột nhiên một đầy mãnh liệt khí kèm theo đáng sợ xung kích ẩm vang một phát trong nháy mắt c h e mất mạc hà đ ầ y trời băng tuyết cùng r é t căm căm thiếu nữ tán đi tư thế tiêu sái q u a y người lộ ra sau lưng kim sắc con số một t r ư ơ n g hàn thức giật mình tại chỗ một h ã n cơ hồ cho là mình nhìn lầm rồi hỗn độn công lược tổ chưa từng có xuất hiện qua một hào trước mắt xuất hiện qua sắp xếp cao nhất là có người cứu vớt danh x ư n vũ chính dương từng tại công lược tổ thời kỳ hệ thân bị người quan chắc đến người khoác ba hào mà từ có chút thiên tài danh s ư n g kỳ lân tử bành lân tử người k h o á t chín hào cái này lại là một hào tần hình chiều cao bất quá một m bốn tay nhỏ dùng sức một vùng lại có cự nhân vung tay đồng dạng đáng sợ thanh thế không khí bị xé nước quái khiếu thanh bên trong chương hàn thức chỉ thấy cự nhân sắc rơi xuống một m à tiểu nữ hải kia đưa lưng về mình tay phải ngón tay cái chỉ chỉ lưng của mình hào tự mãn nói ngươi rất may mắn là ta từ công lược tổ đi ra thứ nhất cái nhìn thấy ta xuất thủ nhớ kỹ ta gọi tần hình tương lai đông hạ cực đình nữ hải từ trên không vạch ra một đạo bạch sắc quý tích mây ngươi cũng biến mất không thấy gì nữa t r ư ơ n g hàng thức lúc này mới lấy lại tinh thần bắt đầu hồi báo chính mình cái này bên cạnh tình huống mà biển cả bên cạnh lam trúc quân cung đồng dạng xuất hiện thân mang đồng phục màu đen ngực kêu lên người chứ huy chương hỗn độn công lược tổ thành viên người này tên là trang hạ lam trúc quân cùng đánh qua quan hệ trang hạ hai tay vây quanh thân s ắ c lạnh nhạt đứng tại trận địa phía trước ngươi sẽ không cho là chúng ta thật sự sẽ hoàn toàn đem hết thẻ giao phó cho các ngươi còn có cái kia bị tợ á lam trúc quân mặt mũi một trọn nàng đã từng từng nhận được hỗn độn công lược tổ mời hơn nữa lấy nàng hàng thế thần thông tứ chất đương nhiên sẽ không bị số áo một một trang hạ hủ đến nàng biết hôn đ ộ n công lược tổ không lấy thực lực sắp xếp hoàn toàn lấy b ả n h tổ đối với người tư chất phán đoán sắp xếp đồng thời mỗi lần thu nhận thành viên mới hoặc là thành viên cũ trôi đi đều biết sửa đổi số áo một một cũng liền mang ý nghĩa trang hạ thiên phú ở trong mắt b ả n h tổ bây giờ chỉ có thể đủ xếp vào công lược tổ thứ mười một vị trang hạ hai mắt đông nhiên mở ra tinh hồng trong con ngươi ba câu ngọc chuyển động ở giữa đã hóa thành k h á c một phiên bộ dáng sáu mang tinh đồng dạng con ngươi màu đỏ bên trong ba câu ngọc hóa thành tay bên trong kiếm dáng vẻ t r ì mệ dạ trong đó hẹn mạn dễ kỳ đồng lực trong nháy mắt buộc phát đen như mực gà mạ tệ g i ặ t chi hỏa trong nháy mắt nhóm lửa những cái kia bị không ngừng đánh ma vật cái này loại hỏa một s á n g nhiễm liền sẽ không ngừng t h i ê u đốt thẳng đến cái kia ma vật ngã xuống đất hoàn toàn tiêu tan nhưng trang hạ nhìn xem trong tay thiết bị đo lường phụ năng lượng cũng không có giảm bất bên trong này ma vật quả nhiên có vấn đề hắn không để ý tới làm c h ú c quân lệnh chế rêu năm phúng trực tiếp gai dùng liên lạc công cụ hỉ thì hiếu ta là trong trang h ạ ma vật chỉ sợ cần ngươi ra tay phía dưới trong nháy mắt tóc lam người trẻ tuổi đã vượt qua không ở giữa xuất hiện tại trước mặt lam trúc quân mà còn chuẩn bị nói gì trang hạ lại bị đối phương trở tay ném vào truyền t ố n g trong trận trang hạ từ ma pháp trận bên trong xuất hiện bốn chu cũng là tản r a khí lưu hoàng ma vật số lượng rất nhiều hắn cười lạnh một tâm thanh sở s a nổ ho đã bày ra mà được xưng là thì hiếu nam từ tóc lam nhưng là nhìn xem trước mắt tản r a nồng đ ậ m vụ năng lượng đám ma vật khe nhũ mày thì hiếu nhìn cũng không nhìn lam trúc quân trực tiếp trôi hướng trên không cơ hồ bao trùn toàn bộ thiên không ma pháp trận trong nháy mắt liền tại trên không liên hoàn bày ra cái kêu ma lực mãnh liệt trình độ cơ hồ khiến lam trúc quân đều không t h ở nổi nàng xem thấy cái này cái số áo có đánh dấu bốn năm tử áo tờ s cờ một âm thanh nói không nghĩ tới cái này người điên còn lưu lại trong cái kia công l ậ c tổ thật sự không thành mạ dìn không vào nói chương 684 h r tám c á m đại tả thần vung xuống chương 684 h r tám c á m đại tả thần vung xuống a người đem ngươi những cái kia b a b y đệ tử cũng đều phái đi ra a liền không sợ bọn họ đều bị tên kia giết mạ dìn ô thi nấc t ù y ý đọc đến lấy bành tổ tư duy thần không cần người khác suy xét tất cả xuất hiện tại thần trước mặt tồn tại cũng không có bí mật những tin tức kia sẽ kèm theo hắn chính thể một cùng chạy vào cái này cái thế giới mà thần cũng không phải tại độc tâm thần chỉ là đang đọc cái này cái thế giới bên trong phần kia tin tức ô thí n ớ nhìn thấy hít dịp bị bành tổ đánh liên tục bại lui cái này cái nhân thế bạo c u n g một như thường lệ điên cuồng mà cao hơn thiên không bên trong m à dịn nghi ẩn nghi ẩn lại thờ ơ lạnh nhạt thần tựa hồ bởi vì một loại nào đó vi d i ệ u tâm tính không định nhúng tay nhân thế cùng chân thực giới chém giết thật thú vị ô thí n ớ ra ra sừng n h ọ ngũ các thần cái này chút mạ dịn chính là bởi vì đi tới chân thật như vậy hoạt bát thế giới mới có thể một cái cái đổ sụp thành như thế cụ thể bộ dáng thậm chí có khác biệt lập trường b à n h tổ đánh lui hít dì cũng không truy kích thiên sứ như s ẽ giống như con ruồi một giống như những người đối phương phảng phất muốn công phá chính mình tâm phỏng phá hư không bị giảng buộc cực ý nhưng b à n h tổ không bị giảng buộc cực ý cảnh giới đã sớm bị rèn luyện đến cực cao mặc kệ là trạng thái bình thường vẫn là trong chiến đấu bộc phát lại hoặc là đệ tử chết ở trước mắt đều không thể cả vang dội hắn một chút nói theo một cách khác hắn cùng với đối diện đám kia thần ma một dạng cũng là thần nhân tính càng đơn bạc chỉ để lại không cách nào giao động thần tính chỉ có liên hoả tài năng mới có thể luyện ra chân kim bánh tổ không cùng ổ thì nợt đối phương thời khắc này lập trường đối với nhân thế càng có lợi hơn bằng không cho dù là thần cũng muốn dần dần lui về chân thực giới bên trong khác một bên cạnh giao cương tiện tay liền đem chân thực ẻ thì sửa chữa vị kia chấp trưởng lôi đình thần vương từ trên không rơi xuống bị hiện ra pháp thiên tướng địa cùng thiên địa cùng cao thiên đạo người một kích đánh vào hư không không biết bị đánh lui đến thế giới gì bên trong thiên đạo người tính tình khốc liệt căn bản không có nương tay khái niệm pháp thiên tướng địa phía dưới lại là một tay vỗ xuống cùng từ bên trong lòng đất phá đất mà lên cực lớn đến che đậy tất cả mọi người tầm mắt sẽ l é sợ tì ổ cùng nhau kích đem cái sau lần nữa đánh về trong địa mạch lui trở về hiện thế cửa vào trước đây vũ chính dương hai tay hợp mười bất động như núi tâm linh chi quang cũng không lóa mắt lại không thể phá vỡ mặc cho cái k i a thần ma gào thét cũng không lùi bước đắm chìm trong trong kim sắc tia sáng cáo tử giả sau cùng lãnh tụ ạ gheva hai tay mở ra thường đạo kim sắc thân gạ nàng trước người hệ i n ra trong đó đạo kia cầm trong tay siêu trường khúc kiếm thân ca, trong mày lộ ra vẻ giấy r u ộ n lại là tiêu thất thật lâu lang hiến chi nàng tại trong kim sắc tia sáng lực lượng trong nháy mắt vượt qua bình cảnh thần huyết trong sôi trào hai mắt trở nên xạ phở ổng x ị nộm trong nháy mắt bày ra g i thổi không lọt kiếm khí trong nhá chân thực giới thần chiến độ chấn động càng nồng đậm hoàng kim cùng thần ma huyết dịch hắt vây tại trên khi xưa địa cụ bên trên để cho giữa thiên địa nguyên khí càng cuồng bạo mà hiện thế bên trong những cái kia từ chân thực giới tiết lộ tiến vào lực lượng để cho đám ma vật càng cuồng bạo đông k h ẩ ngồi ngay ngắn ở chỗ cực kỳ cao vân hải trong mắt hắn đều cơ hồ mở nhạt đến không thể nhận ra không khí đã mỏng manh đến không cách nào cung cấp phổ thông nhân loại sinh tồn hắn tiếp cận hiện thế mặt trời đó là thế giới hàng rào mấy ngàn p â n thân tồn tại để hắn cơ hồ đang g á m thị hơn p â n nửa chiến trường hỗn độn công lực tổ xuất hiện tại hắn trong dữ liệu hoặc có lẽ là cái này chính là hắn cùng cũng là bảnh tổ cùng vận mệnh màn trời ăn ý thứ ba siêu vị vận mệnh màn trời muốn để hắn chịu t ả i chúa cứu thế vận mệnh cái kia nhất định phải muốn hiện thế hết t h ể lực lượng giàn buộc cho nên thần sẽ tận lực nhiều bỏ vào có thể dây dưa tất cả mọi người ma vật hỗn độn công lược tổ cho dù đối với người bình thường tới nói thần bí nhưng đối với mờ hảo vận mệnh tới nói hết t h ể đều là tất nhiên mặc kệ là không thành mạ d ỉ n cuối cùng vào phong ma bốn hảo thì hiếu vẫn là cái kia tự xưng phía dưới một vị đông hạ cực đỉnh một hảo thần cũng đã sắp xếp xong xuôi đối thủ đông cổ biết được cái này hết t h ả cho nên cố ý thiết trí một cái cái tối trợ để cho ma vật trước giờ như thế một tới ma vật chỉnh thể cường độ cùng độ chấn động đều biết tương đối khá thấp hiện nay hết thể đã thành chỉ đ ợ i thai nạn đầu nguồn bông u xuống sớm đã biến thành khu không người trong hoang mạc một đạo hư ảnh chậm dài xuất hiện thần hư nhược tột đỉnh nhưng rất nhanh thần phản phất cảm ứng được cái gì thân thể lao nhanh bành trướng là hắc cám hương vị đã cách nhiều năm ta lần nữa cảm nhận được cái này loại người hương vị sợ hãi đau thương tuyệt mong đau đớn tự d i ệ t phản bội s á t lưu bạo ngược bốn bố đủ loại tâm tình tiêu cực trong lòng người mã tối tại t a i nạn bông xuống lúc nồng nặc t ộ đỉnh thần cơ hồ mừng rỡ như điên tại chân thực giới bên trong thần cơ hồ muốn bị những cái kia thần ma đùa bỡn dẫn đến tử vong kể từ thứ nhất lần bị đánh bại rơi xuống vị cách sau thiếu khuyết nhân loại chân thực giới liền sẽ không phải thần nhạc viên thần không thể nào thu được bổ sung cái kia bên trong chỉ có quái vật cuối cùng tại mẹ ây mẹ ý trời tác dụng phía dưới lại có lẽ là tại cái nào đó vĩ đại ý chí tác dụng phía dưới thần lần nữa b u ô n g xuống như thế chỉ là trong nháy mắt hơi thở ở giữa dốc nễ lọ phạ đã thân thể vượt qua một nghìn m từ thân dưới chân vốn là một phiến hoang vu sa mạc cấp tốc hướng về bốn chu q u ế t á n đen như mực minh giới bắt đầu ở sau lưng thần bày ra vóc hồn cùng ngũ minh qu dốc nghệ lọ phạ thống lĩnh minh giới quân đoàn hắc cám đại tà thần chiếu dọi lấy trong lòng người âm v u mặt hấp thu hắc cám vì năng lượng lấy hắc cám vì sinh tồn bản nguyên hắc cám không cần thần cũng b ấ t diệt dốc nghệ lọ phạ gào thét một â m t h a n h thần minh giới quân đoàn hướng về nhân thế gào thét mà đi nhưng thần tự thân lại dừng bước lại cái này là kế hoạch của ngươi đ ú n g không vận mệnh kèm theo lực lượng một cùng quay về là dốc nghệ lọ phạ vị cách nắm giữ diệt thế vi năng thần cùng bộ phận thần thoại hệ thống g a phả bên trong phá hư thần vị cách tương đương cho nên bây giờ đã có thể phát giác được bao phủ tại toàn bộ thế giới phía trên cái kia không thể địch n ổ i cường đại lực lượng cùng ý chí đó là tên là vận mệnh siêu vị tồn tại là cho dù chân thực giới cũng ít có thần mà có can đảm tiến vào thế giới này chân chính nguyên do vận mệnh vô thanh vô tức nhưng dần cột sáng nhưng từ trên trời đi xuống phảng phất đèn chiếu một giống như thắp sáng sân khấu một cái á n h bạch s ắ c tóc nhân loại chậm dãi từ trong biển mây rơi xuống đạo kia quăng chính là đối phương phá vỡ vân hải từ trên không rơi xuống trong sáng gẹt cổ nhân loại g ố n n g lọ phả ngữ điệu trần trờ không tin vận mệnh đối với chính mình thế mà nhân từ như thế an bài cho mình đối thủ thế mà chỉ là một cái không có tiến hóa nhân loại đông cổ thở sâu một khẩu khí kim sắc nguyện lực cháy h ừ n g h ự c thần minh hóa thân ánh bạch sắc tóc cấp tốc che lại đông cổ sau lưng năng lượng gợn sóng theo gió bắt đầu bay hơi đông cổ không trần trờ chút nào rút ra bên hông dạ nạ cốt nhàn nhạt, nhạt nói bằng cái vô gian toàn bộ nhân thế bắt đầu bởi vì quá cường đại linh áp mà rung động không thôi ban đêm trong nháy mắt được thắp sáng kim sắc tường vân một đoá đoá xuất hiện ở chân trời giống như lưu ly giống như gần ảo ngộng mặt đất cũng trong nháy mắt bị nhuộn thành mặt kính một giống như chân bóng cựu thiên ứng nguyên lôi thanh phổ hóa thiên tôn thiên không bên trong kim sắc lôi đình hạ xuống lôi đế đồng thời bông u xuống đông cổ trong nháy mắt bị cất cao đến khó lấy tưởng tượng cảnh giới dâu không nên lãng phí ta quá lâu à hào quang sáng trói tiếp tục từ đông cổ giữa hai tay bộc phát chương 685. quýt đông lưu một kiếm vào hoàng kim chương 685 quýt đông lưu một kiếm vào hoàng kim quỳnh châu phòng tuyến thì hiếu cùng lam trúc quân đồng thời ngần g đầu nhìn xem thiên không bên trong cái tia trận thay đổi thiết tượng cùng với bây giờ phảng phất làm cho cả hiện thế đều đang rung động đáng sợ linh áp lam trúc quân hãi nhiên nói cái này chính là bị tở bằng cái thì hiếu xem như hỗn độn công lực tổ siêu cấp ở lại lớp tuổi thật đã vượt qua năm mươi tuổi hắn so rất nhiều người đều phải lớn tuổi thực lực cũng cằn mạnh chỉ có điều vì truy cầu mạ dìn chi đường từ đầu đến cuối không muốn từ khắc đường đi bước vào hoàng kim cho nên gặp xem cũng không phải làm chúc quân hữu cái này loại cũ hay có thể so sánh được hắn mở miệng nói tại nhân loại sống còn viện tư liệu ghi chép bên trong tử thần thế giới bên trong đích sắc tồn tại một chút danh sưng bằng c á i liền có thể dung chuyển ba giới đặc thù cờ giả chỉ là không nghĩ tới tiểu tử kia cái này sao nhanh liền có thể làm đến cái này một bước ngồi ở h e v a bốn hảo cơ bên trong khấu lệ lúc này cũng là thần sắc phức tạp rõ ràng là cùng mình cùng một phê thức t ỉ n h người chơi chính mình vẫn chỉ là dựa vào cái này loại đặc thù ạt mỏ tài năng mới có thể đứng tại cái này chiến trường hàng đầu nhưng hắn đã bắt đầu chi phối toàn bộ thiên không thay đổi t h i ê n tượng tiên kinh bạch s ắ c quỹ tích mây một tết tóc vào người chơi tổng bộ cao ốc thần hình hai tay vây quanh đứng tại cao ốc ngoài cửa sổ bên cạnh nếu không phải cái này đột nhiên xuất hiện đáng sợ bằng cái nàng liền muốn trực tiếp đụng nát vách tường đem trịnh lao đầu dọa gần chết lúc này chính hưng hạ cũng không lo được gọi cái này vị bành tổ duy cạ du mạ truyền đệ tử hắn nhìn xem thiên không bên trong dị tượng kia còn có để cho đầu mình ra tóc tê dại đáng sợ linh áp trên mặt có không đệ nén được vui mừng đồng dạng trong phòng làm việc t ư thái ê u nhã diêm liều h i ế n cũng là mắt lộ ra vẻ t h n g thưởng mặc kệ vận mệnh màn trời kế hoạch như thế nào nàng trung quy là tán thành đông cổ đứng lên vị trí kia cho dù là muốn chính mình coi là nữ nhi đồng dạng xin đưa ợ ra đi làm cái kia đá đặt chân、dạ、mà khi kỳ chấn bộ chỉ huy triệu tiểu kỳ thần hai nhiên, hắn thứ nhất lần rõ ràng như thế ý thức triệu tiểu rồ, rõ ràng tòa sắc lần bộ ý canh dự ở bộ chỉ huy khương hiển làng cũng là mặt lộ vẻ thổn thức c h i s ắ p cái này loại trạng thái đủ để thấy trước sư đệ của mình tiến vào hoàng kim sau đó nắm giữ lực lượng tuyệt đối với không phải mình cái này giống như nông cạn c h a tan nhìn không sai cổ lưu nhiều đệ tử như vậy bên trong chỉ có hắn mới là chân chính có thể bước ra siêu vị cái kia một bước thiên tài thiên không bên trong chu chu nhất vẫn như cũng là bộ kia chắp tay sau lưng ngẩng đầu nhìn bầu trời tư thái hắn không có bị thiên địa dị tượng c á i nhiêu hoặc có lẽ là hắn kỳ thực cũng sớm đã minh bạch đông cổ lực lượng đến tình cảnh như thế nào dần dần chiến đấu rời đi dạ m ạ hỉ dỗ xín ở giữa l ú c này thở h hoàng kim đồng dạng trên khải giáp cũng là đầy vết kiếm nàng chưa bao giờ gặp qua địch nhân mạnh mẽ như vậy quất đông lưu theo âu gột sắc nhàn nhạt, nhạt đông nhiên nàng kiếm thế một ngừng ngược lại nhìn xem thiên không tươi đẹp bằng cái hào phóng hạ kỳ dung chuyển thế giới linh áp tụ tập hai cái thế giới người nguyện kỳ tích phát sở nàng há miệng đông nhiên thở dài một â m thanh âm thanh lộ ra nồng nặng tiếp lối chi ý tiếp lối không thể tại bạch ngân d à i cùng ngươi một c h i ế n bốn xin nứt lạ con ngươi trợn phóng đại bây giờ bốn chu không ở giữa lại trong lòng bàn tay của nàng nhưng thiên không đã bị mãnh liệt linh áp chỗ thay đổi mà quất đông lưu lời nói càng làm cho nàng cảm thấy một quất đông lưu Đông cũng ổ bốn. bốn. bào bí bảo cuối đốt này hai người thực lực trên mình、bốn. Nàng xem thấy trên người mình rụng đồng nhiên một không chiến cùng nàng vô dụng, chẳng bằng dùng Đông Nàng hứng hực thiêu đốt lên chính mình,、quất、Đông Cái thực lực có chút trực cơ cảm hực c giáp, áo giáp, áo hai rơi phải đại tiếp đi kiếm. thiêu thấy thể thụ Lưu Lưu một Quất Quất xem đem mở xé đấu vô vĩ đồng thời chậm rãi hai mắt nhắm lại một cỗ sát ý trợ t hiện ra xin đất là con ngươi rung động ở giữa phát hiện mình hai gò má vậy mà chạy ra kim sắc thần huyết cái này c ỗ sát ý ba động vậy mà ngưng luyện đến tình trạng như thế quất đông lưu thở dài một tâm thanh cái thiết tại chư thiên vạn giới không biết mổ rết bao nhiêu linh hồn mới dưỡng thành đáng sợ sắc ý bị n ă n g ngày thường bên trong từ đầu đến cuối kiềm chế ở trong lòng cái này một khắc bị hoàn toàn phong thích giống như hụ dạ xuất thế trong nháy mắt tà dị cảm giác một tránh mà qua quất đông lưu mái tóc đen d à i tránh thoát pháp dây thừng gò bó chật lăng không b a y múa tại vô gian tường vần phía dưới hiện ra yêu dị màu sắc quất đông lưu tay trái nâng lên hoàn toàn do sắc ý ba động ngưng tụ màu đỏ đèn trường kiếm xuất hiện giơ tay phải lên từ hư vô phót sờ ngưng tụ thuần bạch sắc trường kiếm xuất hiện song kiếm bị nàng chậ trong nháy mắt đánh trúng quất đông lưu ở trong mắt xinơ lạ đạo kia sấm xét phảng phất như là vì quất đông lưu tấn thăng nhóm lửa cuối cùng một đạo hỏa d i ễ m một giống như h ư ơ n g hực thần hỏa tại trong cơ thể của quất đông lưu dấy lên quất đông lưu thân hình ở trong mắt nàng càng cao lớn đứng lên ngươi thần thăng quất đông lưu có chút t i ế ệ t u ố i nàng xem thấy trước mặt mình hai t r ư ơ n g thần c h i cạn nàng vốn định cuối cùng chờ đến cùng đông cổ trung cực một chiến nhưng cái kia tuyệt không phải là cái này dạng trong sân khấu lấy hỏa nhất manh cùng với càng nhiều người bình thường tính mệnh làm giá bởi vậy nàng chỉ có thể đi trước một bước bước vào cảnh giới kia nàng quan sát xinơ lạ lên tiếng nói gọi ra ngươi thần a xin đức l ạ ta chỉ cấp ngươi một kiếm cơ hội xin đức l ạ thứ nhất lần cảm giác chính mình là nhỏ bé như vậy đối phương đã từ tồn tại trên bản thân thu được t ấ n thăng nếu như nói chính mình cái này loại nắm giữ thần huyết thần nhân chính là trời sinh đệ mỹ gột thân thể vậy đối phương bây giờ đã là nhóm lửa thần hỏa thu được thần tính chân chính thần chi đã cần bị mang theo thần xưng ơ hô xin đức l ạ đưa tay kim s á c thần chi cạt tại trong tay nàng lập lòe phía dưới một khắc cứu cực phớt s ở ở trước mặt nàng bằng không ra tới số lượng khổng lồ ma vật đồng thời bị chuyển trong nháy mắt hiến tế lấy ngô xin đức là chi danh kêu gọi ra kim sắc thái dương t r ợ n từ thiên không bên trong phá vỡ vô gian bằng c á i thiên tượng chậm rãi bông xuống x í n là đê mi thuận nhãn định sướng trong lòng chú ngữ kim sắc thái dương chậm rãi thất tình ra cánh thần long nơi này bông xuống bò họ d i n cả tóc gây cảm giác g á p bách theo kim sắc cánh thần long bông xuống mà ẩm vang xuất hiện hiện thế thậm chí bởi vì cánh thần long hiện thế mà hơi hơi lõm nguyên khí bắt đầu hỗn loạn cao vị cách tồn tại hàng thế trong nháy mắt gây nên một siêu di thiên địa d ị biến quất đông lưu nhìn cả người thiêu đốt lên kim sắc thần hỏa ra khỏe miệng dường như mừng rỡ dường như vui vẻ thần sau lưng một trôi khắc rõ vô số chữ viết c ử kiếm ẩm v a n g dâng lên thẳng phá vân tiêu cái này trôi c ử kiếm trong t r o nháy g n mắt đem thiên không bên trong hết thể hoàn toàn c h ô n vùi mặc kệ là đông cổ dạ nạ c ộ t bằng cải tạo thành tường v ẫ n cũng tốt r a bông xuống lôi vân cũng được vẫn là thiên không bên trong vân hải cùng không khí hết thể đều tiêu diệt thế giới hàng rào cái k i ê u phiến tinh không thứ nhất lần xuất hiện ở phía dưới n g n g đầu nhìn xem kinh khủng thiên tượng trong mắt nhân loại trôi này từ mặt đất đâm vào thiên không c ử kiếm cũng giống như tượng trừng cho quất đông lưu từ đây quật khởi tại bờ giảng đồn một giống như từ đầu đến cuối sừng s xin lạ hai tay g i a o nhau ngăn tại trước người cứu cực phót sở cũng bị thôi động đến cực hạn nàng chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đều bị quất đông lưu sát ý cùng kiếm ý ba o khỏa ngay cả không khí đều không thể tồn tại đánh ngã thần a ra cánh thần long tại rực rỡ tinh hà đồng dạng trong kiếm ý tê minh ngầm đầu vỗ cánh phía dưới thần hỏa bắt đầu thiêu đốt nhưng không đợi thần đánh ra cái này một ích phía dưới xin lạ đã toàn thân tuân ra kim sắc thần huyết t ừ trên không rơi xuống kim sắc thần chi cạt tia sáng tùy theo ảm đạm ra không cam lòng rên dỉ một â m thành chậm dại biến mất ở trên quất đông lưu trong tay kim sắc tấm thẻ chú k ế thời t ú c thế giới thánh thương Chương nổ neo. neo khắc này, này, này đông cổ bộ dáng đại biến bánh bạch sắt tóc dài rủ xuống dưới chân giống như bạch sắc hùng sư Qua k lòng đông ư cổ thân thể đ bây giờ chừng ba mét có thửa bắp thịt cả người nổi lên y phục của hắn hoàn toàn pha thoái cũng may bây giờ ở vào bằng cải trạng thái đen như mực linh áp tạo thành x i hạ cờ giống như mây đen sương mù khoác tại thân thể của hắn phía trên không ngừng vạt vẹo phiêu đãng mặc kệ là nhục thể vẫn là năng lượng lại hoặc là vị cách thậm chí quyền năng thời khắc này đông cổ hoàn toàn nắm giữ hoàng kim giai chiến lược mặc dù chỉ là hàng rời nhưng từ toàn diện tính chất đi lên nói hoàn toàn không giả sư huynh mình, mình như vậy nhập môn hoàng kim người chơi n g ư ờ i tựa hồ đối với chính mình vị cách rất là tự mãn dốc nễ lọ phạ cái gọi là hắc cám đại tả thần a đông cổ mở miệng thiên không bên trong trong nháy mắt lôi vân la lộn sấm rền từng trận xem như chấp trưởng lôi đ ỉ n h cùng sinh diệt lôi chi đế cùn thời khắc này đông cổ thanh âm bên trong mang theo chư tả tan đi lôi âm do đương nhiên sẽ không bị cái này loại thấp vị cách sinh vật lôi âm c h ấ n nhất i nhưng đối phương trong giọng nói đùa cận cũng không thèm để ý để cho thần bốn xung quanh hắc cám nồng nặc lên đen như mực năng lượng ẩm vàng từ đông cổ bốn chu bộc phát một khỏa k h ỏ a đến một trăm m lớn nhỏ hắc cám năng lượng cầu trong nháy mắt đầy đông cổ bốn chu phương viên đ ế m công bên trong đem đông cổ hoàn toàn bao quát tại công kích trong p h ạ m vi do chỉ c cần tâm niệm một động khổng lồ hắc cám năng lượng liền sẽ buộc phát nhân loại vận mệnh không có dạy qua n g ư ờ i muốn sùng bái thần mình s a o đông cổ b ố n g chu bỗng nhiên không ở giữa và mẹo một cái mới đông cổ xuất hiện lập tức chui vào trong cơ thể của đông cổ tiêu thất tiếp theo là khác một cái một cái cái đông cổ bắt đầu như măng mọc sau mưa một giống như liên tiếp xuất hiện lại liên tiếp dung nhập đông cổ trong thân thể đông cổ biết chính mình bố chi đã triệt để hoàn thành hãn bên thai gin sắc huyên thai đ ỗ n g nhiên sáng lên trong đó chuyền gia chu chu nhất âm thanh quất đông lưu một kiếm vào hoàng kim xin đất ư là đã bại đông cổ biết tất cả hết thể đã triệt để hoàn thành hắn cũng sẽ không tiếp tục để cho d ọ c hấp thu lòng người đen tối giờ này khác này là thời điểm kết thúc hết thảy để cho cái này chẳng hiện thế chiến tranh cùng chân thực giới thần chiến một lên vẽ lên chấm hết tay phải hắn một dơ lên đông hạ lớn trên đất phong ma kẹt kẹt cùng một thời gian sáng lên tất cả ma vật trong nháy mắt bị suy yếu nhỏ yếu ma vật càng là hoàn toàn tiêu thất đồng thời đỉnh đầu hắn thiên không bên trong dần ma pháp trận bắt đầu hiện ra ngươi gai động nghi thức đoạn thiên đúng vậy đông cổ mặc dù mất thật ma vương lực lượng thế nhưng phần đối với đoạn thiên nghi thức nắm giữ lại không có tiêu thất hắn trong nháy mắt giết chết hàng ngàn hàng vạn ma vật đồng thời đông cổ chân thân cũng đối với dọc nghệ lọ phạ cực kỳ dưới thân không ngừng xuất hiện ma vật đưa tay ra hạt chi chín mươi sáu một đao hỏa táng vượt ngang toàn bộ sa mạc huy hoàng hỏa đao ẩm vàng c h é m ứng ra vô số minh giới ma vật trong nháy mắt trôn vùi thiên không bên trong ma pháp trận hấp thu được dư thừa linh hồn trận đ o ạ thiên nghi thức bắt đầu vận chuyển người chơi uz ba trăm tám chín n h ì n ba trăm chín chín năm đã tiến vào trạng thái đoạn thiên, ngươi, đã hoàn thành đọa thiên nghi thức ngươi trở thành ma vương ngươi độc hữu năng lực trung yên tiến rai thành trung yên tri vương một x u y n di cường hóa lần nữa gia tăng tại trên thân đông cổ hạn bị cách phi tốc để thăng cánh chim đen nhánh từ đen nhá ma lực trong nháy mắt đạt đến mức không thể tưởng tượng nổi dốc nễ lọ pha giật mình nhìn xem trước mắt nhân loại tồn tại giá trị trong nháy mắt tiêu t h ă n g đến một cái mức không thể tưởng tượng nổi đối phương không có đốt t h ầ n hỏa lại là lựa chọn rơi xuống là ma m ngu xuẩn đông cổ cũng không để ý tới dốc hắn lấy ra một khối một nửa mặt nạ trực tiếp dai ở trên mặt hư sức mặt nạ lực lượng trong nháy mắt tác dụng tại trên thân đông cổ trong cơ thể của đông cổ cái k i a m ộ t ty tí thần tính tại hư sức mặt nạ tác dụng phía dưới cấp tốc hóa thành nữ thần dồn gô mỹ m ạ người h là cái gì hát cám đại tà thần cái này mực khắc cũng không còn vật ung dung không ở giữa thần gần như có chút mờ mịt không biết chính mình đối mặt rốt cuộc là vật gì chỉ biết sự tồn tại của đối phương cảm giác cùng với vị cách trong nháy mắt bị bay vụt đến một cái cơ hồ mức không thể tưởng tượng nổi kim xác tia sáng từ đông cổ trong tay phải bộc phát kỳ tích bắt đầu lập lòe hội nghị bàn tròn đệm bị gột nửa ma đông cổ cánh chim màu đen trong chấn động đen như mực ma vương hạ kỳ ẩm vàng b n g phát giống ngưng tụ hắc ám năng lượng trong nháy mắt hoàn toàn nổ tung giống như vụ nổ hạt nhân đồng dạng dần đen như mực mây khói b n g phát nhưng thân là chân ma vương đông cổ đối với hắc ám năng lượng có cực mạnh miễn trừ năng lực những cái kia năng lượng liền bề mặt cơ thể hắn hì ở rổ cùng bật sổ sổ cụ đều không thể đột phá hắn nâng cao đỡ nổ công phòng bắt đầu hoàn toàn giải phóng đây là cứu vớt thế giới chi chiến thừa nhận hạ s a đây là sinh tồn mà chiến thừa nhận đây, đây là mạnh hơn bản thân người chiến đấu thừa nhận bởi vậy giờ đây là một đối với một chi chiến. Thừa nhận, bạn lạc là mở đẹp đây kim h ô n cùng n g g ư ờ nói ngược chi chiến.、Thừa、nhận, chi Thừa h t ê hách bên trong tư đây là truy cầu chân thực chi chiến. Thừa nhận, cầu bên trong bẩn. tư truy đây là Kim ạ sắc đờ nổ g u n p h ò m hoàn toàn hóa thành phóng lên trời thành quang vỏ quả đất bắt đầu vận động neo chắc thế giới đờ nổ g u n p h ò m bắt đầu bị rút ra d i ố n g nễ lọ phạ hoàn toàn không minh bạch xảy ra chuyện gì thần không ngừng hành kích lấy đông cổ nhưng kim sắc kỳ tích đã bày ra giống như thế giới ngăn tại trước mặt thần một giống như trận chiến này không được cùng tinh linh la địch thừa nhận làn sẽ l u t r ậ n chiến này cần cùng tà ác la địch thừa nhận mọ rét thế giới trọng lực bắt đầu đánh mất v ậ trận lý pháp tắc bắt đầu tán loạn, loại. pháp hiện thế hủy thế nhân không chút thế cảnh tán cái cái cái cái tắc bắt toàn bắt ta t cổ có bộ đầu đầu động Đông động đem đưa đến muốn muốn người này nào này giao sao, giao giới giới, giới mới.、Trận、chiến này không thể vì tư dục chi chiến thừa nhận gạ lạ hạt trận chiến này cần vì vinh dự chi chiến thừa nhận gạ h o à n trận chiến này tức là cùng dũng giả đồng hành chi chiến thừa nhận trích tan trận chiến này không phải hướng thiện giả huy kiếm chi chiến thừa nhận ga z đông c ổ d ư ớ i chân hoang mạc trong nháy m ắ t hóa thành cơ sở nhất nguyên tố thế giới vật chất bắt đầu hoàn toàn sụp đổ thế giới bắt đầu bởi vì đợt nổ g u n phòng bị rút ra mà hoàn toàn đánh mất cơ bản p h á p tắc vật chất cũng bởi vì mất đi dựa vào p h á p tắc mà sụp đ ổ n g ư ờ i đ i ê n rồi đông cổ ánh mắt kiên định hắn đứng tại thật cao trên không nhìn xem dần dần bắt đầu sụp đổ thế giới toàn thân ma lực buộc phát đồng thời phong ma k ẹ t cái bên trong k h á c một đạo k ẹ t cái bắt đầu sáng lên ta muốn đem bờ giảng đồn thế giới hoàn toàn rời trở về cái này cái thời đại Đỡ đại nổ gôn phòng, nổ, neo, chương、687. thần đại thế giới. chương、687. thần đại thế giới, hiện thế 687, 687 Tóc v à nàng g trong cùng mong xung không ngừng mắt cắt bắt tây thiếu tại trời đất tuyệt to, xanh quay biển nữ vốn quanh n hô phiêu khởi, bờ đầu đá nhìn thấy trên đường đi bên trên không người dọn dẹp rác rời cùng với báo chí cũng bắt đầu bay về phía t h i ê n không trọng lực bắt đầu đánh mất nàng rên d ỉ một âm thanh bắt được trước mặt đèn đường cây cột trong lòng tràn đầy m ở mịt nàng nhìn về phía càng xa xôi chỉ thấy những người khác đều cùng mình mở dạng tại trong khủng hoảng tính toán bắt được cái gì chỗ càng cao hơn cái k i a cốt thép xi、si、măng cao ốc mái nhà đang tại một điểm, điểm tiêu thất cái này chính là thai ách sao nhân loại thời đại kết thúc bốn nàng tuyệt mong nhắm mắt d i m ắ Ski z o đ ỗ n g nhiên lại xuất hiện tại quất đông lưu trong phòng làm việc hòa nhất manh hai mắt t r ở to thiên địa d ị động dần động tính để cho nàng trái tim không chịu thua kém cùng l u ậ n lên nàng thật nhanh chạy đến hô to nói đông lưu ni giống như xảy ra chuyện lớn ngươi mau tới không người đáp lại hòa nhất manh tiếp tục hướng bên ngoài chạy một vừa chạy một bên cạnh hô hiến chi ni k ẹ n dần g ca các ngươi mau tới vẫn còn không đáp lại nàng cảm nhận được sợ sệt từ phòng làm việc chạy ra lại tại nhìn thấy bên ngoài thế giới sau ngu ngơ tại chỗ một trôi p h ả n phất cùng trời cực cao cự kiếm tại dạ mặt hỉ rộ bên ngoài xuyên thẳng vật tiêu thiên không bên trên có vô số kim sắt đám mây phiêu động trọng lực p h ả n phất đã mất đi tác dụng ô tô cỏ cây thậm chí là một chút phòng ở đều tại hướng về thiên không phiêu đãng ma nang bởi vì bị phòng làm việc cấu tạo kẹt cái bảo hộ một lúc không có chịu đến cả van g rội cái này là thế nào đông lưu nhi đông cổ ca các ngươi đều đang làm cái gì a trong thành nghĩa kinh đông hạ người chơi tổng bộ tường ngoài đã bắt đầu chốt bụi đem văn phòng bên trong trịnh h ư hạ cùng với diêm liều k ế n bọn người bạo lộ ra sử dụng múa không thuật tung bay ở phía ngoài thiếu nữ tần hình như mày cố ý nói cái này chính là các ngươi lựa chọn tương lai sao còn không bằng lại kéo mấy năm đem cái kia một phiếu đầu cho ta nàng dùng ngón tay cái điểm một chút chính mình tinh thần phân chấn tự tin vô cùng nàng tự tin mặc kệ thế giới như thế nào nàng cũng sẽ không chết đi bởi vì nàng là tương lai đông hạ cực đ ỉ n h đó là bất luận kẻ nào đều không thể coi nhẹ giá trị chính hưng hạ bây giờ sắc mặt có chút bối rối hắn không biết sẽ phát sinh trước mắt cái này một màn còn tưởng rằng là thần khải thai nạn thật sự thành công đông xuống có chút sáu thần vô chủ hắn nhờ v à bên người không láo ma nữ diêm quán trưởng dưới mắt tình huống cái này là chúa cứu thế kế hoạch thất bại sao cái k i a một vị c h ắ c có hậu chiếu a diêm l i ề u hiến ánh mắt sâu thẳm nhìn xem vô số vật chất hóa thành cơ sở nhất nguyên tố hướng về thiên không bên trong l ư ớ c tới nàng tư thái ưu nhã lần nữa đốt lên một điếu thuốc thơm sau đó tại trong chỉnh hưng hạ đầy c õ i lòng ánh mắt mong đợi lắc đầu nàng nhan nhạt nói vận mệnh chưa từng sẽ thất bại chỉ có điều chúng ta vương cự tuyệt vận mệnh chính hưng hạ một giật mình hắn lại nhìn về phía phía dưới dần dần bởi vì mất đi vật lý pháp tắc mới bắt đầu sụp đổ toàn bộ thế giới thì thào nói đông cổ người rốt cuộc muốn đem chúng ta có dây r u ộ n có do dự thậm chí còn có qua hoài nghi nhưng cuối cùng ánh mắt hắn kiên định xuống lập tức chạy trở về phòng làm việc của mình đè xuống máy truyền tin giống to nói tất cả nhân viên lập tức hướng toàn bộ đông hạ không hướng toàn thế giới tuyên bố không cần khủng hoảng cái này không phải tai nạn mới tương lai sắp mở gai diêm liệu hiến phun ra một điếu thuốc sương mù nhìn xem cái này cái từng tại trong đám thiên tài kia tài năng mới có thể tối bình thường trịnh hưng hạ tại cái này một khắc lại trước tiên bước ra bước chân thậm chí so với mình còn kiên định hơn năng cũng là một bước bước ra các c i ngón trỏ ngón cái một t ố một cái búng tay đánh ra hugh h u h h u bốn mấy đạo người cạ bằng không xuất hiện cái này một số người toàn bộ đều người khoác áo choàng không nhìn thấy khuôn mặt nhưng toàn thân tản ra năng lượng khí tức diêm liệu yến lên tiếng nói thông chi các phương vợ r i n g đồn thế giới sắp quay về làm tốt bàn bạc chuẩn bị gai động thứ nhì tầm phong ma các cái là trình tê hoạch một tiếng hò hét bên trong cái này một số người cạ trong nháy mắt tiêu thất đông cổ ra sức hướng về phía trước nâng tay phải lên mạnh liệt thần tính từ trong tay lập lệ tại trung yên tri thương chân chính bản thể bắt đầu dội g i a thân thể của hắn đông cổ mặt không đổi sắc tay phải hướng về phía trước nâng lên một tấc vỏ quả đất rung động kịch liệt càng thêm rõ、ràng. nhưng tùy theo mà đến là một sợi khác xa thiên địa nguyên khí đó là thần bí chưa từng biến mất thần minh vẫn như cũ hành tàu ở đại địa p h é n t a s s m ạ n vẫn tiêu dao giữa thiên địa thế giới ẩn chứa kỳ diệu khí tức đó là một cái thế gian hết thảy đều có thể chấp trưởng thiên địa vĩ lực thời đại dốc n g h ĩ lọ phạ đã ý thức được địch nhân chính mình đối mặt tuyệt đối với không phải một cái thông thường nhân loại thậm chí liền bị vận mệnh chiếu cố nhân loại cái này loại s ư n g hô đều không đủ lấy miêu tả đối phương trong tay đối phương rõ ràng ngự sử lấy quần tinh đờ nổ cương phỏm cái loại vũ khí này không nên là nhân loại tri thân chỗ có thể ngự sử dốc nghệ lọ phạ lúc này như cũng duy trì danh giới cuối cùng phía trên tâm lý an ủi đó là cái này đ ờ t nổ gôn p h ỏ n g rút ra sau đó toàn bộ nhân thế đều lâm vào trong khủng hoảng bùng nổ dần hắc cám đó là thần ìm m ọ tổ bất diệt căn bản g i a d ấ m thần căn bản không biết vận mệnh sớm đã trước giờ đem thần khắc tinh hờ dực tì bông xuống cần tài liệu chuẩn bị thỏa đáng thần giống như vận mệnh chuẩn bị xong thế phẩm chỉ đợi vận mệnh hướng vào tri vương gọi ra hờ dực tì tại thế giới thương đau bên trong t r i để tiêu diệt toàn bộ hình thái hắc á m lớn tà thần liền có thể tại trên dẫn người xem g i i bên trên kim sắc mũ miệm lên ngôi vua đông cổ mắt lạnh nhìn điên tại h trong ư i tán chư thiên vạn giới quần ma vây quanh chân thế giới mất đi vô tận lòng người đen tối dọc nghệ lọ p h ạ đại khái bất quá một giới đồ chơi ánh mắt của mình tuyệt không nên chỉ ở cái này loại độ cao hắn hai cánh chấn động trên thân các loại huy quang lóa mắt bộc phát ma lực hạ kỳ tiểu vũ trụ linh áp một c u n g lập lòe đồng cổ gầm thép một tâm thanh lần nữa hướng về phía trước một đoạn vỏ quả đất không còn chấn động nhưng một cổ phái nhiên cự lực từ cái tia x u y ê n qua thế giới cùng quần tinh thánh neo phía dưới bộc phát giống phía dưới m ứ t khắc tiếng long ngâm vang lên đông cổ vỗ cánh bay cao hướng về vô tận thiên không bên trong bay đi q u ầ n t i n h tia sáng từ trong một phiến xanh thẳm ma lực chi hải bộc phát tinh chi nội hải từ đờ nổ g u n p h ỏ n g rút lên chỗ tràn ra chỉ là trong nháy mắt liền đem chôn vùi biến mất sa mạc thay thế phía dưới m ứ t khắc tinh chi nội hải không ngừng lan tràn từ trong phía sớm đã mất đi vết chân tử vong chi hải này một lộ lan tràn trào lên đến hải trong lúc hô hấp xanh thẳm tinh chi nội hải đã đem hiện thế biện cả thay thế nông đậm đến để người Tại t h á i d ư ơ n g c h i ế u trăm tám m h ơ i tám ghẹo hạ cờ đế bông xuống chương sáu trăm tám m ư ạ i tám g h ẹ t hạ cờ đế bông xuống dốc chỉ cảm thấy thế giới một trong nháy mắt ở giữa khí tức trở nên hoàn toàn khác biệt đủ loại sớm đã biến mất khí tức xuất hiện lần nữa tại cái này cái thế giới những cái kia nồng đậm đến không cách nào tan ra khí tức vậy mà đem nhân loại tán phát tuyệt mong cùng âm vũ đều so xuống ngươi rốt cuộc làm cái gì đông cổ đứng tại trong vô tận xanh thảm thiên không bên trong cầm trong tay đ ờ nổ g u n phòng chậm dại nhắm ngay phía dưới dọc nệ lọ phạ dọc trước người vô số hắc cá một b phát nhưng phía dưới một trong nháy mắt xuyên qua quần tinh đ ờ nổ g u n phòng không thể ngăn trở xuyên thùng hết thảy đem dọc từ trong xuyên qua phước hắc cám không cần n g ư ơ i giết ỉ mỏ m tổ ta đông cổ hai cánh chấn động cơ bắp khối khối bạo khởi hắn chuyển động đỡ nổ gum phòng dẫn cổ sáng ẩm v a n di động mang theo thân thể vạn mét tạt h ầ n ẩm vang từ tình chi nội hải bên trong rút ra. Phang. Phang. Phang. khí bảo âm thanh không ngừng vang lên bạch sắc uy tích mây một một nổ tung vạn mét tà thần giống như bị xuyên tạ i trên đờ nổ g u n p h ỏ n g bên trên nguyên liệu nấu ăn đông cổ vũ cánh vượt qua mấy vạn bên trong vượt qua tinh chi nội hải đi ngang qua mọc đầy hoàng kim thụ đảo hang sai ẩn tiếng ca từng tại hắn trong thai vang lên cuối cùng hắn một thương đem cái này tà thần quăng tại khắc một phiến trong sa mạc d ẫ c thân thể không thể chịu đựng tinh thần chi thương uy lực bắt đầu bốn phân năm nước nhưng phía dưới một trong nháy mắt hát cám phót sợ để cho thần bắt đầu nếm thử khôi p h ụ thần cao thét nhưng vẫn cũ cho là mình sẽ không tử vong thàng dần dựng ngược kim tự tháp xuất hiện ở trong mắt thần đ ô n g cổ trong hai con ngươi sấm sét lập lòe tay hắn cầm đỡ nổ công phỏng cánh tay phải đã hoàn toàn thần linh hóa đã biến thành thuần trắng bộ dáng dọc nệ lọ phạ chấp trưởng minh giới quân đoàn c h i tà thần nhân thế hắc cám không cần ngươi thì sẽ không trở lại minh giới nhưng là bây giờ ngươi có thể nhận ra nơi đây dốc giới hông đầu dòng gào t h é t một tâm thành nhưng u minh quân đội cũng không có xuất hiện lần nữa thậm chí cái kia quần bạo hắc cám khí thức cũng không có đem cái này chút dựng ngược kim tự tháp tan g ã những cái kia kim tự tháp càng lập lòe bên trong này là minh giới bên trong này là thần sinh ra tri địa là thần dựa vào tri địa làm sao có thể. không chỉ là tinh chi nội hải liền minh giới đều xuất hiện ở n h â n thế cái này làm sao có thể cái này còn có thể xưng là nhân thế sao đông cổ phảng phất nhìn ra d ọ c suy nghĩ trong lòng âm thanh giống như lôi đỉnh giống như chấn động bên trong không còn là thần bí đánh gãy tuyệt sau đó n h â n thế hoan n g h ê n đi tới thần minh cùng nhân loại cùng múa thời đại bày ra bởi giảng đồn đông cổ trung yên c h i vương năng lực phát động kết thúc hết thể trung mặt c h i hỏa ngọn lửa đen kịt tại trên tay trái hắn g i ấ y lên đông cổ tay trái tại trên đờ nổ gôn p h ỏ n g bên trên một xóa đen như mực trung yên tri hỏa trong nháy mắt hướng phía dưới đốt lên bị đính tại trên hệ vịt tử vòng sa mạc bên trong dọ giống nễ lò phạ điên cuồng gào thét hắc ám năng lượng tại trong mấy trăm công phạm vi bên trong không ngừng nổ tung ăn mòn nhưng cái này khiến sa mạc nguyên bản bởi vì tử vong lực lượng mà không có bất luận cái gì sinh cơ do buộc phát ngoại trừ có thể để cho thế giới một nhiều lần phát ra kịch liệt rung động không có chút ý nghĩa nào ngươi tại hiện thế giới chết đặc thù tồn tại giống nễ lò phạ chư thiên vạn giới đều đem truyền tụng tên của ngươi, ngươi thu được vĩnh cựu chuyển thuyết độ bốn n g ư ơ i thu được vận mệnh gia hộ ngươi tại đối mặt kẻ địch của thế giới lúc sẽ thu hoạch được kỳ tích phát sở ra chỉ hắn chỉ cảm giác phía sau mình phản g phất nhiều một kiện vô hình áo choàng một giống như hắn không hiểu có loại cảm giác thời khắc này chính mình liền như là thật sự hóa thân đủ loại cố sự bên trong mạ sở công một giống như có gặp dự hóa lành đặc thù kỳ ngộ chẳng hạn như địch nhân rõ ràng nhắm ngay mình yếu hại công kích lại bởi vì chính mình lơ đáng động tác mà chạy hướng yếu hại chính mình vô tâm công kích lại trùng hợp đánh tới đối phương yếu hại cựu từ một sinh tuyệt cảnh chính mình tất nhiên sẽ tuyệt chỗ phùng sinh cái gọi là kỳ tích cái gọi là bị vận mệnh sở thuộc ý b mà vĩnh cửu truyền thuyết độ nhưng là một loại vượt qua đơn một thế giới hạn chế đặc thù tăng thêm chỉ ở vận mệnh trò chơi bên trong chư thiên thế giới có hiệu lực tương đương với tự nhiên tại mỗi cái thế giới đều soát lấy không thấp danh vọng nhân vật trong kịch bản sẽ nghe nói qua chính mình t ư ờ n g quan truyền thuyết kết toán lúc cũng có thể ngoài định mức đ ể thăng đánh giá hắn chỉ là nhìn một mắt liền không để ý nữa cái này vài thứ giờ này khác này hắn còn có một sự kiện muốn làm khác một bên cạnh nguyên mông tinh chi nội hải khác một bên cạnh đâm vào bầu trời bên giới cự kiếm thành đạo trèo lên đường quất đông lưu từ đầu đến cuối nhắm mắt lại nhưng bây giờ bỗng nhiên lòng có cả d ầ u ngoại vi đang không ngừng lợi dụng linh hoạt chỉ hoãn ma vật tốc độ tiến lên thân đ ộ nhất xuyên bọn người bỗng nhiên cảm giác khắp cả người phát lệnh chỉ thấy giống như tinh hà rơi xuống đất một giống như ghin trắng kiếm khí bỗng nhiên một tránh mặc qua trước mắt ma vật trong nháy mắt liền triệt để chết hết bọn hắn ngắn ngủi thời gian bên trong kinh nghiệm m ấy lần k ị c biến bây giờ đã không cách nào làm ra biểu tình gì chỉ có thể vô lực nhìn xem thiên không bên trong quất đông lưu một trong nháy mắt ở giữa liền lấy được mong muốn linh hồn tế phẩm thần tay phải một vùng ba tấm thần chi cạt trong nháy mắt sáng lên lấy nô chi danh gọi ba thần giáng l trong nháy mắt g i ạ m ạ c h ỷ d â bên trên không lần nữa lôi vân quần c u ộ n tây âu bên trong tư thiên không long ô bơ ly sở cự thần minh ra cánh thần long ba huyễn thần một cùng buông xuống tại trong g i ạ m ạ c h ỷ d â ngoại vi thiên khổng bện trong đáng sợ thần lực kèm theo nhân vật khủng bố cảm giác một cùng đầu nhập thế giới bên trong nhưng bây giờ không giống với lúc trước dù là một tôn huyễn thần giáng lâm đều đem thế giới đẻ lõm xuống tình huống khác biệt ba huyễn thần xuất hiện ở thế giới bên trong thế giới chỉ là nổi lên từng cơn sóng gợn đó là thiên địa nguyên khí bị khuấy động sau đó thực chất hóa biểu hiện mở dạng đồn thế giới đủ để cho thần minh hành tàu vũ thế pháp tắc đã bắt đầu dựng lại thuộc về phẹn tạc mạng pháp tắc đồng dạng bắt đầu tác dụng với cái này cái thế giới quất đông lưu bên thai vang lên đông cổ âm thanh đó là một đạo kinh lôi vượt qua không biết bao xa khoảng cách tại bên thai nàng vang r ộ i quất đông lưu ngay tại lúc này kêu gọi họ dứt tỷ bông xuống quất đông lưu không cảm thấy chính mình là cái kia cái gọi là chúa cứu thế cho dù thần đã chính diện đánh bại thần nhân s i n n ữ lạ cho dù thần kỳ thực tự nhận là lúc đó nếu như cùng đông cổ một chiến chính mình phần thắng hơi lớn nhưng thần chưa từng cảm thấy chính mình lại là chúa cứu thế cứu vất thế giới loại sự tình này cho tới bây giờ liền không tại trong thần ý thức nhưng trong nháy mắt đông cổ ý chí phảng phất xuất hiện tại thần trong thân thể đó là mẹ ấy mẹ ấy bên trong từ vận mệnh chuyển đến kỳ tích quất đông lưu toàn thân buộc phát ra mãnh liệt thần quang thần kêu gọi nói ba huyết thần kêu gọi họ sẽ t ỷ bông xuống a thiên không long cùng cánh thần long đồng thời ngựa mặt lên trời gào thét c ự thần binh nhưng là hai tay dựng đứng mặt khác s o n g thần thần khu trong nháy mắt hào quang chói sáng đem toàn bộ thế giới hoàn toàn c h i ế u sáng mặc kệ là b i ể n ả hệ gìn trên bờ hi hi yêu tình vẫn là huyền nguyệt trong rừng rậm nghỉ chân đủ nghỉ còn lại có lẽ là tại trên đông hạ bên trên không hành vân bố vũ thần long đồng loạt ngừng chân ngẩng đầu nhìn về phía cái k i a phản phất tập kết thế gian hết thảy ánh sáng cùng mỹ hào đầu nguồn hòa dự c t h cuối cùng bông xuống cái này tôn vị cách cực cao thần minh yêu quý thế nhân thần một trải qua hiện thân liền hai tay mở ra hào quang chói sáng n u ố t hết h ế thảy t quất đông lưu đ ỗ n g nhiên bắt được ba tấm thần chi cạn thân thủy kiếm tẩu xuyên thẳng vân tiêu cự kiếm ẩm vang theo thần một lên lần nữa hướng về phía trước hắn cũng đúng vào lúc này cầm trong tay đỡ nổ cứng phỏm chương 689 t h ầ n chiến kết thúc chương sáu t h ầ n chiến kết thúc chân thực giới bên trong một t h ằ n g làm bảo vệ bên trên quan mạ d ì n đỗ t h ì nợ đông nhiên lộ ra có chút hăng hái thần sắc cùng một thời khắc bành tổ cùng giao cương đồng thời bước lui đối thủ lui về hiện thế bên ngoài manh liệt nguyên khí từ bọn hắn đánh xuyên qua hiện thế từ ngoài bên trên chạy ngược đi vào cái này vô cùng khắc thường bây giờ chân thực giới có thể xưng nguyên khí nồng độ cùng với độ chấn động cao nhất thế giới chi một thần chi cùng cao vị chủng tộc mộ t r à n g những cái kia cường đại ma vật cùng với chủng tộc thì càng không cần phải nói cái này cái thế giới thậm chí bởi vì đủ loại áp suất lực lượng thừa số mà trở nên không thích hợp nữa phổ thông sinh vật sinh tồn dĩ vãng cùng bất kỳ thế giới nào tương liên lúc cơ bản đều là chân thực giới khí tức cùng với ma vật chạy ngược tiến vào những thế giới kia liền cùng trước đây không lâu hiện thế một dạng nhưng mà bây giờ mạ d ì n ổ thi nợt cảm giác rõ ràng đến cái kia bị chính mình xưng là nhân loại vườn địa đàng tiểu thế giới bên trong đang có tinh thần dẫn tới cực điểm hơi thở d ó t vào trước mắt chân thực giới không chỉ như vậy tùy theo mà đến còn có một đạo chính mình cảm thấy hứng thú vô cùng khí tức ok hắn vào nói nhưng mà rất không thuần túy đ ọ thiên nghi thức linh hồn lực lượng trung yên phát sở lôi đỉnh c h i lực a còn có một s ợ i thần tính m ã dìn ổ t h ì n ở một căn một căn vạch lên ngón tay của mình đem đông cổ tin tức một điểm một điểm đọc ra cái này để bành tổ thần tình càng nguy hiểm to g i kiếm minh vang vọng i ự u tiêu một chuôi cự kiếm ẩm vang đánh nát thế giới hàng rào kiếm khí tùy trong nháy mắt đem chân thực giới bên trên không vân hải xoắn nát lộ ra mấy trăm bên trong vương không động m ã dìn hít dịt ừ đếm nọ mạn bên ngoài đứng dậy trên thân thể pha toái trô đã không cách nào chữa trị nhưng đối với thần tới nói cơ thể cũng bất quá vô hạn bên trong một vòng rất nhanh thần thời khắc này thân thể hoàn toàn tàn từ chiến đấu trước khi bắt đầu một khắc thần cái k i a bên trong thân thể mới đã hiện thân mạ dìn hiệp dịp một sài bước càng mấy ngàn công bên trong khoảng cách trở lại bên ngoài chiến trường ngược lại là nhìn một mắt mới xuất hiện nhân loại nữ tính banh tổ nhìn cả người kiếm ý ngưng luyện đến mức tận cùng quất đông lưu cùng với trên người đối phương hừng hực thiêu đốt t h ầ n hỏa trên mặt thần sắc dễ nhìn không thiếu không tệ người rất không tệ pháp thiên tướng địa thiên đạo người cũng là tay háo một vùng tại quất đông lưu trước người tầng tầng điện điện bảy ra đến mười tầng thế giới hàng rào trước đây v u mã ngọc hợp bị mạ dìn ô thị n ở t xuân sát một chuyện để cho thần cũng lên cảnh giác khác một bên cạnh so thiên đạo người còn cao lớn hơn không ít sẽ l ẹ sợ t ì ô hạt hẩn t ú i người d ầ n đầu viện siêu đồng dạng thành thị l ứ a tiểu thần không lưng lúc thần khu cùng đại khí ma sát giống như dần hành tinh v ọ t tới mặt đất kinh khủng khí áp cơ hồ có thể đập vụn tất cả phổ thông giống loài đinh mạ dìn ô thị n ở t giơ tay lên thế giới trong nháy mắt bị đông cứng sẽ l ẹ sợ t ì ô hạt hẩn động tắc cũng bị ngưng trệ nhưng nếu như nhìn kỹ liền có thể phát hiện thần cũng không có bị đông cứng tương phản thần đã xuyên qua đến mười cái tái diễn không ở giữa chỉ có điều cái này p h i ế n thời không đã bị mạ dìn vặn vẹo trở thành vô hạn v ọ n g thần một lúc cũng không cách nào tránh thoát bành tổ may nhắc lại hôm nay cái này chút mạ dìn thực sự quá sống động một chút nhớ tới đông cổ đã từng dính qua cái này chút mạ dìn k h í tức thần rất khó không liên tưởng đến đối phương đồng dạng đang mơ ước mình nhìn chúng ứng cử viên hôm nay chiến đấu cũng không xê xích gì nhờ a cái kêu bên trong thiếu sót cũng bị vận mệnh điền vào xem ra vận mệnh còn không hy vọng cùng chúng ta cuối cùng quyết chiến d â n tiếng gào thét từ cực xa trên mặt biển vang lên cái kêu đỉnh thiên lập địa toàn thân đen như mực thôn vệ ác m a n e l lúc này đã so ngày đó to lớn hơn rất nhiều cũng không biết thần lại thôn vệ bao nhiêu t h ầ n đơn t h u ầ n dựa vào bản năng phát giác được cái này bên cạnh có phong phú hơn tài nguyên liền ních h lại gần cực cao tiên h không bên trong cũng không kết quả thần ma cùng với làm thứ ba trận doanh thái cổ thần tộc phát hiện chiến tranh sắp kết thúc cũng là một cái cái tiêu thất chỉ có mạng gì nộ t h ì n ở vẫn chưa thỏa mãn đọc đến lấy trước đây hiện thế chuyển tới tin tức thần hứng thú mới đủ tựa như sự sống vô tận bên trong lần nữa tìm được niềm vui thú thần cảm giác cái kia nhân loại thậm chí so cả mỹ d ư tù mà còn muốn thú vị đứa bé kia có g i tâm đâu vô cùng mỹ lệ phi thường g i tâm mạ dìn ô thị nợ đông nhiên bước vào kim sắc nhân c h i lĩnh vực bên trong thần nhìn mình trên người thần bí không ngừng biến mất cũng không có rời đi nhân vương ngày xưa một đạo h ư ảnh luận đến vị cách cũng liền cùng bây giờ các thần tương đương không còn có siêu việt vô hạn đa nguyên tính đặc thù người chi vương giả nhà người cái này người kế nhiệm ta rất hài lòng nhường cho ta vừa vặn rất tốt nhân vương thời khắc này trong lĩnh vực vây nốt nước cờ tên thần chi trong đó nhỏ yếu nhất vài tên đã thần bí hoàn toàn biến mất vị cách rơi xuống biến thành ma vợt thần lúc này nhìn xem hứng thú dồi dào mạ dìn lắc đầu tự tuyệt đạo vậy cũng không được a mỹ lệ tiểu thư hắn nhưng cũng lựa chọn đầu kia con đường ai cũng không cách nào sửa đổi đ â u thần s ư n g hô ổ thị nớt vì tiểu thư ổ thị nớt trên thân thần bí biến mất bộ kia ma nữ n ó n phía dưới hai gò má hơi c ủ hệ m ẻ hưng phấn biểu lộ xác thực giống như nhân loại trung hưng gây nên r ồ i r à o thuộc nữ ổ thị nớt h ỉ nộ vô thường bị cự tuyệt phía dưới một trong nháy mắt liền dưới chân một đập mạnh vô tận không ở giữa t r ồ n g điện đến nhân c h i lĩnh vực bên trong nhân vương trên thân kim sắc nguyện lực cấp tốc bị tiêu hao cũng dẫn đến thần đỉnh đầu vương miệng cũng trong suốt một chút g a o cương thân hình một tránh xuất hiện tại nhân tri lĩnh vực bên trong nhưng nhân vương đưa tay ra, ra hiệu chiến tranh đã kết thúc thần cùng đông cổ sau cùng lệnh c h ú đã đ ặ t tới thần vốn là đến tiêu tán biên giới nhân thế không cần thiết tại cái này thời điểm lại chọc giận cái này vị tự dưng mạ dìn quan g mang mãnh liệt đ ố n g nhiên từ bị mạ dìn nhóm coi nhẹ quất đông lưu trước người bộc phát giống như thế giới chỗ thuần túy nhất một đạo quang quan g chi sáng tạo thần học dịch t ỷ cuối cùng bông xuống chân thực giới hào quang sáng trói trong nháy mắt không có qua dần dần nhạt đi n h â n chi lĩnh vực phản g phát hiện thế bên ngoài lại độ dâng lên thái dương tất cả nhân loại người chơi thương thế tại cái này một khắc đều cấp tốc khôi phục mà thuộc về ưu ám một hệ ma vật thì trong nháy mắt bị hòa tan trên đại dương bao la neo bị cái kia cường quang chiếu rên dị một tâm thanh chấn động b ố n lẫn giã thần quay người hướng đi thế giới khác một bên cạnh nhân vương nhìn thấy cái này một màn trên mặt kim sắc tin tức lưu trở thành nhạt một điểm n é t miệng lên một ti nụ cười an bài như thế hay lắm hay lắm sau đó bắt đầu hóa thành nguyện lực tiêu tan giao cương đưa tay ra những cái kia kim sắc nguyện lực giống như lưu xa một giống như từ thần đầu ngón tay sẽ qua thần t h â n thờ tựa như thở dài một tâm thanh loại kia trở lại hôn qua g ầ n ảo m ộ n g cảm giác cuối cùng tiêu thất khắc một bên cạnh mạ dìn ổ thi nus cũng đã chẳng biết lúc nào rời đi một tràng máu tanh thần chiến liền như thế rơi xuống vệ sơn một tôn tôn thần ma lại độ từ mặt đất hóa thành lưu quang bay vào thiên không tiêu thất nhân loại người chơi bắt đầu đ ế m thử thu liễm người chết trận thi c ố t cùng với những cái kia cũng không tiêu tán thần ma thân thể banh tổ nhìn xem cái kia không có âm thanh tóc đỏ n ữ tử thở dài một tâm thanh trong tay kim sắc hóa khí làm liệt diễm trong nháy mắt liền đem vu mã ngọc hợp di thể triệt để tiêu hủy linh hồn của nàng cũng bị ổ thi nus nấp ấy phục sinh khả năng tính chất cũng bị bóc chết quất đông lưu im lặng nhìn xem cái này một màn. nhưng đ ỗ n g nhiên nàng đầu ngón tay một động kiếm khí trường hà gào thét rời xa đông hạ người chơi trận doanh khác một bên cạnh không thiếu tóc vàng mắt xanh người chơi quần thể đ ỗ n g nhiên bị dày đặc kiếm ý ba khỏa có người giận nói bánh tổ đông hạ người chơi cái này thời điểm còn muốn nội đấu sao bánh tổ phảng phất không nghe thấy một giống như mắt điếc thay ngơ ngược lại là thiên đạo người thân hình khôi phục bình thường ngăn tại quất đông lưu trước người quất đông lưu mặt không biểu tình nàng xem thấy tóc vàng v á y trắng hạ d ị u hay và lạnh lùng nói đem người của ta trả lại cho ta đi b ằ n không ngươi đi không được đứng tại a gieva sau lưng một nhóm giống như con rối đồng dạng kim sắc người cạ bên trong l a n g hiến chi con ngươi chấn động có nhiệt lệ chảy ra a gieva còn muốn lên tiếng bành tổ lại là đ ố n g nhiên mở miệng cường ta hiện tại tâm tình thật không tốt giao cương không nói gì t r ầ mặc m hai người mặc dù bởi vì nhân vương quan hệ trước đây trong chiến đấu hợp tác vô gian nhưng cái này một khác gần ảo ngộng tiêu thất chỉ còn dư lạnh leo cứng rắn thực tế thần phất phất tay l a n g hiến chi trên người luật pháp trong nháy mắt bị giải khai cái này vị nữ võ thần đẩy ra đám người đi tới sau lưng quất đông lưu giao cương một lời không phát quay người rời đi chương sáu trăm chín mươi trạm tam thi theo báo cáo nhân loại thế giới ma vật đã bị hoàn toàn tiêu diệt nhiều vị tiên tri tuyên bố hai ác h hoàn mỹ tiêu trừ căn cứ vào t ư ờ n g quan số liệu thống kê lần này chống cự dị thế giới ma vật trong chiến tranh đông hạ người chơi chiến tổn nhân số vẹn vẹn không đến trăm người vì trước mắt đã biết trư quốc thấp nhất đồng thời đại lượng người chơi vì cái này lần chiến tranh làm ra kiệt xuất c ô n g hiến bản đài đều sẽ kéo dài tiến hành chuyên đề đưa tin hôn đội công lược tổ lần đầu công khai lộ ra ánh sáng chiến lược kinh người mới có mười bốn tuổi no một kinh tài tuyển diễm có hy vọng trở thành siêu việt hắn cùng quất đông lưu siêu cấp thiên tài lưu triệu tại trong chính mình tiểu viện từ hai chân ra mở hai tay còn như nước chạy tả hữu đ ô n g đưa đồng thời phóng ra ngoài máy chiếu phim nhưng là không ngừng thông báo lấy đủ loại tin tức hắn thật lâu không cách nào nhập định cảm thấy mình bị thiên không bên trong cái kia luận có chút dị thường sáng ngời thái dương hấp dẫn lực chú ý lại nói trước đó giả m à t hỉ rổ cái này cái tụ họp thái dương sẽ có cái này sao sáng tỏ sao luôn cảm giác thế giới biến hóa rất lớn muốn đ ỗ n g nhiên hắn cảm thấy một cỗ khí tức kỳ lạ ở trong cơ thể mình du ã n g hắn có chút khó có thể tin chính mình rõ ràng liên nhập định đô không có nhiều năm không cách nào nắm lấy đến khí cảm vậy mà đột nhiên b hắn tới hứng thú rất nhanh hết sức chăm chú bắt đầu rèn luyện cổ lưu võ đạo vốn là kéo dài đối với thân thể hao tổn không lớn hắn đ ỗ n g nhiên cảm giác không khí bên trong có vô số đồ vật đang cùng thân thể của mình ma sát vẹn vẹn sau một lát hắn mở hai mắt ra cuối cùng có thể xác định mình đích thật nắm giữ khí cảm cuối cùng vào siêu phạm võ đạo môn từ nay về sau hắn cũng sẽ có cơ hội đi lên chân chính võ đạo nhà con đường lưu có loại mãnh liệt cảm giác không chân thật nhưng hắn vốn là một cái người cơ khổ một liên tục đả kích xuống sớm đã đối với chính mình không còn phần kia đắc chí cho nên hắn đệ nhất thời gian tự hỏi vì sao lại cái này dạng hắn nhớ tới đêm qua cái k i ê u phản phất thế giới sắp diệt vong đồng dạng ẹ、e、ạt của kẻ cùng với thế giới dị tượng chẳng lẽ là thế giới biến hóa lưu chiêu hứng thú cấp tốc trở lại phòng bên trong bắt đầu ở trên internet kiểm tra tương quan nội dung rất nhanh lại có rất nhiều phát hiện c h ấ n kinh ta tại cổ lý dạ càng nhìn thấy y chít một cái lòng hình minh họa lưu chiêu ấn mở t h i ế t m ờ i y chít một cái thân dài đến một trăm m ở việt nam long tại mây mù vòng da mạ nạ cả hành vân bố vũ thần dị vô cùng phía d ư ớ i bình luận tất cả đều là ta đậu phộng hoặc giả nhưng tiếng chất vấn rất nhanh bị tuần tự xuất hiện khác chính mắt trông thấy thiếp mời đẻ xuống đông hạ thật sự xuất hiện long là cái nào cao dai người chơi triệu hoán không chỉ như thế rất nhanh có người tại vận mệnh diễn đàn bên trên chuyên trở hải ngoại có người chính mắt trông thấy đến u nhì còn cùng với bộ phận dưới chân núi tuyết xuất hiện người tuyết sự kiện cái này chút đều không phải là ngẫu nhiên rất rõ ràng thế giới thật sự phát sinh biến hóa thần bí phẹn tạc mạng sinh vật xuất hiện lần nữa ở cái này trên thế giới này mà lưu chiêu đang tìm cái này chút t i ế p mời thời điểm cũng nhìn thấy đã có rất nhiều người phát bài viết sưng mình tại hiện thế đột nhiên thành công lính xạ tỏ gì khí cảm hoặc cảm thấy ma lập bốn cái này loại dậy sóng cấp tốc gây nên toàn dân bắt chước cùng tìm tòi đồng thời tại càng nhiều người sau khi thành công gây nên c u n g nhiệt sự kiện cuối cùng là lấy lóe lên tinh hồng bị tờ kỵ dị gạ vì a i đi một cái đưa lên cao nhất thiếp mời hoan nghênh đi tới vợ rằng đồn thế giới cái này thiếp mời chỉ có một cái tiêu đề nội dung vẹn vẹn trong không biết từ chỗ nào có được đủ loại ảnh chụp cùng video lưu chiêu một m tấn mở hắn nhìn thấy uy tới trên đại dương ba o la có cự long bay múa hắn nhìn thấy thần bí ở trên đảo có kim sắc cứu non hắn nhìn thấy trong thiên khổng bên trong có cánh á nhân đang tại vỗ cánh bay cao hắn nhìn thấy núi côn luân nhạc bên trong có sơn tinh giã q u á i qua lại vốn nên đã sớm hoàn toàn bị nhân loại tìm tòi sạch sẽ thế giới trong nháy mắt trở nên lạ lẫm lại độ tràn đầy bất ngờ tràn đầy thần bí cái này chính là vợ g i n g đồn hắn nghĩ tới trong video kia cái nào đó trong hải dương dần hòn đảo bên trên những cái kia sơn nhạc một giống như cao lớn cự nhân tự mình sinh hoạt liền có loại cảm giác toàn thân rún sợ p h ả n p h ấ t chính mình tiến nhập trong thần thoại bên trong thế giới không là chúng ta nhân loại thật sự đã về tới thần thoại kỷ nguyên a lưu chia khỏe miệng ý cười không bị khống chế mở rộng hắn cũng không biết chính mình vì cái gì trái tim sẽ khó mà ức chế nhảy lên k ị liệt loại kia mừng, vô luận là không khí bên trong nồng đậm tới cực điểm nguyên tố ma lực cùng linh tử vẫn là cái kia dị thường sinh trưởng thực vật lại hoặc là một ít trong lúc lơ đáng phát hiện tinh quái yêu tinh thế giới tại trên cái ý nghĩa trở nên thần kỳ mà giàu có mị lực cùng một thời gian giá mà khi dỗ người chơi nhóm kỳ thực càng thêm bận rộn bọn hắn một phương diện cần kiểm kê chiến tổn tiến hành chiến hậu đánh giá khác một phương diện cũng bởi vì cái này lần chiến đấu chân chính trở thành toàn dân anh hùng đi đến đâu bên trong đều bị đám người vây quanh thân đồ nhất xuyên có chút không thích đ ứ n g cái này loại tình huống hắn đã bị người mắng quá lâu ngồi ăn rồi chờ chết lúc này biểu lộ có chút cứng g ắ c hắn mấy cái xù nổ thoát ly đội ngũ không tự giác lại trở về bị tờ cá nhân văn phòng phụ cận liền chính hắn cũng không có phát hiện hắn thứ nhất phản ứng lại là trong trở l ụ i bên trong mà không phải mình văn phòng hắn tranh né lấy đám người đang m u ố n hút điếu thuốc chấm nghe giòn tan giọng nữ vang lên cái kia ngươi có thể trông thấy ta sao ồ dị sản thân đồ nhất xuyên bay đầu lại nhìn thấy một cái mặc không hợp mùa màng bạch sắc đai đeo váy tiểu cô mẹ đứng tại văn phòng phía ngoài góc tường thân đồ nhất xuyên một giật mình đã chú ý tới thiếu nữ cái kia hơi có vẻ trong suốt dáng người cùng nhân loại hoàn toàn khác biệt lại là một cỗ h ồ n thể tả tiểu linh cuối cùng xác nhận cái này cái để cho chính mình cảm thấy có chút đệ nén ổ d ị sản đích sắc có thể thấy được chính mình nặng có chút lo lắng chạy về phía đối phương thậm chí bởi vì cấp bách tờ s cờ mà kém chút ngã xuống ổ di sản ngươi h ẳ n nghe nói qua bị tờ danh hảo a thân đồ nhất xuyên gật gật đầu tả tiểu linh vội vàng nói đông cổ ca đi ra rất lâu vẫn chưa về, ngươi biết hắn ở đâu sao. Tà Tiểu i l người h h k ô n k có chút bối rối cùng liền o yên tâm a hắn nhất định sẽ rất nhanh trở về thấy người tà tiểu linh không chịu coi như không có gì nàng kiên định lắc đầu không cái này lần không mở dạng ô di sản ta và ngươi n ngươi nhanh tìm người xem hắn dương viễn mình đâu ngươi nhanh để cho hắn đi ra t ả t i ể u linh bị văn phòng k ẹ t c á i ngăn cản không cách nào tiến vào văn phòng gấp đến độ sắp khóc lên hiện thế hàng rào phía dưới đông cổ thu hồi lập lệ tại trung yên c h i thương bên phải nửa người đã hoàn toàn bị ăn mòn tiến vào thần linh hóa hắn nhìn xem bây giờ trạng thái của mình cũng không bối rối hoặc có lẽ là hắn vừa sớm liền đối với cái này có đón o trước tại hắn thu được cái k i a năng lực này g đó hắn liền đã chuẩn bị xong chính mình cuối cùng phải đi lộ đông cổ đ ỗ n g nhiên rút ra dạ nạ cốt hồ quang một giống như thanh lượng lưỡi kiếm hơi hơi rung động phát ra kiếm minh thế nhưng âm thanh không có những ngày qua vui vẻ ngược lại lộ ra cự tuyệt đông cổ vớt ve dạ Phản、phất n p h tại vớt ve vị kia chính tả khó phân đa u hồn yên tâm a vô gian tạm thời phân biệt chỉ là vì chúng ta có thể tại chỗ cao nhất gặp lại gian nạ cũng không còn rung động đông cổ một kiếm hướng về chính mình cắt xuống ngươi sử dụng năng lực một hóa khí ba rõ ràng một cái nửa trắng nửa đen đông cổ giống như hư ảnh một giống như từ đông cổ trong thân thể bị chém ra đồng thời rất nhanh hóa thành thực tế đen như mực ma vương hạ kỳ cùng với nửa bên thần linh hóa thân thể là cái này cái đông cổ đặc thù ngươi chém ra thứ chu nhất thân ngươi đạo đồ chân ma vương đã không thể dùng tương quan cường hóa đã từ bản thể gỡ ra đông cổ miệ m u i tràn ra n g ọ tươi hắn bây giờ trên thân đạo đồ quá nhiều quá mức chương sáu trăm chín mươi một cái đều có cực cao hạn, mức cao nhất, bỏ qua đếm nhân g vật phong lưu chương sáu trăm chín mươi một đếm nhân vật phong lưu đông hạ bạch ngân hai mươi hai sỉ hệ gỗ cục cải thiện quất đông lưu một kiếm đang thần thoát ly thủ tịch chi vị cái này là đem tại toàn bộ đông hạ thậm chí toàn thế giới trên internet nhấc lên với một luận dạy sóng tiêu điểm tin tức q u ố c đông lưu chính là năm ngoái mới tham dự thức t ỉ n h thí luyện trở thành người chơi như bi bây giờ lấy mười chín tuổi một bước đăng thiên cái này là có ghi chép đến nay trước nay chưa có thần tốc hơn nữa căn cứ vào đối phương dĩ vãng biểu hiện cái này cái s á t tâm cực nặng nữ tử khả năng cao không thể nào là tùy ý lựa chọn ý chí một cái hạn mức cao nhất không cao đạo đồ liền nhóm lựa thần hỏa cái này loại kinh tài t u y ệ t diễm chân thực để cho toàn thế giới người chơi đều có mấy phần tự ti mặc cảm t i ế n kinh nhân loại sống còn viện bên trong hôn đồn công lực tổ thực tế thường ngày người tổ chức bây giờ gánh vác lấy số áo bốn đại thiên tài thì hiếu cả đêm không ngủ uống cái say mèm nghĩ hắn thì hiếu. tại ba mươi năm trước đồng dạng là thế giới kia s ủ n g nhi đông hạ tiêu điểm so với bây giờ quất đông lưu đông cổ chu chu nhất xin đ ư ợ c l à cái này một số người cái kia cũng, cũng không kém một chút nhưng ba mươi năm qua đi hắn như c ũ vây nuốt với mình lựa chọn bên trong dù là bây giờ hắn ma lực đã thâm hậu đến đại bộ phận hoàng kim giai người chơi đều không thể lý giải hắn nắm giữ năng lực số lượng chỉ là tại trong mặt bảng xem xét đều phải ra lấy rất lâu nhưng hắn như c ũ không có đụng chạm đến hắn nói m ạ g dịn cứ như vậy được không tần hình không bị cho phép uống rượu nàng tuy tiện ngồi ở thì hiếu đối diện uống vào nước trái cây lấy phương thức của mình an ủi cái này cái thường xuyên trợ giúp công lược tổ đại gia t r ư ở n g bối bành tổ là cái gì thường lạnh lùng tính tình bọn hắn cái này một số người thậm chí là bây giờ đã đăng lâm hoàng kim mười ba chỗ ngồi vũ chính dương trước đây cũng là trong tại công lược tổ chịu thì hiếu chăm sóc c ù hải tân hình đối với bành tổ thường xuyên bạo nói tục nhưng đối với thì hiếu lại hiếm thấy nhịn phía dưới tính tình an ủi thì hiếu đem chính mình ma lực hoàn toàn phong ấn thân thể của hắn đã hoàn toàn từ bỏ thời gian cả vang dội căn bản sẽ không lao hóa không đem ma lực phong ấn rượu cồn căn bản là không có cách để cho hắn mơ hồ một phía dưới hắn uống có hơi nhiều mắt say lờ đờ mông lung một miệng mơ hồ nói không thành mà dìn vậy ta liền vô dụng ai chỉ là làm xuống một cái thiên đạo người không cần tần hình trong tay nước trái cây cái chén một ngừng lại nàng lúc này mới cảm thấy cái kia một t h ẳ n g phàng phất không có bất kỳ cái gì t i n h khí cùng tự tôn một dạng thì hiếu lớn y cái kia tùy ý chính mình cái này chút củ hai chế rêu p h ú n g hắn là vạn năm ở lại lớp đại ma đạo sư thì hiếu trong lòng có so với ai khác đều mãnh liệt hơn tự tôn cùng nạn g m ạ n hắn thậm chí không thể nào tiếp thu được chính mình trở thành bây giờ đông hạ hoàng kim thủ tịch thiên đạo người như vậy nhân vật trong mắt của hắn chỉ có siêu vị tần hình từ lúc chào đời tới nay thứ nhất lần cảm thấy một loại cảm giác n ặ n g trịch đó là tên là trách nhiệm cùng đảm đương đồ vật nàng nhìn đi ra thì hiếu đã hoàn toàn say thậm chí không chịu thua kém nước mắt chảy xuống tần hình u thả xuống nước trái cây đi qua lấy tay che lại thì hiếu ánh mắt hụt hơi tạm một phóng tức thu thì hiếu cũng đã ngủ thật say tần hình u xoay người đi ra khỏi phòng đi tới trong sân thiên không bên trong một luận ngân nguyện hết sức sáng tỏ nàng nhìn thấy xô áo một một t r a n g hạ rượi lưng vào vết tường hai mắt cũng là tình cụ hệ mẹ bà câu ngọc đối phương tựa hồ rất ưa thích cái này loại trăng tròn ban đêm cũng ưa thích mặt trăng tần hình cố ý cười giải trí nói nha ngươi cặp mắt kia có phải hay không đối ngươi ăn mòn lớn hơn lại đến xem mặt trăng nhưng cái này lần bình thường đều biết s ù lông phản kích chẳng hạn cũng không có như tần hình nghĩ như vậy nổi trận lôi đ ỉ n h ngược lại là quay đầu dùng một loại cực kỳ xa lạ ánh mắt nhìn xem tần hình hắn bỗng nhiên cởi khổ một tâm thanh mở miệng nói tiểu ma tinh ngươi nói chúng ta cái này một số người tồn tại đến cùng có ý nghĩa sao cái này cái thế giới trung bi là dựa vào ngươi cùng quất đông lưu đông cổ người như vậy tới cứu vớt một hướng tự cho mình siêu phàm lạnh nhạt mà có chút tàn khốc chẳng hạn trên thực tế lúc này trong lòng cũng lâm vào h o a mang hắn đã từng căn bản không tin tưởng có cái gì thiên tài. ngoại trừ trước mắt cái này vị bị công lược tổ đại gia xưng hồ ta tiểu ma tinh thiếu nữ hắn cảm thấy tất cả người chơi đều chẳng qua là từ vận mệnh trò chơi bên trong thu được năng lực trò chơi người tham dự mà thôi ai mạnh ai yếu chẳng qua là vấn đề vật khí n g ư y i vật khí tốt tiến nhập một cái thế giới nào đó tham dự cái nào đó nhiệm vụ thu được một loại t r u y ề n thừa nào đó vậy n g ư y i liền cường đại vật khí ta kém không có phần kia kinh nghiệm tự nhiên là yếu nhược cho nên mặc kệ là năm ngoái danh vang một lúc s á t tinh quất đông lưu vẫn là năm nay danh tiếng đang lên rừng rực đông cổ hắn đều cũng không có quá mức quan tâm nhưng mà hôm nay hắn nghe được cái kia quất đông lưu vậy mà một hướng đạp phá nhiều người như vậy nhiều năm đều không thể đạp phá q u a n hải hơn nữa còn chiếm được bành tổ một câu rất không tệ đánh giá hắn lâm vào sâu đậm trong mê võng tần hình mới có mười bốn nàng từ ký sự lên liền đi theo bên cạnh bành tổ học l u y ệ n võ học đánh nhau học không chế khí căn bản vốn không quá hiểu trong lòng người đủ loại chỉ có điều hôm nay nàng cũng có chút không một dạng cảm giác thì ra nhân tâm là cái này sao phức tạp đồ vật sao cái kia gọi đông cổ có thể để cho nhiều người như vậy lòng mang hy vọng sống sót có lẽ hắn thật sự rất đáng ổm tân h u n h nắm tóc nàng đang muốn nên như thế nào an ủi công lực tổ đại gia ai nhà chết chẳng hạn phiền chết ngươi nói cũng là lời vô ích gì tân h u n h bỗng nhiên một cái lách mình xuất hiện tại sau lưng t r a n g hạn ắ m lên đối phương liền ném ra đến một trăm m đập ra dần cái hố trang hạ đầy bụi đất bên trong liền nghe tần h u n h phàn nàn nói một cái cái đều đem mình làm lao đầu tự sao lo lắng nhiều như thế làm gì tân h u n h khí rời đi nàng bỗng nhiên cảm giác chính mình có lẽ cũng không phải ưu tú nhất cái kia một cái bởi vì nàng thế mà không cách nào làm cho cái này một số người yên tâm cái này chút người cũng không có bởi vì chính mình tồn tại liền an tâm làm người bình thường một cái rõ ràng chỉ cần đợi thêm mấy năm đem hết thể đều giao cho ta là được rồi a tân hình tức giận bất bình k h á c một bên cạnh tiến kinh người chơi tổng hội bên trong quất đông lưu thần sắc nhàn nhạt ngồi ở phòng họp một bên cạnh đông đảo cao tầng đang tại trong phòng họp không ngừng thương nghị chân thực giới nhân loại phương bởi vì đã mất đi chín vị hoàng kim giai người chơi tìm tòi phạm vi phòng thủ phạm vi thậm chí là chức quyền giới định đều biết phát sinh biến hóa hơn nữa quất đông lưu thành đạo đồng thời mang đến họ d ị c tỷ cũng là đại sự lớn điền vào dần thiệt t h i không cái này chút chuyện đều cần đủ loại thương、nghị. quất đông lưu ngồi ở một bên cạnh mắt nhìn mũi mũi n h ì n tâm đối với cái này một số người đàn luận nội dung không quan tâm chút nào thậm chí cảm giác có chút bực bội t h ẳ n g đến một â m thanh mang theo tiếng khóc giọng nữ từ ngoài cửa vang lên đông lưu ni đâu ta muốn gặp đông lưu nhi quất đông lưu đ ỗ n g nhiên đứng dậy không có nhìn sắc mặt của bất luận kẻ nào trực tiếp đi ra phòng họp trong phòng họp an tính phúc chốc rất nhanh như thường bắt đầu thảo luận quất đông lưu bản thân cũng không phải là có thể theo lẽ thường tính toán quái vật bây giờ nhóm lửa thần hỏa lại càng không nên là bọn hắn có thể chỉ điểm chủ trì hội nghị vũ chính dương vớt vớt m quất đông lưu vừa mới xuất hiện liền bị hòa nhất manh nào h vào nghi ngờ bên trong hòa nhất manh liền như là cảm giác không thấy cái kia c ô áp lực một giống như nàng bất kể người bên ngoài nói thế nào cái gì nhóm l ử a thần hỏa cái gì đang lâm thần vị đông lưu nhì chính là đông lưu ni h ta duy một ta người n quất đông lưu ngồi sồn người xuống khuôn mặt giống như làm tan một giống như trong nháy mắt lộ ra kinh người vẻ một manh hoan nên trở về quất đông lưu hiếm thấy lộ ra nhu hòa thần sắc nhưng rất nhanh hòa nhất manh thói cũ nảy mầm nàng tại trong quất đông lưu nghi ngờ thở dài nói đáng tiếc vừa mới đông lưu nhì thật đẹp thật nên để hắn ca cũng x hóa nhất manh t r e lấy cái mông nước mắt đầm địa nào vào từ k h á c một ở giữa phòng họp đi ra lang hiến chi nghi ngờ bên trong chương 692. m ỹ lệ gia tâm chương 692 m ỹ lệ gia tâm dương viễn bình không có linh hồn phương diện năng lực cường độ linh hồn cũng liền thuộc về người bình thường cho nên hắn không nhìn thấy t ả tiểu linh nhưng hắn vẫn biết đông cổ xác thực một thẳng cùng một cái linh hồn của thiếu nữ ở tại một lên bây giờ dương viễn bình tâm thần không yên hắn không ngừng đánh đủ loại điện thoại triệu tiểu kỳ người bên kia có tìm được đông cổ dấu vết sao triệu tiểu kỳ tại trong phòng hội nghị tác chiến lúc này cũng là cảm giác nhức đầu hết lần này tới lần khác cái này loại tin tức căn bản không thể công khai ra ngoài một sáng bị thở có khả năng gặp bất chắc tin tức truyền đi chỉ sợ rất nhanh liền sẽ gây nên đại loạn triệu t i ể u kỳ thế nhưng là tin tưởng cái này đã không phải là người bình thường đối với đông cổ yêu thích cùng truy tìm đơn giản như vậy bây giờ đông hạng thậm chí là nói bây giờ hiện thế thế nhưng là cả kia treo cao tại tất cả mọi người đỉnh đầu vận mệnh đều chú ý tới đông cổ a hắn một bên cạnh tra xét chính mình khoa học kỹ thuật bộ đội lùng tìm tin tức đ ỗ n g nhiên nghĩ đến một cái vấn đề hắn mở miệng hỏi thăm một bên cạch bạch đi tung bay nam tử anh linh tiểu biên g ư ơ i nói bị vận mệnh b i ê n bích văn tính cách lạnh nạn h hãn phủ nhận nói đương nhiên sẽ không triệu t i ể u kỳ vớt ve tằm của mình theo lý thuyết cái k i a cái gọi là thai ách bây giờ rất rõ ràng đã bị cơ bản thanh trừ còn sót lại ma vật đều lui rút vào ít hai lui tới địa phương cùng bây giờ hoàn cảnh đại biến hiện thế hòa hợp một thể hơn nữa đông cổ trước đây còn tại trên diễn đàn phát thiết mời làm sao lại tiêu thất đâu duy một g i ả n giải chính là trên người đối phương xảy ra tương đương ly kỳ biến hóa đông nhiên máy bay không người lái trong tấm hình cánh chim đen nhánh một tránh mà qua năng lượng bắt giữ khi cấp tốc dự cảnh phát hiện người chơi đông cổ ma lực khí t ư c mục tiêu cường độ vượt qua thống kê phạm vi triệu tiểu kỳ cấp tốc điều động cả giống quả nhiên thấy đó là một cái sinh vật hình người trong nháy mắt liền từ không người cơ tầm mắt bên trong tiêu thất khắc một bên cạnh người chơi tổng hội bên trong chính hưng hạ cũng là nhận được liên lạc hắn c h o mày bắt đầu không ngừng trong phòng làm việc giả bước chính bưng bưng cái này đoạn thời gian một t h ằ n g phụ trách người chơi tổng hội đủ loại liên lạc sư nghi vốn là am hiểu xử lý thông tin nàng nhìn mặt mà nói chuyện cũng là một chờ một tinh thông chỉ là từ trong chính mình nội sản trong cái này thân xác nàng liền đoán được tất nhiên là bị tờ sự tỉnh có phải hay không đông cổ bên kia xảy ra điều gì tình huống chính bưng mặt p hưng ẳ n hình g ở hai đầu hình trụ phía đầu trụ t r ớ c t r o máy vi t í n hạ bây giờ đang không ngừng đủ xử lý l o i tin t ứ có ma nhãn nàng sáng. Chính hưng hơi hơi phát c hạ có chút phiền m u ộ n cũng có chút không xác định hắn mở miệng nói giống như hắn cũng tiến ra hoàng kim chính bưng bưng một sâu tốt đẹp tố dưỡng để cho nàng tại cái này một k h ắ c chỉ là há to miệng cũng không có đem kính mắt vứt bỏ nàng hoa hảo một xe công phu mới từ trong đứng máy khôi phục lại phản hỏi cái kia không nên là chuyện tốt sao nhưng ngươi lại tựa hồn như rất p h i mượn chính hưng hạ xác thực không biết cái này cái tin tức coi là tốt hay không hắn thở dài nói hắn cũng không phải giống quất đông lưu như vậy nước chảy thành sông nhóm lửa thần hỏa đang lâm thần vị ngược lại dường như là đem thể nội bộ phận lực lượng rút ra đi ra lợi dụng một loại nào đó năng lực tạo thành một cái hoàng kim d à i cá thể a chính bưng bưng đùng một â m thanh đệ lên chính mình máy tính cái này một khắc nàng thật sự có chút cảm thấy hoang đường bị tờ đông cổ đích sắc cường đại không giả nhưng dựa vào phân hóa thể nội bộ phận lực lượng liền tiến vào hoàng kim d i i thậm chí đối phương năm nay mới thông qua thức tỉnh thí luyện bây giờ bất quá nửa năm có thừa cái này loại sự tỉnh vô luận ai ngay xong đều chỉ sẽ cảm thấy hoang đường chính hưng hạ không minh mạch đông cổ người như vậy tại sao muốn lựa chọn cái này loại đường đi cái này để hắn cảm giác đông cổ con đường phía trước có chút trở nên không rõ ràng rút ra đi thể nội đã trưởng thành đến loại kia giai đoạn đạo đồ phân hóa hắn ta đến cùng có mục đích gì chẳng lẽ là hắn cũng lâm vào đối với đạo đồ mê mang muốn lựa chọn lần nữa đạo đồ chính hưng hạ ẩn ẩn cảm giác đông cổ không phải là cái loại người này hắn mỗi một bước đều đi vô cùng có kế hoạch hắn xoa mi tâm đối với trịnh bưng bưng nói cái này cái tin tức bây giờ ai cũng không thể lộ ra ngươi đánh điểm một phía dưới da mặt hì rộ bên kia để cho bọn hắn cũng không cho phép tiết lộ. Đồng thời, trên internet ngươi muốn bóp đi tất cả tin tức nguyên chính bưng bưng biết chuyện nghiêm trọng gật gật đầu lập tức bắt đầu làm việc chính hưng hạ bản thân nhưng là cấp tốc đi tới nhân loại sống còn viện cái này loại đại sự chỉ sợ chỉ có bành tổ tài năng mới có thể làm chủ nhân loại sống còn viện bên trong bành tổ phòng trà bên ngoài chính hưng hạ bị không láo ma nữ diêm liều hiến ngăn trở trước đó mấy ngày uy áp đông hạ trẻ tuổi xô đem thần nhân s i n ơ lạ lúc này trên thân quấn quanh lấy băng vải đang ngồi ở diêm liều h i n trước người yên tĩnh uống trả chính hưng hạ chỉ, chỉ phòng trà nhỏ giọng nói hắn tại bên trong mặt diêm liều h ế n cho trịnh hưng hạ ngược lại cũng một chén trả biểu lộ có chút c ổ quái nói bọn hắn tại bọn hắn chính hưng hạ một giật mình sau đó con người phóng đại đã minh bạch diêm liều hiến lời nói bên trong ý tứ thật là một cái điên rồ chính hưng hạ xì nô bù nhẫn không được thoá mạ nghe phía bên ngoài người là như thế nào đánh giá ngươi sao bành tổ lấy tay nâng cái kia tử sắc cấm t r à khí trong nháy mắt ma sát không khí sinh ra nhiệt độ cao vừa v ẫ n bắt đầu pha t r à người mặc bạch sắc đồ hàng lên áo sắc mặt nhìn có chút tái nhợn đông cổ ngồi ngay ngắn bành tổ trước người hắn gật g ậ đầu nói a không có nghe được đại khái là nói ta là điên rộ a đứng ở phía sau sau lưng có một đối với cánh chim màu đen giống như đoạn thiên sứ đồng dạng đ ô n g cổ toàn thân tản ra vô cùng mãnh liệt tồn tại cảm không hề nghi ngờ hắn là bây giờ đ ô n g cổ trong mấy cái hóa thân tối cường cái kia tập kết hắn đối với ma lực trường khống chân ma vương nguyên tố ma lực khống chế năng lực cùng với đệ mỹ gột linh hóa thân thể hắn hoặc có lẽ là thần gật đầu khẳng định bản tôn ngờ tới t r e o t ứ c nói không tệ chính hưng hạ nói ngươi là đen rộ bên trái đông cổ thân mang đen như mực giống như mây mù đồng dạng xì h a k e bên hông chớ dạ nạ cốt không hề nghi ngờ hắn là đồng cổ chém ra từ thần hóa thân mà ở, ở giữa nhất đang ng bộ kia thánh nhân thể phách cũng khó có thể chống cự hai lần chém ngược tự thân hủy hoại bây giờ lâm vào trước nay chưa có suy yếu vậy ngươi cảm thấy ngươi là điên rồ sao bành tổ t h ầ n sắc không thay đổi cho đông cổ đổ một chén trà đông cổ lắc đầu người nói ta tự nhiên không phải điên rồ bành tổ từ chối cho ý kiến chỉ là nói ngươi đã nghĩ kỹ đông cổ uống xong cái kia một ly trà cái này lần lại không có thu được t h u tính tựa hồ chỉ là lá trà bình thường hắn lung lay ly trà hai mắt mất đi tiêu cự nói ta đã từng chỉ muốn trở nên mạnh mẽ công lược một cái cái thế giới sau đó dùng quyền năng đem thế giới từ vận mệnh trò chơi bên trong cứu vất tiếp h ắ n cười khổ một tâm、thành. lúc này n g h ĩ đến ngay lúc đó mình tại trong bành tổ cái này một số người mắt chỉ sợ ngây thơ khả ái nhưng chờ ta biết được chân thực giới không địa cầu thảm trạng sau ta lại muốn giúp nhân loại đoạt lại cái kia gia viên bành tổ dừng động tắc trong tay lại nhìn về phía cái này cái tại mạ dìn trong miệng có mỹ lệ gia tâm cụ h à i bây giờ không nghĩ bành tổ lời nói nghe không ra n g ữ khí, h n ư n g k h ô n g khí nhưng h có c ú trệ ngưng t đ ô n g cổ không nhận cả v ă n g r ồ i hắn chậm dại đứng dậy sau lưng hai tôn hóa thân đỡ bản thể bây giờ cũng nghĩ nhưng lại không chỉ như vậy hắn đẩy ra bành tổ phòng trà cửa số chương sáu trăm chín mươi ba bạch ngân hai mươi hai chỗ ngồi thay đổi chương sáu trăm chín mươi ba bạch ngân hai mươi hai chỗ ngồi thay đổi dạ mát khi dỗ lại một lần xuân về hoa nở vợ giảm đồn thế giới khí hậu tự hồ biến hóa tương đương nhanh ấm áp lực lượng giống như chữa trị nhân tính thuốc hay cho dù là bóng đêm theo cất đông lưu lang hiến chi cùng với sớm hơn một chút hương hiền lang bước qua đạo kia cánh cửa bước vào hoàng kim giai cùng với chu chú nhất thanh sơn cái này chút nhân tài mới nội mánh liệt xung kích bạch ngân hai mươi hai chỗ ngồi đều sẽ tiến hành tương đương trình độ biến hóa không chỉ như thế cái này hai thiên rất nhiều người đã mơ hồ cảm thấy cái kia tuyên cáo hoan nghênh đi tới vợ giảng đồn thế giới người trẻ tuổi tựa hồ hoàn toàn bị kéo ra ra ngoài một giống như trên internet không còn là thông bản đối phương tin tức mặc kệ là người chơi tổng hội vẫn là bị tờ cá nhân văn phòng đều đối đông của sự tình ba g i a n miệng cái này đưa tới rất nhiều ngờ tới thậm chí có rất nhiều tiếng người xưng mình tin tức bị ẩn tặng cái này loại kiềm chế dư luận ẩn chưa đáng sợ lực lượng diêm liệu hiến một như thường lệ ưu nhã thời gian mặc dù không cách nào để cho nàng giàn mua lại làm cho nàng ánh mắt càng thâm thúy p h ả n phất thời gian tất cả lắng động đều tập trung vào đôi chòng mắt kia bên trong nhưng mà tối nay cái này cái không lão ma nữ lại nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người nàng một xuất hiện trên mặt liền mang theo ngày xưa chưa từng có nụ cười rực rỡ trong tay nàng dắt một cái người thản nhiên từ phía sau đài đi ra hiện trường tiếng kinh hô rõ ràng bị thu thiết bị thu vào bị diêm liều hiến dắt đi đến trên ghế s a lon ngồi xuống rõ ràng là một cái thiên lam sắc tóc dài rủ xuống đi qua quõng khuôn mặt trắng non đến không giống nhân loại nữ nhân thần nhân xin đ ư ợ c lạ hôm nay cùng ta một lên mở màn cái này một vị tin tưởng mọi người cũng đều tại đoạn trước thời gian từ trên internet thấy q u ạ nàng nàng là nữ nhi của ta xin đức lạ tiếng kinh hô vang lên lần nữa xin đ ớ c là trên mặt lộ ra một tia tiểu ý cái k i a một đêm nàng tại trong vận mệnh quyết chiến bại trượt bại không có một ti tí tình khí không có bất kỳ cái gì oán trách lý do nàng vốn cho là mình đã đã mất đi ý nghĩa tồn tại nhưng lại bị cái này cái ký ức bên trong ôn nhu nhất mẫu tan tìm về xin đ ớ c là nhập tọa sau đó diêm liều yến lại là tiếp tục nói người người tất cả nói thành đạo khó khăn bạch ngân hai mươi hai chỗ ngồi mỗi một giới đô tinh quang rạng rỡ nhưng vào nói thành thánh cũng bất quá giải rác nhưng đối với có ít người tới nói hết thể đều là tất nhiên bạch ngân thủ tịch cũng bất quá là sinh mạng bên trong một cái tô điểm hoan u ố cực đông、lưu、giống như, như lưu từ từ tờ kỳ cao gầy lang hiến chi đồng dạng lên đài nàng hướng về phía diêm liều hiến gật đầu một cái cùng xin là đối đầu ánh mắt thật lâu cũng là gật đầu bắt chuyện qua hoan nghênh lang hiến chi chúc mừng hiến chi đạp phá quân hải thành tựu hoàng kim diêm liệu hiến ở giữa hòa giải nàng biết lăng hiến chi một sâu phụ trách xử lý bạch ngân hai mươi hai chỗ ngồi sự vụ làm người đại khí cũng sẽ không bởi vì đã từng bại vào x í n đất làm mà lòng sinh bất mãn liền như là nàng đã từng thua với quất đông lưu một giống như lăng hiến chi ngồi ở quất đông lưu bên cạnh rất tự nhiên nhận lấy quyền lên tiếng nàng t h ẳ n g nhiên nhìn xem camera bắt đầu đem đề tài dẫn vào quỹ đạo mọi người tốt ta là lăng hiến chi nguyên bạch ngân thứ tịch bây giờ theo đông lưu một lên tiến vào giai đoạn mới chấp nhận này ra khỏi bạch ngân hai mươi hai chỗ ngồi hàng ngũ diêm liều hiến trong dung mão cũng là ý cười nàng thưởng thức bên trong này mỗi một cá k h ô nàng g riêng gì bởi vì cái n vì y một số ư ờ i cũng ó có tài năng, mới có thể, mà là mới mỗi người năng, đúng mức. c đều không có đức không xứng có đức bị lại âm thuận ầ m cướp đoạt lời gì ngữ q y chuyện ề n sinh. Nàng cũng phát h xấu u xa t thế bàn bạc chủ đề nói cái này lần hai người các ngươi một cùng bước vào hoàng kim giai thật sự là đông hạ thậm chí hiện thế một kiện chuyện may mắn chúng ta đều biết lúc trước hai ách bên trong hoàng kim giai người chơi nhóm vẫn lạc nhiều người may m à c á c ngươi cái này chút c ủ hai nhóm đều đang nhanh chóng trưởng thành quất đông lưu vẫn như c ũ một lời khớp phát hai mắt khép hở nàng không am hiểu cái này một số chuyện lang hiến chi nhưng là khiêm tốn nói hiện thế an ổn một thẳng dựa vào những xe máy nhóm trèo trống chúng ta chẳng qua là vừa lúc mà gặp t ô i lăng hiến chi con n g ư ờ i xạ phở ổng cả người đều tản ra không hiểu quyết đoán nhưng nói chuyện lại rất có c h ứ n g mực diêm liều hiến thì tiếp tục nói thủ tịch thứ tịch hai người một cùng ra khỏi vẫn là rất hiếm thấy ta muốn biết kế t i ế p bạch ngân hai mươi hai chỗ ngồi sẽ như thế nào thay đổi đâu lăng hiến chi mắt nhìn ngồi ở diêm liều hiến bên cạnh xin、si、lạ đối với cái này cái đặc thù mà cường đại nữ y trong nội tâm nàng vừa không mừng rỡ cũng không có chán ghét nàng bình tĩnh nói đông lưu mặc dù tân thăng nhưng đông hạ thiên tài nhiều vô số kệ mới bạch ngân thủ tịch thuộc về thiên tài chu chú nhất mà bạch ngân thứ tịch thì từ quay về đông hạ thần nhân xin đưa ợ c ra đảm nhiệm còn lại ghế có chỗ biến hóa sẽ tại sau đó tuyên bố trên internet theo lăng hiến chi đem đáp án tiết lộ lập tức gây nên sóng to gió lớn xin đưa ợ c ra thật là diêm liệu hiến nữ như sao cái kia bề ngoài nhìn xem không giống đông hạ người a người quan tâm nàng là người nào loại kia thiên tài quay về đông hạ không tốt sao như thế tranh luận không tuyệt bên h a y nhưng rất nhanh một cái c ả n g lớn tranh luận bị đưa ra không đúng à, cho dù q cất đông lưu và o nói mới bạch ngân thủ tịch chẳng lẽ không nên bị tờ đông cổ sao đúng a đông cổ thế nhưng là chính diện đã đánh bại chu chú nhất cái kia xín đức lạ cùng chu chu nhất cũng bất quá năm năm số có thể là bây giờ chu chu nhất thực lực đề t h ắ n g vượt qua đông cổ số lớn tranh luận đang phát sinh đồng thời cấp tốc dẫn nổ vận mệnh diễn đàn diêm liều hiến trên mặt kỳ thực gia lấy ẩn hình trí năng thiết bị đại lượng tin tức trải qua hậu trường truyền tống đến trước mắt nàng nàng bất động thanh sắc cố ý gợi chuyện chu chu nhất đảm nhiệm thủ tịch cái kia đông cổ đâu lang hiến chi một giật mình nàng không biết diêm liều hiến vì cái gì đột nhiên cái này dạng hỏi thăm rõ ràng người chơi tổng hội đã yêu cầu mấy người tận lực tránh nhắc đến đông cổ sự tỉnh ngồi ở diêm liều h ế n bên người xín đức là cũng là quay đầu, không hiểu nhìn mình mẫu tan nàng trưởng không cứu cực p h á t s ở cơ hồ hết thể lực lượng ứng dụng hình thức cũng có thể sử dụng nàng có thể cảm giác được tại chính mình mẫu trong lòng tan kỳ thực cái kia từ đầu đến cuối không có cơ hội gặp được một mặt đông cổ mới là tối bị coi trọng người kia cho dù là kinh tài tuyệt diễm quất đông lưu cũng không kịp đối phương lăng hiến chi một lúc không biết trả lời như thế nào nhưng lúc này quất đông lưu chậm rãi mở hai mắt ra nhàn nhạt nói hắn cũng không thích hợp lại lưu lại bạch ngân hai mươi hai châu ngồi đại chúng diêm liều hiến biết rõ đông cổ tình huống đặc biệt hoàn toàn giấu diếm là không thực tế ngươi càng là giấu diếm đồ vật đại chúng thì sẽ càng muốn đào đào thậm chí làm ra rất nhiều lời đồn. nàng xem thấy quất đông lưu cố ý nói à hắn cũng vào nói sao cái này ta có thể cũng không biết quất đông lưu không hiểu nhân tâm nàng chỉ là biết nam nhân kia đang tại đi lên ý c h ị một cái so với chính mình còn muốn gian khổ mà cao xa con đường hắn nói so tất cả mọi người đều cao chúng ta sẽ ở cực đỉnh chỗ lại gặp nhau quất đông lưu khỏe miệng tựa hồ có một điểm đường cong cái kia xoa ý cười nhiếp nhân tâm phách xin đất lạc cùng lăng hiến chi cũng là một giật mình các nàng không hiểu cảm giác có lẽ ở trong mắt quất đông lưu cũng chỉ có cái kia đông cổ tài năng mới có thể cùng nàng cuối cùng một chiến ha, ha đông cổ ca ngươi mau nhìn rất mặt ta đông lưu ni thật đẹp a tà tiểu linh lung lay một thân xỉ hạ cớt đông cổ nhìn thấy đông cổ ca quay về tà tiểu linh thói c ũ này mầm lại là hướng về phía tiết mục gặm lên chính phủ còn không ngừng cho cái này bên cạnh đông cổ bản tôn giảng thuật quất đông lưu mỗi cái động tác là đang làm gì ám chỉ một thân bạch đi đông cổ nụ cười sạch sẽ phản p h ấ t không có bất kỳ cái gì phiền não cùng ổ nào náo động cả người triệt để thu được giải thoát hắn cùng với khắc hóa thân tâm ý cảm quan tương thông vốn là một thể hắn thứ nhất lần không có bác bỏ tà tiểu linh ngược lại cười phụ h ọ nói quất đông lưu đích thật là một chờ một tuyệt sắc chương sáu thanh đồng thí luyện tin tức chương sáu trăm chín mươi b ố thanh đồng thí luyện tin tức đông cổ ca vậy ngươi bây giờ một chia làm ba sau đó có phải hay không trong liền không cần tiến vào cái trò chơi đó tạ tiểu linh cùng đông cổ giải trí một phiên cuối cùng nói ra nàng tương đối quan tâm vấn đề cái gì bợ rằng đồn thế giới một hóa khí ba rõ ràng bạch ngân hai mươi hai chỗ ngồi nàng kỳ thực đều cũng không có như vậy quan tâm thế giới của nàng kể từ cái kia một lần bị hắn tỉnh lại sau liền chỉ còn lại đông cổ một người mặc trắng thuần quần áo đông cổ lắc đầu Thực thực h á nhưng kỳ t minh bạch vận mệnh trò chơi kỳ thực là nhân vương cùng với những cái kia thứ nhất phê thứ nguyên chiến tranh bên trong còn sống sót các cường giả vì nhân loại chế tạo sân thí luyện hắn liền không có cự tuyệt cần thiết bây giờ hắn hóa thân cùng bản thể cũng có thể tiến vào vận mệnh trò chơi chỉ có điều giai cấp lại hoàn toàn khác biệt người chơi uz ba trăm tám mươi chín ba nghìn ba trăm chín mươi năm tiến hóa giả tứ giai cứu thế giả bá giả thuộc tính lực lượng sáu mươi chín siêu phạm năng lực thể chất tám mươi ba siêu phàm bền bỉ nhanh nhẹn bảy mươi mốt siêu phàm linh xảo tinh thần tám mươi siêu phàm trực giác năng lượng m ộ ư ơ i chín ước chế nguồn gốc đông cổ cái này c ỗ thân thể năng lượng thuộc tính bị gần như hoàn toàn rút ra đến m ộ ư ơ i điểm tiêu chuẩn cơ bản linh áp cùng ma lực cái này hai loại năng lượng hoàn toàn bị mặt khác hai cổ hóa thân nắm giữ hắn đem lần trước nhiệm vụ lấy được chín điểm điểm thuộc tính tự do một lần nữa đem năng lượng điểm đến một cái có thể thoáng phát huy một chút năng lực trình độ bây giờ hắn cái này bàn thể tại vận mệnh trò chơi trong mắt lần nữa rơi xuống hắc thiết cấp độ đương nhiên đông cổ nếu như mớn vẫn là có thể rất nhanh lần nữa đem thuộc tính trồng điện đi lên chỉ có điều hắn bây giờ đang chuẩn bị đi lên triệt triệt để để thành vương c h i lộ chém tới hai thân một phương diện là không muốn từ bỏ linh vương cùng mạ dìn hai cái siêu vị đạo đồ khác một phương diện cũng là vứt bỏ một chút tự thân g á n h vác để cho mình có thể càng thêm chuyên chú để thăng tự thân trở thành người tri vương hắn nhìn xem màn hình bên trong trên internet dư luận c u ộ n cuộn có c ố t đông lưu học thuộc lòng sách đại chúng không còn đối với đông cổ tạm thời tiêu thất cảm thấy sợ sệt ngược lại là bởi vì đông hạ bây giờ bày ra cường thịnh mà lâm vào một loại nào đó cùng nhiệt ta cần phải muốn đi cái kia vạn giới đi một bị tà tiểu linh cảm giác trong n g a y mắt đông cổ trên thân nhỉ tản ra một loại nào đó kim sắc tia sáng loại kia lực lượng để cho chính mình cảm giác nhất là yên tâm một cỗ kể từ trở thành cái này phó linh hồn tư thái sau liền chưa từng có an bình cảm giác xuất hiện tà tiểu linh chậm rãi nằm trên ghế salon lâm vào ngủ say đông cổ lại xuất hiện tại trong sở hành chính lúc để cho dương viễn bình trọng trọng nhẹ nhàng thở ra hắn nắm lấy trên đầu mình tóc trắng đối với đông cổ phàn nàn nói bỉ nám về sau có thể hay không đừng đột nhiên chơi cái này một ra người tốt xấu trước tiên cùng ta thương lượng một phía dưới a d ư ơ n g viễn bình toàn tâm toàn ý vì đông cổ sự tình vất vả lấy thậm chí đem cái này ở giữa văn phòng coi là chính mình tồn tại toàn bộ ý nghĩa đông cổ nhìn xem cái này cái đã từng còn có thể lạnh lùng ngậm lấy điếu thuốc xuất hiện ở trước mặt mình chung nhân nhân bây giờ trên mặt nếp nhăn sâu hơn không thiếu chính hắn lại bởi vì yêu tinh gia hộ mà thực hiện không láo thế là hắn lộ ra một cái áy náy nụ cười vô vô dương viễn bình b ả vai nói ha ha, xin lỗi lao dương là ta sơ sót d ư ơ n g viễn bình một giật mình đông cổ bây giờ lộ ra nhẹ nhõm cùng với tan tờ ép cờ tư thái cũng là trước nay chưa có lúc trước trong mắt hắn bị tờ đông cổ cơ hồ giống như là một cái l toàn lực thi hành công l ư ợ c một cái cái thế giới nhiệm vụ tiến trình xưa nay sẽ không đi cân nhắc những người khác tâm tư thậm chí ngay cả dư thừa cảm xúc cũng sẽ không lộ ra người thế nào dương viễn bình thứ nhất phản ứng không phải cao hứng ngược lại là lo lắng hắn bị đối phương cái này loại điệu bộ làm phải có chút dở khóc dở cười nhưng cái này chính là nhân loại cái này chính là cảm tình cái này chính là người s ợ dĩ vì người đạt được tính đặc thù hắn đánh dụ n g dương viễn bình sở về phía c h á n mình tay xoay người lên lầu cuối cùng cười nhẹ nói ta rất khỏe trước nay chưa có hảo đông cổ tới đến trong phòng làm việc của mình cùng một thời khắc ma vương hắn đã đi tới yên kinh chính hắn hát â thiết giai đông cổ bà tôn lại tựa ở phòng làm việc của mình trên ghế ngồi dường như trộm đến phủ sinh nửa ngày rảnh rỗi văn phòng bị nhẹ nhàng góp vang dội đi vào đông cổ đã mất đi loại kia dùng ma lực trưởng không quanh người đếm mười công bên trong cường hãn năng lực cũng lời nghe người ngoài cửa tim h đập đem cái này loại không biết hoàn toàn giao cho con mắt hắn đang lần nữa đóng vai hoặc có lẽ là thể nghiệm lấy sinh nhi làm người hết thẻ chu chu nhất đẩy cửa vào nhìn thấy đông cổ trong nháy mắt cái này cái bây giờ đông hạ bạch ngân thủ tịch lập tức cảm thấy đông cổ trạng thái dị thường hắn nhìn xem đông cổ thật lâu mới mở miệng nói ngươi tựa hồ lại có đột phá chu chu nhất cũng không chú ý trên thân đông cổ năng lượng cường độ giảm xuống hắn cũng không có ma nhãn cho nên hắn xem người một sâu cũng là bằng cảm giác thời khắc này hắn tại chu chu nhất trong cảm giác trước kia loại kia phảng phất biển cả đồng dạng thâm thủy biến mất không thấy gì nữa ngược lại trở nên gi hôn nguyên như ý tâm như x ỉ x ỉ cái này là tông sư c h i cảnh đông cổ đưa tay ra ngón t r ỏ cùng ngón cái tách ra một điểm điểm khoảng cách cố ý giải trí nói xem như thế đi có ước điểm điểm phương hướng mà thôi một sâu đọc không hiểu không khí chu chu nhất bây giờ thế mà lộ ra một tin đủ cười hắn cảm thắn nói cái này dạng thế giới đích sắc càng có ý tứ dứt lời quay người rời đi chu chu nhất tư duy vô cùng nhảy vọn đó là thiên tài bệ trung đông cổ minh bạch đối phương kỳ thực nói là cái này cái bợ dạng đổn thế giới sự t ì n h đối với chu chu nhất cái này loại thiên tài tới nói thế giới tiến vào bợ dạng đổn chỉ sợi dù sao cái này là một cái cơ hội dùng mắt nhìn liền có thể nắm giữ rất nhiều năng lực kinh khủng thiên tài tiến vào người người đều có thể tu hành bờ r ă n g đồn k ỳ nguyên điều hắn có thể làm tuyệt đối với sẽ so với lúc trước thiên đạo người nhiều hơn không thiếu đông cổ đẩy ra cửa sổ thánh nhân cường đại thị lực phối hợp hắn t r ù n g đồng để cho hắn cơ hồ có thể thấy rõ một m ở bên trong bất kỳ chi tiết nào hắn thậm chí có thể nhìn thấy không khí bên trong thật nhỏ nguyên tố tinh linh tại chơi bừa mà càng xa xôi có không ít người đều tại rèn luyện tự thân rất nhiều người cũng đã bắt đầu ý thức được thế giới biến hoa sau đó vận mệnh trò chơi không còn là duy một thu được lực lượng đường tắt thế giới này hệ thống tu luyện đang tại trong trứng nước có lẽ không lâu sau đó thành thục thế giới này bồi dưỡng thể hệ phối hợp vận mệnh trò chơi đa dạng hóa năng lực tạo dựng mới là một cái cao cấp người chơi đáng tin nhất trưởng thành phương thức đông cổ nhìn mình tan tay xây dựng tương lai kim sắc nguyện lực từ không ở giữa bên trong các nơi một điểm điểm ngưng kết ở trên người hẳn cái này còn chưa đủ ta muốn xa xa không chỉ là hiện thế hòa bình đông cổ ánh mắt một chuyện hổ phách quảng trường dần truyền tống môn trong mắt h ắ n suất kim xác nguyện lực càng rực rỡ mơ hồ có thể thấy được một đỉnh vương miện xuất hiện tại đông cổ đỉnh đầu tích tích tích đông cổ cuối đầu nhìn thấy màn hình bên trên phát tới tin tức thanh đồng truyền tống môn xuất hiện tại hoàng kim đảo gửi thư tín người không có bất kỳ cái gì tin tức biểu hiện chỉ có một tấm pin sắc mặt nạ ô biểu tượng 695. người n chi m a thần chương sáu trăm chín mươi lăm người chi m a thần người muốn lên đường sắp mặt tái n h ự t đến dưới ánh mặt trời gần như trong suốt thiếu nữ cười hỏi đông cổ nàng cố gắng không c h ế chính mình không đi hiếu kỳ đông cổ tại sao lại đem chính mình thay đổi phó bộ dáng nhưng dưới mắt cái này loại sạch sẽ trong suốt cảm giác để cho nàng cảm thấy tự a hồ đối phương vốn là nên cái này cái bộ dáng lúc trước đối phương một thằng gánh vác lấy vận m ệ n h trò chơi áp lực gánh vác lấy cứu mình áp lực gánh vác lấy cứu vớt tất cả mọi người áp lực như thế bằng lanh cường đại bộ dáng thực sự để cho nàng có chút đau lòng lật ngồi ở trong viện phơi nắng ấm áp cho nàng muốn thiết đi nhưng nàng cố chấp mở to mắt nhìn xem đông cổ hắn cũng lâu ngày không gặp đối với nàng lộ ra nụ cười ngồi s ổ m người xuống nhìn xem cái này cái rõ ràng có trời ban một giống như tài năng mới có thể thiếu nữ lại bởi vì cơ thể không thể chịu đựng mà dần dần tàn lụi tóc của đối phương hơi khô héo nhưng hắn lại sẽ không nhắc nhở nàng bởi vì như vậy lật liền sẽ bởi vì chú ý cái này sự kiện mà lần nữa thay đổi trạng thái bản thân tiến một bước tiêu hao chính mình bản nguyên hắn vuốt ve lật đầu một như trước kia hồi nhỏ yên tâm à lật ta cũng không có thay đổi yếu tương phản ta chậm rãi tìm được chính mình、nói. hắn thấp giọng cười nhẹ phảng phất đem trên thế giới trọng yếu nhất bí mật nói cho thiếu nữ ta cũng nhanh muốn tìm trở về chân chính chính mình lật cười vui vẻ cái này mất khắc nàng cái gì cũng không muốn cảm giác cơ thể b ô n g lòng thật nhiều không có dục vọng cái kia có lực lượng cũng sẽ không khao khát cái gì chính mình cũng sẽ không tiến một bước suy yếu nàng phảng phất về tới năm tuổi năm đó nghe đông cổ một điểm điểm giảng thuật những cái kia trừ thiên vạn giới cố sự nàng chỉ cần nghe tin tưởng chính mình cái gì cũng không cần làm nếu vậy thì tốt là đủ như thế thiếu nữ ngủ thật say lật t ụ cùng tần cầm vợ chồng hai người lúc này mới cẩn thận đi tới lật thụ đem nữ nhi đẩy về phòng bên trong lại độ củng cố c á i cái tần cầm lại là nhón chân lên gãi gãi đông cổ cái kia lại độ biến thành mái tóc màu đen nàng một biên tướng đông cổ sau gót tóc trải lý phục tùng một bên cạnh mang theo ý mừng nói lụy nhi rất lâu không có cái này sao vui vẻ hơn nữa còn không có tạo thành mặt trái cả văng r ồ i thật hảo ngươi thật hẳn là tới nhìn nàng một cái đông cổ cười gật đầu tùy ý cái này cái đã từng chiếu c ô chính mình mấy năm nữ nhân tinh tế lại nhại đủ loại việc nhỏ cuối cùng tần cầm lại b ỗ n nhiên nói quất đông lưu cái tia tiểu cô mẹ ta xem xác thực không tệ mặc dù lời nói t ế u nhưng là cùng ng Cũng rất xứng ngươi rất k h ô n cần quá để ý nhụy như chuyện,、cái、này nha nhỏ, g cái đầu quá quá để ý r ấ tân nói nhiều cũng là vô t m h ơ nữa, nàng đến c n còn có thể sống. Tân g có c thể Ô, ầ m nói một chút đ ô n g nhiên nước mắt rơi như mưa cũng không còn cách nào ngôn ngữ nàng k h ì thực trong lòng cực độ phức tạp và mâu thuẫn đối với đông cổ nàng và lật thụ hai người s á t thực đãi như ta tử toàn tâm toàn ý hy vọng đông cổ có thể trải qua tốt hơn cho nên nàng hy vọng đông cổ có thể hạnh phúc cảm thấy bị lật q u á i bệnh trói buộc chặt đối với đông cổ không công bằng nhưng khác một phương diện ở trong nội tâm khó tả xó xỉnh bên trong nàng cũng giấu trong lòng hy vọng đông cổ có thể cho nữ nhi của mình hạnh phúc ý nghĩ nàng vì chính mình cái này loại ti tiện ý nghĩ mà hổ thẹn không thôi lại vì bệnh của nữ nhi tình đau đớn khó nhịn đông cổ vỗ nhẹ nhẹ đánh bá m â u phía sau lưng kim s ắ c nguyện lực sửa ấm đối phương không có quan hệ ta đều minh mạch không có ai lại là gánh vác tân cầm từ cái này cái đã từng có chút l ạ n h cứng rắn trên người thiếu niên thu được khó được lực lượng nàng n g n g đầu chỉ thấy đông cổ toàn thân tản ra kim sắc khí tức trên mặt cũng mang theo nụ cười tự tin yên tâm a ta sẽ cứu vớt hết thảy đông cổ đi ra cái này về l nhìn thấy dựa vào màu đen ô tô đợi chờ mình lúc ta k a si h cái này cái bành tổ bên người người trẻ tuổi dùng bành tổ mà nói là cái kém một ti cơ duyên tuyệt đỉnh người thông minh lúc ta k a si h nhìn thấy đông cổ đi ra trên mặt mang không có t ì vết nào ý cười đi thôi cái kia truyền thống môn ai cũng không thể cam đoan bao lâu sẽ biến mất làm sắc ma pháp trận sáng lên đông cổ theo hắn một l ê n tiêu thất hắn cùng lúc ta k a si h vượt qua không biết bao xa khoảng cách lúc xuất hiện lần nữa gió biển đập vào mặt mang theo ước mặn không khí cùng r a mạt hị rộ hoàn toàn khác biệt trên mặt đất thảo t ự như chú tâm sửa chước qua đều chỉ bất quá không có qua mu bản chân độ cao một nhóm cựu non tại đồng cỏ bên trên nhàn nhã dạ bước sau lưng lông dê lóng lánh kim s ắ c ánh sáng lộng lẫy càng xa xôi hoàng kim tạo thành sơn nhạc dưới ánh mặt trời lóa mắt dị thường có t ị g ạ sập tại trên không bay lượn đông cổ nhìn một mắt cái này thần thoại một dạng cảnh tượng không có nhiều lời hai người rất mau tới đến trong tòa kia truyền thuyết bên trong thanh đồng truyền tống môn phía dưới đông cổ từ trong bạt đặc bên trong lấy ra thanh đồng chi thiệa truyền tống môn lập tức lóe lên lộng lẫy tựa hồ cảm ứng được thanh đồng chi t h i ệ tồn tại lúc ta ca si nhìn xem cái này một màn ánh mắt có chút thưởng thức hắn so cũng đều là tại chân thực thiên phú chưa được, thiên hoàn toàn hiển kiện tiên liền đã thể hiện đều điều đã quyết là lấy tại thể phú hóa ra vậy, dù sau á n h v i q ấ t đ ô ngày lưu chu chu cùng cái nhất n loại t hôm i tài tiềm ê n ngày lực. Sau h nay chỉ cần đối phương có thể từ đạo này môn bên trong xuất hiện như vậy trên thế giới kinh khủng nhất thiên tài liền không hề nghi ngờ thuộc về đối phương thật tốt cái này loại tư chất đông cổ lâm nhập môn u đi đ ỗ n g nhiên quay người nhìn xem lúc ta kasi cái này cái không hiện sơn bất lộ thủy trên thực tế lại có được đáng sợ ma lực nam t ử lúc ta kasi vấn đề gì mạ dìn cũng không phải nắm giữ tối đa ma pháp năng lực tồn tại mà là tại trên nào đó một bên trên đi đến cực hạn ma pháp sư giống như mạ dìn hít dít với phật giáo mạ dìn ô thi n ớ với bắc c âu thần thoại mạ dìn n h ì ẩ n n h ì ẩ n với đạo giáo thần thoại lúc ta ca si một giật mình đông cổ cái này là tại đề điểm chính mình đông cổ một biên tướng tay đẻ hướng truyền thống môn một bên cạnh nói không bằng ngươi sở trường tại người chi một đạo như thế nào lúc ta ca si vừa định tiếp tục truy vấn hắn đã biến mất ở dần thanh đồng truyền thống môn bên trong cái này tôn thanh đồng truyền thống môn cũng tại sau đó lóe lên một phía dưới biến mất không thấy gì nữa lúc ta ca si đứng tại chỗ cẩn thận tỉ mỉ lấy đông cổ lời nói người chi một đạo mạ dị sao đông cổ chưa từng có tạo internet tiền nhiệm gì địa phương nghe nói qua thanh đồng thí luyện nội dung thậm chí là những cái kêu hoàng kim giai người chơi đối với cái này cũng biết rất ít một trận gió đem cỏ xanh hương vị rót vào đông cổ trong lỗ mũi tầm mắt dần dần một điểm điểm khôi phục hắn nhìn thấy cảnh tượng trước mắt chính là một tọa trong rừng cây đã vào đêm nhưng bốn chu không có bất kỳ cái gì tiếng ve kêu vang lên lộ r a tịch liêu mà ầm chầm đông cổ quay đầu lại lại là nhìn thấy một tọa có chút quen thuộc phật đường loại kia cổ xưa làm bằng gỗ kiến trúc mơ hồ còn có thể nhìn thấy một chút vết máu hộ bốn đông cổ thở ra một h ẩ u khí đã minh mạch bên trong này là cái nào bên trong người chơi. uz ba t r 3 m 9 á m mươi đã tiến vào thanh đồng thí luyện năng lực cường hóa huyết thống mấy người sẽ không thể dùng nhiệm vụ chính tuyến đã phát động nhiệm vụ chính tuyến một sống sót đến thí luyện kết thúc nhiệm vụ chính tuyến hai hoàn toàn kích hoạt tự thân thiên phú cơ thể của đông cổ cấp tốc suy yếu xuống hết thể siêu phàm sức mạnh tựa hồ cũng tại trong nháy mắt bị thủ tiêu hắn về tới ban sơ trạng thái một khỏa đấm máu đầu người đập phá phật đường cửa lớn từ trên bậc thang lan xuống phật đ ư ờ n g quỷ cái này cái thứ nhất chỉ chết ở đông cổ trên tay quỷ diệt thế giới quỷ quái xuất hiện lần nữa tại trước mặt đông cổ đông cổ nhìn đối phương đ ỗ n g nhiên cười khẽ một âm thanh thì ra như thế cái gọi là thanh đồng thí luyện chính là cái này loại hình t h ứ c ca hắn ngồi xồn người xuống nhặt lên cái đầu kia đem tăng lữ kia sợ hãi vẫn không muốn đóng lại hai mắt khép lại sau đó đi lên bậc thang phật đường quỷ liền để chúng ta lại đến đánh một chàng a phật đường quỷ không rõ ràng cho lắm không biết cái này cái nhân loại vì cái gì không sợ sệt nhưng trong lòng của hắn ác ý bỗng nhiên bành trướng trong nháy mắt vọt lên lăng không nào h về phía đông cổ hai một tay bên trên lợi chảo dối ra m u ố n móc ra đông cổ nội tạng đông cổ hơi hơi nghiên quá thân thể chỉ trong gang tấc tránh thoát cái này một phốc vào giờ phút này hắng cho dù không có bất kỳ cái gì cường hóa cũng hoàn toàn không phải trước kia vừa tiến vào quỷ diệt thế giới mình có thể so sánh đông cổ quay người một q u y ề n trực tiếp từ phật đường quỷ trong lồng ngực đánh xuyên qua trong tay hắn ngọn lửa đèn kịp dấy lên phật đường quỷ c h u y ể n trong nháy mắt liền cháy hết cái gọi là thanh đồng thí luyện phong ấn hết t h ể vận mệnh trò chơi ban cho năng lực huyết thống cùng với đạo cụ nhưng cái này chút trải qua bản thân thiên phu sinh ra lực lượng ẩn nút tại tồn tại bản thân lực lượng lại như cũ có thể sử dụng đông cổ nhìn xem thế giới trước mắt bắt đầu giống như luyễn cảnh một giống như sụp đổ lần nữa hình thành trước mặt đã là hỏa diễm thiêu đốt bơi quách bên trong chuẩn chi lục đạ kỳ cùng g i ủ tạ rộ phân biệt đứng tại chính mình hai bên cạnh mà tại chỗ càng cao hơn trên mặt mang ý cười dơm ạ quá xếp che mặt hài hước nhìn xem đông cổ chương 696. t h i ê n phú thức tỉnh duy ta can thiệp chương 696 t h i ê n phú thức tỉnh duy ta can thiệp ss đông cổ trên hai tay đen như mực trung yên c h i hỏa thiêu đốt cả người không hề bận tâm thế đứng lỏng nhưng chính là cái này giống như tư thái ngược lại để cho g i ủ tạ rộ một lúc không dám tiếp tục tiến lên bên trên một lần công kích chính mình bị mất một cánh tay ỷ mụ tổ cũng đã mất đi ỷ trị một cái Chân đông cổ pháng h đông lại p ấ tại vẫn không vừa không lòng, hai tay trước người động, pháng ẩn hai hơi hơi huy động, phất tay chứa l trước một o nào đó vận truyền Cái gì là lực cổ gì lượng? Đông là t o n g đ ầ vô số s lần u xét qua cái này, cái này vấn đ Tại t r u y ề sinh sở l à m thế giới bên trong sáng thế tinh long trí nữ từ xuất sinh liền đứng tại thế giới đỉnh long ma nữ mỹ lìm biểu diễn qua cho hắn mấy loại tình huống cơ thể đủ cường đại chính là lực lượng mỹ lìm tiện tay đánh ra một quyền dư ba đoán chừng liền có thể để chuẩn chi quỷ hôi phi yên d i ệ t có nguyên tố ma lực đủ nhiều chính là lực lượng long ma pháp đủ để hủy thiên diệt điện ắ m giữ uy năng hợp pháp tắt đầy đủ rộng lớn chính là lực lượng nàng là phá hư bạo cun là đủ để hủy diệt thế giới long ma nữ đông cổ nghĩ kỹ lại cơ hồ mỗi ý chí một cái cuối cùng cũng là tại nói ta tồn tại bản thân chính là lực lượng đó là nàng khởi nguyên nàng hết thể lực lượng căn nguyên đông cổ phảng phất đón gió m à động giải t h tạ r ồ mau lẹ yêu dị một đ a o thân thể của hắn phảng phất chính mình có phản ứng một giống như lui lại tránh đi cẳng có thừa hơn lực lượng một chân đá mở đ ạ c kỳ như vậy ta đây đông cổ rất tự nhiên bắt đầu liên tưởng đến tự thân chính mình lực lượng đến cùng là trong ở đâu mỗi lần đông cổ thiên phú bị kích phát cơ hồ cũng là hắn ở một loại nào đó đặc định cảm xúc bên trong tại k h í cảm ứng được gù ẩn địa hỏa tại muốn cùng thế giới một cùng t r ô n vùi điên c u ồ n g bên trong kích phát trung yên chi hỏa tại thân linh một dạng ngạo mạn bên trong trường khống lôi đề bốn mình tại dùng cảm xúc kích phát tự thân lực lượng đông cổ phủ định chính mình suy đoán cảm xúc cuối cùng chỉ là bên ngoài chân thực nguyên nhân chỉ sợ là bản thân mình liền ẩn chứa những cái kia đặc chất đặc định cảm xúc chỉ là kích phát chính mình lực lượng vì cái gì chính mình g a n ạ cũng sẽ có được hoàn toàn tương phản hai loại đặc tính vì cái gì chính mình kích phát siêu năng lực lại là trường khống thực tế cùng với mấu chốt nhất chính mình thiên phú trong miêu tả câu kia linh hồn của ngươi ẩn chứa một loại nào đó cao vật trung thu cái này nhường ngươi có thể đối t ự thân cùng thế giới làm ra một định can thiệp chân thực ý vị đến cùng như thế nào đông c ổ cơ hồ n ắ m chắc ở mấu chốt nhất một điểm hắn nắm h chặt hai mắt bốn xung quanh không khí bởi vì hừng hực tiêu đốt hắc viêm mà và mèo không khí bắt đầu sao động tại cách đó không xa trêu tức học hỏi giờ mà nụ cười trên mặt cũng phai nhạt một chút nói đến kỳ quái hắn đ ỗ n g nhiên cảm nhận được một ti bất an đó là không nên xuất hiện trong lòng hắn đ ổ vật đ ỗ n g nhiên gù ẩn địa hỏa đ ỗ n g nhiên từ dưới mặt đất phá đất mà lên cái kia kỳ quái nam tử h á o đen giống như dục hỏa trùng sinh một giống như không thể tưởng tượng nổi lực lượng xuất hiện tại đối phương bên、cạnh. toàn thân tin màu trắng khôi giáp nhưng lại cả người đều bị màu đen năng lượng bao trùm nam tử người đeo một trôi đại kiếm hai tay hắn chính là trung yên chi tháp dưới cờ hát tháp tháp chủ ỗ mạn người sừng phản bội ma vương xem như đông hạ bên ngoài cung lâm hoàng kim giai đỉnh điểm cao cấp người trời chi một hắn cũng là số ít rõ ràng thân phận trung yên chi tháp tháp chủ ngài tại sao phải trợ giúp cái kia đông hạ người ỗ mạn không minh bạch giao cương tại sao lại lựa chọn đem thanh đồng thí luyện cơ hội cho đông hạ cái kia đông cổ rõ ràng giao cương cùng bành tổ một trắng gia tới nay quan niệm cũng khác nhau lập trường cũng thường xuyên sẽ phát sinh xung đột mà đột mà đ còn có cái kia quất đông lưu nhóm l ử a thần hỏa thu được ngoài định mức bổ cường giao cương không nói gì chỉ là tự mình đôi thế bộ kia trắng như tuyết xếp bố thần tượng như tại xây dựng một tọa thông thiên tháp mỗi một tiết đều cẩn thận từng ly từng tí cuối cùng thần đem đỉnh tháp hoàn mỹ phong hào sau quay đầu nói cái này không quan đông hạ hết thệ đều là vì nhân loại sống còn hộ m ạ n càng thêm không hiểu không phải là bởi vì cái kia đông hạ người tùy ý làm vậy đem sống còn tỷ lệ gia thăng cho tới bây giờ tình cảnh vận mệnh màn trời mới có thể không cách nào che lấp hiện thế tồn tại từ đó bị chân thực giới phát hiện buộc phát thần chiến sao chúng ta chẳng lẽ nên làm không phải đem hắn dập tắt trong trứng nước Ô mạn là giao cương đáng tin người ủng hộ vì không chế sống còn tỷ lệ hắn cũng từng tàn tay diện sát qua không ít người bởi vậy hắn đối với đông hạ cố tình làm bậy càng thêm p h ấ n hận giao cương lắc đầu nói vận mệnh đã đứng ở hắn cái kia một phương thế nhưng lại ồ mạn còn chuẩn bị nói cái gì giao cương lại không kiên nhẫn thần quay đầu lại chỉ là một cái ánh mắt ô mạn nói chuyện quyền hạn liền bị tước đoạt sống còn tỷ số đặc biệt đã là không cách nào ngăn trở xu thế bây giờ chỉ có thuận theo cái kia hai vị ý chí để nhân vương sinh ra bằng không chính là hiện thế sụp đổ vận mệnh màn trời v ấ lạc thần trong hai tay tia sáng đại tác ngoại giới một tọa thẳng tới chân thực giới thông tin ê tháp bằng không bắt đầu hiện ra tháp bảy bèn bắt đầu xuất hiện tại hiện thế tại giao cương pháp t ắ c giới sự ước thúc thiên không sân thi đấu bắt đầu không ngừng bị chuyển rời đến tháp bảy bèn bên trong mà đang tại trong tháp chiến đấu tất cả mọi người lại đều không có cảm giác nào giao cương đối với thế giới sửa chữa năng lực viễn siêu đồng dạng siêu vị đông nhiên thần p h ả n g phất có phát giác quay đầu nhìn về phía hư không thần đưa tay ra một tọa vi hình thanh đồng truyền tống môn xuất hiện tại trong tay thần cánh cửa mở ra lộ ra trong đó cảnh tượng cái kia đồng thời bị bành tổ cùng vận mệnh màn trời nhìn chúng người trẻ tuổi đứng tại trong thế giới hư hảo cả người quanh thân thế giới tầng tầng biến hóa thân thể của mình cũng đang g ủ ẩn mà trong lửa bị tái tạo giao cương trong hai mắt ghín xác tin tức lưu cao tốc chạy xuôi thần p h ả n g phất nhìn thấy cái gì sự vật khó mà tin nổi tay trái không kiềm hãm được vươn hướng truyền thống môn nhưng cái này m ộ t khắc truyền thống môn bên trong đông cổ đột nhiên quay đầu hai mắt cùng giao cương bốn mắt tương đối lại một lần giao cương hai mắt đột nhiên bạo liệt nhưng cùng bên trên một lần khác biệt cái kia một lần là giao cương không ngừng đào xới đông cổ linh hồn c h ạ m đến linh hồn tầng dưới c h ố t bên trong vật gì đó mà cái này một lần cái này người trẻ tuổi đã tự chủ thất tình hắn bắt đầu trường không chính mình phần kia bản chất n g ư ờ i thế mà cũng là loại tồn tại này g i a o cương n ế t miệng lên đường c o n một điểm điểm nứt ra bốn chu không ở giữa bên trong phát tác tuyến không ngừng sụp đổ gây dựng lại ô màn một giật mình đang muốn mở miệng lại phát hiện bốn chu không ở giữa biến hóa mình đã bị trục xuất tới khắc không ở giữa thanh đồng trong cánh cửa đông cổ song đồng lần nữa khôi phục trở thành kim lục trọng đồng bộ dáng thánh nhân đặc thù một một q a y về đến trong thân thể hắn nhìn phía xa dơ mạ mỉm cười t r o n g đôi mắt một sợi thần quang bắn ra mà ra. Giờ m à không phản ứng chút nào cơ thể của trong nháy mắt tiêu thất hơn phân nửa cái này một màn đem đạ kỳ huynh ngội hoàn toàn c h ấ n trụ hai người không tự giác bắt đầu lui lại đông cổ đ ỗ n g nhiên phát ra được mẹ ấy mẹ ấy bên trong một chỗ đang có người canh chừng lấy chính mình hắn hở hứng quay đầu nhìn chăm chú hư không đạo kia ánh mắt nhanh chóng biến mất thiên phú của ngươi hoàn toàn hiền hóa ngươi đã thức tỉnh thiên phú duy ta can thiệp ss duy ta cao duy linh hồn hoàn toàn lấy bản thân bản chất vì trung tâm đối với thế giới cùng tự thân làm ra can thiệp vạn sự vật tất cả lấy ta vi tôn lấy ta vì căn nguyên từ ta định nghĩa giải thích hết thể ngươi có thể căn cứ tự đối với thế giới cùng tự thân tiến hành có h ạ n độ can thiệp cái này cái thiên phú có chút khó đọc nhưng ở hắn xem ra cái này kỳ thực là một loại bản thân nhận thức một loại đối với bản thân tìm tòi l i ê n như là bây giờ hắn giải khai vận mệnh trò chơi đối với ta phong tỏa cho nên hết thẻ quen thuộc lực lượng lần nữa trở lại thể nội hắn đưa tay ra bức tường kia vô hình thanh đồng đại môn liền bắt đầu khép kín gu ân đ ị a hỏa thiên lôi trung yên c h i viêm cũng là đông c ổ can thiệp thế giới chiếu giỏi mà cái kia thiêu đốt chính mình để t ă n g lực lượng c ù n nhiệt nhưng là hắn đối tự thân can thiệp cùng dược lại tại hắn đem đủ loại thế giới nhiệm vụ gặp địch nhân một một lần nữa sau khi đánh bại vận mệnh trò chơi nhắc nhở cuối cùng lưng thức tới chậm ngươi hoàn thành thanh đồng thí luyện chương sáu trăm chín mươi bảy lại không đường rút lui chương sáu trăm chín mươi bảy lại không đường rút lui xuân về hoa n ở thời gian bên trong g i m ặ t khỉ r i trong học viện rèn luyện học sinh rất nhiều đúng lúc gặp bờ giảng đồn bông xuống cái này chút còn có chưa tới nửa năm liền sẽ tiến vào thức t ỉ n h thí luyện các học sinh trong lòng sợ hãi cùng rung động cùng tồn tại bọn hắn là bị tở đối với vận mệnh trò chơi làm ra thay đổi sau thứ nhất phê muốn tham dự thí luyện người bọn hắn bởi vì các loại kinh thực lực so dĩ vang bất luận cái gì một giới đều phải tới xuất sắc còn không có tiến vào thức tỉnh thí luyện lại cơ h ồ người người đều có hô hấp pháp thể chất siêu việt thường nhân gen dược tề cũng nhiều có sử dụng đồng thời còn có một số người trên thân đeo dai có thần kỳ asrm có đủ loại thần kỳ năng lực thậm chí mượn gần nhất m ở rằng đồn bông xuống gió đông thành công l ĩ n h xạ tỏ dị khí cảm bước vào siêu phạm võ đạo cửa lớn bọn hắn so dĩ vang bất luận cái gì tham dự thức tỉnh thí luyện người đều phải chuẩn bị càng thêm đầy đủ nhưng trên i n t e r n e đồng dạng có một chút chuyển ôn cho rằng bị tờ cấp lấy vận mệnh trò chơi quyền hành tất nhiên sẽ dẫn đến thức t ỉ n h thí luyện độ khó t ă n g v ọ t từ đó tạo thành đại quy mô tử vong đứng tại giáo học lâu đỉnh gió xuân hữu hiệu trương l ư n g văn cười h i ế p mắt nhìn phía dưới các học sinh có chút hăng hái đem bên trong không tệ l i n u bị chỉ cho đông cổ nhìn cái kia đang đem tự mình ngã treo ở trên cây gọi lâm cách là cái nắm giữ trả cờ dạ rút ra năng lực học sinh rất có ý tứ bên kia hình thể cùng ngươi trước kia cũng kém không được bao nhiêu gọi hoàng thường bởi vì ước mơ ngươi từ nơi khác đặc biệt chuyển tới đông cổ nhìn xem cái này phê cù hay các học ngội cũng là lộ ra ý cười bọn hắn so với chúng ta trước kia khí tượng tốt hơn không thiếu trương hưng văn cũng là có chút thổn thức cho đến ngày nay hồi tưởng lại năm ngoái cảnh tượng hắn vẫn là rõ m ồ n một trước mắt loại kia kiềm chế cùng t u y ệ t mong bao phủ tại mỗi một cái người đỉnh đầu là cho dù giống như hắn một giống như nạo m ạ n thái dương cũng không cách nào xua tan mây đen hắn đông nhiên tới hứng thú nói đi chúng ta xuống ngươi cái này chút củ hải học bội nhưng có không ít người nói muốn khiêu chế i ngươi n trương hưng văn trực tiếp từ mái nhà nhảy xuống phản phất một cái thiếu niên người một giống như tiêu sái đông cổ đi theo sau l ư n g đối phương từ mái nhà nhảy xung phanh hai âm thanh trầm mượn tiếng va đập làm cho tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn lại chờ thấy rõ người tới các học sinh đầu tiên là không thể tin được hai mặt nhìn nhau sau đó mới gieo họ một tâm thanh một c ù n g tràn tới bị tờ xuất hiện đông cổ học t r ư ở n g trở về t r ư ơ n g hưng văn nhạc ca a thối lui đến một bên cạnh không có bất kỳ cái gì hoàng kim mười ba chỗ ngồi khí tràng tùy ý các học sinh vắng vẻ chính mình đem đông cổ bao vây lại đông cổ học t r ư ở n g ngươi gần nhất đi đâu có người nói ngươi cũng bước vào hoàng kim giai so quất đông lưu còn nhanh là thật sao đông cổ học t r ư ở n g ngươi gặp qua cái tia tiểu ma tinh tần vì sao nàng có phải hay không cái gì lão người chơi phản lão hoàn đồng đỏ a tất cả mọi người đều giống như có hỏi không xong vấn đề cũng không có ai cảm thấy cùng đông cổ có cái gì ngăn cách bọn hắn nhìn thấy đông cổ mặc thả lòng áo len trên mặt mang nụ cười ấm áp đông cổ không thể không giơ tay lên làm cho tất cả mọi người an tĩnh lại sau đó mới cười nói trên bản chất tới nói ta còn không có tiến vào hoàng kim giai cho nên quất đông lưu trước mắt vẫn là nhanh nhất đăng thần người chơi mà tiểu ma tinh tần h ì n h nàng là chân chính thiếu nữ thiên tài à cũng không phải cái gì lão người chơi phản lão hoàn đồng hoặc đoạt xá trung sinh đông cổ cũng không có tránh không đáp ngược lại dứt khoát cấp g a đáp án các học sinh hưng phấn không thôi nhất là đông cổ nói mình trên bản chất không có tiến vào hoàng、kim. trước mắt quất đông lưu là nhanh nhất đăng thần người chơi trong lời nói cất dấu ý tứ cũng làm cho bọn hắn càng thêm ý nghĩ kỳ quái đông nhiên mặt đất truyền đến p h a n h một â m thanh tiếng vang tất cả mọi người đều là một kinh quay đầu lại chỉ thấy chiều cao tiếp cận hai mét c ử hắn hoàng thương thật cao dơ chân lên đột nhiên dẫm ở mặt đất lại là ẩm vang rung mạnh địa mạch văn minh tại đông cổ trong cảm giác vô cùng rõ ràng hoàng thương biểu lộ nghiêm túc giống như phục khắc trước kia hắn tại trên trường học buổi lễ tốt nghiệp một màn tất cả mọi người đều chầm rãi tránh ra thất bị cho người đeo cự kiếm người trẻ tuổi tránh ra ý trị một cái thông đạo hoàng th địa chi hô hấp lực lượng ở trong cơ thể hắn chạy xuôi tim phổi kịch liệt nhịp đập bên trong cả người tự a hồ cùng địa mạch tiết c ả n ạ cùng nhau câu thông hắn một bước một bước đi đến đông cổ trước mặt mắt lộ ra kiên định thần sắc đông cổ học trường ta cũng một chắc chắn từ thức tỉnh thí luyện bên trong thắng được tiếp đó hoàng thương sắc mặt tự a hồ có trong nháy mắt đỏ lên hắn muốn nói ra câu nói kia nhưng trong lòng một lúc tránh ra rất nhiều khiếp đảm cùng không tự tin ý niệm đông cổ lẳng lặng nhìn đối phương trong ánh mắt toàn bộ là khích lệ thần sắc trương hưng văn đứng tại càng hậu phương cũng là mắt lộ ra t h thức hoàng thương lần nữa dùng sức một đập mạnh dần vang động b hoàng thương khản cả giọng một giống như gào thét ta cũng sẽ trở thành tất cả mọi người quang ba ba ba ba ba tiếng vỗ tay từ đông cổ truyền tay ra sau đó càng là ở trong sân trường liên tiếp đông cổ từ trong đám người càng thấy mánh liệt sắc màu ấm loại kia rút khí hy sinh kèm theo nhân tính xin n h i trên người hắn nguyện lực p h ả n phất càng trói m ắ t mấy phần ta nhớ ở lời ngươi nói hoàng thương còn có các ngươi những người khác mặc kệ các ngươi nghe được cái gì ta đều hy vọng các ngươi nhớ kỹ cái gì tỷ lệ sinh tồn sống còn tỷ lệ cũng là cầu thí đông cổ thanh âm không lớn lại bình đẳng xuất hiện tại tất cả mọi người trong h a i trong lời nói mang theo không h i ể u phấn chấn lòng người lực lượng không có người nào là nhất định phải chết tất cả mọi người đều có thể cười sống tiếp thế giới cũng là tồn tại đông cổ dơ lên cao cao tay phải ngón trỏ h ư ớ n g thiên kim sắc n g u y ệ n lực phóng lên trời giống như một đạo nắng sớm chiếu sáng thiên không ai cũng có thể hạnh phúc lý tưởng tương lai ngay tại trong tay chúng ta a hoàng thương tâm tình kích động hắn cũng là nâng cao tay phải lên trong đôi mắt tràn đầy ước mơ đã từng hắn tự cam đoạn lạc nhưng lại chịu đến đông cổ một nhiều lần tại kim sắc truyền thống môn hạ thân cả chấn động cuối cùng hoàn toàn tỉnh xạ tỏ di dốc lòng trở thành một cái có thể để người khác cười sống tiếp người theo một cái cái người trẻ tuổi giơ tay phải lên trên thân đông cổ kim sắc nguyện lực nồng đậm tới cực điểm đó là người thiếu niên trong s u ố t dũng khí cùng sạch sẽ tới cực điểm lý tưởng thân hình hắn dần dần hóa thành kim sắc điểm sáng tiêu thất âm thanh lại vẫn vang lên ở trong học viện chúng ta sẽ ở trong chân chính gia viên đ o à n tụ trương hưng văn nhìn xem đông cổ tiêu thất ánh mắt mang theo t h ư n thức hắn biết chính mình cái này vị học sinh đã đi ra trong đời trọng yếu nhất một bước lui về phía sau lộ không còn quay đầu một nói đối phương nhất thiết phải đối mặt khắp xe lẹt sở tị ẩu phật đối mặt mã dịn đối mặt thiên sứ đối mặt rất nhiều kinh khủ bốn muốn trải qua bao nhiều tài năng mới có thể cuối cùng chém ra ý chí một cái đường ra ai cũng có thể hạnh phúc lý tưởng tương lai sao thật là xinh đẹp dã tâm a đông cổ không tương lai vương a xuất hiện trong phòng làm việc đông cổ hai tay một giơ lên trong gian phòng lập tức xuất hiện từng đạo h ư ảnh đó là mênh mông biện cả cùng đủ loại thần kỳ hòn đảo một vị vị kiêu hùng đứng thẳng trong đó phiêu bạc không chắc trên đại dương bao la vương giả vẫn chưa quý vị nhưng mình lại không có càng nhiều thời gian đông cổ biết theo hiện thế sống còn tỷ lệ đặc biệt chân thực giới bên trong những cái kia tồn tại chỉ sợ càng ngày càng dễ dàng bắt được hiện thế tồn tại phương vị thần chiến chỉ cần kéo dài phát sinh hiện thế hoàng kim d i a i người chơi sớm muộn sẽ bị tiêu hao một k h o ả n g không đến lúc đó hiện thế chỉ sợ cũng đem biến thành q u á i vật nhạc viên trong tay đông cổ lấy ra một cái đặc thù vĩnh cựu kim đồng hồ là thời điểm vì hết thạy vẽ lên chấm hết bắt đầu đi vận mệnh chương cuối nhất chương sáu trăm chín mươi tám h ám đế hoàng trở lại biệt cả chương sáu trăm chín mươi tám hắc ám đế hoàng trở lại biệt cả tin trắng tin tức lưu từ đông cổ mắt phía trước biến mất xanh thảm thiên không xuất hiện lần nữa tại trong đông cổ tầm mắt mỏng manh không khí từ mây xây dựng thiên không chi ở trên đảo thuộc về trạng dòng việc làm xã chân chính lãnh tụ treo thưởng năm mươi hai ước bờ lì ám bờ lách k i m đế huyết n g u y ệ t kiếm ma mỹ tờ ngân n g u y ệ t xuất hiện lần nữa tại không trong đảo đông cổ dưới c h â n đá mây một điểm điểm biến hình tin tức mới đã xuất hiện sự giao thế thế hệ chính nghĩa tàn lụi thời đại mới trật tự tại cuộc thời, thời đại trước thần quyền cũng chưa từng kết thúc nhiệm vụ mở gai thế giới hiện tại vua hải tà c t á m số hiệu f năm trăm hai ba thế giới hiện tại vì hát thiết sống sót ba mươi ngày đồng cổ xuất hiện tại không trên đảo vị trí cũng không tại trạng r n g việc làm xã trong căn cứ hắn đi bộ hướng về căn cứ đi đến kẻ bùn sổ cụ hạ ký lại là đem bây giờ trong căn cứ tình thế trong nháy mắt bắt được bên ngoài căn cứ ở trần hai tay đều nắm lấy dần tạ tay mister bốn g e m bỗng nhiên phảng phất có dự cả một giống như ngầm đầu quả nhiên thấy một tâm có chút quen thuộc khuôn mặt xuất hiện tại k h á c một bên cạnh không đảo biên giới đối phương mặc thả l ỏ n g bạch s ắ c đồ hàng lên áo cả người phảng phất nhà ở hưu nhàn người bình thường không có chút nào n h u y khí thậm chí màu tóc cũng từ bộ kia bộ g i n g trắng mút đặc thù biến trở về màu đ ghem sát mặt m ộ t cương nhưng một xóa vui mừng rất nhanh từ khoe miệng khó khống chế xuất hiện hắn ném đi trong tay tạ tay đông nhiên một nhảy dựng lên c ư ờ i to đạo bột trở về ngân nguyệt lão đại trở về ghem tại cái này hai năm bên trong càng ngày càng trầm mặc k i ệ m lời theo mỹ tờ ngân nguyệt biến mất thời gian càng ngày càng lâu trên thế giới bắt đầu xuất hiện đủ loại lời đồn đại h ắ cám đế hoàng mỹ tờ ngân nguyệt chỉ sợ đã bị chính phủ thế giới âm thầm xử quyết mọi việc như thế lời đồn truyền cơ hồ khắp thế giới cũng là thậm chí tổ chức bên trong số hiệu dựa vào sau xã viên nhóm cũng bắt đầu có chút ít tâm tư khắc hướng cao cấp hạ hẹn chính phủ thế giới cùng với hải quân còn lợi dụng cảm bây đối với trạng r n g việc làm xã đại gia tiến hành mấy lần rụt sát g e m sau lưng đạo kia cơ hồ đem hắn chặn ngang chặt đứt vết sẹo liền tới từ ở một lần thất bại ám sát bây giờ trạng r n g việc làm xã có thể vẫn tại các nơi trên thế giới khai triển hành động toàn bộ đều dựa vào là is tiên sinh thực lực cường đại uy hiếp cùng với những cái k i a quân cách mạng phối hợp tác chiến g e m cùng miss valentine xem như sớm nhất đi theo ngân nguyện tiên sinh sáng tạo lần này liên hợp n g u lão nhìn thấy tổ chức suy sụp hắn là khó khăn nhất tiếp nhận cho nên hai nhân gian hai người bọn họ tu hành so bất luận kẻ nào đều phải cố gắng những cái kia tên là hạ Kỳ lực Lượng. hắn cũng có thật tốt nắm giữ cuối cùng bốn đông cổ nhìn xem tự nhiên tại trên không lợi dụng nổ tung thay đổi phương hướng nguyên mister năm hiện nay mister bốn em cũng là lộ ra ý cười n g ư ờ i lớn lên a game ngoại trừ cái kia có chút khôi hài nổ bề đầu cả người ăn mặc cùng với khí chất đều đại biến bộ dáng game nhìn thấy lao đại nhà mình một mắt liền nhận ra chính mình trên mặt ý cười càng rõ ràng một đạo thân cả cấp tốc vạch phá không khí từ đằng xa bay tới m i s t valentine mặc t h i ế p thân màu vàng váy trực tiếp phá tan g a m chen đến đông cổ trước người cố ý làm ra một phó ủy khuất đáng thương biểu lộ ngân nguyệt lao đại ngươi cuối cùng trở về người biến mất hai nhân dân đại gia bị khi phụ thật thê thảm a đông cổ lấy tay để lại miss valentino ngăn chở đối phương muốn dán tới ý đồ hắn nhìn phía xa một cái cái liên tiếp xuất hiện đám người trên mặt lộ ra một ti xin lỗi nói xin lỗi các vị rời đi cái này lâu như vậy xác thực là ta sai lầm chẳng qua hiện nay ta trở về giống như mười hai cấp gió lốc cầm vàng b n g phát mạnh liệt đến để cho thiên không đều trận biến s á t hạ sổ cụ từ trong cơ thể của đông cổ không giữ lại chút nào mạnh liệt buộc phát ra mạnh liệt hạ sổ cụ từ không đảo bên trên không t m vang quấn về phía bốn mặt tám phương phá phất tại tuyên cáo h cám đế hoàng quay về đứng n g i chịu xào chính là bây giờ dừng lại ở không đảo căn cứ bên trong việc làm x ã các thành viên cái này chút không người nào không sắc mặt tái nhuận tâm thần cự chiến thậm chí có một chút số hiệu dựa vào sau thành viên trong nháy mắt mất đi ý thức ít cảm thụ được cái k i a mãnh liệt đến không cách nào hình dung hạ sổ cụ phản phất là cảm nhận được một vị vương giả đã quyết định muốn phá vỡ thế giới quyết tâm ngươi đã có quyết định khác một bên cạnh tóc lam ạ l à bạ tạ vương nữ vi vi mặc giả giặt âu phục tay bên trong nâng lấy đống lớn văn kiện nàng tật lực đè nén trong lòng mình s ợ sệt cùng bị khuất lộ ra một xóa ý cười nói chúng ta chờ ngươi rất lâu đông cổ tiên sinh tại vi vi sau lưng, trên mặt nhiều một đạo vết xẻo mít đủ đ â n phải y ngơ cùng với đồng dạng khí chất trầm ổ n rất nhiều ạt mở y Giản, n, B, M, M, M, M, đăng, Chàng, giả n g ẻ lần bịt một một đăng tràng thiên dạ xoa đon quỵt s u ấ t nhiều phất lãng minh nghỉ thì tự mình cách nhóm đứng bên ngoài cho dù đi qua hai năm bên trong hắn đang làm việc xã đã làm nhiều lần chuyện nhưng dã tâm của hắn đồng dạng bị rất nhiều người biết được bây giờ chân chính t r ả rộng trở về vị trí của hắn trở nên có chút l u n g túng suga nhưng là nhìn một mắt khi xưa thiếu chủ sau đó kiên định đi về phía đông cổ hắn đem tay đặt tại vi vi đỉnh đầu cái này vị vương nữ bởi vì chính mình sự tỉnh mà bị ép rời đi ạ lạ bà tạ rời đi tra tan cùng cung đình sinh hoạt, chính mình tiêu thất hai năm. Đối p h ư ơ người n h n g p h nhìn bác c lấy h xem đông cổ chư cun hai năm thời gian đã qua ta tin tưởng chư vị cũng thu được riêng phần mình trưởng thành ta tại tự mình cuộc du lịch k i ế ít tại cái này một k h ắ c phản phất nghe được núi thở rào rạc b i ể n t h é t g ầ m lên tựa hồ có ngàn mười triệu vạn người đứng tại cái này vị huyết n g u y ệ t kiếm ma sau lưng vì đó phất cờ hò reo vì đó vây quanh vì đó đứng lên vương kỳ vì đó d a i bên trên vương miệng cái này cái nào bên trong là huyết n g u y ệ t kiếm ma a cái này đơn giản chính là đi vào nhân thế vương a ít vốn là thường thấy thế gian ghê tởm bình thường lời nói không nhiều cái này một khắc trợt cười to lấy mở miệng ha ha ha ha hảo cái này thay đổi thế giới đại sự cũng một nhất định phải để lao phu tham dự vào những người khác thấy thế cũng là tinh thần tỉnh táo một cái cái đều la hét muốn làm lớn một chàng việc làm x ã tràn đầy hai năm bên trong trước nay chưa có cảm xúc mạnh mẽ cùng nhiệt tình vì vì đám người tan cuộc sau đi theo sau lưng đông cổ nhỏ giọng đem hai năm bên trong tình huống một một đạo r a bởi vì dâu trắng é đổ nịu gạt quay về thanh xuân thế giới mới lại độ tiến vào bốn hoàng tranh bá c á c cục nhưng tự hồ dâu trắng cũng có ý định bồi dưỡng nịu bị c á vị thế lực cũng không khất chương c á i đủ là bốn hoàng bên trong cấp tiến nhất một cái kéo dài không ngừng đối với những khác bốn hoàng phát động công kích tạo thành nhiều lên đại quy mô triển ứ n dịch đồng thời nhiều tên siêu tân tinh khi tiến vào c á i đủ phạm vi thế lực sau tiêu thất trong đó ba o quát vì bọn hắn vì v i thần sắc sầu l o nàng đã từng lợi dụng quân cách mạng quan hệ tiến hành thăm dò nhưng c á i đủ sẽ cùng c h i quốc đã biến thành thành lũy tất cả thám tử sau khi tiến vào cũng không thấy t u n g cả bốn hoàng b i ế t mong trước đây từng cùng mũ dơm đoàn chờ siêu tân tinh phát sinh ma sát nhưng cuối cùng lấy mũ dơm đoàn tiêu thất vì kết quả đại hải trình lựa đoạn trước hải quân tăng cường chính mình phòng giữ chính phủ thế giới cũng tại không ngừng tiến hành c h ư n g binh Tổng thể tôi tình thế vô cùng kích liệt, chém giết càng tán khốc hơn. Đông cổ Một Một tiếp qua vi văn kiện trong tay, Cổ nói, cùng càng hơn. Đông văn kiện kích chém khốc vô Vi Vy cơ qua bởi ả n này. Đoạn thời gian phát sinh sự kiện lớn Đông cổ một vừa nhìn, một bên cạnh hỏi cái này hai năm, ngươi không đều là cái Cổ cái có phát thời hỏi Một một vừa sự r về xem sao. b ở vì thiên long nhân bị hắn mang theo sủ ga một lưới đánh tan cho nên thế giới mới hội nghị chậm chạp chưa từng tổ chức năm lão tinh cùng gia nhập liên bang quốc vương đều lo lắng tại tụ tập thời điểm gặp tập kích nhưng cũng bởi vậy nợ phệ tạ dị cộ dạ bởi vậy cũng không bị sát hại vì vì lắc đầu hắn không dám đem nguy hiểm mang cho tra tan cho nên nàng thậm chí ngay cả thư tín cũng không dám gửi về trở về xem một chút đi nợ p h ệ tạ gì d vi v i từ nay về sau chúng ta không cần thiết lại e ngại bất luận kẻ nào vivi một giật mình ngân nguyện tiên sinh thế mà gọi mình là nợ p h ệ tạ gì dị jvv bốn dê sao chương 699. quái vật c h i vương chương 699 quái vật c h i vương thiên giả xoa nhiều phất lãng minh n ỉ kể từ được xác nhận trở thành trạng rộng việc làm xã một viên sau đã bị chính phủ thế giới khai trừ vương phía dưới bảy võ hải tư cách hắn khoác lên hỏa liệt điệu hạ học d bước chân một như thường lệ phép lối các số thứ tự ạ ẹn nhóm cũng đều biết cái này vị phía trước bảy võ hải mặc dù chỉ là danh hiệu mister sáu nhưng thực lực tuyệt đúng là tổ chức hàng đầu mặc kệ là mister hai bon cụ ấy vẫn là mister bốn em đều đối nhiều phất l ã n g minh n h ỉ phách lối đ i ệ u bộ trận một con mắt bế một chỉ mắt mister sáu lao đại tìm ngươi s u gà âm thanh vĩnh viễn không có chập trùng giống một cái tinh xào con rối nàng ngưng lấy một bàn nho vừa đi vừa ăn nhiều phất l ã n g minh n h ỉ theo ở phía sau có ý riêng nói s u gà ngươi cảm thấy hắn trạng thái như thế nào ta cảm giác hắn tự hồ trở nên yếu đi nhiều phất lãng minh n h ỉ kỳ thực đối với đông cổ cũng không chịu phục tại trong trận kia thay đổi bố cục thế giới kinh khủng sủ mít hồ hắn bởi vì bị đối phương cái k i a kỳ quái hổ phách tỉnh bình phong ấn mà bị bắt cầm về sau biết được đối phương nắm giữ tại trận k i a dâu trắng cải đủ mấy người quái vật tầng ra trong chiến tranh kết thúc hết thể lực lượng mới ngừng công kích cam tâm trở thành cái gọi là mister sáu nhưng nói cho cùng đối phương cũng không có thật sự ở trước mặt mình biểu hiện ra cái tia một kiếm chặt đứt rét lại nạ đáng sợ vĩ lực su gà bỗng nhiên dừng bước lại nàng ngẩng đầu nhìn chính mình khi xưa thiếu chủ nói thiếu mister sáu ta khuyên ngươi đừng có tâm tư khác hắn là cái lý trí người. tuyệt đúng không sẽ làm không có nắm chắc sự tình nhiều phất lãng minh nghỉ một giật mình sau đó khạc khạc nợ nụ cười à ý của ngươi là hắn bây giờ tất nhiên chuẩn bị thay đổi thế giới liền nói do đã có siêu việt dị vang thực lực sao nhiều phất lãng minh nghỉ biết sủ gạ sẽ không gạt người nhưng trong lòng vẫn không muốn tin tưởng trên người đối phương khí thế đích sát so trước đó có chỗ giảm xuống bốn đông cổ nhìn thấy nhiều phất lãng minh nghỉ xuất hiện cái này cái quen thuộc hơi không người nam nhân chiều cao vượt qua ba mét ngoại trừ tại vua hải tập cái này loại hình thể phổ biến khoa trương thế giới ở đâu đều tính là hình thể dần nhưng hắn chỉ là thản nhiên nhìn một mắt đối phương tay trên bàn một điểm một phong bị si phong tốt sách đóng địa cứng tin liền xuất hiện trên bản thiên giả xoa ta cần ngươi đi vì ta tiễn đưa một phong thư nhiều phất lãng minh n h ỉ quan sát cái này vị tại ngoại giới danh tiếng thẳng bức dâu trắng é、e、đồ nịu gặt nam nhân tại dâu trắng được xác nhận trùng hoạch thanh xuân sau thế giới tối cường lại không lo lắng đó là cho dù c á i đủ cũng hơi thua mấy phần sức chiến đấu đáng sợ người trước mắt coi là thật cường đại như thế nhiều phất lãng minh n h ỉ ngón tay hơi hơi rung động trong lòng của hắn không ngừng tự hỏi được mất hắn cầm đầu lại phát hiện hắn chỉ là lẳng nhìn chính mình cặp kia kim lục xen nhau cổ cái con mắt bên trong không có bất kỳ cái gì cảm xúc nhiều phất lãng minh n ỉ cổ học một động bỗng nhiên cảm giác bốn chu không khí đều tựa như ngưng trệ đông cổ nhìn xem cái này cái bướng bình thiên giả xoa đối phương mặc dù ba sắc hạ kỳ có trái cây năng lực cũng khai phá đến thức tỉnh giai đoạn nhưng chỉ đáng tiếc không có nắm giữ hạ sổ cụ quấn quanh cùng với khắc hạ kỳ cao dài ứng dụng cuối cùng lên không được cấp cao nhất chiến cuộc nhiều phất lãng minh n ỉ kiên đạo âm tàn nhưng thiếu đi mấy phần ma luyện hàn khuyết thiếu khiêu chiến tối đỉnh cấp cường giả ngăn trở suy nghĩ kỹ chưa ta có thể cho ngươi một lần cơ hội nhiều phất lãng minh n h ỉ hai tay trong nháy m ắ t hóa thành đen như mực liền muốn ra tay nhưng đ ỗ n g nhiên hắn toàn thân một c h ớ n hai tay của hắn phảng phất bị giam cầm ở một giống như căn bản là không có cách nâng lên nhiều phất lãng minh n h ỉ hai nhiên túi đầu lại phát hiện chính mình quanh người rõ ràng cái gì cũng không có nhưng mình liền phảng phất bị ngưng trệ ở h ổ phách bên trong côn trùng một giống như ngoại trừ đầu cơ thể căn bản là không cách nào chuyển động cái này là ác ma trái tay năng lực sao chính mình thế mà không chịu được như thế một kích đông cổ ngón tay khe khe gõ một cái cái bản trên mặt bàn lá thư này một cách tự nhiên bay lên rơi vào nhiều phất lãng minh trong tay nghi cái sau cũng đột nhiên phát hiện mình khôi phục hành động năng lực thiên giả xoa cái này thời điểm mới ý thức tới mình cùng đối phương cái kia khoảng cách đồng dạng thực lực sai biệt chỉ có thể đem cái này phong thư bỏ vào trong túi ngươi đi một lội nước bạo nổ đem cái này phong chiến thư đưa cho cải đủ liền nói ba ngày sau ta sẽ mang t r ả dòng việc làm xã đi tới nước bạo nổ đồ, đồng thời thúc đẩy nước bạo nổ khai quốc hy vọng cái đủ đại nhân xem ở trên cùng t a n g ngọn mườn không cần ngang ngược ngăn cản nhiều phất lãng minh n h ỉ cứng một trong n h y mắt nhưng lập tức vẫn là mang theo lá thư này cấp tốc tiêu thất hắn lấy sợi dây gắn kết tiếp lấy đám mây tại trên không phi hành tốc độ cao gấp rút lên đường tốc độ cực nhanh nửa ngày sau liền đã đến trên nước quán ổ bên trên không lúc này nước quán ổ băng hải tặc bách thú một đ ổ i ngày xưa lười n h á t tác phong cơ hổ mỗi cái cao điểm đều phái nhiều người đóng giữ những cái kia ăn nhân tạo ác ma trái cây năng lực đám người bộ dáng thiên kỷ bách quái bốn chỗ cũng là hình thể ngang ngược các đồ hòa liệt điều một rơi xuống đất lập tức bị mấy người vây quanh người khoác lam sắc áo c h o n g chân đạc màu đỏ dày cao góc phi lục bảo thành viên un tì ngẩu đầu đánh giá thiên giả xoa nhận ra người thân phận sau n i ệ m ai nói tiểu nữ tử k cái này không phải nhận tội vứt bỏ vương quốc đ ò n quỵt sọt thị sao nàng treo lên bạch sắc song r á c trong lời nói mặc dù lấy tiểu nữ tử tự xưng nhưng đối với nhiều phất lãng minh nỉ đùa cận không che giấu chút nào thiên giạ xoa biết băng hải tặc bách thú bên trong phi lục bào cũng cơ bản đều là có thể độc đương một mặt cao thủ tăng thêm bản thân hắn chính là một cái người mang tin tức cũng không cùng đối phương trí khí chỉ nói ta tới thay huyết n g u y ệ t kiếm ma mỹ tở ngân nguyện tiện đưa cho cải đủ một phong thư hắn không có nói thẳng đó là một phong chiến thư cũng không muốn cùng bách thú đoàn cái này chút điên rổ giao lưu quá nhiều uốn t í nghe được tên quen thuộc mày nhắc lại cái này cái tên cơ hồ mỗi ngày đều sẽ ở cái đu đại nhân uống say trong tiếng gầm giống tức giận xuất hiện cùng tần thứ tương đối là hệ、e、đồn điệu g ạ t bốn a tiểu nữ t ử không nghĩ tới đường đường thiên dạ xoa thế mà thật sự cam vì dưới người cứ việc còn t ạ i chế rêu phúng nhưng uốn t í lại quay người đem những người khác xô tan chính mình mang theo minh nghỉ đi tới quỷ đ ả o chỗ cao nhất c á i đu nằm ở quỷ đ ả o trên đỉnh mắt say lờ đờ nhập nhẻm rõ ràng đã uống nhiều rượu hắn mỗi ngày không phải đang tìm người chiến đấu chính là đang điên cùng say rượu hoặc chính là đang tìm kiếm mới tự sát phương pháp ngày càng điên cùng cái đủ đại nhân thiên dạ xoa là vị kia mị thợ ngân nguyện gửi thư nhiều phất l ã n g minh n h ỉ đem trong tay cái kia phong chiến thư đưa lên trong lòng cũng là có chút thất vọng c á i đu h ỉ nộ vô thường là cái từ đầu đến đôi liên rộ c á i đu hình thể dần lại mắt say lờ đờ m n g l u n g căn bản không nhìn thấy lá thư này thế là u ùn t ỷ tiếp nhận tin sẽ ra hỏa tất đọc nói c á i đủ các hạ tan gai hai năm trước nhận được các hạ nhiều ngày chỉ giáo ta mới có thể nắm giữ ba quân bí ẩn hôm nay đặc biệt bị sách một phong nhắc nhở thế giới sắp nên đón trước nay chưa từng có thay đổi cục ta đã quyết định muốn kết thúc hết thể huấn loạn nhưng không xì n ỗ bụ nhẫn nhìn thấy ngươi cuối cùng bại v o n g tại thời đại mới chi thủ đặc biệt phát ra khiêu chiến ba sau này ta vào khoảng quỷ đ ả o bên trên không cùng ngươi một chiến kẻ bại lúc này hướng người thắng thần phục vừa vặn rất tốt đông cổ bút ưu ti đọc được cuối cùng giọng nữ dễ nghe đã không tự giác và mẹo nàng tròn t r ị a con mắt nộ khí trần đấy đọc xong liền đem cái này phong thư ngã xuống đất điên cuồng bắt đầu dấm đạp cái kia l ư ợ đạo trấn q u đạo đều phanh phanh vang dội đáng ch còn nghĩ để cho c á i đủ lao đại thần phục tiểu nữ từ một nhất định phải giết hắn a nhưng c á i đủ lại chậm rãi ngồi dậy tia chớp đen nhánh tại thân thể của hắn bốn c h u nhảy vọt rượu cồn cấp tốc từ trong thân thể của hắn tỏa ra hơi đi ô lạc lạc lạc rất tốt đông cổ quyết chiến tới đánh đi c á i đủ tiếng cuồng tiếu trực tiếp dẫn tới quỷ đảo bên trên không lôi vân hội tụ đáng sợ cảm giác gác bách đầm vàng b ộ c phát nhiều phất l ã n g minh nỉ thân hình hơi cong hai tay ngăn tại trước người cái kia hạ sổ cụ quyết đoán đơn giản để cho hắn cũng khó có thể ngăn cản thực sự là từ đầu đến đôi quái vật bất quá hắn chuyển nghiệ Quái vật, quả nhiên còn phải dựa vào quái vật, chương ò n p ả i quái tới đối dựa A vào vật phó h mặc kệ n thế nào. Cái này một chiến sau đó, thắng được quái vật, trở thành quái vật chiến nào, này cái được quái quái chi sau đó, ư v hoành h bảy trăm bá vương vsi bách, bá bách thú chi vương hỷ uy m i s t valentine ta cũng không nhớ kỹ ngươi năng lực đã khai phát đến cái này loại cấp độ a mít thơ bốn em một lần nữa mặc vào chính mình cái kia thân màu nâu áo da ăn mặc một cái dốc n dùng ca sĩ bộ dáng hắn đứng tại phương viên vượt qua đến công cỡ nhỏ không đảo cảm thụ được không đảo quỹ tích di động có chút giật mình hỏi thăm chính mình bạn n hắn biết không đảo bên trong sản xuất những cái kia vỏ sò、so、mặc dù thần kỳ nhưng căn bản là không có cách khu động như thế dần đảo mây cho nên hắn tưởng rằng miss valentine cuối cùng đem chính mình nhẹ phụ họa phụ họa no mi khai phát đến tình cảnh có thể c ả vang dội ngoại vật miss valentine lại là hai tay một b à y dọc dịu dàng nói mặc dù ta cũng rất hy vọng cái này là ta năng lực nhưng mà năng lực trái cây của ta xác thực chỉ có thể tác dụng trên người mình đâu ghen một giật mình nhìn về phía nơi xa chỉ thấy lao đại nhà mình cùng mister một ít tiên sinh đứng tại đảo mây biên giới ít tiên sinh hơi hơi rút ra trôi này bội đao một tấc mà lao đại nhà mình Mr. mở mây ra, trừ trọng Ngân Nguyệt hiện dần khí lưu. Là ý tiên sinh tiêu trừ đảo vân trọng lực, tiếp đó Ngân Nguyệt tiên sinh lại hoán sức gió xuất lưu. tiêu triệu tay tức tiếp thôi lại là lập Là lực, lại hai dưới phía khí đảo đảo đó đậu. sức bây giờ hắn lại cảm thụ được cái này chứa đầy t r ạ n rộng việc làm xã thành viên dần đảo mây tại trên không di động liền hoàn toàn có thể cảm thấy chỗ ở mình cái này cái tổ chức đã không còn là dấu ở ạ lạ bạ tạ trong sa mạc nho nhỏ tổ chức giám sát mà là chân chính quái vật khổng lồ đảo mây từ thiên không bên trong ầ m vang mở ra vân hải xuất hiện tại trên lam hải bên trên không cái này một màn để cho không thiếu đi ngang qua thuyền hải tặc cùng thương thuyền vạn phần hoảng sợ hoàng kim đế Hiệu đức tỷ dọ dầu dai lấy nửa khối mặt nạ thản nhiên từ sau lưng ghem vượt qua mấy người đi tới sau lưng đông cổ cái này vị hoa hai năm thời gian mới cuối cùng đem cái kia cướp đi chính mình hạnh phúc t i ê n long nhân triệt để đùa chơi chết hoàng kim đế lúc này toàn thân nhẹ nhàng thoải mái hai năm ở giữa trên biển cả tận tình giải trí thanh sát q u y ề n mã nếu không phải là bị đông cổ triệu kiến chỉ sợ bây giờ còn không biết ở phương nào n g ư ờ i lười biếng tỷ dọ dầu đông cổ có chút thất vọng tỷ dọ dầu thực lực so với hai năm trước chẳng những không có tiến bộ thậm chí trên thân cái kia cố nhuệ khí cũng đã tiêu tan tỷ dọ dầu cũng không cảm thấy có vấn đề gì hắn đại thu được báo đã sẽ không có gì động lực. sự tính khác hắn đại khái có thể dùng tiền giải quyết bất quá hắn kiên kỵ đông cổ thực lực đáng sợ cùng với cái kia xuất quỷ nhập thần năng lực đồng thời cũng cảm n h ệ m đối phương giúp mình báo thù ân tình cho nên một thằng âm thầm vì t r ả n g rộng việc làm xã cung cấp tài chính ủng hộ đông cổ tiên sinh thật sự có tất yếu làm đến cái kia một bước sau các ngươi cái này chút trên biển hoàng đế vốn chính là hải quân cùng chính phủ thế giới tối phòng bị lịch nhân một sáng hai phương liên hợp tất nhiên sẽ dẫn phát đáng sợ sự kiện lớn tỳ dọ d ầ không phủ nhận chính mình đúng lòng ngược lại hy vọng đông cổ có thể nhượng bộ cái này để hắn đối nó càng thêm thất vọng tỳ dọ d ầ ngươi thật sự cảm thấy thiên long nhân đã bị ta giết hết. tỳ dọ dầu nghe được tên quen thuộc cơ thể một giật mình đông cổ tay phải đánh ra một cái búng tay b ạ c h sắc cung trang cùng với hoa lệ bọt khí mặt nạ liền xuất hiện tại tỳ dọ dầu trên thân đông cổ mắt kiểm bông xuống nhìn xem hắn nhàn nhạt nói tỳ dọ dầu bây giờ ngươi là thiên long nhân sao tỳ dọ dầu nhìn mình trước mặt mặt nạ đ ỗ n g nhiên cảm giác một trận buồn nôn loại kia đến từ sâu trong nội tâm trắng ghét trong nháy mắt để cho hắn nhớ tới trước kia bị đoạt đi tình cảm chân thành một màn tay phải hắn hóa thành hoàng kim một quyền liền đánh nát mặt nạ đồng thời trong nháy mắt kéo xuống trên người mình bách sắc cung trang giận nói ta đương nhiên không phải thiên long nhân. đông cổ không đợi hắn tiếp tục nổi giận nhàn nhạt nói bọn hắn nói ngươi là thiên long nhân vậy ngươi chính là ta t ì dọ dồ muốn tranh luận lại không biết như thế nào tranh luận thế giới định nghĩa quyền từ đầu đến cuối năm ở thánh địa mạ di dê h à a sệ ai là thiên long nhân là những người kia định và c bốn đổi một loại thuyết pháp chính là ai nắm giữ quyền lực ai phân chia quyền hạn như cũ không có thay đổi hắn chỉ là tiêu d i ệ t trước đây thiên long nhân chỉ cần những người kia g u y ệ n ý thiên long nhân cái này loại đồ vật muốn bao nhiêu có bấy nhiêu a bốn t ì dọ dồ trên mặt lớn chừng hạt đậu đổ mồ hôi chạy xuống hắn hô hấp trở nên vô trọng cơ thể cũng có chút c ò n xuống là ta sai đảo mây vạch phá đen như mực tầm mây phía dưới mánh liệt không chắc hải vực vô cùng nóng nảy cái k i a bay ở trên không giữ tợn quỷ đ ả o tiến vào đám người tầm mắt đông cổ nhìn xem quen thuộc trắng cảnh biểu tình trên mặt cũng dần dần tiên hoạt hắn không tiếp tục nhìn về phía t ỷ g ọ ó rộ chỉ là nhàn nhạt nói chờ cái này cuộc chiến đấu sau ngươi sẽ thấy cái k i a thay đổi thế giới song lớn sau đó đông cổ một bước bước ra dưới chân không ở giữa lập tức chịu đến can thiệp trở nên vô cùng kiên cố hắn một t ừ n g bức từ trên không đi xuống cao giọng nói cài đủ tới đánh đi giống như kinh lôi vang dội nước oãn nổ trên dều trong nháy mắt nghe được trong bị cái đủ đánh bại mà dấn thân vào băng hải tặc bách thú phía trước siêu tân tinh ạ b ù đối với âm thanh cực kỳ mất cảm cái này một khắc lần đầu con ngươi trong nháy mắt một co lại cái này làm sao có thể hắn nhìn thấy một phiến vô cùng dần đảo mây từ trên không bay tới đã đi tới nước bọa nổ phía trên mà trên không một người đứng tại trên không toàn thân tản ra tia chớp đen n h á n h phía dưới một trong nháy mắt kinh khủng hạ sổ cụ trong nháy mắt bao phủ toàn bộ nước bọa nổ băng hải tặc bách thú bình thường thành viên trong nháy mắt liền hai mắt trở nên trắng ngã xuống ápù hai tay giao nhau ngăn tại trước người cơ hồ là toàn thân run dày khó mà chuyển động hạ sổ cụ、Haki. làm sao lại cường đại như thế hắn chưa bao giờ cảm thụ qua mạnh mẽ như vậy hạ ủ sổ cụ hạ kỳ cho dù là cái đủ ngẫu nhiên nổi dẫn lúc cũng chưa từng từng có quy mô đáng sợ như vậy quỷ đạo phía trên ba vị xem trọng t ấ m viêm thai kinh dịch thai q u ỳ n nạn hạn h ắ n g ắ c cũng là đứng trên mặt đất mà hiếm thấy không có uống rượu cái đủ đang ngẩng đầu nhìn t h i ê n không bên trong cái kia tản ra lấm liệt hạ kỳ t i ể u t ử a cái này p h ầ n hạ sổ cụ đơn giản so tóc đỏ tên kia còn muốn bá đạo a cái đủ giải khai bên hông hồ lô uống từng ngụm lớn bên trên một miệng lập tức mánh liệt hạ sổ cụ cũng là b ộ c phát ra cả người hắn trong nh một đầu vạn mét c ự long ẩm vàng từ trong quỷ đạo bốn lượn thăng không tốt tốt tốt tới t h ố n g thống khoái khoái chém giết đông cổ đứng tại trên không bách thú cái đủ kèm theo tia chớp đen nhánh ẩm vàng m ộ t phát cái kia đầu rồng trực tiếp sẽ rách không khí tại trong một từng trận khí bạo âm thanh đằng không dựng lên đông cổ lại càng thêm b ã liệt hắn bây giờ đi qua chư thiên vạn giới chiến đấu bá đạo đem hắn hạ kỳ đã tăng phúc đến một cái mức không thể tưởng tượng nổi một b ư ớ c b ư ớ c ra, tay phải bị bật sổ, sổ cụ hạ kỳ bao trùn m a liệt quên ý từ quyển t ư ợ n g bộc phát cho ta trở về g a o răng long sắt quyền hai loại quên ý tại trên không x e lẫn tiếp đó tại tâm như xỉ xỉ tông sư q u y ề n thuật phía dưới hợp hai v ị một hóa thành dần đen như mực nằm đấm ẩm vang bộc phát t h â n long cãi đủ hình thể dần vốn là há miệng muốn thổ tức nhưng trước mặt toàn bộ thiên không trong nháy mắt phá thoái đáng sợ lực đạo ẩm vang đánh trúng cãi đủ ô cãi đủ thân rồng kêu gào một tâm thanh ẩm vang từ trên không bị đánh rơi kinh giới mặt nạ khuôn mặt tràn đầy kinh hãi mọi người ở đây chỉ có hắn rõ ràng nhất hai năm trước cái này vị huyết nguyệt kiếm ma tới khiêu chiến cái đu đại nhân lúc cơ bản đều là thảm bại bây giờ cái này một quyển chi bá đạo hắn trước đây chưa từng gặp thế mà trực tiếp đem cãi đ nhưng cải đủ cũng không mất đi ý thức hắn diễm mây như cũ nâng quỷ đ ả o cải đủ từ mặt đất bỏ lên đã hóa thành nhân thú phỏng lao đi khỏe miệng tràn ra cái kia tim máu tươi trên mặt càng cùng nhiệt bây giờ cải đủ cuối cùng v ữ n g tin cái này cái đã từng ngay cả mình một nhớ lôi mình hặc kệ đều không thể ngăn cản tiểu tử chân thực tờ s g cắt phát triển đến một cái cực kỳ đáng sợ tình cảnh cho dù là chính mình hơi không cẩn thận cũng sẽ bị kích thương cải đủ rút ra chính mình lang n h a đồng hạ sẽ hạ sổ cũ quấn quanh đã bắt đầu tia chóc đen nhanh kéo dài đến một nghìn m quỷ đạo phía dưới nước hà nội một đám người chở đều đẩy mặt kính sợ nhưng trên không đông cổ vẫn b ấ t mãn cai đù nha gánh vác lấy quỷ đ ả o ngươi cũng không phải đối thủ của ta liền để ta giúp ngươi d ỡ xuống gánh vác g a đông cổ nâng tay phải lên hai mắt hóa thành hờ hứng chi s á c thiên không bên trong lôi vân trong nháy mắt ngưng kết mẹ ấy mẹ ấy bên trong đ á n g sợ lực lượng bắt đầu vặn vẹo không ở giữa hắn một tấc một tấc giơ tay lên hướng về phía phía dưới quỷ đ ả o một chỉ đẻ xuống lôi đế chỉ chương bảy trăm linh một minh vương đấu b á c h thú chương bảy trăm linh một minh vương đấu b á c h thú lôi vân ầm vang la lộn không ngừng hướng về phía trước phun trào n h ư có đồ vật gì sắp từ trong lôi vân xuất hiện c á i đủ cái này một khắc cũng là thần sắc vô cùng nghiêm túc hắn cảm nhận được trong mẹ ấy mẹ ấy bên trong một cô đáng sợ ý chí đã đem toàn bộ quỷ đảo lọ cồn loại kia cảm giác cắt bách cho dù là chính mình khi xưa t u y ể n trưởng giọt cùng d â u trắng những quái vật kia cũng chưa từng có đông cổ hai mắt hờ hững cả người trong nháy mắt hóa thân chấp trường sinh diệt lôi đế cựu thiên tri thượng lôi đình phun trào theo hắn một chỉ chậm rãi đẻ xuống trói mắt lôi đình từng khúc bộc phát giống như lôi long thủ kết dần tiềm điện liên tiếp tại một lên hóa thành để người không cách nào nhìn đáng sợ lôi tiếp từ trên không n m vang rơi xuống c á i đủ cùng ba thai kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ cũng là trong nháy mắt bởi vì mánh liệt kích động thấy trước tương lai trong nháy mắt từ quỷ đảo bên trên không vọt lên lôi qua một tránh m à qua thế giới trong nháy mắt phảng phất đ ứ n g im cơ thể của cái đủ c ó q các một trong nháy mắt khôi phục bình thường hắn túi đ ầ u xuống chỉ thấy quỷ đảo ẩm vang phát sinh nổ kịch liệt cả hòn đảo nhỏ bắt đầu bốn phân năm đứt chính mình diễm mây cũng không còn cách nào đem tàn phá quỷ đảo hoàn toàn n ắ m đỡ dần khô lâu trước tiên một bước phá thoái từ trên không trực tiếp rơi xuống đại lượng băng hải tặc bách thú hải tặc không có bị lôi kép trực tiếp đánh trúng bây giờ lại cảm gi cải đù, đù lấy lại tinh thần sắc mặt đã hoàn toàn âm trầm xuống hắn thực lực cường đại chính vào đình phong cho dù là dâu trắng e đua niệu gạn hắn cũng muốn cùng một chiến nhưng đối mặt những cái kia siêu tân tinh tiêu h chiến hắn lại vẫn luôn ngạo nghễ cũng không quá biết ra tay toàn lực cho dù là đông cổ trong mắt hắn đồng dạng là cụ hải mà thôi nhưng cái này mất khác đối phương một chiêu đem chính mình quỷ đạo sơ mặt đao vô luận là sức chiến đấu vẫn là biểu hiện ra quyết đoán cũng đã hoàn toàn không phải mình có thể tiện tay treo lên đánh đối tượng hắn lộ ra tàn khốc ý cười phía dưới diễm mây cuối cùng tiêu thất gò bó ở trên người hắn cuối cùng một đạo gông xiềng cuối cùng giải khai mà tan phá quỷ đ ả o lại tại trong vô số h o à n g sợ g ờ dần hướng về biển cả rơi xuống một đạo người c ả từ thiên không bên trong không đ ả o cấp tốc rơi xuống chỉ là trong nháy mắt liền rơi xuống quỷ đ ả o phía trên ít rút kiếm của mình ra lưới lao trọng lực trái cây trong nháy mắt phát động tàn phá quỷ đạo bình yên rơi vào biển cả viêm hai kinh đồng thời rơi vào ít đối diện ngươi là trạ dòng việc làm xạ mít tơ ít nhiều lần đánh lui h ả i quân cùng chính phủ thế giới vây công danh khí không nhỏ kinh cũng đối cái này v ị nắm giữ trọng lực người mù kiếm khách có chỗ nghe thấy ít chậm rãi xoay người sắc bén kẽ b ù n sổ cụ đem tàn phá quỷ đạo hết thể động tinh toàn bộ trường khống đối mặt cái đủ g i ớ i trướng thực lực tối cường xem trọng tấm ít cũng là thần sắc nghiêm túc lao phu c ù n g nghĩ bắt t r ư ớ c cái đủ cùng bên ta lãnh tụ ước hẹn cùng ngươi đánh cược một đ ê m như thế nào ít bình sinh số lượng không nhiều yêu thích chính là đánh cược hơn nữa hắn không thích dùng chính mình kẽ bủn sổ cụ gian lận thích nhất đánh bạc kết quả xuất hiện phía trước cái kia hết thể chưa định lo lắng kinh sau đầu hắn nhìn xem cái này cái mắt mù lòa kiếm khách từ đối phương trên thân cảm nhận được lẫm liệt hạ kỳ cùng tiệt t â m n g ầ m đầu nhìn về phía thiên không c á i đu đại nhân cùng cái kêu huyết nguyệt kiếm ma một kích phía dưới thiên không đã hoàn toàn bị xé nước hai vị hoàng giả không giữ lại chút nào va chạm làm cho cả biển cả mất đi màu sắc cái kêu kịch liệt chấn động hạ kỳ sẽ cùng c h i quốc phía dưới đáng sợ h ả i vượt sóng lớn đều hoàn toàn đ ẻ cho bằng những cái kêu hung manh h ả i thú càng là nước nợ lẻn vào biển cả chỗ sâu toàn bộ không ở giữa bên trong chỉ có hạ sổ cụ va chạm phía dưới kéo dài đến một nghìn em nợ kia trong ư ớ c lòng của hắn cái kia cổ nhiệt hết cũng bị nhóm lửa rút ra bên hông dần vo sủ cạ sa đao sau lưng màu đen hai cánh cũng chậm rãi bày ra hắn nhìn xem đồng dạng danh tiếng vang vọng thế giới mới trạ rộng việc làm xá hai năm tay người dạng cái này phải nên là đối thủ của mình mới đúng bốn rất tốt cái kia liền đến đánh cược một đem a đầu tiên nói trước cùng ta chiến đấu hơi không cẩn thận sẽ chết trong n g á y mắt kinh liền xuất hiện tại ít trước người hắn chiều cao vượt qua sáu mét là chính cống dần q u á i vật một kiếm chém xuống cái kia kiếm áp phảng phất toàn bộ không ở giữa đều bị chém rách đáng sợ khí tiếng gào ẩm vang nổ đùng ít chém tới cặp mắt mình nhiều năm qua kẻ bùn xô c ủ hạ kỳ sâu không người có thể lý giải hắn thậm chí có thể bắt được thiên thạch dấu vết ít trong n g á y mắt túi người t h ê lương kiếm rít từ đỉnh đầu hắn b ộ c phát hắn trong n g á y mắt trở tay cầm đao m ạ liệt r ọ n g lực kèm theo kiếm thế trong nháy mắt đánh trúng kinh cơ thể trọng lực đao mánh ổ kinh con người một có lại thân thể bị lưỡi kiếm ch kinh xem như cực đặc thù chủng tộc lần ạ liệc tộc một viên trời sinh liền nắm giữ thích ư ớ n g bất luận cái gì môi trường tự nhiên thân thể cơ thể lực phòng ngự cực kỳ kinh người cái này đáng sợ một kích cũng không có chạm phá kinh bên ngoài thân phòng ngự chỉ là cái kia cố ẩm vang đánh tới sóng trọng lực để cho kinh cơ thể không tự chủ được bay ngược ra ngoài tại tại chỗ rất xa quan chiến dịch t hai quyền kinh ngạc nhìn xem kinh bị đánh bay hướng về phía trước mấy bước nhưng tàn phá quỷ đạo khác một bên cạnh đột nhiên chuyển đến băng hải tặc bách thú hải tặc tiếng hô hoán quyền đại nhân có không biết thế lực thành viên xâm nhập đối phương cũng là ác ma trái cây năng lực giả thực lực rất mạnh quy ngẩm đầu nhìn một mắt thi t hắn ầ m làm ám một âm nghĩ này chính dòng thanh, bay người hướng gọi khái h cái cái việc cờ đại là là quay trạ k tờ về xa S cùng n tiến vốn xuống tại chỗ càng sâu nạn hạng hắn rắc, lúc này nhìn mình, h pháp. chỗ che hồng tại trước mặt vét tử, rơi chết Mà xem mặc màu hồng phấn đồ vét nam là sâu rắc, lúc ngươi đồ phấn sao. hờ hứng nói tỷ dọ dồ, ngươi cũng muốn chết sao? Hắn cùng với cái này vị hoàng kim đế cũng đã gặp vài lần nhưng không biết đối phương hôm nay là không phải đ i n rồi thế mà che trước mặt mình t ỷ dọ dỗ hít sâu một khẩu khí toàn thân bị hoàng kim ba o khỏa trong nháy mắt đã tiến vào trạng thái trái cây thất tỉnh bốn chu mặt đất lập tức đã biến thành hoàng kim đồng thời hóa thành thể lưu chậm rãi đem cơ thể của chính hắn b a o khỏa lợi dụng hạ kỳ cùng trái cây năng lực kết hợp để cho chính mình đã biến thành dần hoàng kim sinh mạng thể giống như kim sắc cự nhân hoàng kim cự nhân phần mắt một ngày nhiệt độ cao mật độ cao năng lượng trong nháy mắt từ trong mắt bắn ra rác trong nháy mắt liền bị đánh trúng cái này một kích lực phá hoại dần đem hình thể khổng lồ rác đánh bay đến một trăm m nhưng rác sau khi rơi xuống đất chỉ là đập hai phía dưới trên thân bởi vì nhiệt độ cao mà dấy lên quần áo cả người lông tóc không thương hắn nhìn xem hóa thành hoàng kim cự nhân thì dọn d cũng là không cần phải nhiều lời nữa ẩ vang cất rung động kịch liệt ở giữa dần voi mạ một tầm v a n g hướng về tỷ dọ d ổ hoàng kim cự nhân vọt mạnh đi qua h i ế m thấy zoran tượng tượng trái cây cổ đại trùng voi mạ một trái cây năng lực giả trong nháy mắt thể hiện ra đáng sợ lực phòng ngự cùng lực lượng hoàng kim cự nhân cái kia có thể một kích phá hủy quân hạm hoàng kim thần h ỏ a căn bản đối với hắn không có bất kỳ cái gì cả vang dội tỷ dọ d ổ cảm nhận được dần cảm giác c áp bách nhưng hắn lúc này vì để tránh cho mới thiên long nhân xuất hiện chiến ý kiên quyết đối với vọn mạnh lại dần voi ma mút không tránh không n h hoàng kim cự nhân đồng dạng cất bước hướng về phía trước cánh tay phải dơ lên cao cao hoàng kim nhập hỏa hoàng kim hóa thành dần nhiệt lượng nguyên một quyền đánh giá đáng sợ nổ tung ẩm vàng bộc phát vốn là tàn phá quỷ đạo lần nữa bắt đầu chết xuất nạn hạn hán giắc cũng bị một quyền sinh sinh đánh gãy khí thế lao tới trước tại mặt đất cày ra dần khe ránh chương bảy trăm linh hai kịch đấu cải đủ vsc đông cổ chương bảy trăm linh hai kịch đấu cải đủ vsc đông cổ lôi mình hạ kẹ cải đủ toàn thân bao quanh m á n h liệt hạ kỳ cái tia h ê hạ sổ cụ quấn quanh tản ra sơn mở lách phờ l á t điện kéo dài đến một nghìn m cơ hồ kéo dài đến nước q u nổ bên ngoài hắn dần thân hình tại đáng sợ lực đạo phía dưới, hóa thành tử sắc lưu quáng vô cùng thần tốc vô cùng mau lẹ đồng cổ kim lục trùng đồng hơi hơi rung động ở giữa trận dừng lại c á i đủ thân hình thư giãn phát lực tư thế bá đạo vô song lang nha đồng phảng phất rút tấm hạ nỉ một giống như trận rơi xuống nhưng hắn sớm đã lúc này không giống ngày xưa đã từng căn bản là không có cách thấy rõ công kích bây giờ lại là đã có thể bắt giữ thân hình hắn trợt lưu chuyển nước chạy q u y ề n ý trên cánh tay di động bật sổ, sổ cụ hoàn toàn cứng lại hạ sổ cụ lưu chuyển quấn quanh ở giữa một cố càng thêm huyền diệu lực lượng từ trong lòng đồng cổ bắn ra cải đủ chỉ cảm thấy trước mặt nhân loại động tác trong nháy mắt nhanh đến căn bản không thể tưởng tượng nổi chật xoay người động tác trong nháy mắt dẫn phát mấy cái đáng sợ quỹ tích mây tại đ ồ n g cổ quanh người bộc phát nhưng hắn thể phách bây giờ đồng dạng cường đại đến khó có thể tin trực tiếp đánh vỡ âm bạo vân phát sau mà đến trước một tay ngăn tại lang nha bồng phía dưới thiên không trợt tách ra thời khắc bao phủ nước bạo nổ mây đen trong nháy mắt phàng phát bị một đạo kiếm v ô hình lưỡi đao từ trong chém ra đồng thời bị đáng sợ lực trùng kích hướng hai bên cạnh không ngừng c u ố n lên đ ồ n g cổ nắm đấm cùng cái đủ hạ sạch cải cũng không có v a nhau ở giữa cách một đoạn khoảng cách nhưng hai người quá mánh liệt hạ đủ sổ cụ hạ kỳ giống như thực chất một giống như vặn vẹo không khí mạnh liệt chạm vào nhau đáng sợ lực trùng hắn tại cái này loại chém viết tìm tới chính mình lâu ngày không gặp nhiệt huyết gầm t h é t một tâm thanh hai tay dùng s ư ớ c lần nữa hướng về phía trước đệ ra một tấc mạnh liệt cương phong cùng hạ kỳ không được hướng về cơ thể của đồng cổ bốn chu phá tới đ ồ n g cổ mái tóc đen nhánh đồng dạng trong nháy mắt hướng phía sau dựng thẳng lên huyết nguyệt kiếm ma kiếm của ngươi đâu c á i đù mắt lộ ra h u n g quang phảng phất cắn người khác cự lòng cái này mới là hắn chân chính chiến đấu t ư thái giống như liên dại hắn không kịp chờ đợi muốn thấy được đồng cổ toàn thịnh t ư thái tiếp đó t h ố n g thống, thống khoái khoái chém giết đông cổ tiểu vũ trụ lưu t r u y ề n hắn vốn là có thể nhục thể đột phá vận tốc cầm thanh thánh nhân phối hợp tiểu vũ trụ cùng với cái kia tâm như x ỉ x ỉ tông sư c h i cảnh đông cổ thời khắc này cận thân chiến đấu năng lực sớm đã đạt đến một cái cực đáng sợ hoàn cảnh có thể nói hắn bây giờ chính là một cái có hải tặc thế giới thể chất q u á i vật đặc tính võ đạo tông sư đối mặt cái đủ của bạo đông cổ biểu lộ như cũ bình tĩnh trên tay hắn nước chạy quyền ý càng mãnh liệt trong miệm thì bình tĩnh nói còn chưa tới ta rút kiếm thời điểm đâu cải đủ t ă chất đông cổ ngăn tại lang nha bồng phía dưới tay đột nhiên ép xuống liền muốn n mượn cuồng bạo lực lượng trực tiếp đem đông cổ đánh bay cơ thể của nhưng hắn như nước chảy một giống như biến hóa trong nháy mắt tay phải liền bắn ra một giống như đập nện tại hạ sức cái bên cạnh viễn siêu bình thường bật sổ sổ cụ hạ ký để hắn lấy tay đà kích lang nha đồng thế mà phát ra kim thiết giao kích dần âm thanh c á i đù hai tay một chấn lôi minh hặc kẻ thế đi triệt để bị đánh gãy hắn lần nữa nâng lên lang nha đồng mạnh liệt hạ kỳ ẩm vàng b ộ t phát nhưng đông cổ tốc độ cực nhanh đã hai tay bày ra x o á cả dạ kỳ dị sắt quần ý ẩm vàng đánh ra một đạo dựng bắn ra nhưng cái đủ tại trong nháy mắt không để ý chút nào cái k i a xuyên thể mà qua cường đại k i n h lực ngược lại lộ ra khát máu cùng tiếu tư thái hắn chợt gào thét một t âm thanh vạch ra đầu rồng thân hình đột nhiên b i ế n lớn cái k i a đang sợ xuyên qua lực đạo bị hắn long trào g i ấ m đạp diễm mây triệt tiêu đầu rồng thì trong nháy mắt cắn về phía đông cổ chỉ xích chi gian chiến đấu trong nháy mắt hơi thở và biến hai người cũng là cấp cao nhất hạ kỳ người sử dụng kẻ bùn sổ cụ lẫn nhau q u ấ nhiễu bây giờ đông cổ đồng dạng không có phát giác được cãi đủ phương thức chiến đấu khốc liệt như thế trong nháy mắt liền bị、mệt. hai tay của hắn ngăn tại phía trên hai ch kia cải h đủ thân dòng ấn lượn đột nhiên ngầm đầu hướng về phía trước mị thị cản bộ kẹ mật loại thanh long trái cây tại trên thân cái đu bị phát huy phát huy vô cùng tinh tế lên trời xuống đất không gì làm không được chỉ là trong nháy mắt liền bay vụt đếm một mươi công bên trong thăng vào các không đem không đảo rơi vào dưới thân trong mắt cái đủ lõe lên bạo ngược màu sắc đáng sợ dở dạ gồng bơ tại trong miệng hắn luận nướng hắn đột nhiên hướng về phía không đ ả o trong miệng cắn đông cổ kịch liệt dở dạ gồng bơ d phụt lên mà ra đông cổ trùng đồng tầm mắt cực lớn đồng thời còn có gần như chậm lại thời gian tốc độ chạy đồng dạng siêu cấp động thái thị lực mặc dù đã mất đi thường trú ở trên người tư duy hạ xéo năng lực nhưng hắn ý thức chiến đấu sớm đã thiên truy bách luyện trong nháy mắt hắn liền bắt được cái đủ chiến đấu ý đồ hai tay mánh liệt hướng về phía trước một trong đỡ thừa dịp cãi đủ dành dụm giờ dạ gồng sau, bước, dòng, sau đó lại cũng không thoát đi ngược lại hai tay vũ động, một tay nước chảy. một tay gió lốc k h ố c liệt q u y ề n ý trong tay hắn giao d u n g hơi thở nhiệt c á i đ ù biến thành cự long trong miệng có thể trong nháy mắt xuyên qua toàn bộ q u ỷ đạo đáng sợ nhiệt lưu hầm vang phun ra đông cổ đứng tại hỏa diễm dòng lũ phía trước cũng không né tránh ngược lại là mánh liệt một quyền đánh ra oanh khí không liệt quyền đáng sợ q u y ề n ý tại c á i đ ù trong miệng cùng giờ dạ gồng bật gặp nhau trong nháy mắt liền phát sinh đáng sợ nổ tung cự long c á i đ ù chu chéo một tâm thanh hắn đau đớn tại trên không, không ngừng lan lộn cái này một quyền lực đạo cực kỳ đáng sợ hắn cảm giác p h ả n phất không ngừng có năm đấm tại trong thân thể của hắn bất quá hắn ánh mắt vẫn là chăm chú vào trên thân đông cổ hắn biết khoảng cách gần như vậy nổ tung hắn cũng một định trong nháy mắt bị chính mình d ở dạ gồng b ậ t bao phủ cái này là hai bại câu thương một k í c h bốn quả nhiên hắn nhìn thấy trong thiên không bên trong cái tiêu nhân loại đã hóa thành một đoàn hóa diễm tại trên không không ngừng tiêu đốt cải đủ gào thống khổ bên trong l a n g không đáp xuống không đ ả o phía trên một lần nữa hóa thành nhân thú p h ỏ n g hắn phun ra một n g ụ m máu tươi nhìn xem trên không vẫn đang tiêu đốt đông cổ tàn khốc nói đáng tiếc ta cũng làm thực sự là muốn đem ngươi thu vào dưới quyền cải đủ lần nữa lấy xuống rượu của mình hồ lô chuẩy nhấm nháp thắng lợi tư vị. Nhưng bước chân hắn dừng lại sau lưng trên không hỏa d i ễ m vẫn đang thiếu đốt thế nhưng người ấy lại như cũ đứng tại trên không cũng không có rơi xuống dấu hiệu c á i đủ để phòng đông cổ cảm thụ được hừng hực nhiệt độ cao tại chính mình bên ngoài thân bị bỏng nhưng hắn vẫn cũng không có vẻ thống khổ ngược lại là toàn thân tế bào đều tại hỏa d i ễ m bên trong này hoạt tính càng đề cao hắn bởi vì hỏa d i ễ m m à cùng nhiệt cơ thể năng lực tiến một bước để thằng đông cổ tắm rửa giờ ra gomber sắp dập tắt mới xoay người một bước bước ra phanh phanh phanh bún thiên không bên trong một liên tục xuất hiện nhiều cái khí bạo quỹ tích mây Đông cổ lấy v ư ợ trên xa thân c t đông cổ tia chớp đen nhánh trợn nổ tùng hắn giơ cao tay phải lên trong nháy mắt đánh xuống không khí trong nháy mắt nổ tùng tia chớp đen nhánh đem bốn chu đảo mây trong nháy mắt đánh sơ sát cải đu lại là con ngươi một co lại đối phương cái này một quyền hắn vô cùng quen thuộc lại là đông cổ ẩm vang lấy quyền làm đồng một chiêu lôi m i n h h ạ c kẹn nện xuống cải đu vội vàng nhấc lên hạ sa cải đã là rơi vào phía dưới cải đu trước người không ở giữa và mẹo bốn chu không khí trong nháy mắt bị pất không sau đó kịch liệt nổ tung hai người vị trí không đảo đảo mây trong nháy mắt hoàn toàn phá thoái cải đu giống như một đạo màu đen lưu tinh ẩm vang rơi xuống quỷ đảo kịch liệt rung động động tính đáng sợ để cho đang tại kịch đấu kim cùng is cùng với dần dần rơi vào hạ phong tỳ dỏ dỗ cũng là một giật mình dần miêu nhân vdtos vdto một q u y ề n đánh bay mister bốn m thân hình cực nhanh tiếp cận đen cả truy lạc chi điệu hạn tính toán đem cải đủ đại nhân đánh rơi huyết nguyệt kiếm mà trực tiếp giết chết nhưng nhìn đến cái kia r a bị nẻ một nghìn m dần trong hố sâu chỗ nằm uy vũ thân cả vdtos vdto khó có thể tin lui lại hai bước lại là cải đủ đại nhân n Bạn, chương băng trắng xuất hiện. Chương băng trắng tặc tặc hải hải h i xuất xuất dâu dâu ệ nước bán nổ phía dưới hải vực đến mười chiếc quân hạm dần dần tới gần hải quân nhìn xa tay không ngừng tập hợp đủ loại tình báo cùng tin tức đồng thời một cùng hồi báo cho trên quân hạm trung tướng cùng với hải quân tổng bộ hai năm qua đi thành thục không ít mỏ mỏng gạ trung tướng hai tay chủ kiếm bưng lập núi tàu ánh mắt lạnh lùng nhìn thiên không bên trong cái kia trợn bị từ trong chém ra bộ dáng hắn biết loại kia đ ộ c t í n h tất nhiên là hai vị biển cả hoàng giả chiến đấu bốn chu hải vực bên trên đáng sợ hạ k ỷ vẫn tại chấn động không thiếu hải quân sủ cạ binh đều có chút hai cỗ run run mỏ mỏ gạ trung tướng nhìn xa tây phát hiện đông đảo không rõ th hư hư thực thực t r ả rộng việc làm xã đang cùng băng hải tặc bách thú phát sinh chiến tranh toàn diện g i á mạ c ả gì bên trong đem đề nghị chúng ta lúc này đối với quỷ đạo bày ra h oanh tạc mọi mỏng g ã trung tướng không có trả lời hắn biết cái này loại quyết định còn chưa tới phiên bọn hắn tới làm cuối cùng hải quân tổng bộ ạ kẽ nù nguyên x o á y tự nhiên sẽ đưa ra mệnh lệnh hắn ngược lại chú ý tới truyền lệnh binh sắc mặt tái nhật kia sợ sẽ sao thủ cả xa binh truyền lệnh binh sắc mặt một biến lập tức nhắc chân phải lên đột nhiên đi một cái q u â lễ lớn tiếng nói trong báo cáo đem ta không sợ tại bây giờ trong hải quân bốn c h ố đều tràn đẩy từ nguyên không chỉ là đối đãi đ ị c h nhân đối đãi người mình đồng dạng thiết huyết trong hải quân không cần hạ người mềm yếu chính là bây giờ quảng cáo truyền lệnh binh sợ sệt bị cho rằng là hạ người mềm yếu m ọ mọc gà nhìn đối phương ứng kích huyết khí dâng lên mà thông c ủ hệ n ạ i khuôn mặt lắc đầu nói ngươi hẳn là sợ sệt dù cả x ã binh ngươi biết sao tại cái kia bên trong hai vị động một tí liền có thể giết chết hàng ngàn hàng vạn người quái vật đang tại c h é m giết một sáng cùng loại quái vật kia giao thủ tử vong như cả theo hình mà người đều sẽ sợ sệt tử vong người cũng đều là có thể sợ sệt tử vong truyền lệnh binh cảm giác hôm nay mỏ mọc gà trung tướng có chút kỳ quái chẳng lẽ là bởi vì cái kia tiêu thất hai năm t r ả r ò n g mỹ tờ ngân n g u y ệ t hiện thân lần nữa trong hải quân lưu truyền mỏ mỏng gạ trung tướng từng cùng đảm nhiệm vương phía dưới bảy võ hải trong lúc đó mỹ tờ ngân n g u y ệ t tương giao rất sâu truyền ôn nghe nói mỏ mỏng gạ trung tướng đã từng bởi vì cái này cái nam nhân cùng phía trước nguyên xoáy s ẻ n gỗ c ủ náo ra không thoải mái truyền lệnh binh biết mỏ mỏng gạ trung tướng là cái khó được người tốt so khác mấy vị kia hạ kẹn đủ nguyên xoáy tan tin trung tướng đều phải bình thản rất nhiều đối lãi thuộc hạ cũng càng thêm ôn hòa thế là hạ căng thẳng cơ thể buông lòng một chút lấy dũng khí h hắn thật sự có thế giới chinh phục tuyên bố tà ác như vậy sao hắn là một cái cái dạng gì người cái này hai năm bên trong hải quân nội bộ kỳ thực cũng sẽ ra dần biến hóa đầu tiên là bởi vì quy mô thật lớn sùn mì tô bởi vì huyết nguyện kiếm ma một kiếm chặt đứt z lai na mà bị kết thúc hải quân nguyên soái s ẻ n gỗ cụ thừa nhận thất bại đồng thời tự nhận lỗi từ trước sau đó đề cử người kế nhiệm vì hải quân đại tướng ạ ảo kỳ gì. nhưng mà cái này phần đề cử cũng không có thu được thông qua ngược lại là chính phủ thế giới cường thế chỉ phái hải quân đại tướng ạ kệ nủ xem như tân nhiệm hải quân nguyên soái tại lúc đó đưa tới kịch liệt dung chuyển rất nhiều tướng lãnh hải quân cho rằng hải quân chức quyền bị dần can thiệp đồng thời ạ kệ đủ cùng ảo kỵ dị xem như hai tên vô luận là tư lịch nhân mạch vẫn là sức chiến đấu đều tương đối lâu năm tướng lãnh hải quân người ủng hộ đông đảo hải quân nội bộ buộc phát kịch liệt xung đột cuối cùng hai vị đại tướng v ì để tránh cho hải quân nội bộ tiếp tục phân liệt đồng thời cũng vì hai người hoàn toàn khác biệt lý niệm tại thế giới mới hòn đảo đủ h á giận tiến hành ước chiến hai người đại chiến m ấ y ngày ạ kệ đủ đại tướng lấy yêu ớt ưu thế chiến thắng trở thành tân nhiệm hải quân nguyên soái mà đại tướng ả kỵ dị thì lùi ra kh trung tướng rất đủ cựu dạy tiếp nhận tân nhiệm hải quân đại tướng mà ạ k ẹ nụ lưu lại không thiếu thì từ đại tướng dự khuyết mọ mũ s è n đảm nhiệm sau đó đối với trạ dòng việc làm xã truy kích việc làm cơ bản từ ạ k ẹ nụ nguyên soái chỉ huy hải quân nội bộ cũng tại phối hợp chính phủ thế giới một điểm điểm đem mỹ tờ ngân n g u y ệ t quá khứ tin tức v à t r h n nhưng để cho hải quân kỳ quái là chính á cái i này nam n a phủ n g ra x u thế giới vì mỹ tờ ngân miệng bịa đặt rất nhiều phiên bản xuất thân có nói hắn là đông họ xây đồn bi phạm tội ý trị rộ cùng một viên cũng có nói hắn là ma nhân trời sinh nhận dấu tà ác lực lượng còn có nói mỹ tờ ngân nguyện cầm trong tay thanh kiếm kia chính là tà ác thất tinh kiếm mỹ tờ ngân nguyện lực lượng cùng tà ác đều đến từ chuôi kiếm này tin tức rất nhiều thật thật giả giả cho dù là hải quân nội bộ cũng không cách nào phân rõ cái gì mới là chân thực nhưng tại hải quân bên ngoài lại lưu truyền hoàn toàn khác biệt phiên bản đông hải ạ lạ bạ tạ vương quốc quốc dân từ đầu đến cuối khăng khăng mỹ tờ ngân nguyện là chân chính gớt bờ dị tèn hùng cũng có vô số nhận được trạ rộng việc làm xã trợ giúp tầng dưới chót người tin tưởng vững chắc cái này vị trạ rộng là cứu vất thế nhân anh hảo mọi mỏng gà trung tướng nhìn xem bốn c h r t sủ cả xa binh đều như có như không căng tới ánh mắt cũng xì nô bụ nhẫn không được nhớ lại nam nhân kia đã từng hắn đến bây giờ cũng không thể tin được cái kia cứu vất tạ là bà tạ độc thân đi tới khiêu chiến bốn hoàng cái đủ kiếm sĩ lại là loại kia hạng người tạ ác cho dù đối phương tại sù mỹ tổ cường thế cắt đứt hải quân cái này bên cạnh thế công thậm chí công nhiên tử hình một vị thế giới quý tộc nhưng mọi mỏng gà trung tướng như cũ rất khó đem đối phương cho rằng loại kia mười ác không tha tội nhân thế là hắn mở miệm nói hắn đại khái là cái có mị lực quái vật ta không đợi truyền lệnh binh tiếp tục hỏi thăm mới mệnh lệnh đã đến tới khác một cái truyền lệnh binh cấp tốc chạy tới lơ tiếng nói ạ kệ đủ nguyên x o á y mệnh lệnh chúng ta ở đây không địch chờ đợi đại tướng trợ giúp mọi mỏng gã thần sắc nhàn nhạt gật đầu một cái nhưng trong lòng thì thở dài một tâm thanh cuối cùng đã tới cái này cái thời điểm ạ kệ đủ nguyên x o á y chỉ sợ từ đầu đến cuối đều đang đợi một cái có thể tẩy soát hải quân sỉ nhục cơ hội không có cái gì so chính diện đánh giết một vị hoàng gia tốt hơn đã chứng minh mặc kệ cái đủ cùng ngân n g u y ệ t tiên sinh cuối cùng ai sống sót đều đem đối mặt hải quân đại tướng thậm chí không chỉ một vị k h á c một bên cạnh tàn phá quỷ đ ả o tầng dưới bên trong một vị d a i lấy màu đen thân s ủ c ả xả mũ cao người trẻ tuổi tiện tay đánh bay bên người rất bá giả hướng k h á c một vị ở trần nam tử tóc đen nói xem ra lô phì không tuy bên trong chúng ta vẫn là đi trước nước bạo nổ cái kia vừa đem lô phì tìm trở về a nam tử tóc đen xoay người trên mặt khi xưa tức mạ đạ dạ bởi vì thời gian trôi qua biến mất không thiếu nhìn càng thêm thành thục trần trụi bên trên bản thân hình thể càng tráng kiện đứng lên sau lưng của hắng hắn Ả sợ đang muốn rời đi chợt cảm thấy một c ô mánh liệt hạ kỳ tại quỷ đảo một chỗ bốc phát cái k i a thanh thế mánh liệt chỉ sợ gần với vừa mới kịch đấu hắn cùng c ạ i đủ ngón tay hắn còn sót lại lên h ỏ a diễm rời một phía dưới nón c a o bồi hướng s ạ bộ nói ngươi trước đi tìm phía ta phát hiện một tên quen biết cũ thì hai người bây giờ cũng là tinh thông hạ kỳ h o thủ s ạ bộ cũng đồng d ạ n g cảm giác được cỗ khí tức kia danh mánh nhìn Ả sợ vài lần sau đó tự mình gặp bộ bay về phía nước h a nổ ạ sợ nhưng là cười ha ha lấy hóa thành y chip một cái hỏa lòng xông thẳng mục tiêu mà đi lại là một tiếng nổ chuyển đến hoàng kim cự nhân lầ hoàng kim cùng nhiệt độ nổ tung khiến qua đường ạ sở hơi hơi nghiêm mắt ạ sở phân tâm ạ cà si một đạo đen ca đột nhiên xuất hiện ạ sở trong nháy mắt phản ứng lại hai tay khoanh ngăn tại trước người ở ngoài sáng xạ tỏ gì chỉ có hạ kỳ tài năng mới có thể bao trùm hết t h ể phía trên sau đó ạ sở sẽ lại không quá độ ỉ lại chính mình tự nhiên hệ năng lực đen như mực trên hai tay cảm nhận được đối phương mãnh liệt bật sổ sổ cụ hạ kỳ chính là chứng cứ rõ ràng nếu như ỉ lại tự nhiên hệ nguyên tố hóa vừa mới hẳn là liền sẽ bền chắc ăn cái này một cách lại nhìn người trước mắt đầu da trắng lục xen nhau n ũ một bên cạnh giữ lại từ sắc tóc dài Băng hải, hải t ặ chương dâu bảy trăm linh bốn hoàng giả hạ kỳ chương bảy trăm linh bốn hoàng giả hạ kỳ các ngươi băng hải tặc dâu trắng cũng nghĩ cùng chúng ta băng hải tặc bách thú khai chiến tuy nhìn xem xuất hiện ở trước mặt mình băng hải tặc dâu trắng hai nhân vật ìm mọi tô hiệu mắc cô l ạ n h giọng chế rêu phúng nhưng động tác đã đề phòng bất kể như thế nào bây giờ băng hải tặc dâu trắng vẫn như cũ binh cường ma tráng tại không h i ể u trùng hoạch thanh xuân dâu trắng dẫn dắt phía dưới như c ũ độc hưởng thế giới tối cường danh hào cái này cái i m m ọ tô điệu thực lực hắn cùng kim đều lĩnh giáo qua mấy lần đích thật là cái cường địch mắt cô nhữ mày hắn đã thấy t ừ thiên không bên trong bị đánh rơi rơi xuống chính là cái đủ theo lý thuyết cái này chàng song hoàng chi chiến cái kia thần bí trạ rồng thu được ưu thế khó trách lao cha cũng làm cho chính mình phải chú ý người này hỉ uy bách thú đoàn gia hỏa ta khuyên ngươi nói chuyện cũng phải cẩn thận một điểm a thật muốn tại cái này cái thời điểm t r e o chọc chúng ta băng hải tặc dâu trắng cũng không sáng suốt quỳnh c á bùn sổ cụ đồng dạng xuất sắc cũng biết cái đu đại nhân chỉ sợ tạm thời đã rơi vào hạ phòng lúc này nghe được cái này cái ìm m ọ tô điệu tựa hồ cũng không chuẩn bị tham chiến trong lòng cũng là bung lòng một chút nhưng mắt cô đột nhiên chuyện một chuyện nói nhưng mà vị kia t r ả rồng đối với lao cha có ân lại trợ giúp chúng ta cứu hạ s ở cho nên có thể hay không mời n g ư ờ i ngay tại cái này an t ĩ n h chờ đợi kết thúc chiến đấu đâu quỳnh tiên sinh mắt cô trên hai tay xuất hiện thanh lam sắc hòa diễm ý hắn biết đến trạ rồng việc làm xã tựa hồ cao cấp chiến lực có chút khuyết yếu nếu như tùy ý Quyền tùy ý phát huy. chỉ sợ trên tình cảnh không nhỏ phong hiểm cho nên bản ý là muốn trợ giúp hạ sở cùng với lấy dấu mắt cô tạm thời quyết định ở đây ngăn trợ ỉn quy lộ ra tức giận nhưng mắt cô mảy may không sợ hắn có thể trở thành dâu trắng hai n ắ m tay đồng thời bị sạt tóc đỏ cố hết sức muốn đào góc thực lực bản thân vốn là phi thường cường hãn đồng thời nắm giữ mị thị cạn cổ kẹ m ầ n loại ỉm mò tô đ i ề u ác ma trái cây cho dù là hoàng giả cấp nhân vật hắn cũng có thể lượn vòng một hai đối mặt chỉ là một cái dịch thai hắn vô cùng đông lòng giống như ác quỷ xuất thế đồng dạng đáng sợ hạ sổ c ủ ẩm v a n g bộc phát t i ê u chất đen nhánh tại mắt cô cùng quýnh bên ngoài thân khuấy động hai người cũng là bật sổ sổ c ủ hạ kỳ đội hiển mới không để bị loại k i a hạ kỳ đả thương một đạo dân người cả từ trong hố sâu đứng lên mắt cô cũng là lui lại mấy bước quý nhìn xem hai mắt đã hoàn toàn đỏ c ủ hệ lại c á i đủ biết cái đủ đã bị hoàn toàn chọc giận đồng dạng thối lui m ấ y bước đứng tại cái đủ dưới chân trước đây tự lẩm bẩm cái đại nhân bại h ộ hộ bị cày đủ tiện tay đánh bay đến một trăm m ta thua rồi hoang đường cái đù chậm rãi quỳ gối quá mánh liệt hạ sổ cũ đem bốn chu trên mặt đất tảng t hắn ậ một tay cầm t lang nham ô n đồng hết sức chăm chú nhìn xem đông cổ lúc này trong mắt của hắn chỉ còn lại cái này cái nam nhân một người mà thôi cài đ ù mở miệng trong lời nói là đông cổ quen thuộc thuyết pháp tiểu tử thứ ba hiệp c á i đu trên thân thể kinh lôi bùng lên tế bào hoạt tính trong nháy mắt bị hoàn toàn kích hoạt hắn giống như tệ l ẹ h o ặ t một giống như xuất hiện tại trước mặt đông cổ liền không khí đều không có chút nào kinh động hoặc có lẽ là cuốn phong cùng khí minh thanh đã hoàn toàn không cách nào đổi kịp cái đủ động tác hai tay của hắn nắm cầm lang nha bồng bên trên tử s ắ c kinh lôi trong nháy mắt nổ tung tiếng s ấ m hạ kẽ so lôi minh hạ kẽ càng thêm mau lẹ càng thêm cùng bạo cái k i a lôi điện tại lang nha bồng vung ra phía trước liền đã xuyên qua cơ thể của đông cổ nhưng hắn nụ cười trên mặt bày ra hắn t r t ừ nhắm hai mắt hoàn toàn đem thể xác tinh thần giao cho tiệ vũ trụ Một một h phanh phanh phanh. một liên đ tục đả kích xuất hiện tại cái đủ các vị trí cơ thể cái tia đầy áp mánh liệt hạ sổ cụ nằm đấm cơ hồ mỗi một quyền đều để cơ thể của cái đủ một rung động cái này loại lật đạo cái này loại hạ kỷ cường độ là cho dù lấy cãi đủ phòng ngự cũng không có thể hoàn toàn không nhìn công kích nhưng cãi đủ phương thức chiến đấu vốn là cụm giã cái này loại đau đớn càng thêm kích phát hắn chiến ý cải đủ đột nhiên há miệng đáng sợ phong nhận giống như trắng kích trong nháy mắt bao phủ bốn chu hỏng gió khanh khanh khanh khanh đông cổ toàn thân bật sổ sổ cụ cường độ cực cao hai tay mở ra hai cánh tay giống như biến mất một giống như vậy mà trong nháy mắt đem tất cả chém về phía chính mình phong nhận toàn bộ đánh nát hắn bây giờ cảm giác chính mình tế bào hoạt tính tăng lên tới cực hạ trong cơ thể mình bản năng chiến đấu cũng tại cái đủ công kích đến thất tỉnh cái này loại đỡ gần như là bản năng cải đủ n h t miệng ýt hắn đã hoàn toàn công nhận đông cổ thực lực hắn lần nữa nhảy lên thật cao lang nha đồng ở d từ s á c sấm xét trong nháy mắt thắp sáng toàn bộ thiên không lớn uy đức lôi mình hạ kẽ c á i đủ cái này một k í c h không ở giữa hoàn toàn vật mẹo đông cổ bốn xung quanh không ở giữa cũng hoàn toàn bị từ sắc kinh lôi bao k h ỏ a đáng sợ hạ kỳ cùng không phải người l ự c đạo hoàn toàn tập trung ở trên lang nha động cái này là cái đủ nha lôi mình hạ kẽ cuối cùng ra cường thiên bản hoàn toàn ngưng luyện đến mức tận cùng hạ kỳ cùng l ự c đạo gần như không ai có thể ngăn cản đông cổ lúc này mở hai mắt ra nhìn xem thiên không bên trong hắn đương nhiên có thể lựa chọn tranh lẽ nhưng ở cái này cái thế giới ngươi muốn cái này chút chân chính quái vật đối với ngươi chịu phục loại tia tiểu nói hô hấp ở giữa thiên địa biến sắc thiên không bên trong trong lôi vân kim s ắ c lôi đỉnh thế nhưng l à trở hiện quyền ý cùng hạ kỳ giao dung tiểu vũ trụ tại thể nội doanh đảng đông cổ đứng tại chỗ không tránh không né một chân hướng về phía trước đ ậ p ra cơ thể giống như một t â m chứa đầy đại cung đột nhiên bộc phát tia chóc đen nhánh tại đông cổ nắm đ ấ m phía trước phương không ngừng đan sen hội tụ đồng thời tại lôi đế đặc tính c ô n g chế hoàn toàn ngưng kết thành một so với lớn uy đức lôi minh hặc kệ càng thêm ngưng luyện cài đu tại trên không liền nhìn thấy cái này vị ngân nguyện tiên sinh không tránh không né ngược lại là chuẩn bị cùng mình cứng đôi cứng trong lòng của hắn hào hùng tỏa、ra. không có cái gì so hai vị đại h à o kiệt toàn lực ứng phó cứng đối cứng càng thêm có thể dấy lên hắn ý chí chiến đấu không ở giữa bởi vì hai vị hoàng g i ả hạ kỳ mà hoàn toàn nhỏ mó không đ ả o đ ả o mây đều trong nháy mắt h ó a thành vận vẹo đoàn hình dáng bốn xung quanh đồ vật nhìn đều hoàn toàn bắt đầu vận vẹo biến thành hình vòng xoáy tất cả đồ vật nhỏ bé cũng bắt đầu phân giải nổi lên hai người công kích cuối cùng hoàn toàn v a nhau cách mấy thước khoảng cách không ở giữa trong nháy mắt á ắ p xúc đến cực hạ n sau đó chính là t ử sắc lôi điện ẩm vang n ộ tung đang sợ mây hình nấm từ trên cỡ nhỏ không đào này bốc phát chỉ là trong n h y mắt liền hoàn toàn bao phủ h phía d ư ớ i hải vực hải quân quân hạm toàn bộ đều kịch liệt đung đưa mọi ngọc g ã trung tướng cùng đám hải quân cũng là đỡ quân hạm cảm thụ được cái kia vô song hạ kỳ tùy ý bạo ngược cái này chính là hoàng giả hạ kỳ nơi xa hóa thành lưu quang tử trên đại dương bao la chạy nhanh đến kỳ d â đại tướng cũng là sắc mặt ít có ngưng trọng mấy phần thực sự là đáng sợ a bọn q u ái vật chương bảy trăm linh năm khai quốc giả cụ d ồ dù huy ngọc là cũng dựng bạch sắc hỏa diễm ẩm vàng n g ọ phát tây văn kêu t h ẳ n một tâm thanh bị đánh bay ra ngoài hắn bật sổ cụ hạ ký bị đánh xuyên cái này một phía giới nghiễm nhiên đã bị nhiệt độ k i a cực cao h ỏ a diễm đả thương ạ sơ đẩy cái mũ của mình tại trên không quan sát ngã xuống đất b y hoan trong lòng đối với mình cái này hai năm trưởng thành cũng có chút tự đắc kể từ ở đó địa ngục đồng dạng s ù m m ị tổ còn sống trở về ạ sơ triệt để hiểu được đông cổ tiên sinh trong miệng nói tới câu kia chỉ có hạ kỳ tài năng mới có thể bao trùm hết t h ể phía trên hắn khổ tu hạ kỳ tư chất vốn là đáng sợ hắn tiến độ cực nhanh không chỉ có như thế tại trên ác ma trái cây năng lực bên trên hắn cũng từ hải quân đại tướng ạ kệ đủ cái kia bên trong nhận được linh cảm bắt đầu không còn chuyên chú vào những cái kia hiện hách chiêu thức khai phát ngược lại đem l ự c chú ý đặt ở nhiệt độ của ngọn lửa bên trên bây giờ cái này dựng bạch sắc h ỏ a diễm chính là ạ sở thành quả h n tự nhận là cùng không có ác ma trái cây năng lực đông cổ tiên sinh khác biệt chính mình hẳn là học tập lao cha ác ma trái cây cùng hạ kỳ đồng thời bây giờ phát huy ra nhẹ nhõm đánh bại phi lục b ả o bên trong trẻ tuổi nhất b ấy v a n ạ sở hóa thành h ỏ a diễm trong n g á y mắt liền quán xuyên quỷ đạo s á c tại một phiến trong phế tích phát hiện cái tia bị tỏa liên quán xuyên quỷ đạo xác đỉnh đầu màu đỏ song rác cả người tản ra l ấ m liệt khí c h ấ t bốn xung quanh băng hải tặc bách thú thành viên đối với nàng vừa sợ lại kính d ạ n mạ tô nhìn thấy trên không cái kêu hỏa l o n g c n g vũ bên trong đã đụng nát nhà giam đi tới trước mặt mình sắc mặt một vui hạ sơ d ạ n mạ tô cùng hạ sở đã từng là quen biết cũ lúc cả sở thứ nhất lần đang lục nước bà nổ từng có qua giao tình hai người ý hợp tâm đầu đồng thời bởi vì lẫn nhau cũng là không cách nào lựa chọn tra tan người mà cùng chung trí hướng d ạ n mạ tô bởi vì ước mơ ô đèn cả người tính cách cũng tương đương phăng k n nàng nhìn thấy hạ sở xuất hiện gào khóc nói xin lỗi a hạ sơ sumi tô i lúc ta muốn đi cứu người nhưng c á i đu lại đem ta nhốt đ á n g giận nói đến chỗ tức giận dạ á c mạ tô một chân đạp xuống mặt đất tầm vang r u n g mạnh cái này cái cái đủ chi nữ đồng dạng là trời sinh quái vật cho dù bị hải lầu thị bom vòng tay buộc chặt vẫn có không nhỏ lực phá hoại ạ sơ nhìn thấy cái này bom vòng tay cũng là cảm thấy kinh hại không thôi chỉ cảm thấy cái đủ chỉ sợ là triệt để đến rồi thế mà đem nữ nhi của mình dùng cái này loại đ ồ vật vây khốn hắn một lúc cũng không dám nếm thử mở ra con tay chỉ sợ bom nổ tung nhưng phía dưới một khắc ngoại vi băng hải tặc bách thú trong thành viên đông nhiên có một người cao nhẹ cao lên vô số quyền cả bộ phát khắc băng hải tặc bách thú thành viên toàn bộ n g ã xuống phùng khắc lôi thở dài nói gà đi nổ chúng ta phải thay cái địa phương vì tràn giống như không tại cái này bên cạnh nhà mặc băng hải tặc bách thú phục sức gà đi nổ so phùng khắc lôi có nhãn lực tính không thiếu biết ạ s ở cái này thời điểm nên tính là nhóm người mình đồng bọn vừa mới bọn hắn kém chút bị vây v ă n phát hiện lại là ạ s ở ngoài ý muốn xuất hiện hấp dẫn vây v ă n ánh mắt thế là hắn tại ạ s ở ngạc nhiên ánh mắt bên trong lập lại c h i ê cũ bắt đầu dùng ngọn nến tiến hành vạn năng mở khóa trên thân g i mạ tổ gò bó tiêu thất sắc mặt nàng mừng rỡ lập tức cầm lấy bên tường lang nha bồng a kiện cái này căn lang nha bồng so sánh cái đủ hạ sẽ càng thêm dài nhỏ cũng không có sắc b ẹ n gai ngược lại là một chút mượt mà nổi lên lang nha bồng vào tay sau đó tia chớp đen nhánh trong nháy mắt bạo khởi trong nháy mắt hạ ủ sổ cù hạ kỳ để cho hạ sở cũng là một kinh hạ sổ cù quân quanh d ạ n mạ tô gật gật đầu ánh mắt nhìn về phía trên không từ vừa mới bắt đầu nàng liền có thể phát giác được đầu kia chiếm cứ tại cùng tri quốc cát long cái tia cái gọi là cha tan chỉ sợ lâm vào chân chính khổ chiến giờ này khác này chính là nước bà nội khai quốc cơ hội tốt a sơ chúng ta đến giúp nước bà nội khai q u ố ca b ă n g vào ta ổ đèn chi danh ạ s ờ lúc này cũng có chút tê cả ra đầu chỉ cảm thấy ra mạ tổ càng điên tựa hồ thật sự đem chính mình coi là ổ đèn hắn biết cô dù kỳ ngự ruộng cũng đã từng là băng hải tặc dâu trắng một viên theo lý thuyết mình đích thật có trợ giúp đối phương trách nhiệm nhưng dưới mắt bốn phùng khắc lôi vốn là đã chuẩn bị rời đi nhưng nghe đến cái kia nhìn rất khó dây vào tóc trắng nữ nhân mà nói hắn m è o một âm thanh lấy một cái ba lê vũ giả tư thế từ trên mặt đất chuẩn trở về vậy cũng không được nhà phùng khắc lôi nói chuyện mang theo vô cùng đặc biệt câu cửa miệng để cho tự nhận là, là nam tử hán già mạ tổ không hiểu dùng mình một cái gadino lúc này cũng là quay đầu thần sắc nghiêm túc nói ổ đ è n chi danh vậy cũng không được bột nói nước bạo n ổ từ nay về sau sẽ tại tân nhiệm tướng quân n g cụ r ỗ d ù mỹ ngọc dẫn dắt phía dưới hướng đi khai quốc cùng phồn v i n h ta khuyên các ngươi cũng không cần làm tức giận bột u cho thỏa đáng hai người dứt lời liền nhanh chóng hướng về nước bạo n ổ phương hướng chạy tới bọn hắn căn cứ đã từng cùng mũ dơm đoàn kề vai chiến đấu tình nghĩa chuẩn bị đem mũ dơm phì từ trong tay cải đủ cứu ra nước bạo nộ cùng hai năm trước so sánh hơi cao lớn một điểm tiểu ngọc ánh mắt chăm chú nhìn trước mắt mấy người hỏi cái này thật là đông cổ lớn binh cung e n có chút không thói quen xoay người sang chỗ khác chỉ cảm thấy sau lưng cái kia bị tiểu cô mẹ xưng là linh linh nữ nhân quá mức đáng sợ một chút chỉ là đứng tại nhóm người mình sau lưng bọn hắn đã cảm thấy phảng phất bị mạnh thu canh chừng một giống như tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đi mà một thân áo đen tạ nạ cả tiên sinh cái này chỉ ăn xuyên xuyên quả thực màu đen miêu nhân nghe theo tỷ dọ dổ phân phó đồng dạng đi tới cái này cái tiểu cô bên cạnh mẹ so với binh cung En... tiểu ngọc tín nhiệm hơn một thằng mang chính mình ăn cái gì tạ nạ cả tiên sinh một chút cái này chỉ thấp bé miêu nhân bất đắc dĩ gật đầu nói mỹ tờ ngân nguyện s á t thực hướng chúng ta ban bố mệnh lệnh muốn chúng ta trợ giúp ngươi đi mở quốc cù dộ dù mỹ ngọc tâm bẩn tim đập bị bịch hai năm đến nay theo nàng biết được đồ vật dần dần nhiều một điểm nàng cũng bắt đầu chậm dai minh bạch đã từng đông cổ lớn m ỉ cùng chính mình nói những lời kia là có ý gì nhưng nàng vốn là cảm thấy chỉ là đông cổ lớn m ỉ tại cùng chính mình giải trí hắn là nghiêm túc hắn không thích cổ dù kỳ nhà muốn cho tự mình tới khai quốc nhưng mà khai quốc muốn làm thế nào Tiểu Ngọc áo, nói, chúng ta, chúng ta người, cho mỹ đủ h ẫ n có đ ầ phải ý ngơ đâm bởi vì chính mình đã không cách nào phối hợp nàng ắt nờ mister một ít tiên sinh tham dự loại kia cấp bậc chiến đấu mà bực bội nàng có thể cảm giác được chính mình đang tại dần dần tụt lại phía sau nàng căn bản không có tâm tư bồi tiểu h à i tử chơi cái gì nhà tròi chỉ muốn nhanh chóng kết thúc nhiệm vụ cử động lần này để cho tạ nạ cả tiên sinh lông mày một nhăn hắn từ trước đến nay am hiểu nhìn mặt mà nói chuyện mơ hồ biết cái này chỉ sợ cũng không phải m ị tở ngân n g u y ệ t đang đổi con nít danh đối phương thật là hy vọng từ cái này tên tiểu cô mẹ tới thống lĩnh nước b ả nổ hắn đang muốn mở miệng nhưng hậu phương tạm thời bởi vì phát bệnh mà mất trí nhớ bốn hoàng bít mong nhìn thấy ân nhân của mình a ngọc bị một cái tiểu bất điểm nhấc lên lập tức giận dữ nàng may nhắc lại âm vang một quyền đập xuống đất đáng sợ mạ chạm ẩm vàng dung chuyển địa mạch tất cả mọi người đ bít m o n g hướng về phía m i s s đủ tân phí ngờ giận nói ngươi muốn đối a ngọc làm cái gì tiểu ngọc cái này m ộ t k h ắ c đông nhiên linh cơ một động nàng từ bởi vì bị bít m o n g chấn nhiếp mà không có nhúc ních h m i s s trong tay đủ tân phí ngờ tranh thoát rơi trên mặt đất đông nhiên chỉ vào nước bạn và nổ thành c h ấ n phương hướng nói tóm lại chúng ta liền hướng về cái này cái phương hướng một thằng đánh tới các người đem những người kia đánh ngã ta cho bọn hắn hỉ ắ n h đàn gỗ tiếp đó mang theo tất cả mọi người một lên đi khai quốc chương bảy trăm lẻ sáu hoàng giả ý nguyện chương bảy trăm lẻ sáu hoàng giả ý nguyện cộ dù kỳ mò, mò nọ xủ kẹ có giúp ở trong phòng bên ngoài、kin. Kẻ mẩn đã lâm vào khẩu chiến hắn không minh bạch vì cái gì vị trí của mình đột nhiên bại lộ băng hải tặc bách t h ú thành viên phản phất không bờ bến đang dâng tới chính mình những người khác đâu vì đại nhân đâu sổ d ầ đại nhân đâu hắn không nhìn thấy ở phía trên trong đám mây thiên dạ xoa nhiều phất lãng minh nghỉ mà không thay đổi nhìn phía dưới giống như thủy triều một giống như vọt tới hải tặc đem cái kia cổ rủ kỳ ý chỉ r ổ cù người thừa kế vây quanh hình ảnh n h t miệng lên nụ cười hài hước đáng tiếc tiểu ra hỏa chỉ có mũ dơm ộ t hỏa ủng hộ cũng không đủ trên đại dương hoàng giả không thích ngươi tới ngồi vị trí kia a hắn biết vị tiêu chạ dòng việc làm xã bột tự xưng m ỉ tờ ngân n g u y ệ t nam nhân không hề nghi ngờ tại bộ kia ôn hòa khuôn mặt phía dưới cất giấu một khoả bạo cun linh hồn đó là dùng hắn đáng sợ lực lượng cùng với cái kia càng thêm đáng sợ giã tâm lây nhiễm tất cả mọi người bạo cun cuối cùng ra lấy tất cả mọi người một lên phá vỡ toàn bộ thế giới tại nhiều phất lãng minh nỉ xem ra cái này cái cái gọi là mister ngân n g u y ệ t tính nguy hiểm viễn siêu di vãng bất luận cái gì một vị hoàng g i ả khác một bên cạnh nước bạo nô một chỗ g i t ừ trong nhà lao xuất hiện nhìn xem từ trên trời giáng xuống sapo mừng rỡ cũng không phải bởi vì chính mình được cứu hắn vốn là ở chỗ này học xong lưu xạ cụ dạ cách dùng ngược lại cũng bất giác phải gian nan nhưng mà có thể mới gặp lại huynh trưởng của mình lúc nào cũng để cho hắn mừng rỡ nhất là xạ tổ còn nói cho hắn biết ạ sở cũng tới ba huynh đệ lần nữa t ề tụ nhường đường bay vui mừng không thôi một t h ằ n g l á hét muốn đem c á i đủ đánh bay Đông đám được nhiên, sắc mặt một biến, ba tên người mặc bạch sắc phủ, dai lấy mặt nạ nàm hiện tại trong đám người hỗn loạn. Nhưng chỉ là trong ngáy liền người đã phát giác Phi bạch phục, Phi chỉ phát khác dai tại biệt sắc sắc mắt, mặc cấu mặt một mặt tử xuất ba ba lấy là s ạ p tổ đột nhiên rơi xuống ngăn tại p h í trước người đen như mực tay phải một kéo liền đem p h í trên người xiềng xích rỡ xuống hắn nhận ra ba người thân phận lạnh giọng nói chính phủ không sao không nghĩ tới chính phủ thế giới thế mà cùng cái đủ hợp tác s ạ p tổ ngữ điệu đ ù a cợt nhưng ba người cũng không bịa giải bọn hắn lần này mục đích vốn là gạt bỏ mọ kỷ gen phi đen cả một tránh đi đầu một người trong nháy mắt xuất hiện tại phi bên cạnh thần nhưng phi sớm đã không phải trước k i a tư pháp đ ả o tiêu chuẩn kẻ bùn sổ cụ hạ ký bây giờ đã đạt đến thấy trước tương lai cấp bậc hơi hơi n h ư n thân tự nhiên thoáng qua cái này một phát xỉ gắng trở tay lưu xạ cụ d đáng sợ thanh thế giống như đạn tháo nhưng chính phủ không thân hình lay động trong nháy mắt tiêu thất khắc một bên cạnh s ạ p bộ lấy một đ ị c hai h đồng dạng không rơi vào thế hạ phong đ ồ n g nhiên vê anh thiên không bên trong kịch liệt mây hình n ấm ẩm vang bộ phát cái kia dần không đảo trong nháy mắt n á t b ấy đảo mây b ù tán đáng sợ từ sắc lôi đỉnh cùng kim sắc lôi điện bốn chỗ bắn ra trong nháy mắt sẽ cùng tri quốc đều hoàn toàn chiều sáng vì, đầu nhìn thiên không. vì bây giờ cũng là có chút hãi nhiên hắn khiêu chiến qua cai đủ vốn cho rằng ba sắc hạ kỳ đều có nắm giữ thấy trước tương lai chính mình đã có thể khiêu chiến trên đại dương hoàng giả nhưng cái đủ một nhớ lôi minh hặc kẻ triệt để nhường đường bay minh bạch mình cùng đỉnh thế giới tồn tại trên lệch cái kia bên trong có khác một vị hoàng giả x ạ v ô minh bạch tất nhiên là đồng cổ tiên sinh quay về sau đang cùng c á i đủ chiến đấu hơn nữa bốn chiếm giữ ưu thế là đồng cổ tiên sinh x ạ v ô mặt lộ vẻ ý mừng hắn biết cha dòng việc làm xã cũng không phải chính phủ thế giới chỗ tuyên truyền loại kia cực đoan tổ chức tương phản cái này cái tổ chức ám sát cũng là một chút đại ác nhân quân cách mạng cùng bọn hắn có không ít hợp tác dưới mắt trà dòng việc làm xã đầu thật lãnh về hơn nữa phát triển đến đáng sợ cảnh giới đối với hắn mà nói tự nhiên là cực tốt sự t ì n h hắn một quyền đánh lui hai tên chính phủ không hướng phi nói phi yên tâm à đông cổ tiên sinh là đứng tại chính nghĩa một phương hoàng giả hắn một định sẽ không thua phi lần nữa nghe cái này cái tên quen thuộc đã từng mình t ạ i ạ l à bạ tạ cùng đối phương kể vai chiến đấu lại bởi vì độc tố mà trước giờ mất đi ý thức cuối cùng vẫn đối phương trợ giúp vì vì vợ dò i ẹ t quốc gia hắn biết đó là một cái người tốt đông cổ tiên sinh a hắn xác thực là một cái người tốt phía giới chiến đấu lại nổi lên đông cổ nhìn mình trên thân thể vết tích c á i đủ cái này một kích lớn uy đức lôi mình h ạ c kệ gần như hạch kích đồng dạng lực phá hoại tại cận thân chỗ bộc phát cho dù lấy đông cổ thân thể hôm nay bây giờ cũng là xuất hiện không thiếu vết thương c á i đủ cùng đông cổ cách biệt bất quá đến một trăm m bây giờ cái này bị bạo ngược hoàng giả trạng thái so hắn còn muốn kém hơn không thiếu toàn thân khói đen nhiễu bên ngoài thân khối lớn làn d a cùng huyết đ ụ c bị đốt cháy khét đang bị m ị t thị cạn bộ kẻ mần loại cường đại sinh mệnh lực chậm rãi chữa trị có thể để cải đủ cảm thấy dị thường là trước mặt cái kia nhân loại cơ thể tốc độ khép lại so với mình tới càng nhanh không đó không phải chỉ là nhanh bốn hắn nhìn thấy đông cổ bên ngoài thân vết thương cơ hồ tại một khối tiếp lấy một khối biến mất đó đã không phải là khép lại đơn giản chính là đang thay đổi cơ thể một giống như trong nháy mắt đông cổ thương thế đã gần như hoàn toàn khép lại ngoại trừ tiêu hao khí lực cùng tinh lực hoàn toàn nhìn không ra cùng lúc trước có cái gì khác biệt tiểu tử ngươi cái này là cái gì năng lực c á i đủ cái này phía dưới cũng cảm giác có chút không đúng sức lực cái này tên tiểu tử trước đó mặc dù cũng có thể chữa thương nhưng vẫn là muốn nghỉ lại loại kia sáng lên đạo cụ mình có thể phá hư vật kia tiến hành quanh i ễ u bây giờ trực tiếp tiến hành khôi phục có phải hay không có chút ngoại hạng đông cổ duy ta can thiệp hoàn toàn thức tình sau kỳ thực không riêng gì đối với thế giới có một định can thiệp năng lực càng quan trọng chính là đối với tự thân trưởng không cùng can thiệp năng lực cái này loại phạm phất trực tiếp đối với tự mình tiến hành định nghĩa đáng sợ tiên h phú cho dù lúc này còn chưa bị điều k h i ể n phi thường tốt nhưng ở khôi phục cái này một khối nghiễm nhiên đã có cực kỳ đáng sợ uy năng hắn cười nhìn về phía cái kia long nhân phòng c á i đủ lần nữa chầm xuống thân thể vẫy vây tay nói muốn học không c á i đủ tiên sinh ta dạy cho ngươi à cãi đủ nghe vậy khoe miệng ngất ra hắn càng ngày càng thưởng thức cái này cái tiểu tử cuộc vọng không có thực lực cuộc vọng đây chẳng qua là nhả nhưng người có thực lực cùng vọng lại có đặc biệt quyết đoán có lẽ cùng cái này tên tiểu tử một lên đem thế giới quay đến l o n g trời lở đất cũng không tệ cái này cái ý niệm một xuất hiện tại cải đủ trong đầu liền để cải đủ sợ hãi một kinh chính mình thế mà đang tự hỏi cái này loại ý niệm cái này đơn giản giống như là chính mình cảm thấy chính mình thất bại một giống như nói đùa cái gì cải đủ lần nữa lộ ra nổi giận tân sắc hắn có thể tiếp nhận chính mình bại bởi dâu trắng nhưng còn không có chuẩn bị muốn đầu nhập cái này loại tiểu bối dưới trường a tiểu tử lại đến đáng sợ hạ sổ cụ lần nữa bộc phát t ử xác kinh lôi thắp sáng nước vào ổ phía trên thiên không tại chỗ rất xa trên mặt biển số lớn hải quân quân hạm còn tại tụ tập cái này để quỷ đảo bên trong cảm ứng được hết thể i ý mi tâm n h i ễ u chặt nhưng hắn cũng một lúc căn bản là không có cách đánh bại lực phòng ngự cực m ạ n h kim có lẽ không bằng nói cái này cái viêm hai đang t ạ i thể hiện ra càng ngày càng đáng sợ lực lượng thiên không bên trong kim hai cánh một chấn hóa thành đen như mực lưu quang hỏa diễm không ngừng bước lên ở giữa tốc độ của hắn lực lượng càng lúc càng nhanh thẳng đến cái nào đó trong nháy mắt hỏa diễm đột nhiên tiêu thất hắn trong nháy mắt thu được hoàn toàn siêu việt di v ã tốc độ đột nhiên chém về phía phía dưới mắt mù loà kiếm khách cái đủ đại nhân mới là Tiếng gào chương t bảy trăm linh bảy thứ ba vị trên biển hoàng đế chương bảy trăm linh bảy thứ ba vị trên biển hoàng đế ký dự đại tướng chúng ta thật muốn ở đây phát động đồ ma lệnh sao cho dù là giả mạ c ả gì bên trong đem cái này một khắc cũng là cảm giác tê cả ra đầu cho nên xì nô bụ nhẫn không được đối với đạo này mệnh lệnh sinh ra chất vấn hải quân là trên phiến biển cả này chân chính vương giả không giả thế nhưng nói là hải quân cái này cái c h í n h thể nắm giữ nhiều nhất thành viên thế lực lớn nhất phạm v tối cường vũ khí trang bị c hải, hải quân lúc này phát động công kích nhất định sắp đối mặt hai vị trên biển hoàng đế lựa giận cho dù cái tia hai vị bây giờ đang tại kích đấu ít bây giờ đã đi tới quân hạm phía trên trên phiến biển cả này lấy lực cơ động tới nói hắn đến một đến hai chỉ có điều bây giờ cái này vị một sâu nhàn nhã lười biếng hải quân đại tướng lại nhìn xem thiên không bên trong cái kia từ sắc sấm sét bùng lên r á n g vẻ ít có có chút ngưng trọng hắn không biết chính phủ thế giới kiên quyết như thế muốn vào lúc này gạt bỏ người nào đó đến cùng mục đích ở đâu nhưng chỉ sợ nghĩ tại cái này hai cái quái vật dưới tay tham gia chiến tranh chỉ có thể dựa vào đồ ma lệnh cái này loại đại sắc khí chỉ để đem thế cục xáo trộn phía trên mệnh lệnh chúng ta thi hành là được rồi cũng đừng quản nhiều như vậy nha d ạ n mạ c ả gì bên trong đ e m k h dứt lời hóa thành một đạo lưu quang trực tiếp bắn ra hướng nước vào nổ mà giờ khắc này nước vào nổ loạn lạc đã không thể tránh né xuất hiện trước tiên dùng tin tức truyền ra cổ rủ kỳ ý trị rổ cụ người thừa kế xuất hiện ở hoa đều số lớn hải tặc chạy tới mà quỷ đảo rơi xuống sau đó lâm vào hỗn loạn băng hải tặc bách thú cũng theo phi lục bảo un t í xuất hiện một lần nữa tìm được tổ chức nhưng sau đó nước quả nổ xa xôi chín bên trong khu vực lần nữa buộc phát hỗn loạn số lớn chạ dòng việc làm xa hại nhóm mượn nhờ đủ loại ác ma trái cây năng lực trong nháy mắt đánh tan số lớn phục d ụ n g ở mãi nhân tạo ác ma trái cây năng lực giả đang k i u năng lực giả bởi vì không rõ nguyên nhân mà ngã thương bây giờ chính hình thành khổng lồ quân thế hướng về hoa chi đều vào tới cụ rỗ rủ mị ngọc mặc món kia mang theo không thiếu may và g i ấ u vết lục sắc kimono đứng tại cộ mẹ chĩa rộ trên lưng theo đám người một cùng hướng về phía trước trên mặt nàng mang theo nụ cười xa lạ nàng đi qua bên ngoài biết được thế giới bên ngoài có bao nhiêu giàu có nàng tâm địa t h i ệ t lương dù cho hai năm qua chính mình cũng không còn ăn đến qua những thứ tốt kia cho dù chính mình bất an tài năng mới có thể vì chính mình lưu lại một điểm sạch sẽ gạo chuẩn bị sinh nhật nàng cũng chưa từng oán hận qua ai nhưng hắn lớn nghĩ lời nói lại không ngừng tại trong nàng náo hải quanh quẩn nếu có lựa chọn chính mình sẽ hy vọng mọi người qua bên trên dạng sinh hoạt gì đó còn cần phải nói đương nhiên là tất cả mọi người đều ăn no hạnh phúc sinh hoạt ta đông cổ lớn nhỉ ư u phi lớn nhỉ còn có ạ s ờ lớn nhỉ cặp mắt nàng sáng lấp lánh nghĩ đến từng trợ giúp chính mình ba người nói lớn tiếng ra bản thân lý tưởng đằng sau bị nàng lợi dụng đạn gỗ trái cây k h ô n g chế nhân tạo ác ma trái cây quân đoàn cũng là đồng thời hét lớn một âm thanh bọn hắn bây giờ lấy tiểu ngọc vì mát sơ công kích lên băng hải tặc bách thú người không có chút nào gánh nặng trong lòng nhưng một thằng đi theo đám người sau lưng muốn gỡ dọt ép chính mình bằng hữu linh linh trợn dưng bước nàng phản phất não hải bên trong trong nháy mắt nhớ ra cái gì đó tiểu ngọc tâm tư cẩn thận chú ý tới linh linh cái kia dần tiếng bước chân tiêu thất lập tức để cho cậu mẹ chĩa r u ngừng lại ngươi thế nào linh linh có phải bị thương hay không tiểu ngọc lo lắng nhìn xem linh linh mặc dù nàng nhìn đi ra linh linh thể phách cường đại nhưng vẫn là lo lắng cho mình bằng hưu t h ụ thương nghe được tiểu ngọc lời quan tâm bốn hoàng bít mom chặt lọt thẻ linh, linh bản năng lộ ra ý cười nhưng bỗng nhiên khoe miệng nàng nụ cười hoàn toàn cứng đờ một cỗ khí tức k h á c t h ư ờ n g từ thân thể nàng chung quanh bắt đầu xuất hiện đi phía trước nhất m t đủ tận phải n ngờ bỗng nhiên cả người một tường phía dưới một trong nháy mắt nàng trong nháy mắt giống đạp mặt đất đến mười lần dị. trong nháy mắt cụ rỗ rủ mỹ ngọc liền cảm giác bốn chu không khí gào thét chính mình cũng đ ổ i vị trí những người khác phản ứng đều rất nhanh mạnh liệt hạ sổ cụ từ vị kia mất đi trí nhớ hoàng giả trên thân bộ phát loại kia cường độ hạ sổ cụ căn bản không phải một giống như người có thể chống cự kia chóp đen nhánh trong nháy mắt xe rách không khí những cái kia bị tiểu ngọc không chế ở mà trái cây năng lực giả số lớn số lớn ngã xu chân chính trên biển hoàng đế bít mong chặt lọt kẹ linh linh toàn thân tản ra l ấ m liệt hạ ủ sổ cụ hạ kỳ khí phách trong nháy mắt ồn ào náo động trần thượng giống như ý c h í một cái nộ long một giống như ẩm vang từ nước bà nổ hoàn toàn b ộ phát chỉ là trong nháy mắt tất cả mọi người đều ý thức được một cái đáng sợ trần tướng nước bà nổ phía trên kýt lưng tại trên không cái chán có mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu xuất hiện bên trong tụ tập hoàng giả không phải hai vị là ba vị càng bên ngoài hải quân quân hạm đã hoàn toàn thay đổi trận hình đại pháo nhao nhắm ngay nước bà nổ nhưng bởi vì nước bà nổ cực độ khoa trương địa hình, cái kia không thể qua cao thấp kém một lúc không có phát động công kích. chặt mọi t kẻ người thấy chiều cao tiếp cận chín mét đáng sợ cự nhân cũng là bị dọa đến liên tiếp lui về phía sau bitmom càng là đã toàn thân bao khỏa bật sổ sổ cụ hạ kỳ hai người biết được bitmom bộ phận tình báo đối với cái này vị trên biển hoàng đế có chút e ngại nhưng chặt lọt k h linh linh hiếm thấy không có giết chết cái này chút e ngại chính mình nhân loại chỉ là nhìn xem trong đám người thiếu nữ trên mặt có chút lộ ra một ti tí m â u tính cùng thương cảm nàng bởi vì nhớ lại cùng mũ dơm phì ân o á n mà nhớ tới hết thảy nhưng mình nhân nhân a ngọc lại tan mật s ư n g hô mũ dơm phì vì phí lớn n h y cái này để nàng có loại bị phản bội cảm giác bầu không khí gần như ngưng trệ bên trong chặt lọt t h linh, linh ngẩm đầu nhìn về phía thiết không hờ hững nói a ngọc ta cái này lần sẽ bỏ qua cái này một số người coi như hoàn lại ân tình của ngươi nàng hai đầu gối mật gong phía dưới một trong n h y m dấn lôi vân kèm theo nàng đáng sợ hình thể tầm vang phóng tới thiên không hòa d i ễ m cùng trường kiếm theo thứ tự xuất hiện tại trong tay nàng en cung b i n h bọn người là sống sót sau hai nạn giống như phun ra một khẩu khí chỉ có a ngọc có chút thất lạc phải thì thầm một â m thanh linh linh đáng sợ nổ tung từ hoa đều một sừng một phát đang chuẩn bị bay về phía trên không cái đủ cùng khác một người chiến trường bít mong đ ố n g nhiên dậm chân nàng tại trên không thay đổi phương hướng hướng về hoa đều bay đi cái này để trên không kịp g biểu lộ khẽ n ú c n í c có lẽ không cần hải quân ra tay nhóc mũ dơm liền bị chém giết nơi này nhóc mũ dơm bít mong âm thanh chấn động nước hoa nổ đ á n g sợ sơn b ở lách thờ lát điện từ trong tay nàng dần trên trường kiếm bộc phát cái gọi là hạ sổ cụ quân quanh thân là trên biển hoàng đế chặt lọt kẹ l i n h linh đồng dạng có hóa thành bốn đương thật vất và đánh lui trở thành cờ tờ hó d ồ n lục xí p h i nghe được động tính đáng sợ quay đầu lại chỉ thấy cái kia đáng sợ bốn hoàng bác gái thắc kiếm chém tới hoa chi đều ẩm vang một nặng vì kêu thảm một tâm thanh bị đánh bay ra ngoài khắc một bên cạnh s ạ p b cũng là hãi nhiên quay đầu hắn cũng không có nghĩ đến tại cái này tọa ở trên nào lại còn có khác một vị bốn hoàng chương bảy trăm linh tám lôi đế một chỉ chương bảy trăm linh tám lôi vì không nghĩ tới nắm giữ lưu xạ cụ dạ kỹ xảo chính mình tại bít mom trước mặt vẫn không chịu được như thế một kích đối phương cái kia một kích bên trong ẩn chứa khó có thể tưởng tượng lực lượng nhưng v ì sở dĩ là phì liền ở chỗ hắn mặc kệ là loại nào hoàn cảnh cho tới bây giờ không biết tuyệt mong là vật gì mặc kệ xạ bổ kinh hãi vì sau khi đứng dậy lần nữa hai chân búng ra ở giữa tại trên không hóa thành đ é n cạ hướng về bít mom tấn công mạnh mà đi đ á n g sợ lôi điện cùng hòa diễm kèm theo hạ sổ cụ quân quanh tại chặt lọt kệ trong tay linh, linh hoàn toàn phóng xuất ra một thời gian Cái vực cấm khác cạnh công triệt biến tại này thành bên đang vây khu khu một để sapo có có chịu cường cụ kích, chủ chiến thể thế trường rút như hạ hướng xung lui. đựng độ động ngoại sổ Sapo về vi ý định muốn gấp rút tiếp v i ệ n phì nhưng v ì cái này hai năm đi qua đã không phải là cái kia sẽ bị trên biển hoàng đế hoặc hải quân đại tướng dọa chạy nhóc b ũ r ơ m hắn quyết tâm nhất thiết phải đánh bay mỗi một vị ngăn tại chính mình trở thành v u a hải tặc trên đường đối thủ mặc kệ đối phương là hải quân đại tướng vẫn là trên biển hoàng đế bốn sapo người đi trước giúp người khác biết mong giao cho ta dứt lời vì đột nhiên lần nữa hướng về bít m o n g tấn công mạnh thiên không bên trong đông cổ toàn thân tản ra kinh người quyết đoán hắn càng đánh càng nhanh cả người đã hóa thành lưu quang cho dù lấy c á i đủ tốc độ cũng dần dần rơi vào hạ phòng ở trong mắt c á i đủ cái này cái nhân loại hoàn toàn biến thành k h á c một bộ dáng tốc độ lực lượng phòng ngự hạ kỳ toàn bộ cũng đã đạt đến đ ỉ n h phong hơn nữa tự do hành tàu ở thiên không bên trong phản p h ấ t không nhận trọng lực cả v ă n g r ộ i đồng thời có sức khôi phục kinh người cùng lực phá hoại đông cổ lần nữa một quyền đem cãi đủ từ trên không đánh rơi không muốn chịu thua cãi đủ gào thét một â m thanh hóa thành vạn mét cự lòng tại trên không đạp diễm mà、đi. h á n thân thể thật d à i chỉ là h u l ư ợ ệ n vài vòng thiên không bên trong liền bị lôi vân hoàn toàn bao trùm cái đủ tiên h sinh ngươi còn không minh bạch sao ngươi đã không phải là đối thủ của ta đông cổ nhìn xem tại thiên không bên trong hành vân bố vũ thanh long cái này là duy nhất thuộc về cái đủ sinh vật đáng sợ lực lượng nhưng tương tự mình tại sinh mệnh trên bản chất đã sớm vượt qua đồng dạng phổ thông nhân loại cho dù là bây giờ cái đủ đối mặt tiến hóa đến tứ giai thánh nhân đối mặt hoàn toàn khai hóa thiên phú sau đó đông cổ cũng hoàn toàn không có cơ hội đông cổ mơ hồ đã bắt đầu siêu việt thế giới này hạn chế hắn nhìn xem tại trong lôi vân l a n lộn cái đủ hai đầu gối hối lượn sau đó đột nhiên bay lên trên gọn dưới chân hắn ngưng trệ không ở giữa ẩm vang nổ đùng đông cổ trực tiếp đụng vào cái đủ trong lôi vân những cái kia lôi điện đã không cách nào t h ư ờ n g kích hắn một chút hoặc có lẽ là hắn thời khắc này thể n ộ i vốn là ẩn giấu nhiều loại có thể chấp trưởng lôi đ ỉ n h quyền năng chỉ đợi hắn tiến thêm một bước tìm về phần kia bản năng lôi đ ỉ n h chính là vũ khí của hắn cho nên đối với lôi điện có kinh người kháng tính trước đây cái đủ mặc kệ là lớn uy đức lôi minh hặc kệ vẫn là tiếng sầm hặc kệ đều chỉ ít có một nửa uy lực không cách nào đối với đông cổ tạo thành thực chất hóa đông cổ bây giờ phòng ngự đồng dạng cực độ đáng sợ đông cổ ẩm vàng tại trong lôi vân tốc độ siêu thanh phi hành cái k i u bức tường âm thanh m â y tiếng nổ đ ù n g đoàn chính là hắn hành động c h ú giải c á i đủ cũng biết được đông cổ động tác nhưng hắn như c ũ không muốn chịu thua đột nhiên kịch liệt xoay quanh nóng bỏng giờ dạ gồng bơ t tại cái đủ quanh người bạo liệt chỉ là trong n g á y mắt c á i đủ vạn mé thân t rồng liền hoàn toàn bị hỏa diễm c u ố n quanh cái kia đáng sợ nhiệt độ cao có thể tiêu tiền tan s á t miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử đón ta cái này một chiêu nhưng hắn đứng tại lôi vân phía dưới nhìn xem điên cùng cải đủ cao giọng nói hỏa diễm đối với ta vô hiệu, cái đủ tiên sinh. cải đủ không quan tâm tại nửa trên không điên cuồng xoay quanh cái kêu một chiêu hỏa long lớn bó đuốc bất quá là kế tiếp một chiêu tiền trí thôi hắn đem toàn thân hạ kỳ điên cuồng tập trung ở chính mình đầu d ò n g phía trên tiếp đó mượn vạn mét thân d ò n g tại trên không xoay quanh đáng sợ lực lượng ẩm vang hướng phía dưới đánh tới thăng long hỏa diễm hắc kẹ chỉ là trong nháy mắt không khí bên trong dưỡng khí hoàn toàn tiêu thất toàn bộ thiên không phản phất đều bị ngọn lửa nhóm lửa một giống như đem phía dưới toàn bộ hải vực chiếu giống như đem phía dưới t o n b hải vực chiếu giống như h o à n hôn tại quỷ đảo trong hải cốt mắt cô đứng tại mất đi ý thức quy tại các nơi từng đôi chém giết trong chiến đấu mắt cô là kết thúc nhanh nhất, nhất nhất là thành thạo điêu luyện một cái không nói bản thân hắn chính là hạ kỳ trái cây năng lực đều có đỉnh cấp cực giả ngay tại cái này hai năm bên trong dâu trắng vì bồi dưỡng người nối nghiệp mắt cô lấy được đề t h ă n g không giống như ạ sợ ít hơn bao nhiêu hắn có thể cảm giác được phía trên hai người cái kia đáng sợ hạ kỳ cường độ cùng với càng thêm mãnh liệt chiến đấu độ chấn động càng là ít có có thể rõ ràng phát giác được theo chiến đấu tiến hành cán cân thắng lợi không thể lay động tại hướng về cái kia mỹ tờ mơ hồ t hắn ự lực c của cấp, trước cái cùng cái đủ trong chiến đấu. Đối phương hạ kỷ cùng với khí tức, chưa hoặc cái cái cho loạn đủ qua đang bao qua đối đã đăng đấu, đối để muốn xuống với giờ rơi tới phương phương hồ hoàng thân nhất, hạ khí hôn vượt mơ dẫn trong này ngờ trong một mát vị ít kỷ chưa bao giờ trên thân người khác thấy qua cái này loại cảm giác đáng sợ cho dù là lao cha hắn cảm giác cái kia chỉ sợ cũng chỉ là so với cái đủ thắng được mấy phần thôi đã từng trên đại dương mấy lớn truyền thuyết già lão bệnh bệnh có thể giống lao cha một dạng quay về thanh xuân có thể có mấy người cải đủ vốn là đứng tại cái này cái thế giới chóp đỉnh kim tự tháp cực giả nhưng bây giờ lại có người vững vàng vượt qua cái này nhất cấp bốn kết hợp với trước đây cái đủ cùng mỹ tờ ngân nguyện tiền đặc cược mắt cô phảng phất đã có thể gặp được một cái đáng sợ thế lực mới sắp sinh ra r ộ t đoàn hải tặc tái hiện sao trên phiến biển cả này đã từng cũng có như vậy một cái có thể xưng bá chủ cấp bậc đoàn hải tặc lấy r ộ t cầm đầu dưới trướng tụ tập trẻ tuổi dâu trắng e đô niệu g ạ t kim sư tử sĩ kỳ bít b o g chặt lọt kẹ linh linh bách thú cãi đủ lớn vua hải tặc thẳng đại hải tặc g i n các loại mà bây giờ mắt cô phảng phất nhìn thấy một cái mới dột đoàn hải tặc sắp sinh ra nước chắt l o t kẻ linh linh một kiếm đem không biết từ chỗ nào xuất hiện ra mạ tổ đánh bay ra ngoài khác một bên cạnh trên tay bắt đầu xuất hiện sơn b ờ i lách thờ lát điện phỉ vết thương đầy người nhưng lần nữa hướng về bít mom đánh tới thiên không bên trong cái kia đáng sợ quan cảnh mấy người làm như không thấy đông cổ đứng tại nửa trên không bị bá đạo tăng lên vượt qua đến gấp mười lần đáng sợ hạ kỳ trong nháy mắt hoàn toàn bộc phát tinh hồng cùng đen như mực đan vào sấm xét đ ô n g n h â n tử thân thể của hắn bốn chu bộc phát giống như siêu tân tinh một giống như trong nháy mắt ánh sáng đáng sợ bao phủ hết thảy tại cùng chi quốc một chỗ kịch đấu võ sủ cạ xạ cùng phi lục vào nhóm cũng là trong nháy mắt hoàn toàn cứng cơ thể run dày không thôi không cách nào động tác đông cổ cả người tâm thần hoàn toàn tập trung đến một điểm hắn cảm thụ được chính mình tâm cùng thần bắt đầu đ ổ sụp tiểu vũ trụ tại thể nội lưu chuyển bên trong đem tất cả lực lượng hoàn toàn tập trung đến đầu ngón tay suy coi bé không thể nghe nhỏ bé sấm x é t tại đông cổ đầu ngón tay lóe lên một phía dưới sau đó liền hoàn toàn biến mất đông cổ ngón tay phản p h ấ t không có bất kỳ cái gì khác thường nhưng hắn bản thân lại c h o mày bắp thịt cả người kéo căng phát ra răng rắc răng rắc đồng dạng đáng sợ âm thanh bốn xung quanh không ở giữa giống như hoàn toàn bị giam lại một giống như đông cổ một điểm một điểm động tác k h ô n g g ở i ữ a cũng m ộ than tấc một tấc c ra bị nẻ lôi đế ỉ là không kém kiếm hơn chữ thảo h truyền. quyết t ư t thiên cái này loại năng lực cùng thần minh hóa thân loại kia năng lực khác biệt sẽ theo người sử dụng tiêu chuẩn phát sinh biến hóa cái này một khắc đông cổ toàn lực hành động phía dưới cái này cái thế giới bắt đầu không thể chịu đựng cái kia đáng sợ lôi k i ế p thiên không bên trong hóa thành hỏa long đập xuống tới cái đủ cũng là trong nháy mắt cảm giác toàn thân run dậy không thôi đông cổ chậm rãi đem ngón tay hướng về trên không cái đủ điểm xuống phía dưới một khắc vừa mới đến gần hoa chi đều a ngọc sợ lấy chính mình dựng thẳng lên tới tóc còn có chút không hiểu nhưng mọi người bên cạnh đều sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy thiên không bên trong ít càng là không lo được c ẩ n tảng thân hình trong nháy mắt hóa thành lưu quang bay trở về quân hạ bên trong hạ lệnh đạo nhiệm vụ bãi bỏ rút khỏi cái này phiến hải v ự c nhanh thiên không bên trong lôi vân chợ tiêu tan một căn dần của sáng không đó là một căn vô cùng dần ngón tay tại trước mặt ngón tay kia thân thể vạn mét cài đủ cũng biến thành giống như cá c h ạ c h một giống như nhỏ bé ngón tay kia đâm thùng lôi vân phản phất từ thế giới bên ngoài xa xa điểm x u ố n g đáng sợ ánh sáng trong nháy mắt bao phủ tất cả chương bảy trăm linh chín g i tâm vua thế giới chương bảy trăm linh chín g i tâm vua thế giới phản phất tận thế hàng lâm đồng dạng q u a n cảnh để cho mặc kệ là cùng c h i quốc cư dân vẫn là quỷ đ ả o bên trên băng hải tặc bách thú các hải tặc lại hoặc là trên đại dương bao la quân hạ bên trong đám hải quân toàn bộ đều hốt hoảng kêu to cái này là sinh mệnh tại đối mặt tận thế lúc bản năng phảng phất tất cả tế bào đều đang phát tiết sinh tồn dục vọng đáng sợ khí áp trong nháy mắt đem đại điệu bên trên tất cả sinh vật ép tới n ằ m d i ả m trên mặt đất ngoại trừ c h ặ t lọt kẹ linh levi i n h m a r cô ít k i n h mấy người cấp cao nhất cao thủ bên ngoài tất cả mọi người không ngoài dự tính tất cả đều bị chấn áp chát lọt kẹ linh treo lên cái tia cơ hồ có thể nói giống như thiên không một giống như đáng sợ hạ sổ cụ khí phách đ mặt giận dữ nàng là cung lâm thế giới mới trên biển hoàng đế cho dù là c á i đủ đối với nàng mà nói cũng chỉ là cụ hải nàng t u y ệ t không cho phép có người ở đỉnh đầu nàng cái này giống như càng hẳn d ỡ tia c h ố c đen nhánh tại chặt lọc kệ linh linh trên thân thể bộc phát nàng cái kia so c á i đủ còn vẫn ưu tú không ít đáng sợ thể phách tại cái này một khắc b ả y ra phát huy vô cùng tinh tế vì cảm thụ được cái kia đáng sợ hạ sổ cụ tại chính mình bên ngoài thân dội rửa chính mình hạ ủ sổ cụ hạ kỳ đã bị áp chế đến gần như hoàn toàn g á n tại bên ngoài thân hạ tại bít mong công kích đến lính xạ tỏ dị tên là hạ sổ cụ quấn quanh kỹ xảo nhưng bây giờ thiên không bên trong hoàng giả. lại để cho hắn khó mà nâng lên đầu vì c ắ n chặt răng bộ mặt bị đáng sợ khí áp gầy ra từng đạo vết thương nhưng hắn vẫn cường tự ngẩng đầu nhìn về phía trên trời vì cùng biết mong đồng thời con ngươi một co lại chỉ thấy ý chít một cái vạn mét hỏa lòng từ trên không bất lực rơi xuống cái tia dần ngón tay phảng phất điểm vào nửa trên không chỉ là sóng trùng kích đáng sợ trực tiếp quán xuyên c à i đu đồng thời ầm vang nện xuống mau tránh ra vì cùng ra mạ tổ còn có xạ tổ trong nháy mắt phản ứng lại lập tức hướng bốn chu chạy trốn chỉ có chặt lót kẽ linh, linh nhìn xem từ trên không bất lực rớt xuống long p ò n cày đu có chút thất thần ngươi bại sao cày đu bít mom hai tay mở ra lại là dự định trực tiếp tiếp lấy cải đủ cái này để nửa trên không đã khôi phục ý thức cải đủ có chút tư vị không hiểu cải đủ giải trừ long thân lấy hình người ẩ m v a n g rơi xuống đất lại bị bít mom vững vàng tiếp lấy đông cổ sau đó nhẹ nhàng rơi xuống đất động tác nhẹ nhàng chậm chạp vẫn như cũng là bộ kia dáng vẻ ôn hỏa hắn nhìn xem tiếp lấy cải đủ tránh đối phương gặp càng nhiều tổn thương bít mom cùng với càng hậu phương một chút đứng bên ngoài nhóc mũ dơm hai tay mở ra phảng phất tại tuyên bố một làm việc nhỏ một giống như nhẹ giọng nói như thế cải đủ tiên sinh cái này trang đổ ước h ẳ n là ta thắng cải đủ hừ lạ hắn biết đối phương cuối cùng cái k i a một chiêu nương tay cái k i a đáng sợ một kích rõ ràng không có đánh trên người mình vẹn vẹn không kích một phía dưới nhưng chính mình tối cường một chiêu thăng long hỏa diễm hắc kẽ lại bị đối phương không kích sau sinh ra đáng sợ xung kích trực tiếp đánh tan loại k i a bị tử vong quanh quần cảm giác là c á i đủ cái này s a o nhiều năm qua đều chưa từng từng có cái k i a một chỉ có thể giết chết chính mình c á i đu lao đảo mấy bước đang muốn mở miệng b i ế t mong lại là đ e m c h u i này quá dần đao trọng trọng tại trên mặt đất đen như mực hạ sổ cũ n quanh tạo thành sấm xét từ mặt đất lượn lờ xung kích đến trên thân đông cổ nhưng chỉ là trong nháy mắt l i ề nhưng bị trên t â n đông cổ càng cổ c ờ đại h ơ nàng hạ sổ cụ thổi cụ t ta n h e qua qua tiểu của kia tên tử mọt tên ngươi, gẳng nói đến ngươi, ngươi lại à hoàng cái độc Chắt kia kim đế thì nam nhân. Kẻ linh linh kẻ nam đầu đế đ nhân. trong mắt tỷ lọt dò dồ đa số người cũng là tại à n b o đ ạ danh của động người thọ tử, một tí cướp đi tuổi đi cướp không á c cùng linh hồn. Nhưng nàng lại tại h k phát bệnh thời điểm có duy nhất thuộc về chính mình nhân nghĩa đó là chỉ có số ít bị nàng tán thành nhân tài có thể hưởng thụ được ban dân thì như a ngọc thì như c ạ n đu lúc dột trên thuyền chặt lọt k h ẹ linh linh liền đem cái đủ nhìn làm đệ đệ thậm chí tại đoàn hải tặc phá diệt lúc đem viên k i a chân quý đến cực điểm m ị thì cạn cổ kẹ mần loại ác ma trái cây cấp cho c á i đủ sáng tạo ra bây giờ đơn đấu c h i vương bởi vậy thời khắc này chặt lọt k h ẹ linh linh chắn cái đủ trước người hoác bitmom à, mê hoặc cái này cái từ có thể thật khó nghe một điểm ta chỉ là thỏa mãn nguyện vọng của hắn mà thôi đông cổ n g ầ g đầu nhìn chiều cao hình thể rất có cảm giác gáp bách bitmom cái này cái nữ nhân có tên là sắt thép khí cầu đáng sợ thiên phú mới có năm tuổi lúc liền có thể đả thương cự nhân tộc chiến xù cá xạ không nhìn cơ hồ tất cả lự tại sô sô càng sô Nếu như nói vì cái này dạng trong chiến đấu rất nhanh sô củ chặt quấn quanh người là thiên、tài. như vậy, chặt lọt kẻ linh linh cái này tài, là vậy cái loại r sô i n n h thể chất quá sô sô sô sô sô sô sô sô sô sô sô sô sô sô sô sô sô sô sô sô sô sô h ô sô s i sô sô sô sô sô sô sô sô sô sô sô s n sô sô sô sô sô sô sô sô sô sô n ô sô sô sô n ô sô sô sô sô sô sô sô sô sô sô s k sô sô t ô sô sô sô sô sô sô sô sô sô sô sô sô sô sô sô sô sô sô sô sô sô sô t ô sô sô sô sô sô sô sô sô sô sô sô sô sô sô sô sô sô sô sô sô sô n ô sô sô sô sô sô m ô sô sô sô sô sô s cùng với vậy bản thân liền từ s ổ s ổ n o m i giao phó sinh mệnh lực bồi dưỡng h ồ mỹ trên thân có sắn đặc biệt hồ lực đều để hắn cảm thấy hết sức quen thuộc đông khẩu như đầu nhìn về phía bít mom cái tia trường có chút đáng sợ gương mặt nụ cười trên mặt vẫn như cũ nói bít mom ngươi cũng nghĩ cùng ta đánh cược một cục sao bít mom trên tay một nặng nàng nhìn thấy trường kiếm của mình nạ bộ lệ ổng đã bị đối phương một tay bắt được hai người hạ ụ sổ c ù hạ kỷ phát sinh đụng trạm kịch liệt trốn ở càng xa xôi dô bục xị cùng với cạt kho chính phu không ba người tổ bây giờ cũng là con ngươi một co lại nguy rồi bọn hắn lúc trước nhận được tình báo cha d ò n việc làm xã thủ lĩnh tiêu thất hai năm giải huyết nguyệt kiếm ma mỹ tờ ngân n g u y ệ t hướng cái đủ truyền lại chiến thư khi đó bọn hắn chỉ cảm thấy cái này là trước nay chưa có cơ hội tốt có thể thừa dịp hai hoàng tranh trước bọn hắn ngư ông đất lợi thừa cơ hoàn thành chính phủ thế giới tầng cao nhất ban bố mệnh lệnh gạt bỏ nhóc v ũ dơm bọn hắn chưa bao giờ thật sự đi suy xét cái kia cái gọi là tiền đặt cược hai vị hoàng giả chiến đấu chưa bao giờ là có thể dễ dàng phân ra thắng bại cho dù hai năm bên trong cái đủ khiêu chiến dâu trắng nhiều lần hai người cũng chưa từng có đánh ra quá lớn chiến quả vốn cho rằng cái này lần cũng một dạng nhưng không nghĩ tới bốn cái đủ thế mà không nghi ngờ chút nào bại trận. Cái này, cái phản phất lông tóc không thương một giống như đánh bại c á i đủ hơn nữa bây giờ còn có dư lực lần nữa khiêu chiến bít m o n một nghĩ đến nếu là cái này hai vị biển cả vừng giả thật sự bởi vì cái này loại đồ ước mà thần phục với t r ả n g dòng việc làm xã vậy đối với chính phủ thế giới tới nói chỉ sợ không thua gì thiên biến một cái xuất đạo đánh bại vương phía dưới bảy võ hải sút mít hồ công nhiên giết thế giới quý tộc cực ác chi đồ dưới trướng lại đặt vào cái này phê vốn là vô pháp vô thiên trên biển hoàng đế bốn thế giới quyền sở hữu chỉ sợ đều đem sinh ra biến hóa nhanh sợtusi đem cái này cái tin tức hồi báo đi lên l u c y nhìn c h ă m c h ă m chiến trường kia trung tâm đem bít m o n cùng mỹ t ờ ngân nguyệt một nâng một động đều đặt vào đáy mắt liền nói mỹ t ờ ngân nguyệt đang tại thử đem bốn hoàng cái đủ cùng với bít m o n đặt vào dưới trướng hắn muốn trở thành vua thế giới s ở tù s ỉ cũng là động tác m ộ t cương sau đó nhanh chóng triệt thoái phía sau lấy ra một cái g e n g e n như s ỉ mở gai liên lạc trong chiến trường đông cổ n h ế t miệng lên hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn ngươi kích phát đặc thù ẩn tàng sự kiện vua thế giới sự kiện miêu tả giá tâm của ngươi không người có thể địch ngươi nhất thiết phải đem phe mình thế lực danh vọng tăng lên tới đương thời truyền thuyết đồng thời ngươi cũng đem bị thế giới người cầm quyền coi là cái đinh trong mắt ban thưởng ngẫu nhiên kim sắc đạo cụ hoặc ngang cấp năng lực một chương bảy trăm mười bá hải chương bảy trăm mười bá hải ô lạc lật lạc c á i đu lần nữa hướng về phía trước một bước hắn không cần bít m o g che chở đồng dạng hắn cũng không phải loại kia không thua nổi tính tình hắn từ bít m o g sau lưng đi ra đồng dạng một tay nắm trôi này dần kiếm hướng về phía trước nâng lên cười to lấy nói linh linh cái này là ta cùng với cái này tiểu tử tiền đặc tượng không cần ngươi tham dự vào cài đu túi đầu đánh giá thân hình liền dưới tay mình một giống như hải tặc cũng không sánh bằng nam nhân nhưng đối phương lực lượng để cho mình cũng không cách nào so sánh được h ã n tử cự kiếm tiên nạp tổ lệ ống phía dưới đi qua đi tới đông cổ trước người một bên cạnh uống rượu một bên cạnh nói là ta thua ô lạc lạc lạc có thể để cho ta nghe một phía dưới sao ngươi muốn đi làm sự tỉnh gia tâm của ngươi còn có ngươi nói cái tia đem thế giới q u ấ y đến l o n g trời l ở đất chiến tranh cài đu mặc dù đang uống rượu nhưng mắt bên trong không có men say khỏe mắt liếc qua đều tại trên thân đông cổ nhưng bitmom bây giờ lại là minh bạch cài đu không cho rằng mình có thể thắng bốn cho nên ngăn cản mình tiếp nhận cái này người đàn ông khiêu khích bốn cải đu ngươi cảm thấy ta thất bại cải đủ chỉ là tự mình uống rượu không để ý đến cái này cái theo niên k ỳ tăng trưởng càng ngày càng không tỉnh táo linh linh đông cổ nhưng là cười khẽ một tâm thành tiếp tục chọc g i ậ n bít mom đây không phải là rất rõ ràng sự tình sao bít mom cải đủ như là đã bại vậy ngươi đương nhiên sẽ không là đối thủ của ta hắn mà nói phản phất đâm chúng bít mom trong lòng khó khăn nhất nuốt cây gai kia nang tay trái nâng lên giống như thái dương đồng dạng hỏa diễm hộ mỹ vợ rộ mẹ tờ rất bị đặt tại trường kiếm nạ bộ lệ ộ lên hai vị hộ mỹ dung hợp trường kiếm trong nháy mắt phát sinh biến hóa dân trường kiếm lần nữa dài ra đã vượt qua m ộ mươi mét hỏa diễm trên thân kiếm lượn lờ hoàng đế kiếm hiện thân nếu như nói bít mong có được liền cái đủ đều không thể so sánh trời sinh tư c h ấ t loại kia siêu việt tất cả mọi người tố chất thân thể để cho nàng tự nhiên có trở thành tối đỉnh cấp cường giả cơ sở nhưng tương đối như thế bít mong tại phương diện tinh thần nhưng là lâu năm bốn hoàng bên trong lại yếu đuối nhất một cái nàng trời sinh mắc có tư thực chứng bệnh tình lúc bộc phát chứ ăn ra đến thích ăn đồ ăn bên ngoài không cách nào giải trừ hơn nữa khuyết thiếu lý trí t á bạo có cực mạnh tính công kích lại không có chuẩn bị phòng ngự năng lực cùng lý trí nói theo một cách khác nàng tại dâu trắng tóc đỏ. cải đủ cùng nàng gái này lâu năm bốn hoàng cách cục bên trong là dễ dàng nhất đánh bại một vị hơn nữa cải đủ lúc tuổi còn trẻ nàng liền đã thành danh nhưng theo thời gian trôi qua cải đủ cùng tóc đỏ gái này chút cụ hải tuần tự cùng nàng bình khởi bình tọa thậm chí vượt qua nàng cái này để nàng lòng sinh không khoái bây giờ bị hắn điểm ra bít mong lại khó duy trì lý trí hoàng đế kiếm thật cao nâng lên tầm vang rơi xuống nhưng hắn không tránh không né đứng tại trô giơ tay phải lên mạnh liệt hạ sổ cụ trong đụng trạm đông cổ khuôn mặt tại sơn bờ lách t ờ lát nhật chiếu phản phất mạ dìn một giống như đáng sợ hắn trầm thấp tiếng nói nói nói ngươi tất nhiên hướng ta phát động công kích vậy ta chỉ có thể làm làm ngươi đã đón nhận ta đổ chiến trận chiến này nếu là ta thắng ngươi lại muốn cùng ngươi vạn quốc một lên thần phục với ta theo ta đi đem thế giới q u ấ y long trời lỡ đất trái lại đông cổ âm thanh chấn động không khí giống như một loại khế ước nào đó tại tất cả mọi người bên thai quanh quẩn hắn đang muốn nói tiếp lại là thở dài một âm thanh màu vàng quái thú từ phía sau chạy nhanh đến mặt lục s ắ c k i mono thiếu nữ tóc tím trên mặt lưu lại ửng hồng nàng kiệt lực an ủi bởi vì e ngại mà không muốn lên phía trước cổ mẹ chịa rộ đồng thời đứng lên lớn tiếng nói đông cổ lớn nhỉ vốn đã tức g i ậ n lên đ ầ u lý trí s ắ phương mít i đủ vẫn phải ý ngờ cùng bín h ư n g mấy người cũng là không dám nhìn thẳng đông cổ ánh mắt a ngọc đối với đông cổ lớn nhỉ cùng linh linh trên thân tán phát khí thế đáng sợ không có chút nào sợ sệt nàng tin tưởng cái này hai người cũng sẽ không thương tổn tới mình cái này loại đơn thuần tín nhiệm để cho mặc kệ là dã tâm bừng bừng đông cổ vẫn là n ộ khí dâng trào bít mong cũng là không tự giác thu hồi hạ ủ sổ cụ hạ kỳ tùy ý đối phương tới gần cụ dỗ rủ mỹ ngọc đại miệng thở hồn hển sau đó dùng bộ kia cứng nhắc ngữ điệu nói ta nghe được bọn hắn nói bọn hắn nói đông cổ lớn nhỉ muốn cùng linh linh đánh nhau ta liền chạy tới đông cổ lớn nhỉ linh linh là bằng hữu của ta các ngươi có thể không cần đánh nhau sao khác một bên cạnh đứng tại sau đó vương một điểm phì vốn đang cảm thấy không hiểu đấu nhưng thấy là cái này cái dùng chính mình còn sót lại lương thực hì no bụng chính mình a ngọc sau đó cũng là trong nháy mắt tiến lên ngăn tại a ngọc bên cạnh hì a ngọc bên trong rất nguy hiểm a ngọc lúc này cũng mới phát hiện bị mấy người ngăn ở phía sau phi nàng kinh h ỉ nói phi lớn n h ỉ là ngươi à ta còn đang chuẩn bị mang theo đại gia đi cứu ngươi đây đông cổ lớn n h ỉ là a ngọc tân nhân linh linh là a ngọc bằng hữu ta là tới ngăn cản bọn hắn đánh nhau a ngọc đứng tại trên thân cổ mẹ chịa r ổ thần sắc nghiêm túc chắc chắn phi không khỏi rất là ngạc nhiên nho nhỏ a ngọc thế mà cùng cái này hai cái kinh khủng giá hỏa đều liên hệ quan hệ đông cổ nhìn xem a ngọc vẻ mặt nghiêm túc cũng là bỗng nhiên thần sắc trầm tính lại tiện tay một giơ lên hoàng đế kiếm đã thật cao nâng lên rời đi đông cổ phía trên hắn nuốt liền cho chúng ta mới nước b ạ n nổ lớn tướng quân một cái mặt m ụ i à, bitmom hôm nay chúng ta có thể nhưng bitmom bây giờ khôi phục lý trí sau đó lại là nhìn xem ngăn tại trước người mình a ngọc cùng với cái kia không muốn mình cùng đối phương đánh cược c á i đủ mở to miệng cưới tô đường lên mạ mạ mạ mạ mạ mạ đặc biệt tiếng cười phảng phất muốn đâm thủng màng nhĩ của người khác không khí bị khuấy động cuồng phong không ngừng nàng ngồi xổm người xuống phảng phất mất đi ký ức thời điểm một dạng ngồi xổm ở a ngọc sau lưng nói a ngọc ngươi cái này cái đông cổ lớn nhỉ đối với ngươi được không a ngọc quay đầu nhìn xem linh, linh nghiêm túc gật đầu nói đông cổ lớn nhỉ rất tốt、đà. hắn mang ta ra ngoài ăn thật nhiều đồ tốt còn đáp ứng ta nói muốn để tất cả mọi người có thể ăn no bụng chặt l ọ t kệ linh linh kỳ thực có cái rộng lớn nhưng điên cồn g mộc tưởng nàng hy vọng thiết lập một cái tất cả chủ tộc tất cả mọi người đều không phân khác biệt cùng sinh hoạt quốc độ hy vọng tất cả mọi người đều có thể cùng nàng một giặc bốn nhưng trong quá trình trưởng thành chịu đến đủ loại nhân tố c ạ vang lên chặt l ọ t kệ linh linh cuối cùng đi lên điên cồn g con đường bây giờ nhìn xem hồn nhiên a ngọc nàng ít có lộ ra mẫu tính sau đó nhìn xem bị a ngọc hết lòng tin theo đông cổ nàng bỗng nhiên nói ngươi muốn trởi loại sự tình này người nào nói hào đâu hắn không muốn tại bên trong giảng giải quá nhiều b í t m o n g trợt ra lên c á i đủ hướng đông cổ đạo ngươi muốn đem chúng ta cũng đặt vào trong dã tâm của ngươi không có vấn đề nhưng mà đổ chiến phương thức đến biến một biến ta cùng cái đủ liên thủ có thể sử dụng tối cường một chiêu nếu như ngươi có thể tiếp được vậy ta cùng cái này vị ngu xuẩn đệ đệ đều gia nhập vào ngươi dưới trướng nhưng mà nếu như ngươi không tiếp nổi c á i đu một giật mình không nghĩ tới linh, linh lúc này còn nghĩ đem chính mình một lên khai ra hắn cũng nhìn về phía đông cổ hắn tại đám người trong ánh mắt vui vẻ đáp ứng hảo vậy liền để ta đến xem cái kia một chiêu bá hải t r ư ơ n g bảy trăm mười một chém ra nước bán ộ một kiếm t r ư ơ n g bảy trăm mười một chém ra nước bán ộ một kiếm h ì h ì bây giờ là gì tình huống mau tới cá nhân nói cho tiểu nữ tử giai lấy khẩu trang ùn thì pha không mà đến nàng vừa mới tại quỷ đ ả o tìm được mình bị đánh bại đệ đệ nhưng bốn chỗ chiến đấu lại không hiểu ngừng lại khắp nơi đều là trạ dòng việc làm x ã những cái k i a ạ ẻn tiếng cười liền kinh đại nhân cũng ngừng cùng cái k i a mắt mù lòa kiếm khách chiến đấu c á i đu đại nhân bại ùn thì trở lại nước b n ộ sau phát hiện nơi này bầu không khí càng quỷ dị hơn chẳng những lớn phê ở mại năng lực đám người đều đến đứng một cái tiểu cô sau lư mẹ đại quy mô chiến đấu cơ bản đã ngừng mà không biết từ chỗ nào bên trong xuất hiện bốn hoàng bít mong đang cùng cái đu đại nhân đứng s ố n g vai hai người cầm trong tay vũ khí toàn thân tản ra đáng sợ lực c ác bách những người khác đều là thối lui một phó quân chiến mà đứng tại hai người đối diện nhưng là một cái mặc không đúng lúc bạch sắc đồ hàng len áo nam tử bộ dáng cùng nói là hải tặc không bằng nói là một tên học giả cho nên ú n tí lớn tiếng kêu lên k h á c một bên cạnh trên thân quấn lấy băng vải không tư phúc thần sắc nghiêm trọng vết thương trên người hắn ngược lại không toàn bộ là cùng trạ d ò n việc làm xã người chiến đấu đánh ra cải đủ tiện tay cái kia một kích bá dây d ư lực lượng quá mức đáng sợ để cho hắn tờ S cờ thực bị thương tổn cái đủ lao đại bại bây giờ là bít m o n g muốn ra lấy cái đủ lao đại một lên cùng cái t i ê u kiếm ma đánh cược một c ụ c un thì tròn trịa con mắt trong nháy mắt chừng lớn không nghĩ tới không tư phúc thứ nhất câu nói chính là cái đủ đại nhân đã bại bại bại lúc này c á i đủ cùng chặt lọt kệ linh linh hai người một trái một phải đã chuẩn bị tư thế hai người hình thể so sánh với người bình thường đều vô cùng khoa t r ư ờ n g cảm giác gáp bách b ờ i đủ hạ sổ củ quấn quanh phía dưới càng là bốn xung quanh không khí đều gạo thét tia chớp đen nhánh từ thân thượng hai người ẩm vàng tảng ra giống như từng đạo hắc xả Tùy ý bay múa hai vị hoàng giả hạ ủ sổ cụ hạ kỳ tại cái này m ộ t khắc chẳng những không có phát sinh ma sát ngược lại giống như dung hợp một giống như tụ lại đồng thời hướng về bốn chu ầ n bạo tàng ra giáp mato cùng với mới vừa từ những địa khu khác chạy tới sổ rổ cũng là trong nháy mắt bị cái này quần bạo hạ kỳ rung động hai tay ngăn tại trước người ngăn cản thực chất hóa hạ sổ cụ xung kích hoa chi đều mặt đất càng là trong nháy mắt liền hoàn toàn ra bị nẻ ra en lập tức ôm lấy a ngọc hướng về nơi x a rút đi bách thú đoàn các hải tặc càng là vạn phần hoảng sợ hướng ra phía ngoài rút lui Chỉ có h ỉ c đông cổ một người đứng tại hai vị hoàng gia trước người cảm thụ được cái kia giống như nộ đào vỗ bờ đồng dạng đáng sợ hạ sổ cụ khó có thể tưởng tượng không có vận mệnh trò chơi tăng thêm cái này hai vị quái vật đến cùng là có như thế nào đáng sợ khí phách tài năng mới có thể đem hạ sổ cụ chân đến nỗi này trình độ nhưng cái này chính là nhân loại mặc dù phần lớn không đầy đủ không chịu nổi nhưng ở cũng đủ lớn số lượng phía dưới tổng hội sinh ra mấy cái như vậy kỳ tích loại kia hoàn toàn siêu việt chủng tộc gông c ù n xiềng xích cá thể lóng lánh hoàn toàn khác biệt tia sáng lao thái bà bây giờ đầu góc hoàn toàn thanh tình sao cải đủ trên mặt lộ ra đáng sợ chiến ý hắn cũng không nhớ rõ chính mình cùng chặt lọt k h ẹ linh linh có bao nhiêu năm không có cái này dạng kề vai chiến đấu qua cái này trên thế giới này rất lâu chưa từng xuất hiện bọn hắn cái này loại cấp bậc nhân vật cũng cần liên thủ đối địch tình huống hoặc có lẽ là tại rất nhiều năm bên trong bọn hắn duy một đối thủ cũng chỉ có cùng là bốn hoàng lẫn nhau mà thôi chặt lọt k h ẹ linh linh cái kia khuôn mặt đáng sợ trên mặt cái này một khắc đồng dạng bởi vì cồn bạo chiến ý mà càng dữ tợn nàng nâng cao chính mình hoàng đế kiếm hai tay cơ bắp ô n lấy cái kia bị cự nhân tộc xưng là ác thần đáng sợ thiên phú hoàn toàn bộ phát nghe được cái đủ lời nói nàng cũng là cười to đạo nói nhảm cái gì ta làm sao lại ra tay bitmon cùng cái đủ trong lúc nói chuyện hai người một cái hai tay hướng phía sau vung lên hạ sẽ khác một cái hai tay nâng cao hoàng đế kiếm hạ sổ cụ hạ kỳ hoàn toàn quấn quanh ở vũ khí phía trên không ở giữa tại trong nháy mắt bắt đầu v n mẹo bởi vì cực độ ngưng tụ hạ kỳ mà sinh ra hào quan g trói sáng tất cả mọi người đều không cách nào nhìn thẳng cái này một k í c h thế nhưng cố khí thế còn chưa phát ra liền đầy đủ nhường đường bay cùng ra mạ tổ cái này một chờ cấp nhân tâm sinh rút n dậy hoàn toàn không cách nào ngăn cản càng phía ngoài xa địa phương mắt cô cùng kinh cùng với y ị đồng dạng thần sắc nghiêm nghị nhìn xem cái này đáng sợ hợp kích cái này đại khái chính là cái này trên thế giới này đáng sợ nhất chiêu s ô a mắt cô nhìn xem cái này đáng sợ một màn mở miệng đánh giá hắn đã từng được chứng kiến vua hải tặc dô dơ thần tránh thế nhưng cũng không có bây giờ hai vị đ ỉ n h phong kỳ hoàng giả hợp kích đáng sợ hơn ạ s ở từ trên không rơi xuống đi tới a ngọc trước người ở người phía sau nụ cười mừng rỡ bên trong đem cái này một số người ngăn ở phía sau đông cổ biết cái này hai người hợp kích đáng sợ trong màn g ã có thể đánh bại kinh cơ hồ đụng chạm đến hoàn g cấp ngưỡng cửa số rổ bởi vì ra tay ngăn cản cái này một chiêu trực tiếp bị trọng thương nhưng hắn vẫn là phải đón lấy cái này một k í c h nếu như không cách nào triệt để để cho cái này hai cái quái vật khuất phục cái thứ hai người sớm muộn sẽ trở thành chính mình trong kế hoạch nhân tố không ổn định hắn muốn không phải một cái mới rộn đoàn hải tặc loại kia riêng phần mình làm bạn thậm chí đoàn hải tặc nội bộ cũng tiến hành chém giết đoàn thể căn bản là không có cách cùng thế giới la địch liền như là nguyên tắc bên trong bọn hắn thất bại kết cục một giống như đông cổ cần là một cái tại ý chí hắn phía dưới có thể triệt để l ậ t tung thế giới cường đại đoàn thể đông cổ hai mắt mở ra kim lục xen nhau trùng đồng tản ra kim sắc thần quang thế giới trong mắt hắn bắt đầu trở nên chậm c ả i đủ mong m á n h liệt vung v ề riêng phần mình thi triển động tác bị hắn một điểm điểm đặt vào trong mắt đông cổ trước người trên không đông nhiên điểm điểm hào quang màu xanh biết xuất hiện c h ấ p động ở giữa một gốc không ngừng vẩy xuống nóng ánh k i a sang cỏ xanh xuất hiện đông cổ tay phải như c h ậ m thực nhanh nắm chặt trước người cỏ xanh đồng thời thật cao vung lên d e o rắc kiếm minh trong nháy mắt vượt trên không khí rít gào gọi cùng thiên không bên trong sấm xét vang dội It's,、sozo. in cái này một nhóm kiếm sĩ, trong nháy mắt cảm giác kiếm một trong mắt trưởng trong tay sozo, sĩ, này nhóm nháy mình cảm của r kinh thứ nhất cái làm ra phán đoán cũng không giống là trái cây năng lực ít đồng dạng đang suy nghĩ ngược lại là số rộ cái này cái đối với thiên hạ thứ nhất lớn kiếm hảo vô cùng si cùng kiếm si cái này một khắc nhìn xem đông cổ trước người gốc k i a cỏ xanh mẹ ấy mẹ ấy bên trong hắn phảng phất nhìn thấy vô số hắn tại rút kiếm tại trảm kích đủ loại kiếm thế đủ loại kiếm kích cừu đù nùn kéo đến hắn không tự giác nắm chặt trong tay trôi này h o a đ ổ ý chỉ mòn gì hắn cảm giác chính mình phảng phất thấy được cao hơn phong cảnh cái đủ cùng bít mong đồng dạng nhìn thấy đông cổ từ hư trên không rút ra cái tia cỏ xanh chi kiếm nhưng hai người đối với mình t u y ệ t kỹ không có một chút ít trần trờ khí thế ẩn n h ư ợ n g đến cực h ạ n đột nhiên vung ra cái kia phần quốc diệt đảo một kích bá hải hai vị hoàng giả đồng thời bộc phát ánh sáng đáng sợ trong nháy mắt nở rộ cái kia đông lại hạ sổ cũ cùng với s ú n g kích phản p h ấ t hóa thành một khóa xanh đen cùng lục bạch đan vào đáng sợ con cầu ẩm vang từ trên mặt đất phương quấn tới bốn xung quanh hết thảy mặc kệ là nham thạch vẫn là không khí hạ kỳ vẫn là s ú n g kích đều hoàn toàn bị cuốn theo đi vào cái này là mang theo hai vị bá chủ vô song phát sờ một kích tất cả ngăn cản tại phía trước đồ vật đều sẽ bị hoàn toàn phá hư hắn cũng nơi này khác từ trên không đem cái k i a c ỏ xanh một kiếm xa xa chém xuống đen như mực tiên khiển lần nữa rơi xuống chỉ là trong nháy mắt một đạo ánh sáng đáng sợ trực tiếp thẳng vạch phá thiên không cùng đại địa bá hải tại đông cổ trước người một chia làm hai ẩm vang s ô n g ra hoa chi đều trực tiếp vỡ vụn trong tầm mắt hết thảy từ nước bão nổ biên giới xô ra trực tiếp đánh vào tầm mắt không thể so sánh thiên không phần cuối nhưng cái đủ cùng bít mong lại giật mình tại chỗ phía dưới một khắc một đạo đen như mực khe hở từ hai người ở giữa xuất hiện thế giới hoàn toàn chia làm hai bên cạnh nước bão nổ bị chém ra chương bảy đế hoàng túi đầu chương bảy đế hoàng túi đầu cụ r ỗ r ù mỹ ngọc kinh hô một tâm t h à n h bị ạ sờ bắt được kimono xét lên cụ mẹ chĩa dối lại kinh hoàng không thôi ở phía dưới không ngừng chu lên một đạo hành khóa không biết bao xa khoảng cách d ầ n màu đen c h ắ n g kích chắn ngang tại củng chi trung học ở giữa đồng thời sẽ củng chi quốc phía dưới cái t i a cao vút dốc đứng vách núi một đồng thời chém ra không không chỉ là nước bán ổ kinh bay múa tại trên không hắn thị lực vô cùng tốt hắn nhìn thấy nước bán ổ phía dưới mây mù cùng với càng dưới thấp hải vực cũng đã hoàn toàn bị chém đúng ra cái tia đang sợ đen như mực khe hở hoàn toàn chính là không ở giữa đều bị chém vỡ dấu vết lưu lại nước bán đ cư dân cái này một khắc phát ra đáng sợ kinh băng hải tặc bách thú các hải tặc cũng đều là ô m đầu khắp nơi chạy trốn hoàn toàn không biết nên như thế nào cho phải chưa từng có như thế thiên địa vĩ lực đơn giản giống như là chém ra thế giới một kiếm dầu ngoạ xô dầu cái này một khắp trái tim phù phù phù phù nhảy lên kịch liệt hắn muốn động đánh nhưng chỉ có ngón tay gậy gậy một phía dưới nhưng ở trong mắt của hắn cái kia lúc này thần sắc bình tĩnh trong tay thanh lục sắc quang mang điểm điểm bay hơi nam nhân không hề nghi ngờ đối phương cái này một kiếm không ai cả n ổ i bốn c á i đủ cùng bít mom như c ũ duy trì lấy bá hải một cách tư thái hai người cũng không có lưu thủ không giữ lại chút nào đánh ra tối c ư ờ n g m ộ t kích nhưng ở cái này đáng sợ một kiếm trước mặt bá hải hoàn toàn bị chém đúng ra cái kia hai đạo phảng phất c ả y khai hòa c h i quốc dần khe ránh tại đồng cổ t r ư ớ c người tách ra c á i đủ cùng bít m o g hai chân phảng phất cắm rễ ở trong lòng đất cứ việc hai người ở giữa cái kia đen như mực khe hở truyền đến dần hấp lực nhưng hai người không giống ngoại v ì những cái kia liều mạng muốn bắt được cái gì cải yếu bọn hắn bất động như núi chỉ có điều trong kẽ hở kia truyền đến đáng sợ uy hiếp cảm giác để cho cải đủ cũng không dám lấy cơ thể nếm thử được vào mấy người lâm vào khó tả trong yên tĩnh chỉ có nước b n nổ các cư dân đối mặt quốc gia bị bằng không chém ở giữa xuất hiện đạo kia vượt sâu không đáy đồng dạng kẽ hở từ hoa chi đều thẳng tới chín bên trong hoàn toàn quán xuyên nước qua nổ để người nhìn mà phát khiếp trốn ở đám người sau lưng dồm lục xỉ cái này một khắc cũng là trái tim có chút rối loạn thiết ca nạ hắn nghiên cứu xuất đạo liền có thể bất động thanh sắc gạt bỏ mấy trăm người tính mệnh nhưng cái này một khắc một c ố không cách nào chống cự thiên địa vĩ lực để cho hắn tâm thần run dậy cái này căn bản không phải sức người có thể làm được các kho tự l ầ m bẩm hắn thậm chí không tự giác ù n g sợ tụ xỉ lần nữa hướng phía sau rút ra đến một trăm m đó là bản năng của hắn đang kêu gọi hắn không cần cùng cái này loại người là địch sợ tù s、si、ì bây giờ càng là sắc mặt tái xanh trong con mắt tràn đầy e ngại lục s、si, ì chúng ta có phải hay không hẳn là hồi báo đi lên ngăn cản phía trên người tới d i ố lục s、si、ì đang muốn trả lời chợ cơ thể m ộ t cương hắn nhìn thấy cái k i a đứng tại cái đủ cùng bít mong trước người nam nhân đáng sợ không hiểu quay đầu lại nhìn về phía chính mình hắn rõ ràng đã ngụy trang thành băng hải tặc bách thú bình thường thành viên dáng vẻ nhưng đối phương lại trực tiếp nhìn về phía chính mình hắn cùng với cặp tia cổ quái con mắt đối mặt đáng sợ hàn ý từ xương cụt cuối cùng một tiết dâng lên hắn khó mà tự chế trong nháy mắt hóa thành nhân thú phẩm đã biến thành toàn thân mạ đã ra điểm hình người con báo nhưng toàn thân lông dựng lên. cả người run r ậ y không thôi đường động hắn phát hiện chúng ta các kho cùng sợ tụ s ỉ cũng tại cái này một khắc cảm nhận được đáng sợ h ẳ n ý hoàn toàn cứng tại tại chỗ mạ mạ mạ mạ c à i đù cùng bít mong đ ố n g nhiên đồng thời mở miệng cười to hai người tiếng cười chấn động đến mức người chung quanh cũng là hai hùng thiếp vĩa p h ả n phất hai chỉ c ử thú bọn hắn cười vô cùng thoải mái p h ả n phất gặp cực mở tâm sự tình c à i đù đại nhân u n thì có chút bận tâm muốn lên phía trước nhưng bị trên thân quấn đầy băng vải băng ra ở ha, ha ha ha ha đông cổ tiếng cười càng đáng sợ hơn giống như sấm rền một giống như trong n h y mắt thiên không bên trong lần nữa lôi vân la lộn sấm xấm xét s kính dâm bị làm hỏng ít có lộ ra hai mắt mister bốn game tại miss valentine nâng đỡ nhìn thấy cái này một màn cũng không nhịn được có chút bận tâm lao đại nhà mình tinh thần tình trạng đương nhiên cái này lời nói hắn là không dám nói ra miệng bằng không không đợi lao đại nhà mình ra tay bên người miss valentine mấy vị liền sẽ bắt hắn luyện tập ba vị hoàng giả tiếng cười cùng em s ó c chỉ hắn đối hai người lựa chọn đã có đáp án tay phải hắn tại trên không một vớt đường kính vượt qua ba mét dần rượu bình cùng đồng dạng dần bắt rượu liền bị hắn bằng không bắt được đặt ở cải đủ cùng bít m o n trước người đông cộ tan tự mình hai người rót rượu cải đủ cùng bít m o n nhìn nhau một mắt cũng là ngồi xếp bằng xuống. quanh hai người ngồi xuống động tĩnh vô cùng đáng sợ nhưng quanh người đáng sợ hạ kỳ đã tiêu thất tiểu quỷ cái này lần đánh c ự c là chúng ta thua c á i đủ thản nhiên chịu thua mặc dù trên miệng còn tại xưng ơ hô tiểu quỷ nhưng lại chủ động cầm lấy vậy đối với hắn tới nói lớn nhỏ thích hợp bắt rượu một uống hết sạch có chơi có chịu cùng ngươi náo h lên một t r à n g cũng không có gì không tốt mạ mạ bít mong đồng d ạ n g uống vào trước người chi rượu c h u y ể n kỳ nhân vật trong kịch bản cải đủ đã gia nhập vào ngươi trận doanh thông quan bình xét cấp bậc trên diện rộng lên cao thế giới danh vọng tăng lên trên diện rộng truyền kỳ nhân vật trong kịch bản chặt l u t kệ linh linh đã gia nhập vào ngơi trận doanh đông, cổ hai tay mở ra. ánh mắt một ngưng một cô kỳ lạ lực t r ư ờ n g từ trong cơ thể của đông cổ bắt đầu phát ra thế giới trong nháy mắt trở nên bắt đầu mơ hồ cái k i a đáng sợ đen như mực khe hở tại đông cổ duy ta can thiệp phía dưới cấp tốc lấp đầy nhiên mà hắn động tác không chỉ như thế tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong hắn chậm rãi thăng lên trên không đông nhiên hai tay bắt lấy hai bên cạnh không ở giữa bắp thịt toàn thân bạo khởi bắt đầu hướng về ở giữa dùng sức da kéo phía dưới m ộ t k h ắ c nước bão n ổ lần nữa kịch liệt l ă c lư bị chém ra nước b ã nộ lần nữa bị hoàn toàn người siêu việt lực lượng đáng sợ lực lượng khép lại đông cổ chậm rơi xuống hai tay khoác lên cái đủ cùng bít m o m trên thân kim s á c nguyện lực từ trên thân đông cổ chạy ra trong nháy mắt tràn vào trong cơ thể của hai người nội trong nháy mắt c á i đủ cảm giác chính mình trước đây bị thương phi tốc bắt đầu khép lại mà bít m o m càng là kinh ngạc nàng cảm giác chính mình trong đầu cái t i a quanh năm suốt tháng không cách nào thanh trừ hỗn độn cùng kịch liệt đau nhức không h i ể u tiêu tán một chút tinh thần tình trạng vậy mà trở nên khá hơn không ít các ngươi như là đã vào ta giới trướng vậy sau này liền thay h ả o mister c á i đủ cùng m i s s linh linh a đông cổ nửa là nói đùa nửa là nghiêm túc mở miệng thanh em k h n g lớn lại tại bốn chu mỗi một cái người bên thai vang lên cái này một phía dưới cho dù chỉ độ như phi cũng ý thức được một ti đáng sợ hắn vua xô xô hỏi cái này là có ý gì về sau cái đủ cùng cái kia bít m o m đều phải đi theo đông cổ sau lương tiên sinh sao xô xô vẫn nắm vã đ ổ ý c h ỉ m o n g gì không ngừng đem b ạ t kiếm ra mấy tấc lại lần nữa c h ở vào bao cả người phản phất lâm vào một loại nào đó si mê hoàn cảnh phi chụp hắn hắn cũng không có phản ứng ngược lại là mát cô ở phía sau nhắc nhở nói cái này cũng không phải n g ư ờ i nghĩ đơn giản như vậy một sự kiện a nhóc bú dơm c á i đủ cùng bít m o m cũng là thống ngự một phương trên biển hoàng đế cái này hai người chỉ là đi ở vừa lên liền đầy đủ để người sợt thú chi vẫn là đi theo một cái càng đáng sợ hơn q u á i vật sau lưng một đạo thân cả cấp tốc phá không mà đến người tới giữ lại màu vàng nhạt tóc ngắn bộ mặt lấy một tấm mang theo con mắt đồ án giấy che chắn chính là băng hải tập bách thú cán bộ bảo hoàng nàng cũng là cải đủ thư ký nàng rất rõ ràng tình huống t r ê n đ ả o cho nên lúc này cũng biết cái đu đại nhân đã chịu thua cùng trước mắt chạ dòng việc làm xã không còn là quan hệ thù địch cho nên cũng không có dầu diếm trực tiếp hợp thành đưa tin phía dưới hải vực có số lớn hạm đội hải quân bắt đầu tập kết trước đây rời đi hải quân đại tướng kiz quay về đồng thời thương hư thực, thực có các đại tướng gấp rút tiếp viện ngay vậy cải đù cùng bít môn còn có đông cổ đồng thời lộ ra ý cười cải đù ầm vang đứng dậy hét lớn một âm thanh c h ú n g tiểu nhân hải quân muốn tới cho ta thật tốt chiêu đãi đám bọn hắn b a n g hải tặc bách thú tử nhân tạo trái cây năng lực giả đến ba lớn khán bảng k i m cũng là cùng một thời gian ầm vang đáp dạng thanh thế cực kỳ đáng sợ trong đám người sợ tù s ỉ sắc mặt tái nhợt như tờ giấy s o n g cái này loại thời điểm hải quân đại tướng chỉ sợ cũng căn bản thay đổi không được thế cục